chương ba trăm mười bảy cầu chỉ là trong n y mắt la minh liền có t í n h kế ta dẫn động những khôi lỗi kia để những khôi lỗi kia bước ra tô ra hoặc là quan r a át chủ bài nếu như có thể đem lá bài tẩy của bọn hắn đều bước đi ra mọi người chính là tại cùng một cái hàng bắt đầu lên đến lúc đó ta cũng có thể tranh đoạt bảo vật cuối cùng đúng dẫn động những khôi lỗi kia công kích bọn họ sau đó la minh trực tiếp bạo phát dẫn động năng lượng mà diệp vân bọn họ quanh thân đám khôi lỗi nguyên bản đều là đứng đứng bất động tại cảm ứ n g được năng lượng ba động h o h o đứng lên tựa hồ là có cảm ứ n g một dạng t r o nếu g ngáy m như n không phải kim quang chú kéo dài thời gian còn ngắn sợ hai chính mình hướng không ra phiến khu vực này ta thậm chí có thể trực tiếp công kích tô ra cùng con da bức bách bọn họ sử dụng hát chụp bài được rồi những khôi lỗi kia đã đủ l à m m ì n h sau khi đi những khôi lỗi này liền toàn bộ khóa chặt tại diệp vân trên người bọn họ cái này l à minh tô hỏa vân cẩn thận nhìn về phía những khôi lỗi này hắn vậy mà dẫn động những khôi lỗi này đáng giận hắn là muốn cho những khôi lỗi này bước ra lá bài tẩy của chúng ta muốn để cho chúng ta t r ọ lại cùng trên một đường thẳng quan bạch ngọc mí môi không thể để cho hắn đ ạ t được nhưng những khôi lỗi này thật vô cùng mạnh tô hỏa vân trong bóng tối tụ lực làm không tốt thật muốn sử dụng một số át chủ bài mới có thể đánh bại nhiều như vậy khôi lỗi chung quanh khôi lỗi dần dần nhiều hơn đem bọn hắn đều bao vây lại、vâng. mà lúc này đây diệp vân trực tiếp đ ộ n g thủ cầm ra bản thân hôn h ỏ a thường mở ra ngũ hành chiến trận vọt thẳng hướng trước người hai cái khôi lỗi đáng khôi lỗi trong nháy mắt hành động phóng tới diệp vân bình một cái diệp vân một thương đánh bay hai cái khôi lỗi trực tiếp lao ra vòng đây trong c h ư ớ c mắt bị khôi lỗi vây quanh người liền chỉ còn lại có tô già cùng con da thật nhanh đ ộ n g thủ tô hỏa vân cho tô vọng cùng tô thất một ánh mắt thừa dịp diệp, diệp vân đánh lui mấy cái khôi lỗi chúng ta cũng nhanh ừng tôi nhìn bọn họ cũng là bạo phát phóng tới trước người hai cái khôi lỗi ba người liên thủ giao đấu hai cái khôi lỗi trong lúc nhất thời chỉ là đánh cái ngang tay cái này khôi lỗi thật khó dây dưa tô hỏa vân cùng một cái khôi lỗi giao thủ chỉ cảm thấy đau đầu bọn g i a hỏa này không có nhược điểm còn hung hãn không sợ chế thiên công thật quá m á n h liệt tô vọng cùng tô thất là đối phó một cái khôi lỗi cũng cảm giác có chút khó giải quyết khó chơi như vậy khôi lỗi diệp vân một thương thì quét ngang đùa giỡn đi hắn gặp phải khôi lỗi có phải hay không yếu một í t ta. mà quan ra ba người cũng động quan bạch ngọc trực tiếp cầm ra vũ khí của mình trường cùng dựng cung kéo núi tên vắn về phía khôi lỗi quan ra hai người khác thì là phóng tới bị bắn trúng khôi lỗi mà theo chiến đấu tiến hành càng nhiều khôi lỗi cảm ứ n g được ba động hướng về bên này chạy đến không thể đánh lâu mọi người muốn đi nhanh lên tô hỏa vân hô một tiếng lúc này hình khai cùng mạc hồn mang theo tông môn của mình người chạy đến tới đây là cái gì tình huống hai người bị tình huống trước mắt d ọ a sợ làm sao nhiều như vậy khôi lỗi không ngừng vây công tô ra cùng quan ra người chúng ta phải cẩn thận đi qua tuyệt đối đừng bị khôi lỗi phát hiện bằng không có thể liền p h n t h i vừa dứt lời liền gặp quan bạch ngọc một tiễn siêu một mũi tên trực tiếp cắm ở hình khai cùng mạc hồn trước người hình khai mạc hồn một bộ phận khôi lỗi cảm ứng được mũi tên ba động quay đầu nhìn về hình khai bọn họ làm lại nữ nhân này ta thực sự là hình khai bất đắc dĩ trực tiếp xuất ra vũ khí đoàn người chiến đấu đột phá những khôi lỗi này lao ra mạc hồn cũng là lấy ra vũ khí mà quan gia cùng tôi ra bên kia bởi vì một bộ phận khôi lỗi vây công hình khai bọn người đến là giảm bóp áp lực ha ha ha quan b ạ n h ngọc ngươi thật sự là thông minh tô hỏa vân cười lớn một tiếng trực tiếp sử dụng một viên pháp tắc chỉ thạch mọi người thừa dịp hiện tại lao ra diệp vân hai phát đánh bay khôi lỗi trực tiếp lao ra vào ngây sau đó liền phát hiện xung quanh còn có khôi lỗi không ngừng xông tới diệp vân cũng không có dừng lại bay thẳng đến phía trước bay đi cái này khôi lỗi tựa hồ cũng có thể tỉnh lại còn lại khôi lỗi diệp vân bay đến đâu cái này khôi lỗi vây tay một cái cái kia phủ cận khôi lỗi thì xông lại vây công diệp vân bất quá lấy diệp vân thực lực vẫn là nhẹn h ó m đánh l u i những khôi lỗi này cuối cùng xông ra phiến khu vực này sau đó xuất hiện tại hắn phía trước chính là một tòa cầu la minh đang ngồi ở đầu cầu miệng lớn thở hào hẹn mới đi ra kim quang chú kéo dài thời gian đã đến còn tốt không có công kích tô ra cùng quan ra người thật công kích thời gian còn lại căn bản không đủ ta chạy ra khôi lỗi bình nguyên kim quang chú tác dụng phụ quá lớn ta cảm giác mình hiện tại rất suy yếu sau đó la minh m xứng sở nẩm g đầu liền thấy diệp vân cái gì ta mới xông ra khôi lỗi bình nguyên ngươi cũng đi ra rồi ngươi làm sao nhanh như vậy những khôi lỗi kia không có cho ngươi tạo thành p h i ề n phức sao cái này c ậ u ngươi biết là cái gì tên tuổi sao diệp vân nhìn về phía la minh không có trả lời hắn mà chính là trực tiếp hỏi lại ta làm sao biết la minh xứng sở chúng ta t ô n g môn không có ghi chép cái này cầu ô diệp vân dùng hôn hỏa thương chỉ hướng la minh đây cũng là ba tầng dưới tầng thứ ba chỉ muốn đi qua thì có thể đi vào phía trên ba tầng n g ư ơ i bây giờ lên cầu để ta xem một chút cái này cầu là tình huống như thế nào nếu không chúng ta cũng muốn tính toán tính sổ la minh cắn răng hắn biết diệp vân ý tứ cái gọi là tính sổ sách cũng là hắn trước đó dẫn động khôi lỗi để khôi lỗi vây công diệp vân cùng tô ra người thật sự là một cái mang thù gia hóa la minh tại cảm nhận được diệp vân u y áp cuối cùng vẫn là thỏa hiệp tốt tốt tốt ta đi cho ngơi ư dò đường ngơi ư đ ừ n g đậu tủ h ta hiện tại có thể không phải là đối thủ của ngươi hắn biết diệp vân không phải đang nói đùa dù sao cũng là có thể chém giết vong bi người tự nhiên không thể coi thường ta liền tới đây la minh hít sâu một hơi trực tiếp xông lên đầu cầu vừa mới lên cầu diệp vân liền nhìn đến trên cầu khói bùi nổi lên một phía hoàn toàn che cản ánh mắt không nhìn thấy là tình huống như thế nào diệp vân ánh mắt hít lại sau đó trong x ư ơ n g khói truyền đến anh thanh em hùng hùng lại sau đó thanh em liền yên tĩnh trở lại khói bùi cũng là tắn đi chỉ còn lại có một toà cầu an tĩnh còn khá là quái dị sau m đó diệp vân cũng là bước lên cây cầu kia trong nháy mắt khói bùi bao phủ diệp vân lên cầu về sau có một chút cùng la minh không giống nhau vậy nếu không có tiếng oanh minh sau một lát khói bùi tán đi không thấy diệp vân bóng người qua sau một khoảng thời gian siêu tô hỏa vân mang theo tô vọng cùng tô thất có chút chật vật lao đến thiêu hao một viên pháp t ắ c chi thạch cuối cùng là đã xông qua được một viên pháp t ắ c chi thạch không tính là gì chỉ muốn đại ca ngươi không dùng chân chính át chủ bài chúng ta thì chả có tranh đoạt cơ hội tô vọng nói ra ừ m còn có cơ hội tô hỏa vân nhẹ gật đầu Bạch. lúc này quan bạch ngọc mang theo quan g i a hai người cũng lao đến hô còn tốt đến đây quan bạch ngọc có vẻ hơi nghĩ mà sợ chiến đấu đến sau cùng khôi lỗi càng ngày càng nhiều thật sự là phiền phức quan bạch ngọc tô hỏa vân nhìn về phía quan bạch ngọc làm sao quan bạch ngọc cũng là nhìn về phía tô hỏa vân hai người trước đó liên thủ cùng một chỗ xông qua khôi lỗi bình nguyên cũng coi như có chút giao t ì n h đây là ba tầng dưới tầng cuối cùng xông qua về sau chúng ta liền không có cách nào liên thủ tô hỏa vân bình tĩnh nói về sau đi phía trên ba tầng gặp phải bảo vật cái gì ta cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h hừ đây cũng là ta muốn nói quan bạch ngọc hừ một tiếng、Tốt. tô ố t t hỏa vân chào hỏi một chút tô vọng hai người chúng ta đi trước một bước sau đó tô hỏa vân mang theo tô vọng liền dựa vào tới gần đầu cầu cái này cầu tô vọng cùng t ô thất đều có chút n g c gia tộc bọn ta giống như không có ghi chép qua cái này cầu ừ m không có cái này cầu tư liệu tô hỏa vân nhẹ gật đầu có điều coi như không có tư liệu chúng ta cũng muốn tiến lên ừ m chúng ta đi tô vọng cùng t ô thất đều là nhẹ gật đầu cứ như vậy ba người cùng một chỗ leo lên đầu cầu vừa mới lên cầu ba người liền phát hiện chung quanh x ư ơ n g mủ dậy đặc nổi lên một phía dưới cầu là tình huống như thế nào trực tiếp thấy không rõ lắm đây là tô vọng có chút khẩn trương đừng lo lắng tuy nhiên gia tộc bọn ta không có cây cầu kia tư liệu tô hỏa vân an ủi nhưng căn cứ gia tộc chỉ chép ba tầng dưới đồng dạng cũng sẽ không xuất hiện quái vật gì chỉ cần chúng ta đủ rất cẩn thận nhiều nhất thụ bị thương không bị chết Ừm. phạm một một một một mọi im Tô gật ta át tiếp tục đi tới, đi đến trường kiểu trong phạm vi vị trí, phát hắt bày ra, bày ra vật. Đột nhiên xuất hắt Tô trưng Tô thì khoát tay bày bài. ba bày biện bày bày đoàn là nhẹ chúng còn vân người đến hiện ảnh nhiên hiện ảnh. vọng lần nữa khẩn lên. vân người hỏa chủ hỏa hiệu đầu. đại đó, hắn mang theo hai người đi đi để đó Sau kiểu Dù sao, số ca ra, ra ra áo, có cái cái vi vị lộ lặ nhiều như vậy t r ư t chân có ý tứ gì tô hỏa vân cũng có c h ú t ngậu mà nghe được tô hỏa vân thanh âm hát ảnh cũng là bỗng nhiên biến hóa ông trong n g a y mắt hát ảnh hóa thân một vị lão giả nhìn về phía tô hỏa vân ba người khu khu lần này là ba cái sao rất lâu không có náo nhiệt như vậy trước đó có thể đã tới hai cái hai cái tô hỏa vân tổng cộng trước đó hai cái hẳn là la minh cùng d i ệ p vân đi ngươi vừa mới nói ta những này là cái gì lão giả chỉ, chỉ chính mình bày ra đồ vật t r ư chân tô hỏa vân thăm dò tính trả lời ừ n lão giả biểu lộ bỗng nhiên biến có chút kích động ngươi lại nói cái gì nói lại lần nữa xem ta những này là cái gì tô hỏa vân chuột chân tô vọng ở một bên n h ị n không được nói ra thế nào có vấn đề gì không tốt tốt tốt lao giả bỗng nhiên cười quái dị ba tiếng một đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng chịu chết đi lao giả trong nháy mắt bạo phát trong nháy mắt thì biến thành một cái t ự nhân cái q u ỷ gì tô hỏa vân ba người vẫn là quay cuồng nhóm người mình làm cái gì vậy mà trực tiếp để lao giả độc thủ trời mới biết lao da hỏa này nổi điên làm gì tô vọng thúc giục ngủ nước bọt Hiện hiện tố vọng cùng tố thất cũng đều lên tinh thần ha ha ha lao giả nhịn không được cười ra tiếng các ngươi lại còn nghĩ đến đào tẩu vĩnh viễn cho ta lưu tại nơi này đi lao giả trực tiếp đối ba người đào tụ ta đến kiểm chế hắn tô hỏa vân hô lớn một tiếng sau đó đang đối mặt trận lão giả tao giả lại chỉ là một quyền trực tiếp đánh tới hướng tô hỏa vân thật mạnh u y áp tô hỏa vân trong nháy mắt biểu lộ biến đổi lão giả này thực lực thật mạnh tuyệt đối không thể cứng đội cứng tô hỏa vân giật mình vội vàng tránh đi một quyền này mà tô vọng cùng tô thất cũng t h ừ a dịp lão giả xuất quyền thời điểm hướng về cầu đầu kia phóng đi chạy lão giả một quyền đánh hụt về sau từ dưới đất nhặt lên một cục đá chạy đi đâu mạnh trực tiếp lấy tay ném ra cục đá hướng về phía tô vọng liền đi qua một cục đá cũng muốn ngăn cả ta tô vọng cầm ra bản thân vĩnh hằng cấp binh khí ngăn trở ẩm cục đá cùng vĩnh hằng cấp binh khí tiếp xúc trong nháy mắt cục đá trực tiếp vỡ vụn không qua lão giả ném ra cục đá thời điểm bám vào tự thân lực lượng cố lực lượng này trực tiếp chuyển tới tô vọng trên thân lực lượng thật mạnh tô vọng trong nháy mắt biểu lộ biến đổi trong tay vĩnh hằng cảnh binh khí trực tiếp rời tay theo phun một tiếng phun ra một ngụm màu tươi lực lượng này quá mạnh tô vọng lau đi khỏe miệng viết dịch xuất k h a trương thân thể lực lượng nhìn đến cái này màn tô hỏa vân cũng là đồng tử hơi co lại tôi chúng ta, chúng ta tô vọng cùng tôi thật đồng thời lưu lại lão giả mắt thấy ba người đều muốn chạy ra đi lại là liên tiếp ném ra mấy cục đá bất quá tô hỏa vân lần này có phòng bị trực tiếp kích phát phát tắc trì thạch tập hợp ba người chỉ lực chặn những cục đá này dù là như thế tô hỏa vân cũng cảm giác mình thụ chút nội thương may mắn ai chính là t ô hỏa vân mang theo tô vọng cùng tô thất vọt ra bọn họ rời đi trường kiểu trên cầu khói bụi cũng theo tiêu tán đến đây cuối cùng đến đây tô vọng nhẹ nhàng thở ra lao ra hỏa này tình huống như thế nào à đột nhiên thì xuất thủ tự thân lực lượng còn khoa trương như vậy không biết nhưng ta cần điều tức một phen tô hỏa vân hít sâu một hơi hắn sau cùng ngạnh kháng mấy cái cục đá cũng là để cho mình khí huyết bất ổn chương ba trăm mười chín đa trọng khảo nghiệm hỏa vân đại ca ngươi trước điều chỉnh tô thất nói ra ừ n tô hỏa vân bắt đầu điều chỉnh mình khí huyết trạng thái sau đó tô vọng cùng tô t h ấ t nhìn về phía sau lưng trường tiểu giờ phút này trường tiểu lần nữa bị khói bùi bao phủ là quan gia người bắt đầu xông xáo sao sau đó bọn họ liền nghe đến oanh thanh em cùng g ù n g đây là tại cùng lão g i ả giao thủ sau đó quan gia ba người hơi có chút chật vật v ọ t r a thứ đ ổ gì a lão già kia làm sao không khỏi giải thích thì ra tay đánh nhau mới vừa ra tới quan gia người ngay tại hoàn trách ha ha các ngươi cũng gặp phải tình huống giống nhau rồi tô vọng nhịn không được nói ra ừ n các ngươi cũng tại quan bạch ngọc che ngực thấy được điều tức tô hỏa vân xem ra thiên kia cũng cho các ngươi tạo thành không ít phiền p h ứ c đúng vậy a tô hỏa vân thở dài cái k i a thân thể của lão giả lực lượng quá khoa trường diệp vân cùng la minh cái kia quan bạch ngọc đánh giá chung quanh một p h e n phát hiện không thấy được diệp vân cùng la minh không biết hai người bọn họ so với chúng ta trước sông sáo tô hỏa vân nói nhỏ một tiếng khả năng đã tại thăm dò khu vực này được rồi ta trước điều tức quan bạch ngọc cảm giác nội thương của mình càng ngày càng nghiêm trọng chờ điều tức tốt lại nói hà tô hỏa vân chỉ là cười một tiếng sau đó hai người cũng bắt đầu điều chỉnh dù sao sức mạnh của ông lão quá mạnh thời gian một chút gần phía trước một số diệp vân sông trường kiểu thời điểm ừ m diệp vân đi tại trên cầu nhìn đến cầu trung gian có một cái h ắ p ảnh tại bảy quầy bán hàng đây là diệp vân tới gần h ắ p ảnh biến thành một vị lao giả cưới h i ế p mắt nhìn về phía diệp vân thật thú vị trước đó mấy vạn năm không người đến hiện tại một hồi đều đến hai cái hai cái trước đó một cái kia là chỉ lao minh đi diệp vân ánh mắt h i ế t lại thấy được lao giả tư liệu tên bán chân vịt lao nhân g i chú nhỏ lấy đây là một cái bán chân vịt l ã o nhân diệp vân diệp vân nhìn về phía hàng vỉa hè phát hiện sạp hàng phía trên bậy đều là chuột chân trước đó tiểu t ử kia không phải nói l ã o phu bán là chuột chân l ã o giả lúc này nói chuyện ta nghe xong cái này còn phải ta trực tiếp đem hắn làm thịt tiểu hữu ngươi cảm thấy ta bán là cái gì la minh m chết rồi diệp vân hơi kinh ngạc cũng đúng l ã o giả này thực lực đoán chừng không tầm thường la minh m lúc đó rất suy yếu cũng không có lá bài tẩy chết cũng không kỳ quái sau đó diệp vân trầm ngâm một lát nói ra ngươi bán là chân vịt Ừ. nghe được cái từ này lão giả trong nháy mắt ánh mắt sáng lên hào t i ể u tử người là biết hàng thế nào có cần phải tới điểm lão phu chân vịt có thể a bán thế nào diệp v â n hỏi một khối linh thạch một cái chân vịt lão giả nói ra cho đây là mười khối linh thạch diệp vân lấy ra mười khối linh thạch mà lão giả thấy thế khoe mắt đều lỡ nụ cười tốt tốt tốt ta nhìn t i ể u t ử ngươi là càng xem càng t h u ậ n mắt đi đi đi ta mang ngươi đi một con đường khác một con đường khác diệp vẫn xứng sở Đúng đầu đi đến đến đó, đi đến đầu đi đường đi đến đi địa thường nói, ngươi trung gian, liền nhìn nói thông ngươi liền liền như mang ngươi con Ngươi không cần xuống cầu, liền có thể đi đến muốn đi địa phương. giả giờ, vậy bây à, là Mà tầm tới theo tới, thể ta. ta, thể một ta một thể cầu cầu cầu. khác, khác. kia lại coi có có có các các cầu, Lao Sau qua qua ra. ồ diệp vân bất động thanh sắc chỉ là gia hiệu lao giả dẫn đường rất nhanh lao giả mang theo diệp vân đi tới một cái trên truyền t ổ n g trận đi vào ta cho ngươi kích phát lao giả đối diệp vân nói ra diệp vân nhìn về phía truyền t h n g trận tên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 diệp vân lần nữa hiện thân liền phát hiện mình xuất hiện tại hai sơn động trước chỉ thấy hai sơn động phía trên viết hai đoạn văn tự đoạn thứ nhất văn tự khắc vào thứ một cái sơn động phía trên tiến vào cái này sơn động ngươi cần phải hoàn thành đa trọng khảo nghiệm mới có thể có đến cuối cùng bảo vật c h ú ý khảo nghiệm thất bại sẽ có nguy cơ sinh tử đoạn thứ hai văn tự khắc vào cái thứ hai trên sơn động t i ế n vào cái này sơn động coi là từ bỏ đa trọng khảo nghiệm ngươi có thể trực tiếp rời đi nơi này sau đó đến phía trên ba tầng tầng thứ nhất ô nguy cơ sinh tử khảo nghiệm sao diệp vân cơ hồ không do dự tiến nhập thứ một cái sơn động Sao nào. ngược lại muốn nhìn xem, nguy hiểm cơ nào. Theo diệp Vân tiến lên, lại phát hiện hai sơn cơ lại lại hiểm Diệp xem, Theo phát đèn ộ động n Lần này, là hai sơn động ở giữa, ghi lại nhất đoạn văn tử. nhất trọng nghiệm, xin g giữa, ghi là lại Đệ đ ở hỏi. khảo tử. xanh đèn đỏ bên trong một cái kia đèn là có thể thông hành hai cái phía trên hang núi phân biệt viết đèn đỏ có thể thông hành tiến vào nơi này đèn xanh có thể thông hành tiến vào nơi này đằng sau ghi chú chọn sai sơn động sẽ có nguy cơ sinh tử diệp vân cái này diệp vân chừng mắt nhìn vấn đề này đối với thiên võ đại lục người mà nói tuyệt đối là một mặt ngộ dù sao bọn họ liền đèn xanh đèn đỏ là cái gì cũng không biết càng đừng đề cập biết đèn xanh thông hành cái này một đề đối thiên võ đại lục người mà nói chỉ có thể mông nhất cái đối bọn hắn tới nói đúng là nguy cơ sinh tử a sau đó diệp vân không do dự tiến nhập đèn xanh thông đạo theo diệp vân tiến lên lại là một đạo vấn đề xuất hiện tại diệp vân trước người đệ nhị trọng khảo nghiệm xin hỏi năm ánh sáng là cái gì đơn vị phía dưới là hai sân động năm ánh sáng là thời gian đơn vị đi nơi này năm ánh sáng là đơn vị chiều dài đi nơi này lại là loại vấn đề này diệp vân xứng sở thiên võ đại lục người không có khả năng biết cái gì gọi là năm ánh sáng tuy nhiên nội tâm hơi nghỉ hoặc một chút nhưng diệp vân vẫn là lựa chọn đơn vị chiều dài theo tiến lên diệp vân lại gặp không ít vấn đề tương tự thì như tính giả tư tác giả là người nào lại thì như một k h ô n năm tương đương bao nhiêu lại hoặc là vì cái gì người trẻ tuổi không thể g i ả năm đương nhiên là bởi vì người trẻ tuổi không nói năm diệp vân hoàn thành lựa chọn về sau vừa đi thông đạo một bên suy nghĩ những vấn đề này đều có một cái cộng đồng đặc điểm chính là thiên võ đại lục người tuyệt đối không hiểu chương ỉ có tại ta ba trăm hai mươi tù chi vực cho nên giống như là vì ta l ư ợ n g thân mà làm vấn đề một dạng diệp vân ánh mắt hít lại dẫn ta tới nơi này là tô hồng thậm chí nói là tô hồng phụ thân cái kêu bản nguyên thế giới c h i chủ ý tứ nói cách khác cái này thiên hỏa bí cảnh cũng có bọn họ ý tứ bọn họ chỉ dẫn ta những thứ này là vì cái gì cứ việc trong lòng rất nhiều n g h i hoặc diệp vân hiện tại cũng không có cách nào được rồi xem trước một chút cuối cùng bảo vật là cái gì sao diệp vân tiếp tục đi tới lại hoàn thành mấy cái lam t i n h vấn đề về sau rốt cục hắn đi tới cuối cùng nơi này có một gian cửa đá cùng một cái bảo dương phía trên còn có khắc một m ặ n văn có thể liên tục đáp đối những vấn đề này nói rõ ngươi là theo một cái k h á c bản nguyên thế giới tới tại thế giới của các ngươi cũng có một cái thiên hỏa bí cảnh không qua cũng chưa từng tránh thức mở ra mà lại cái kia thiên võ bí cảnh là hạch tâm nhất hiện tại ta sắp mở ra thiên hỏa bí cảnh chìa khóa cho ngươi, ngươi liền có thể đem mở ra nơi nào đồ vật xa so với cái này thiên hỏa bí cảnh hy hữu sau đó là trên cửa đá mặt văn tự thông qua cửa đá trở về tù chỉ vực tù chỉ vực trở về tù chỉ vực diệp vân nhớ mày nhưng cũng không nói gì hắn nhìn về phía hộp đ á o bên trong chìa khóa tên số một bí cảnh chìa khóa ghi chú có thể mở ra số một thiên hỏa bí cảnh mở ra chúng ta vũ trụ thiên hỏa bí cảnh cái này chính là chỗ này bảo vật sao diệp vân đem thu nhập trong kho hàng không n ổ i chờ ta từ nơi này thiên hỏa bí cảnh bên trong ra ngoài lại nói khác dù sao cái này thiên hỏa bí cảnh bên trong hạch o tâm bảo vật còn không có đem tới tay sau đó diệp vân nhìn về phía cửa đá trở về tù chi vực cái này trở về diệp vân đẩy cửa vào ông trong n g a y mắt trời đất quay cuồng chờ diệp vân lấy lại tinh thần liền thấy được tiền phương của mình chính là tô hỏa vân cùng quan bạch ngọc còn có mạc hồn cùng hình khai bọn họ đều mang tông môn của mình thế lực điều tức chỉnh đốn diệp vân tô hỏa vân cái thứ nhất phát hiện diệp vân ngươi làm sao mới đến đây bên trong ngươi không phải rất sớm đã qua cầu sao ươm diệp vân liếc mắt sau lưng phát hiện cái k i a trường tiểu thì tại sau lưng xem ra nơi này chính là cầu bờ bên kia ta đi một chút đường nghiêng không nghĩ tới sau cùng đến nơi này diệp vân nói ra nơi này hắn là phía trên ba tầng tầng thứ nhất các ngươi biết tầng này kêu cái gì sao chúng ta còn không có thăm dò tầng này đều tại chỉnh đốn tô hỏa vân vô vô quần áo trên người ta đã gần như hoàn toàn khôi phục vừa mới chuẩn bị tiến hành thăm dò ta cũng thế quan bạch ngọc ở thời điểm này cũng là đứng người lên mà hình khai còn có mạc hồn còn tại chỉnh đốn dù sao bọn họ đi tới chậm các ngươi đều không thăm dò cái kêu ta nói cho các ngươi biết tầng này có thể là gọi là tù chi vực các ngươi gia tộc bên trong có ghi chép sao diệm vẫn hỏi a n a không có tô hỏa vân trầm mặc một lát lắc đầu Trong g ừm tô hỏa vân cũng là nhẹ gật đầu đa dạng này tất cả mọi người chỉ có thể chậm rãi thăm dò diệp vân nói ra mỗi người thăm dò đi tô hỏa vân cũng là đề nghị theo tầng này bắt đầu tất cả mọi người có hy vọng đạt được cuối cùng bảo vật mọi người là không thể cùng một chỗ hành động ừm các loại thăm dò được cái gì dạng bảo vật thì toàn bằng bản sự quan bạch ngọc tiếp lời nếu như tại tranh đoạt bảo vật thời điểm gặp phải các vị ta cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h ta cũng giống vậy t ô hỏa vân xoa xoa đôi bàn tay cái kêu mọi người thì mỗi người thăm dò đi diệp vân chào hỏi một chút ta liền đi trước sau đó diệp vân u y ể n một cái phương hướng trực tiếp r a tốc bay ra ngoài chúng ta đã hành động đi nhìn xem tầng này đều có cái gì tô ra cùng con da cũng là cùng một chỗ hành động mà hình khai cùng mạc hồn càng là g a tốc điều chỉnh đáng giận bọn họ đều hành động c h ông ta c diệp vân g di thể liền c hậu t cảm giác chính mình một chút vọt tới một vũng nước chạy bên trong có một loại sền sệt cảm giác ừng dòng nước diệp vân nhìn một phía vẫn là không có cái gì nhưng thân thể của hắn lại có thể cảm giác được sền sệt cảm giác chẳng lẽ là ẩn thân đồ vật nhìn xem diệp vân tiếp tục đi tới càng đi về trước càng cảm giác sền sệt rốt cục vanh một chút diệp vân vào, vào không còn có loại kia sền sệt cảm giác mà diệp vân cũng nhìn thấy chân chính toàn cảnh giờ phút này trước người hắn là một chỗ hành lang mà tại hành lang trên vách tường còn có một số nhà tù cửa sát về phần hắn sau lưng là một chỗ rách dưới cửa gỗ bây giờ có thể thấy được diệp vân quay đầu nhìn lấy cửa gỗ ta vừa mới thì là thông qua cái này phiến cửa gỗ xông tới quả nhiên là ẩn thân đồ vật ta ở bên ngoài không nhìn thấy tiến Mới đến đến. nhìn đó, về sau. Mới nhìn đến. Sau đó, diệp vân lần nữa quan s á tiếp c á này nhà chính nhà cũng không là là Đây Thù chi tù. tù, vực. cái gọi i b t trong nốt bên gì. cái i d ệ Vân về nhìn phía tục r trên ra ư tường ớ c vách cửa có còn phát phá Diệp tiếp hiện nhà Nhìn hay không hỏa. sát, tù t sống Vân vỡ. là đều xem đi tới đại khái đi rất lâu mới nhìn đến một gian cửa sắt là không có phá vỡ diệp vân đứng tại ngoài cửa sắt nhìn hướng bên trong liền phát hiện cái này trong lao t ù chỉ có một bộ hải cốt xương cốt là bị cầm tù ở chỗ này thẳng đến chết già rồi sao diệp vân lắc đầu vừa dự định rời đi ừ n diệp vân phát hiện tại xương khô phía dưới còn để đó một cái bảo dương hộp cái hộp này cùng trước đó đánh bại hỏa diễm hình thành váy vật sau đó thu hoạch được bảo vật hộp là giống nhau chẳng lẽ cái này tù chỉ vực khái niệm cùng những cái k i a hỏa diễm váy vật cũng giống vậy chỉ đánh bại trong lao tù ra hỏa l i ề n có thể đạt được một phần bảo vật muốn đến nơi này diệp vân đưa tay đặt ở trên cửa sắt phá vận chuyển năng lượng diệp vân trực tiếp đánh vào trên cửa sắt ẩm ẩm năng lượng chuyển đến cửa sắt lại là không n ú c n í c h tí nào vẫn rất cứng cỏi không cần điểm lực lượng còn thật không được diệp vân nắm chặt n ắ m đấm trực tiếp kích phát sinh mệnh nguyên điện lấy thân thể toàn lực một q u y ề n hẳn là đủ chương ba trăm hai mươi mốt một hoa n h ạ t huyết một q u y ề n đánh ra mang theo ngàn vạn tự lực một chút liền đem cửa sắt cho vay mở sau đó diệp vân vung tay lên đem trước người h ả i cốt đều cho q u y ề n bay ra ngoài cái này bị đánh bay rồi xem ra là chân chính bay cốt không phải quái vật gì giả trang sau đó diệp vân mới đi đến bảo dương trước mở ra bảo dương tên tàn khuyết hồn châu ghi chú bởi vì thả thời gian quá lâu không k h â trôi qua theo hoàn chỉnh hồn châu biến thành tàn h u y ế t lại là một viên hồn châu nơi này cũng có hồn châu nơi này hồn châu là làm sao làm ra diệp vân vừa đưa tay đụng phải hồn châu ông hồn châu tàn ra giống như trước đó toàn bộ khuyết t á n đến không gian bên trong theo tràn vào đến diệp vân thể nội h o i anh diệp vân lại một lần nữa cảm giác được rõ ràng phát tắc chỉ lực không thể lãng phí thời gian cảm giác mộc chỉ phát tắc diệp vân cũng là trong nháy mắt tiến vào trạng thái bắt đầu cảm giác mộc chỉ phát tắc sau một khoảng thời gian hồn châu dư lực biến mất diệp vân cũng khôi phục được trạng thái bình thường mục chỉ phát tắc trước đó ta lĩnh ngộ t r ư ờ n g sáu thành đi qua cái này hồn châu về sau ta lĩnh ngộ được tám thành diệp vân hít sâu một hơi khoảng cách ta hoàn toàn lĩnh ngộ mục chỉ phát tắc cũng cũng chỉ thiếu kém sau cùng mấy bước lại đi còn lại nhà tù nhìn xem sau đó diệp vân lui ra cái này nhà tù bắt đầu tiếp tục thăm dò đại khái lại thăm dò một đoạn thời gian diệp vân lần nữa phát hiện một cái hoàn hảo không chút tổn hại nhà tù diệp vân tiến lên liền thấy được trong lao tù một đầu bốn c h ả o quái vật đang dùng chính mình móng đuốc ma sát v á c tường khi nhìn đến diệp vân trong n h y mắt quái vật cũng là x ư n g sở tựa hồ là không nghĩ tới nơi này vẫn còn có người tới sau đó quái vật lập tức buộc phát ra khí thế kinh khủng v ọ t thẳng hướng diệp vân phảng phất muốn đem diệp vân xé nát một dạng ẩm theo quái vật thì đụng phải nhà tù trên cửa sắt phanh phanh phanh quái vật mắt một lần nhìn không có phá tan liền lại cùng đụng nhiều lần tựa hồ là không kịp chờ đợi muốn muốn xông ra đi xé nát diệp vân g i a hỏa này diệp vân thấy được đối phương mặt bản tên chào ghi chú một đầu khát máu quái vật sẽ hủy đi chính mình nhìn đến hết thảy xin chú ý cái quái vật này thân thể tố chất cực kỳ cương đại đặc thù rất rõ ràng a dùng chảo công kích quái vật cũng gọi chảo diệp vân nhìn hồi lâu phát hiện quái vật công kích trên thực tế cũng rất mạnh nhưng chính là không phá nổi cái này tù cửa đoán chừng là chỉ có thể từ bên ngoài phá võ sau đó diệp vân chính là một q u y ề n đánh nát tù cửa nhìn hồi lâu quái vật phương thức tấn công diệp vân cũng đối hắn thực lực có đại khái tính ra nhìn hắn công kích tốc độ cùng tần suất đoán chừng cùng tô hỏa vân bọn họ không sai biệt lắm chỉ là tô hỏa vân bọn họ có vũ khí cùng pháp tắc chỉ thạch cùng các loại át chủ bài cái quái vật này không có quái vật nhìn lấy diệp vân một quyền đánh nát tù cửa cũng là giật nảy mình trực tiếp lui về sau mấy bước sau đó kinh nghi bất định nhìn về phía diệp vân làm sao nhìn đến ta một q u y ề n oanh mở tủ cửa thì sợ hãi diệp vân tiến lên một bước tiến vào trong lao tủ hắn thấy được quái vật sau lưng bảo dương giống quái vật phát ra trầm thấp gào thét trong mắt của hắn n g h i hoặc cũng theo cái này âm thanh gào thét sau đó biến thành khát máu theo chính là nhào về phía diệp vân nội điên xem ra cái quái vật này không thể một mực bảo trì lý trí diệp vân trực tiếp vung ra trường t ư ơ n g b ì một cái liền đem quái vật cho vung bay ra ngoài sau đó diệp vân chính mình cũng lui về sau mấy bước cái quái vật này tiến công cường độ diệp vân trong lòng giật mình nhìn tốc độ của hắn cũng là bình thường không nghĩ tới lực lượng vậy mà sẽ mạnh như vậy khó trách cố ý ghi chú lực lượng rất mạnh hống hống hổng bị diệp vân quăng bay đi về sau quái vật cũng không e ngại chỉ là lần nữa phóng tới diệp vân còn tới vậy liền thử một chút đi diệp vân nắm chặt trường thương trực tiếp ra chỉ ngũ hành chiến trận theo một chiêu xích kim có nhật s i u một thương trực tiếp xuyên qua quái vật đầu vê anh nổ rất đối phương tám mươi lượng máu mới tám mươi diệp vân s ữ n g sở chính mình mới nhất lính n g ộ xích kim có nhận đây chính là toàn lực bạo phát đơn thể công kích lại thêm chính mình ngũ hành chiến trận chỉ sợ tô hỏa vân s ứ dùng pháp tắt chi thạch cũng sẽ bị hắn một chiêu dây không nghĩ tới đối phó cái quái vật này ngược lại chỉ là đánh dụng tám mươi đây là mạnh cỡ nào cường độ thân thể mới có thể để cho ta chỉ đánh dụng tám mươi diệp vân nắm chặt lại trường thương trong tay mà quái vật tuy nhiên không có đầu nhưng tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng lần nữa khua tay bốn cái dài trảo công về phía diệp vân đông chốc bị đánh dụng tám mươi phần trăm huyết vậy mà đều không có một chút sợ hãi đổi làm nhân loại chỉ sợ sớm đã chạy diệp vân đối với sông tới quái vật lần nữa một thương hơi anh trực tiếp mang đi con quái vật này theo tuân ra hai cái đồ vật một cái là thân thể thuộc tính gia tăng diệp vân chỉ cảm giác thân thể của mình tố chất một chút để cao một đoạn rất rõ ràng tăng lên cũng không kỳ quái dù sao cái quái vật này quá mạnh sau đó diệp vân nhìn về phía cái thứ hai đồ vật là một giọt máu không có tuân ra pháp tắc chỉ lực hoặc là thiên địa lực lượng chẳng lẽ nói cái quái vật này không có lĩnh mộ một tia thiên địa lực lượng chỉ là đơn thuần dựa vào thân thể tố chất tại chiến đấu diệp vân nhớ lại một chút đúng bình thường tới nói nhưng phạm là người tu luyện người h ắ n chiến đấu đều sẽ mang theo một số thiên địa lực lượng cho dù là không chủ động sử dụng vạn vật cảnh chiến đấu sẽ mang theo vạn vật chỉ lực thiên vực cảnh chiến đấu sẽ mang theo một số lĩnh vực chỉ lực mà vĩnh hằng cảnh tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một số pháp tắc chỉ lực cái quái vật này mỗi lần công kích đều không có mang bất kỳ thiên địa lực lượng chỉ là có tiếng xe gió nói cách khác diệp vân cũng bị ý nghĩ của mình cho giật này mình thực lực này đạt tới vĩnh hằng cảnh quái vật hắn không hiểu bất kỳ thiên địa lực lượng cũng chỉ là đơn bằng thân thể của mình lực lượng đùa giơ đi dạng di t r ủ n g tộc có thể làm được chỉ dựa vào thân thể lực lượng đạt tới vĩnh hằng cảnh diệp vân thân thể của mình tố chất thì rất mạnh nhưng muốn hắn từ bỏ ngũ hành chiến trận vũ khí lại đi rơi một số pháp tắc chi lực phụ trợ hoàn toàn sử dụng thân thể lực lượng cùng chảo để chiến đấu chỉ sợ trên lệch sẽ rất lớn chỉ luận thân thể tố chất diệp vân chỉ sợ sẽ là phổ thông vĩnh hằng cảnh thực lực mà cái này chảo đủ để đạt tới năm đầu pháp tắc vĩnh hằng cảnh thực、lực. quả nhiên là vũ trụ tri đại không đúng b ả n nguyên thế giới to lớn không thiếu cái lạ ta vốn cho rằng cùng giai bên trong thân thể của ta là mạnh nhất hiện tại xem ra ta vẫn là kém chút ý tứ sau đó diệp vân mới nhìn hướng trào tuân gia đến huyết dịch tên một hoa n h ạ t huyết ghi chú bị pha loãng qua huyết dịch so với tam hoa n h ạ t huyết tới nói ít đi rất nhiều tăng thêm vận càng thêm khỏe mạnh cho dù là bị pha loãng qua một hoa nhạc huyết siêu thoát chỉ huyết diệp vân đồng tử hơi co lại chương ba trăm hai mươi hai nhanh như vậy siêu thoát chi huyết chẳng lẽ là siêu thoát cảnh huyết sao diệp vân nhìn lấy trước người hoa một cái n h ạ t huyết trước đó còn t ạ i g mớn ta hoa n h ạ t huyết vì cái gì mạnh như vậy bị pha l ô n qua cũng mạnh như vậy nguyên lai là siêu thoát chi huyết pha l ô n sao chỉ là vì cái gì ta giết chết cái quái vật này sẽ t u ô n ra siêu thoát chi huyết chẳng lẽ là cái quái vật này đã từng thôn vệ qua hoa một cái n h ạ t huyết đoán chừng chính là như vậy cái này cũng có thể giải thích vì cái gì cái quái vật này thân thể tố chất đáng sợ như vậy sau đó diệp vân thu hồi hoa một cái nhạc huyết bất kể như thế nào căn cứ vong bi sử dụng phương thức trực tiếp n u ố t liền có thể để thực lực đại trướng ta cũng coi như có một cái lá bài tẩy siêu thoát chi huyết diệp vân hít sâu một hơi nhìn về phía cái này phòng giam bên trong bảo dương không biết cái này bảo dương bên trong là cái gì diệp vân đánh mở bảo dương phát hiện bên trong trưng bày là một cái thẻ tre bên trong là ghi chép thứ gì sao diệp vân n h ặ t lên sau đó tiến hành dò xét cứu cực cảnh bí pháp hồn nguyên bí thuật diệp vân đại khái quan sát một phen cứu cực cảnh cấp bậc bí thuật hết thẻ chín tầng chỉ muốn nắm giữ tầng thứ n h ấ liền có thể quét ngang đại bộ phận vĩnh hoàn cảnh nắm giữ tầng thứ hai liền có thể tại vĩnh hằng cảnh bên trong tuyệt đối vô địch mà lại là chuyên chú luyện thể bí thuật diệp vân vô vô hồn nguyên bí thuật liền đem thu vào luyện thể bí thuật cùng ta cũng coi như phù hợp không qua cái này bí thuật tu luyện độ khó khăn cũng rất cao hiện tại cũng không có thời gian tu luyện chờ sau khi đi ra ngoài rồi nói sau như thế diệp vân liền tiếp tục bắt đầu thăm dò cái này tù chi vực nơi này bảo vật còn cũng không tệ có thể nhiều thăm dò một hồi kết quả diệp vân thăm dò gần nửa ngày cũng không thấy hoàn chỉnh lồng giam chẳng lẽ không có lồng giam sao ngay lúc này ẩm ẩm diệp vân phía trước chuyển đến rung động dữ dội âm thanh là giao thủ thanh â m đi qua nhìn một chút diệp vân dưới chân một chút liền thấy được tình huống phía trước là hình khai mang theo bổn nhất cùng bột nhị bọn họ mở ra một cái lồng giam tại cùng bên trong quái vật giao thủ quái vật này cũng là cường đại cùng trước đó chào mừng dạng thời điểm tiến công sẽ không dẫn động bất luận cái gì thiên địa lực lượng sau đó thân thể tố chất cực kỳ khủng bốt trong lúc nhất thời áp ba người mười phần khó chịu đáng giận muốn hay không dùng át chủ bài a dùng át chủ bài liên không có cách nào tranh đoạt bảo vật cuối cùng hình khai đang xoắn suýt thời điểm đông nhiên biên sắc hắn phát hiện diệp vân diệp vân diệp vân ngươi cũng ở nơi đây xem ra nơi này là trung gặp b u ồ n nhất cùng b u ồ n nhị cũng là tâm tình trầm trọng cái này diệp vân sẽ không tới cướp đoạt bọn họ bảo vật ta bọn họ có thể rất rõ ràng diệp vân thực lực cường đại chém giết vong bi thật muốn động thủ lên bọn họ thật không nhất định có thể đánh bại diệp vân có muốn hay không ta giúp đỡ a diệp vân lại không có xuất thủ chỉ là cười một tiếng ta xem các ngươi đánh vô củng cố hết sức a giúp đỡ người muốn giúp đỡ hình khai sắc mặt hiện hiện một vệ kinh ngạc hắn trước đó còn đang lo lắng diệp vân sẽ tới hay không đoạt đoạt bảo vật không nghĩ tới diệp vân sẽ đến giúp đỡ nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ tự nhiên là tốt nhất hình khai một bên ứng phó quái vật một bên cùng diệp vân giao lưu không qua muốn ngươi giúp đỡ cần muốn bỏ ra cái giá gì hình khai hợp lại mình muốn đánh bại cái quái vật này chỉ sợ muốn lãng phí không ít thời gian dưới trạng thái bình thường hắn không có khả năng đánh bại cái quái vật này chỉ có hai loại phương pháp một loại là không ngừng xứ dùng pháp tắt chỉ thạch áp dụng phương pháp này chính mình có thể biến mạnh hơn một chút có thể áp chế quái vật chậm dại đi tiêu hao thông tục mà nói cũng là đi mại quái vật lượng máu sau đó chậm dãi m à i chết phương pháp này rất chậm là tiêu hao chiến đ o á n c h ừ n g đánh xong những người khác t h a m dò hết thiên hóa bí cảnh hiển nhiên không tốt lắm còn có một loại phương pháp cũng là trực tiếp sử dụng lá bài tẩy của mình làm chết cái quái vật này chỉ khi nào sử dụng át chủ bài chính mình cũng liền không có cách nào tranh đoạt bảo vật cuối cùng như thế nếu như diệp vân có thể giúp đỡ cái kia hình khai thì tiết kiệm xuống rất nhiều phiền t o á i đại giới sao diệ vân cười một cái nói ta cũng không muốn cái gì thì hai điểm điểm thứ nhất để cho ta tự tay đánh chết con quái vật này điểm thứ hai ta muốn một cái c h â n áp loại lĩnh vực bảo vật ít nhất cũng là vĩnh hằng cấp tự tay đánh chết cái quái vật này không có vấn đề hình khai tuy nhiên nghi hoặc vì cái gì diệp vân muốn tự tay giết chết cái quái vật này nhưng vẫn là trực tiếp đáp ứng đến mức vĩnh hằng cấp lĩnh vực loại bảo vật ta không có bất quá b u ồ n nhất ừ m ta chỗ này vừa tốt có một cái b u ồ n nhất tiếp lời diệp vân n g ư ơ i xem một chút bổn nhất đem bảo vật ném cho diệp vân sau đó giúp đỡ hình khai kiềm chế quái vật nếu như ngươi hài lòng thì ra tay đi ồ、oh. diệp vân tiếp nhận bảo vật phát hiện là một cái đỉnh nhỏ tên nham thổ đ ỉ n h ghi chú lĩnh vực cấp trí bảo có thể kích phát ra đại nham lĩnh vực lại còn là ẩn chứa thổ trị pháp tắc vĩnh hằng cấp bảo vật đến lúc đó ta lĩnh hội lĩnh nộ g pháp tắc cũng có thể phái phía trên công dụng diệp vân hài lòng thu hồi đỉnh nhỏ sau đó vọt thẳng hướng quay vật giao cho ta các ngươi tránh ra diệp vân trong nháy mắt móc ra trường thương của mình sau đó kích phát ngũ hành chiến trận h o n h tự thân thực lực tăng nhiều theo lấy ra nham thổ đình cùng t ấ t xa hồ đô trong nháy mắt hai cái vĩnh hằng cấp lĩnh vực bạo phát đi ra quái vật trực tiếp bị chấn áp thực lực chật giảm cái gì diệp vân lại còn có một cái chấn áp loại bảo vật hình khai bị giật này mình hai cái này chấn áp loại bảo vật một cùng ra tay chấn áp chỉ sợ làm cho đối thủ thực lực chật giảm năm thành trách không được trách không được hắn sẽ tìm chúng ta muốn một cái chấn áp loại bảo vật diệp vân trở nên càng mạnh mẽ hơn a b u ồ n nhất cùng b u ồ n nhị cũng là một bên cảm khái một chút có điều một mình hắn có thể đối phó quái vật kia sao chúng ta trước đó thế nhưng là ba người liên thủ để lợi còn chưa dứt bọn họ chỉ theo ấ đất. y xuyên một đạo ánh sáng nóng bỏng mang một trường thường, quán xuyên quái vật. Đánh xong, kết thúc công việc. Diệp vân lắc một cái trường thường, quái vật thi thể trực tiếp thế t đạo đã Đánh loại xong, ánh sáng quán quái cái nóng bỏng Vân dùng công Vân xuống qua. lắc Diệp việc. Diệp quái tại cá nhân hắn thị giác bên trong quái vật cũng là tuân ra hai cái đồ vật cái thứ nhất thuộc tính trực tiếp gia tăng thân thể tố chất để diệp vân thân thể lực lượng tăng lên một đoạn cái thứ hai đồng dạng vẫn là hoa một cái nhạt huyết diệp vân trực tiếp đem thu vào a hình khai trừng to mắt khó có thể tin nhìn về phía diệp vân thì liên kết nhanh như vậy hắn biết diệp vân rất lợi hại mạnh hơn hắn được nhiều nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy trực tiếp một thương đi qua thì xong việc thì cùng làm thịt như heo đơn giản loại này thực lực khủng bố ta sử dụng át chủ bài về sau cũng cứ như vậy đi hắn thật là vĩnh hằng cảnh sao không phải là vụ trộm mở ra chính mình pháp tắc về sau không có phi thắng a chương ba trăm hai mươi ba hóa huyết lôi đài khai đ í c cảnh là không có cách nào tại hạ giới tồn tại nhưng có một loại khả năng cũng là mở ra chính mình pháp tắc về sau không có tấn t h ă n g khai đ í c ả n h tự thân tu vi vẫn là vĩnh hằng cảnh chỉ là cảnh giới đạt đến khai đ cảnh loại tình huống này là có thể tại hạ giới sinh hoạt không cũng không đúng hình khai lập tức lắc đầu nếu thật là khai hích cảnh dù là tu vi vẫn là vĩnh hằng cảnh lấy khai hích cảnh uy năng khoát tay liền có thể tiêu diệt cái quái vật này làm sao có thể còn phải vận dụng hai cái lĩnh vực loại bảo vật nói cách khác diệp vân thật tại vĩnh hằng cảnh bên trong có mạnh như vậy t đa t ạ diệp vân ngươi t r ư ở n g nghĩa xuất thủ bùn nhất lập tức tiến lên cùng diệp vân chào hỏi khách khí ta thì không nhiều chờ đợi diệp vân vừa lui về phía sau chính là rời khỏi nơi này hoa thật liền đi b u ồ nhị n ở một bên cảm khái nói ta coi là hắn còn muốn công phu sư tử ngoạn không nghĩ tới thật liên đi lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể hung hăng lừa bịp lừa chúng ta một đợt a cái này là cường giả chân chính a b u ồ nhất n cũng không nhịn được cảm khái nói một cái bảo vật xuất thủ cũng là một cái bảo vật xuất thủ sẽ không nhiều lừa bịp lừa chúng ta thật sự là nói lời giữ lời a xác thực diệp vân phẩm cách ta trước đó cũng có nghe nói qua hình mợ đi tới căn cứ hoàng long đệ vương nói diệp vân tựa hồ rất cực trọng cảm tình cùng ân tình vì mẹ của mình càng là đối đầu hai đại gia tộc có lẽ chính là loại này chính trực phẩm cách mới có thể để cho hắn biến đến mạnh như vậy đi ai dạng này tu luyện giả thật càng ngày càng ít đần một trong mắt lóe lên một tia khát vọng hắn hiện tại mười phần khát vọng cùng diệp vân dạng này tu luyện giả làm bằng hữu thật quá khốc t ố t đừng nghĩ những thứ kia chúng ta xem trước một chút cái này bảo vật đi hình khai đi đến bảo dương trước hy vọng giá trị có thể vượt qua vĩnh hằng cấp vũ khí nếu như còn không bằng vĩnh hằng cấp vũ khí chúng ta thì thua lỗ ha ha yên tâm đi bổn nhất cười căn cứ tông môn ghi chép phía trên ba tầng lực bảo vật đều rất không tệ không có khả năng xuất hiện ngươi nói loại tình huống đó ha ha chỉ mong đi hình khai đánh mở b ả o dương phát hiện trong dương thả là một cái bí đ i ệ n ừng bí đ i ệ n mau nhìn xem là cái gì bí đ i ệ n b u ồ n nhất có chút không kịp chờ đợi t ố t ta xem một chút hình khai quan sát một lát sau đó kinh hô kiếm lời kiếm lớn là là cứu cực cảnh cấp bậc bí đ i ệ n chỉ lại là một cái c h i ế n trận chỉ cần mấy chục người liên thủ liền có thể tạo thành mấy chục người liên thủ bổn nhất cùng bổn nhị liếc mắt như nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kích động Ta thiên, đơn giản như vậy liền có thể tạo thành không hổ là cứu cực cảnh cấp bậc chiến trận đây cũng quá lợi hại đúng vậy a cống hiến cho tông môn có thể nói là đại công lao thậm chí hình khai hơi có chút kích động đối với tông môn tới nói chiến trận này tác dụng có thể so sánh một giọt siêu thoát chỉ huyết càng có giá trị đúng bổn nhất cùng bổn nhị đều là liên tục tán thành có chiến trận này tại bọn họ sau cùng coi như không có đạt được siêu thoát chỉ huyết cũng có thể giao nộp mọi người mục tiêu đều là siêu thoát chỉ huyết có thể siêu thoát chỉ huyết nào có dễ dàng như vậy đạt được hình khai lắc đầu Cái kia nhưng là chân chính, siêu thoát cảnh thoát kia siêu nhưng là â t mà thần chi huyết, tam chi không phải tam hoa h n tại h u t l diệp vân bên này trợ giúp hình khai bọn họ giải quyết quái vật về sau chính mình lại thăm dò một hồi nhà tù kết quả vẫn là không có thu hoạch không thể tại tầng này lãng phí quá nhiều thời gian rời đi cái này nhà tù đi tầng tiếp theo đi tìm nổ tầng tiếp theo lối vào còn muốn lãng phí một chút thời gian cái kia diệp vân dọc theo vết tường tìm được một cái cửa gỗ thì cùng khi hắn đi vào một dạng một cái phổ thông cửa gỗ diệp vân để ra rời đi mảnh này trong suốt lao ngục trở lại tù chỉ vực diệp vân liền hướng về phía trước tăng tốc đi tới mau chóng tìm tới tầng tiếp theo lối vào lãng phí quá nhiều thời gian thì không tốt lắm phi hành hết tốc lực chỉ chốc lát diệp vân liền nhìn đến khu này khu vực cuối cùng ồ liền đến cuối xem ra cái gọi là tù chỉ vực chủ yếu vẫn là cái kia trong suốt lồng giam ngoài ra cũng không có gì đặc biệt diệp vân lần nữa ra tốc rất nhanh liền rời đi mảnh này tù chỉ vực diệp vân rơi xuống đất hắn đã đi tới phía trên ba tầng tầng thứ hai tại trước người hắn là một đầu đ ư ờ như g n ỏ Chỉ có nơi này là đ đi đi, thế diệp vân lựa chọn đi đến đầu này con đường duy nhất không bao lâu hắn liền đi tới trong núi thấy được t o g ra còn có quan gia người bọn họ đều vây quanh ở một cái to lớn trước lôi đài mới trên lôi đài còn trưng bày một cái khôi lỗi người thì cùng khôi lỗi bình nguyên phía trên khôi lỗi một dạng chỉ bất quá xem ra cái này khôi lỗi có vẻ như tinh xảo hơn một số diệp vân ngươi cũng tới tô hỏa vân thấy được diệp vân c h à o hỏi ngươi tới hơi chế a muốn đi thăm dò t ủ chỉ vực sao đúng đạt được một chút bảo vật diệp vân nhẹ gật đầu lại còn đạt được bảo vật thật tốt ta tô hỏa vân hơi có vẻ hâm mộ chúng ta trước đó cũng muốn thăm dò t ủ chỉ vực nhưng nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện cái gì liền muốn cái này không lãng phí thời gian tới trước tầng thứ hai nhìn xem tình huống nếu như vận khí tốt có thể trực tiếp thông qua tầng thứ hai dạng này chúng ta tô ra cũng là nhanh nhất tiên vào tầng thứ ba thu hoạch được bảo vật sát xuất sẽ rất cao sau đó các người gây khó dễ diệp v â n hỏi đúng vậy a cái này khôi lỗi quá khó đối phó tô hỏa vân thở dài chúng ta tô ra trước hết đổi tới sau đó quan g i a người cũng tới lại sau này cũng là ngươi đoán chừng tại chờ một lát quy nguyên tông cùng thiên la tông cũng đều m ộ t tới như vậy phải không diệp v â n đi đến trước lôi đài nhìn thấy phía trên có một văn chữ ghi chép cái này lôi đài là hóa huyết lôi đài các ngươi muốn tiến vào tầng thứ ba liền muốn trên lôi đài đánh bại cái này khôi lỗi chú ý trên lôi đài không cách nào sử dụng bất luận cái gì bảo vật chỉ có thể lấy thân thể lực lượng cùng pháp tắc chi lực đối kháng lại còn có văn tự đ i chép cũng không biết là ai lưu diệp vân tìm tòi cái cảm trước đó bọn họ thăm dò khu vực khác chỉ có thể tự mình tìm tòi cũng không có văn tự nói rõ chương ba trăm hai mươi b ố đánh bại t ầ n g tiếp theo có điều ta một mình đi vào sân động bên tia đến là có văn tự diệp vân suy nghĩ thật muốn đoán những văn tự này đoán chừng cùng tô hồng hoặc là tô hồng phụ thân hắn có quan hệ đi sau đó diệp vân mắt liếc tô ra ba người rất hiển nhiên bọn họ mặc dù là tô hồng đời sau nhưng rất nhiều chuyện bọn họ có vẻ như cũng không biết trong gia tộc ghi lại thiên hỏa bí cảnh đều không có khó như vậy làm chưa bao giờ từng thấy cái lôi đài này t ô thất nhịn không được đậu đen r a u mù nói cửa này trực tiếp ngăn cản tất cả chúng ta thật quá khoa trương làm sao quá a xác thực rất khó không qua có hy vọng ta cảm giác ta khoảng cách đánh bại cái kia khối lỗi cũng không có kém bao nhiêu tô hỏa vân nặng hít một hơi ta hiện tại bế quan ta muốn tu luyện a ở chỗ này bế quan tô vọng xứng sở nếu như bế quan quá lâu không có chuyện gì tô thất nói nhỏ cửa này đoan chừng có thể ngăn cản rất nhiều người tất cả mọi người không qua được hòa vân đại ca càng sớm đột phá ưu thế của chúng ta lại càng lớn làm không tốt chúng ta vẫn là thứ nhất tiến vào tầm thứ ba cái kia đúng nga tô vọng đột nhiên k i ị m phản ứng càng sớm đột phá ngược lại càng có ưu thế hòa vân đại ca ngươi chuyên tâm tu luyện chúng ta cho ngươi hiệp hộ ừng tô h ò a vân nhẹ gật đầu liên bắt đầu nặng tâm tu luyện mà quan gia ba người nhìn đến cái này mà ăn, cũng là nhìn về phía quan bạch ngọc bạch tỷ ta biết yên tâm đi ta cũng tới bế quan quan bạch ngọc cũng là tại nguyên chỗ bắt đầu tu hành ta khoảng cách đánh bại cái k i a khôi lỗi trên l ệ n h cũng không đại nếu như có thể đột phá tất nhiên có thể thắng nhìn lấy hai bên nhân vật dẫn đầu cũng bắt đầu tu luyện diệ p vân cũng không nói thêm cái gì hắn muốn nếm thử khiêu chiến một chút không thể dùng đạo cụ cùng chiến trận chỉ dùng thân thể tố chất cùng pháp tác chi lực thử một chút xem sao diệ p vân trực tiếp xông lên lôi đài trong n y mắt trên lôi đài khôi lối động quanh thân lưu chuyển lên năm loại pháp tác chi lực cũng chỉ là lĩnh ngộ năm loại pháp tác chi lực vĩnh h o n g cảnh diệp vân hơi kinh ngạc cái này khôi lỗi giống như không có hắn nghĩ lợi hại như vậy dù sao khôi lỗi đánh bại tô hỏa vân cùng quan bệnh ngọc hắn trước đó suy đoán cái này khôi lỗi tối thiểu nhất cũng là sáu loại pháp tắc trị lực kết quả thì năm loại đoán chừng ngoại trừ cái này năm loại pháp tắc trị lực còn có khác sở trường đi bằng không cũng không thể đánh bại tô hỏa vân bọn họ diệp vân cẩn thận nhìn về phía khôi lỗi mà khôi lỗi trực tiếp bạo phát phóng tới diệp vân một quyền đánh tới vũ khí cũng không thể dùng diệp vân nếm thử cảm ứng một chút vũ khí phát hiện trực tiếp mất đi liên hệ cái lôi đài này quy tắc coi là thật h u y n diệu sau đó diệp vân nhìn lấy khôi lỗi một quyền này cũng là bạo phát lực lượng của mình đánh tới quanh một chút diệp vân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến lực lượng thật mạnh bất quá cùng ta so vẫn là kém một chút diệp vân một lần phát lực trực tiếp đem khôi lỗi phản chấn ra ngoài cái này khôi lỗi lực lượng đoán chừng đối tô hỏa vân bọn họ tới nói rất khó giải quyết nhưng đối với ta thật không tính là gì ta xem như minh bạch vì cái gì bọn họ đánh không lại cái này khôi lỗi t ố c tức t ố c khôi lỗi phát ra thanh â m kỳ quái sau đó dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía mình hai tay tự hồ hắn rất khó lý giải vì cái gì chính mình so đấu lực lượng liều thua mà tại hóa huyết lôi đài phía dưới tô ra cùng quan ra người đều lên tiếng kinh hô ông trời ơi diệp vân hắn lực lượng vậy mà có thể đánh lùi khôi lỗi cái gì vốn đang tại tu luyện tô h ỏ a vân nghe nói như thế trực tiếp đánh gây tu hành diệp vân lực lượng áp chế khôi lỗi làm sao có thể quan bạch ngọc cũng là đ ỉ n h chỉ tu hành diệp vân thật áp chế khôi lỗi bọn họ đối mặt khôi lỗi lấy pháp tắc chỉ lực tới nói đều là một cái mức độ nhưng thân thể tố chất lại là khôi lỗi càng cao lại thêm khôi lỗi không có nhiều điểm có thể không sợ chết tiến công như thế hai người bọn họ cuối cùng mới có thể bại trận để bọn hắn nhức đầu nhất thân thể tố chất không nghĩ tới diệp vân trực tiếp áp chế vậy không phải nói diệp vân muốn đi vào tầng thứ ba tô hỏa vân trùng t ó mắt không có đạo lý a cái lôi đài này chỉ so với pháp tắc chỉ lực cùng thân thể tố chất quan bạch ngọc nhịn không được nói ra diệp vân pháp tắc chỉ lực bất tài lĩnh mộ ba cái sao thân thể tố chất là có thể vượt qua khối lỗi nhưng pháp tắc chỉ lực hắn lạc hậu khôi lỗi rất nhiều a vì cái gì còn có thể áp chế khôi lỗi chỉ có một khả năng tô hỏa vân trầm giọng nói diệp vân thân thể tố chất quá mạnh mạnh đến đền bù hai cái pháp tắc t r ê n l ệ n h sau cùng còn có thể áp chế cái này khôi lỗi lấy thân thể tố chất đền bù hai cái pháp tắc t r ê n l ệ n h cái này cái này là quái vật ta quan bạch ngọc cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ có lời giải thích này dù sao trên lôi đài chỉ liều pháp tắc chi lực cùng thân thể lực lượng tô hỏa vân nói ra diệp vân quá mạnh trên lôi đài diệp vân đối với khôi lỗi điên cuồng tấn công khôi lỗi cũng là không có sức chống cự chỉ có thể liên tục bại lui thanh máu tựa hồ không nhiều lắm diệp vân có thể nhìn đến khôi lỗi thanh máu đã rơi xuống đến bốn mươi bảy phần trăm tốt tốt tốt cũng chính là thanh máu rất phá năm mươi phần trăm trong né mắt khôi lỗi trên thân hiện hiện một đ o à n bạch quang ồ là tăng cường sao diệp v â n ánh mắt hít lại hắn hiện tại là có thể áp chế khôi lỗi nếu như khôi lỗi lại b i ế n mạnh chỉ sợ có chút khó làm a dưới lôi đ à i thấy cảnh này tô hỏa vân cùng quan bạch ngọc bọn họ lại lăng ngay tại chỗ làm sao có thể cái này khôi lỗi còn có thể lại biến mạnh chúng ta trước đó cùng khôi lỗi giao thủ đều không có thể bước ra khôi lỗi giai đoạn thứ hai sao trên lệch lớn như vậy a cái này chúng ta thật có thể thông qua tầng này sao quan g i a những người khác cũng thấy c h ó n g cái này khôi lỗi vốn là đều đủ mạnh lại còn có thể lại biến mạnh mà trên lôi đài diệp vân cùng lần g lánh bạch quang khôi lỗi chiến đấu cùng một chỗ trong n ấ y mắt bạch quang khôi lỗi áp chế diệp vân không qua diệp vân cũng là phát hiện cái này bạch quang một mực tại trở thành nhạc há ta đã hiểu diệp vân giật mình chỉ cần chống nổi cái này bạch quang tấn công mạnh giai đoạn đoàn chừng coi như đánh thắng cái này khôi lỗi cái này khôi lỗi tấn công mạnh nhìn như rất lợi hại nhưng lại căn bản không đả thường được ta tố chất thân thể của ta đối với lúc trước thăng lên thật nhiều lắm diệp vân làm gì chắc đó đem bạch quang khôi lỗi công kích toàn bộ ngăn lại rốt cục bạch quang triệt để tiêu tán khôi lỗi đứng thẳng tại chỗ không lại hành động mà diệp vân cũng cảm giác được thân thể của mình sinh ra một chủng loại giống như ngồi truyền tống trận lôi kéo cảm giác tựa hồ là đang hỏi thăm ta muốn không nên tiến vào tầng tiếp theo muốn đi vào không nên chống cự diệp vân cảm giác một chút sau đó hắn liền c h ầ m tính lại thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ truyền đưa đến tầng tiếp theo chương ba trăm hai mươi lăm tầng thứ ba thì liền đi tầng tiếp theo rồi tô hỏa vân cùng quan bạch ngọc đều đứng tại chỗ n g â y n g ố c cứ như vậy thông qua được đơn giản như vậy chúng ta trước đó đánh gian nan như vậy mà lúc này đây bọn họ vị trí hình khai cùng mặc hồn cũng là mang người chạy đến mới vừa vào đến bọn họ liền thấy diệp vân thân ảnh biến mất tình huống như thế nào hình khai kích động chỉ hướng diệp vân biến mất địa phương tô hỏa vân các ngươi tới sớm mau nói cho ta biết diệp vân đây là cái gì tình huống chẳng lẽ là tiến vào tầng thứ ba sao đúng tô hỏa vân nhẹ gật đầu còn có chút r u n động không có chầm tới hắn đã đi tầng thứ ba mặc hồn hắn không hiểu vì cái gì bọn g i a hỏa này đều ngây ngốc đứng ở chỗ này cũng không đi ngăn cản diệp vân khả năng là diệp vân cùng tô ra quan hệ bọn hắn tốt không có ý tứ ngăn cản diệp vân mặc hồn nghĩ như vậy nhưng vẫn là rất kỳ quá i coi như không ngăn cản vì cái gì bọn họ không chính mình hành động thì nhìn lấy diệp vân tiến vào tầng thứ ba chiếm trước tiên co sau đó chính mình lại không n ú c đ í c h đang tự hỏi thời điểm hình khai đã không n h ì n được các n g ư y i đều bất động ta đ e n ta phải sớm điểm tiến vào tầng thứ ba cướp đoạt siêu thoát chỉ huyết cũng không thể nhường tiên co trong n h y mắt hình khai hướng lên lôi đài a ta cũng tới mạc h ồ n nhìn chính mình rơi ở phía sau cũng không nhịn được muốn sông một lần kết quả trên lôi đài xuất hiện một cái bình chướng ngăn cách mạc hồn ừm ta vậy mà không thể đi lên cái lôi đài này chỉ có thể để một người đi lên tô hỏa vân giải thích nói đã hình khai tại khiêu chiến ngươi thì chờ đi đi chờ hắn khiêu chiến xong ngươi lại đi không phải các ngươi cũng không có gấp gáp sao mạc h ồ n có chút không hiểu lập tức liền tiến vào tầm ba siêu thoát chi huyết đang ở trước mắt các ngươi đều đứng ở chỗ này ngây ngốc làm gì a người cho rằng cái kia khôi lỗi là tốt như vậy đánh bại sao quan bạch ngọc nhịn không được s ù y cười một tiếng a rất khó sao mạc hôn s ữ n g sở hắn trước đó vừa tới thời điểm liền thấy diệp vân đánh bại khôi lỗi sau đó c h u y ể n t ố n g đi có khó không không sẽ tự mình nhìn quan bạch ngọc ra hiệu một chút a mạc hôn lúc này mới nhìn về phía lôi đài chỉ thấy trên lôi đài hình khai bị khôi lỗi áp chế không hề có lực hoàn thủ ý, ý vào tự thân so hình khai mạnh khôi lỗi trực tiếp lựa chọn không muốn mạng đấu pháp hoàn toàn không phòng ngự mặc kệ hình khai làm sao công kích khôi lỗi hoàn toàn không nhìn sau đó đối với hình khai tấn công mạnh không bao lâu hình khai thì không chống nổi cái này mẹ nó đánh như thế nào a ta đánh hắn không có cách nào phá phòng hắn đánh ta muốn mạng a l hình khai trực tiếp từ bỏ khiêu chiến chạy xuống dưới cái này khôi lỗi cũng quá bền chắc căn bản không có cách nào phá phòng a cũng là cái lôi đài này hạn chế nếu như ta có thể dùng vũ khí có vĩnh hằng cấp vũ khí ta hẳn là có thể đánh bại khôi lỗi nói nhảm tô hỏa vân nhất miệng nếu như có thể dùng vũ khí ta đã sớm đánh bại cái này khôi lỗi còn có thể theo ngươi tại cái này lãng phí thời gian hình khai. được rồi không quan trọng hình h a i bông u tay dù sao hắn hiện tại đã được đến một cái chiến trận vẫn là cứu cực cảnh cấp bậc chiến trận hắn hoàn toàn có thể trở về giao nộp hắn là không có chút nào c u ố n cuồng tốt nhất chính là mọi người đều đừng đạt được siêu thoát chi huyết dạng này trở về thần giới càng có thể làm nổi bật chính mình ngữ phê dù sao đều không có đạt được đồ vật chính mình lại có thể mang về một cái cứu cực cảnh chiến trận đây tuyệt đối là đại công lao a ta thử một chút thật có khó khăn như thế sao mạc hôn có chút không tin các ngươi không phải là đang gạt ta a sau đó mạc hồn hướng lên lôi đài sau một lát mạc hồn mặt đen lên theo trên lôi đài đi xuống ta nhìn diệp vân giống như đánh bại rất nhẹ nhàng a vì cái gì người ta mạnh chứ sao tô hỏa vân núi b a i đừng quên đây chính là đánh chết vong b ế chủ thực lực vốn là so với chúng ta mạnh đáng giận mạc hồn nắm chặt nắm đấm muốn tu hành a trên l ệ n h cảm giác cũng không có như vậy lại nếu như có thể lâm thời đột phá đ o á n chừng còn có cơ hội xa vời a tô hỏa vân thở dài chúng ta trước đó nghĩ cũng là tại chỗ tu luyện chậm rãi đột phá dù sao tất cả mọi người đánh không lại chậm một chút cũng không có gì nhưng bây giờ diệp vân đã phía trên đi đoán chừng không có mấy ngày là hắn có thể đạt được siêu thoát chỉ huyết mấy cái ngày muốn đột phá quá khó khăn khó cũng muốn thử một chút ta không thử thì không có cơ hội cắn răng một cái mặt hồn trực tiếp bắt đầu tại chỗ tu hành thật bắt đầu tu luyện a tô hỏa vân xứng sở sau đó cũng suy tư một chút cũng đúng không thử nghiệm khẳng định không có cơ hội thử một chút đi sau đó tô hỏa vân cũng bắt đầu tu luyện quan bạch ngọc do dự một chút cũng bắt đầu tiến hành tu luyện mà hình h a i mắt thấy tất cả mọi người tại tu hành hắn cũng phối hợp ngồi tại nguyên chỗ k hhh ô n g qua. ắ n k ô n g có theo truyền thống trận, <cười> trận kết thúc diệp vân thân thể rơi vào một chỗ đồng bằng phía trên đây chính là tầng thứ ba sao sau cùng bảo vật cất giữ địa phương diệp vân đánh giá chung quanh một phen cũng không biết khiến cái này thần giới đại năng đều động tâm bảo vật là cái gì hy vọng ta có thể phân biệt ra được giờ phút này diệp vân còn không biết mọi người theo đuổi sau cùng bảo vật cũng là siêu thoát chỉ huyết diệp vân đứng tại bên trên bình nguyên mắt thấy bốn phía cũng không có gì liền bắt đầu chuyển động đại khái thăm dọn một p h a n đi diệp vân bay chỉ chốc lát phát hiện một cái thôn xóm trong thôn xóm còn có nhân loại tại hoạt động người vì cái gì thiên hỏa bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện người diệp vân có chúc m n g dựa theo hắn trước đó cùng tô hỏa vân nói chuyện tư liệu đến xem mỗi cái thiên hỏa bí cảnh nội bộ mặc dù không giống nhau nhưng cũng có một cái điểm giống nhau chính là không có người sống cơ bản đều là khôi lỗi m á thú kỳ quái sinh vật loại hình có nhân loại sinh hoạt thiên hỏa bí cảnh còn là lần đầu tiên xuất hiện chờ nhìn nhìn ra ra, đá hòn đá, hòn đá rất chút. v rõ ràng những người này thân thể tố chất đều rất đáng sợ đây là cái dạng gì thôn tráng a tầng thứ ba đặc sắc sao mọi người thân thể tố chất đều rất mạnh diệp vân không chỉ có suy đoán chương ba trăm hai mươi sáu ca mẫn thôn xóm lấy năng lượng cảm giác cảm giác không đến đối phương thể nội bất kỳ năng lượng diệp vân nhắm mắt cảm ứng một chút thiên địa lực lượng cũng giống như vậy đều cảm giác không đến giống như là một đám người rất bình thường nhưng thân thể của bọn hắn tố chất đặc biệt cường hành diệp vân trầm tư một lát trước tiên có thể tới gần thôn trang nhìn xem tình huống dù sao đại gia t r ư ở n g đều không khác mấy ta hẳn là sẽ không gây nên chú ý như thế diệp vân cũng là bay về phía thôn trang mà diệp vân trên không trung phi hành cũng là bị trong thôn làng một ít lao nhân thấy được là vó giả là võ giả bay trên trời võ giả các lão nhân nhìn đến diệp vân tựa hồ cũng có chút kích động là võ giả đại nhân võ giả đại nhân vậy mà đến thôn chúng ta rơi xuống võ giả đại nhân diệp vân mỉm cười xem ra chính mình võ giả thân phận có thể phát huy được tác dụng võ giả đại nhân ngài đến chúng ta ca mẫn thôn xóm là có dặn dò gì sao trong thôn lạc một vị lão giả đi đến diệp vân trước người đồng thời hơi hơi không người ta chỉ là đi ngang qua nơi này không có bất kỳ cái gì chỉ thị diệp vân đáp lại võ giả đại nhân có thể đi ngang qua chúng ta ca mẫn thôn xóm là thôn chúng ta rơi vinh hạnh lao giả lập tức lên tiếng võ giả đại nhân hy vọng ngài có thể tại thôn chúng ta rơi nghỉ ngơi có thể diệp vân nhẹ gật đầu quá tốt rồi lao giả lộ ra rất vui vẻ võ giả đại nhân ta mang ngài vào thôn rơi cứ như vậy lao giả mang theo diệp vân sau lưng còn theo một số người trưởng thành cùng tiểu hải tử cùng một chỗ hướng trong thôn đi đến ba ba người kia là ai a có tiểu hải tử trên đường nhịn không được hỏi vì cái gì chúng ta đều muốn đi theo hắn cùng đi đây đây là tôn kính võ giả đại nhân tiểu hải tử phụ thân ở một bên thấp giọng nói dựa theo quy củ Các n g ư ơ i những thứ này tiểu h ả i tử nếu như tư chất hợp cách liền sẽ bị võ giả đại nhân truyền thụ tu luyện c h i pháp đến lúc đó các n g ư ơ i nếu như thành võ giả chính là chúng ta ca mẫn thôn xóm kiêu ngạo chúng ta cũng trở thành võ giả sao tiểu h ả i tử cái hiểu cái không nhẹ gật đầu mà diệp vân cũng nghe đến những thứ này đối thoại nguyên lai là thế này phải không võ giả có thể dạy bảo trong thôn làng tiểu h ả i tử diệp vân âm thầm gật đầu trách không được đều nhiệt tình như vậy rất tốt vậy liền thừa dịp dạy bảo thời điểm quen thuộc cái thế giới này đi dưới sự hướng dẫn của lão giả diệp vân cũng là gặp được thô trưởng song phương một phen câu thông cũng coi là l a n lộn cái q u a n mặt sau đó diệp vân trực tiếp đưa ra muốn nhìn ca mẫn trong thôn làng tiểu hài từ tư chất thôn trưởng tự nhiên là vui vẻ lập tức đem trong thôn tuổi trẻ hài tử đều hô đi qua võ giả đại nhân ngài xem đi chỉ cần bọn họ có tu luyện tư chất ngài một câu chúng ta liền để hắn theo ngài tu luyện mà bọn nhỏ cũng đều có chút mong đợi nhìn về phía diệp vân bọn họ trước khi đến phụ mẫu đã cùng bọn hắn nói qua nếu như có thể trở thành võ giả đại nhân đồ đệ về sau cũng có thể trở thành võ giả võ giả a đây chính là thôn trưởng đều muốn ngưỡng vọng tồn tại ừ m diệp vân quét mắt một vòng mỗi một đứa bé thân thể khí huyết đều mười phần tràn đầy không có một cái nào thân thể là yêu sau đó diệp vân vung tay lên một đạo năng lượng tụ tập trong tay hòa a đây chính là võ giả đại nhân thủ đoạn sao nhìn đến diệp vân trong tay năng lượng tất cả tiểu hài tử đều là ánh mắt tỏa sáng thật lợi hại a chúng ta về sau cũng có thể lợi hại như vậy sao con đường tu hành không phải thân thể mạnh liền có thể còn coi trọng n ộ tính lĩnh hội thiên địa tốc độ diệp vân nói ra đúng đúng đúng t h ô n trưởng cũng ở một bên liên tục gật đầu trước đó ta cũng đã gặp qua một cái võ giả hắn thì nói với ta cái gì thiên địa lực lượng tuy nhiên ta không hiểu diệp vân đây chỉ là một tiểu phần thiên địa năng lượng diệp vân vung tay lên trong n g a y mắt t r ù n g sáng phân liệt ra đến hóa thành vô số ánh sáng tiến nhập một đám bọn nhỏ trong đầu các ngươi tận lực lĩnh hội những thứ này t r ù n g sáng cái thứ nhất lĩnh n g ộ chính là ngộ tính công tệ ta có thể dạy ngươi tu luyện c h i pháp giờ phút này bọn đều tại nặng tâm chuyên chú lĩnh hội trong đầu chúng sáng t h ô n trưởng thì là ở một bên mỉm cười vất vả võ giả đại nhân khổ cực ừng diệp vân chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì thêm chỉ là chờ đợi đám hải t ử này nhóm lĩnh hội kết thúc đại khái vài phút về sau đứa bé thứ nhất tỉnh lại ta lĩnh hội kết thúc là cái thứ nhất s a o sau đó phát hiện mình s á c thực là người đầu tiên tỉnh lại đứa nhỏ này trên mặt trực tiếp hiện ra vui mừng quá tốt rồi ta về sau cũng có thể trở thành võ giả ừ m mặc dù chỉ là cơ sở nhất thiên địa lực lượng phân tích nhưng ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh hội hoàn tật s á c thực có không tệ thiên phú d i ệ p vân nhẹ gật đầu ta ở trong thôn mấy ngày nay ngươi đều đi theo ta. ta dạy bảo ngươi như thế nào tu hành đúng võ giả đại nhân đứa nhỏ này vội vàng lên tiếng những người khác đều trở về đi thôn trưởng lên tiếng đánh gây những hải tử khác l í n h hội a chúng ta thất bại sao bọn nhỏ s ư n g sở sau đó cũng có chút h ề vải tốt chúng ta ca mẫn thôn xóm có thể ra một cái võ giả đã là chuyện tốt thôn trưởng ă n ủi mọi người không cần quá về vải buổi tối chúng ta mở y ế n hội mọi người cùng nhau chúc mừng một phen y ế n hội lại có đồ tốt ăn chưa bọn nhỏ trong nháy mắt kích động nhìn đến cái này màn thôn trưởng cũng cười rất nhanh ban đêm buông xuống trong thôn tất cả mọi người là đèn đ u ố c sang trưng mở ra hiến hội chúc mừng ca mẫn thôn xóm có hải tử bị võ giả tuyển chọn mà được tuyển chọn hải tử cùng diệp vân ở tại một cái phòng hai người bọn họ đều không có đi tham gia hiến hội ta truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp không nên chống cự diệp vân đưa tay đặt ở hải tử trên c h á n vâng hải tử lên tiếng sau đó diệp vân đem một bộ phận tinh thần chỉ lực lệ hển vào đến hải tử trong óc nhớ lấy không nên chống cự nếu không dễ dàng làm bị thương linh hồn diệp vân sau cùng dặn dò một tiếng vâng hải tử tiếp tục lên tiếng sau đó diệp vân bắt đầu lật nhìn lên hải tử trí nhớ rất nhanh hắn thì với cái thế giới này có một cái đại khái nhận biết nguyên lai là dạng này diệp vân giật mình sau đó hắn đem chính mình ngẫu nhiên giết quái tuân ra tới một cái bí tịch cũng đưa cho đứa nhỏ này lấy thiên phú của ngươi cái này bí tịch đầy đủ ngươi tu luyện rất lâu nếu như ngươi may mắn tu luyện tới cực hạng liền có thể đi tia nắng ban mai thánh thành tìm kiếm đến tiếp sau tu luyện phương pháp vâng hai tử kích động xoa tay hắn đã cảm giác được cái kia bí tịch quả thật có thể để hắn tu luyện rất lâu sau đó hai tử ngầm đầu phát hiện diệp vân bóng người chậm dãi biến mất À, võ giả đại nhân, ngài đại đi rồi nhân, muốn sao? chương ờ hai tử lấy lại tinh thần, lại Diệp tử lấy Vân bóng n g ờ i đã h o ba trăm hai mươi bảy khảo hạch tại ca mẫn thôn xóm bên ngoài diệp vân đứng tại một khối trên cây tầng này đối với những người địa phương này tới nói hoàn toàn cũng là một cái thế giới diệp vân nhớ lại cái đứa bé kia c h í nhớ là một cái từ thần vương thống lĩnh thế giới dựa theo bọn họ nhận biết cái thế giới này tất cả mọi người đều có thần vương huyết mạch đây cũng là vì cái gì thân thể của bọn hắn tố chất viễn siêu thường nhân đồng thời ở cái thế giới này chia làm tam đại thánh thành cùng mấy trăm thôn xóm tiên nắng ban mai thánh thành là khoảng cách cái này thôn làng gần nhất thánh thành sau đó trong cái thế giới này võ giả chia làm chín cấp nhất đẳng thấp nhất cựu đẳng tối cao cựu đẳng võ giả đột phá về sau chính là đến thánh vũ giả đoán chừng là so sánh thiên vực cảnh mà trong cái thế giới này cái gọi là đ ỉ n h phong đến thánh vũ giả thì nắm giữ vĩnh hằng thọ mệnh hẳn là so sánh vĩnh hằng cảnh mà tại thánh thành bên trong chỉ cần là đến thánh vũ giả đều có thể chấp hành thần vương nhiệm vụ hoàn thành thần vương nhiệm vụ liên có thể đạt được thần vương trí bảo nói đến đây diệp vân rơi vào trầm tư thần vương trí bảo Cái ngày à y hay có phải h k ô n thần giới đám người kia muốn bảo vật? Hắn người muốn giới kia đám bảo l A. Dù sao, Dù trong thế n giới à quý giá n h ấ thứ có vẻ n ư vương vương chính cái cũng là định ra mục cái thần định thánh thành hoàn thành cái gọi là thần vương nhiệm h trí này Muốn đến nơi này, Vân nắng ban Ngày là là là Diệp tiêu, đi tiê mai gọi vụ. bảo. ra hai diệp vân đi tới tia nắng ban mai thánh thành nơi này thì cùng nhân loại bình thường quận thành không sai biệt lắm có không ít nhân loại lui tới xem ra cũng có chút náo nhiệt chưa muốn đi ở giữa tòa thánh thành đạt được đến thánh vũ giả thân phận ở cái thế giới này mỗi cấp bậc võ giả đều là muốn thông qua khảo hạnh chứng nhận cũng không có cụ thể tu luyện cảnh giới cái gọi là đẳng cấp võ giả chỉ là một thứ đại khái thực lực khu ở giữa diệp vân hướng về trong thành đi đến nơi nào có võ giả khảo hạch theo nhất đẳng võ giả đến đến thánh vũ giả mỗi cái cấp bậc võ giả khảo hạch đều có rất nhanh diệp vân đi tới võ giả khảo hạch chỗ nơi này tụ tập không ít người bọn họ cũng đang thảo luật lấy ta hao phi mấy tháng cuối cùng theo ra hương chạy tới tia nắng ban mai thánh thành thật kích động ta nhất định sẽ thông qua nhất đẳng võ giả khảo hạch huynh đệ ngươi nhất định có thể thành công ta giống như ngươi cũng là tới tham gia nhất đẳng võ giảo hạch ha, ha chúng ta nhất định đều có thể thành công hai người lẫn nhau chúc phúc đối phương mà ở một bên có một tên tráng hán hử một tiếng hử nhất đẳng võ giả b à n đại gia đến chính là vì thông qua ngũ đẳng võ giả khảo hạch vừa dứt lời tại chỗ đại bộ phận đều kinh ngạc nhìn về phía tráng hán ngũ đẳng võ giả khảo hạch t cái này đã coi như là cao đẳng võ giả a đúng vậy a chỉ sợ hôm nay tới khảo hạch võ giả bên trong thì cấp bậc của hắn cao nhất ngũ đẳng võ giả ta nằm mơ cũng không dám muốn a nghe được người chung quanh kinh h á n tráng hán có chút tự ác đây chính là ngũ đẳng võ giả đi tới chỗ nào đều sẽ nhận được tôn trọng thích hắn chỉ là muốn tiến hành ngũ đ ẳ n g võ giả khảo hạch cũng không phải đã trở thành ngũ đ ẳ n g võ giả lúc này có nữ tử nhẹ hừ một tiếng ta còn nói ta muốn tham gia cựu đ ẳ n g võ giả khảo hạch cái kia tham gia khảo hạch mà thôi có thể không phải là thực lực chân chính từ đâu tới tiểu cô đ ư ơ n g t r ẳ n g hắn n h u mày nhưng cũng không nói gì hừ đợi lát nữa ngươi có thể nhìn kỹ bản đại gia sẽ dùng thực lực chứng minh chính mình diệm vân cũng ở một bên đem hết thầy đều nhìn ở trong mắt cái này thân vương thế giới đối với thực lực cùng với tôn sùng mọi người gặp phải sự tỉnh cũng rất ít miệng trào phúng đều là trực tiếp dùng thực lực chứng minh chính mình thật có ý tứ rất nhanh lại có võ giả chạy đến lại là sau、so、một lát rốt cục một lao giả từ trên trời gián g xuống sau đó vê anh tự thân buộc phát ra kinh khủng mỹ năng trong n g a y mắt hấp dẫn chú ý của mọi người lực lượng thật mạnh cảm giác ít nhất là cấp tám võ giả a ta cảm giác giống như là cựu đẳng võ giả a không phải là đến trùng kích đến thánh vũ giả a kéo xuống đi đến thánh vũ giả vạn năm bao nhiêu làm sao có thể chúng ta có thể gặp được đến các người ngốc thiếu sao vị này thế nhưng là khảo hải quan người ta mới không phải tới tham gia khảo hạch a không có ý tứ chúng ta cũng là lần đầu tiên tham gia võ giả khảo hạch không biết khảo hải quan ai được rồi ta tham gia qua mấy lần ta nói với các ngươi một cái đi vị này khảo hải quan phụ trách chủ trì hết thạy võ giả khảo hạch chờ ngươi thông qua võ giả khảo hạch cũng là vị này cho ngươi võ giả trứng mình hiểu không a nha dạng này a chúng ta đã hiểu mà từ trên trời giáng xuống khảo hải quan cũng là ho nhẹ một tiếng các vị chúng ta tia nắng ban mai thánh thành võ giả khảo hạch hiện tại bắt đầu đầu tiên là nhất đ ẳ n g võ giả khảo hạch cần tham gia hiện tại tiến lên một bước vừa dứt lời có tám mươi đám người đều trước tiến lên một bước xem ra tham thêm một bậc võ giả khảo hạch người vẫn là nhiều nhất ta diệp vân cảm khái một chút cũng là bình thường cao đ ẳ n g võ giả dù sao quá lưa thưa ít chỗ nào đều như thế rất tốt các vị chuẩn bị tốt tham thêm một bậc võ giả khảo hạch theo khảo hạch quan vung tay lên có thể bay làm được bay lên không thể bay trực tiếp đào thải a nghe được khảo hạch quan lời này tham thêm một bậc khảo hạch người đại bộ phận đều lăng tại nguyên chỗ không thể phi hành thật r ự c tiếp t đào ả i A. n h h nghiêm sao? Cũng các có sao. rất phần nhỏ, đều khó động bay、lên. khảo hạch quan hử một, một tiếng liên biết các ngươi chưa từ bỏ ý định như vậy khảo hạch quan vung tay lên một cái cự đỉnh xuất hiện tại mọi người trước người Các n g ư ơ i những thứ này không thể bay ai có thể đem cái này đỉnh dơ lên cũng có thể trở thành nhất đẳng võ giả vừa dứt lời đoàn người cũng đều nóng nảy vây quanh ở đại đ ỉ n h bên cạnh ta đi thử một chút nguyên một đám đi nâng kết quả không ai có thể dơ lên làm sao nặng như vậy a đây cũng quá khó khăn đây chính là nhất đẳng võ giả khảo h ỏ i sao ta không có thông qua thật xin lỗi các hương thân để cho các ngươi thất vọng không có thông qua khảo nghiệm đ á n g người đều h ề phải đứng tại chỗ thậm chí có trực tiếp khóc lên a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha ta dơ lên lúc này có một người n ă n tự lại là thành công dơ lên đại đ ỉ n h ta có phải hay không thông qua khảo hạch ồ khảo hạch quan cũng là ánh mắt hơi sáng không tệ a tuy nhiên t i ê n lĩnh n g ộ đồng dạng nhưng cứng thực lực vậy mà đạt đến nhất đ ẳ n g võ giả rất tốt người thông qua được chương ba trăm hai mươi tám võ giả khảo hạch phi hành chỉ là khảo nghiệm võ giả đối với thiên địa cảm nộ không thể bay lượn thì đại biểu tiên địa cảm nộ không đủ bởi vậy không cách nào thành làm nhất đ ẳ n g võ giả nhưng tổng có một ít người thân thể lực lượng sẽ càng thêm nổi bật cùng cường đại cứng thực lực không kém gì nhất đảng võ giả như thế chỉ cần có thể dơ lên đỉnh cũng có thể trở thành ể t r làm nhất đảng võ giả, giả ế mọi người đều là biểu lộ kích động bị đào thải có thể lui lại một bước cho muốn tham gia khảo hạch người để nhốt chỗ khảo hạch quan nói ra tốt đã bởi vì tham thêm một bậc võ giả khảo hạch quá nhiều người cái này vừa lui trực tiếp chống đi một mảng lớn vị trí còn sót lại mấy chục người còn đứng ở phía trước nơi này tụ tập nhiều người như vậy chủ yếu vẫn là vì tham gia cái kia nhất đằng khảo hạch diệp vân đích thì thầm một tiếng ừ m người đến một chút thiếu đi nhiều như vậy khảo hạch quan trầm ngâm một lát nói ra hiện tại nhị đằng võ giả khảo hạch bắt đầu còn sót lại mấy chục người bên trong lại đi ra bảy vị võ giả chúng ta là tới tham gia nhị đằng khảo hạch bảy vị võ giả cùng nhau lên tiếng tốt muốn trở thành nhị đằng võ giả tới đi ta nhất định sẽ trở thành nhị đẳng võ giả sau đó bảy người thay nhau ra sân cuối cùng đánh bại khối lỗi cũng mới ba người vậy mà chỉ có ba cái trở thành nhị đẳng võ giả tại mọi người sau lưng là trước kia bị đào thải người bình thường bọn họ tuy nhiên lui lại rất xa nhưng cũng không có t ắ n đi vẫn như c ũ vậy ở chỗ này quan sát phía trên này tình huống bọn họ tỷ lệ đào thải cũng rất cao mà ta còn tưởng rằng bọn họ tham gia nhị đẳng võ giả khảo nghiệm đều có thể thông qua cái kia ha ha người nói như vậy giống như cũng thế mọi người tuy nhiên mười phần tự tin nhưng thực lực giống như đều kém một chút như thế đến xem cái kia tham gia ngũ đẳng võ giả khảo nghiệm làm không tốt cũng gây khó dễ a đúng vậy a cảm giác rất khó thông qua mọi người thảo luận cũng bị trước đó c h á n hán nghe được hắn chỉ là h ừ một tiếng h ừ chờ xem sau đó tam đẳng võ giả khảo hạch tứ đẳng võ giả khảo hạch toàn bộ tiến hành hoàn tất mà theo khảo nghiệm tiến hành nơi này cũng chia làm ba cái khu vực một cái là thông qua võ giả khảo hạch đứng tại khảo hạch quan sau lưng chờ khảo hạch kết thúc có thể đạt được chứng minh cái thứ hai khu vực là đã đào thải bọn họ đứng tại phía sau cùng quan sát khảo hạch tình huống cái thứ ba khu vực liên là chuẩn bị tham gia khảo hạch người bọn họ khảo hạch đều không bắt đầu diệp vân chính là tại khu vực này cái thứ ba khu vực từ lúc mới bắt đầu mấy chục người đến bây giờ cũng chỉ còn lại ba người bên trong một cái chính là muốn tham gia ngũ đ ẳ n g khảo hạch chẳng hạn còn có một cái diệp vân không biết cái thứ ba dĩ nhiên chính là diệp vân ông trời ơi lúc này đã bị đào thải võ giả nhóm thấp giọng thảo luận nói cái này đều phải tiến hành vòng thứ năm khảo hạch ba người bọn hắn còn đứng ở chỗ đó à? cái kia chẳng hạn là muốn tham gia ngũ đ ẳ n g võ giả khảo hạch có người nói mặt khác hai cái không biết muốn tham gia mấy cái chờ võ giảo hạch là lục đằng sau vẫn là thất、đẳng. đừng ẳ n g đ có đón bỏ làm không tốt cũng là tham gia ngũ đ ẳ n g khảo hạch cũng đúng tiếp tục xem đi lại có ba vị cao giai võ giả khảo hạch quan cũng là hơi kinh ngạc sau đó nhìn về phía tráng hán ngũ đ ẳ n g võ giả khảo hạch bắt đầu muốn tiến hành ngũ đ ẳ n g võ giả khảo hạch có thể tiến lên một bước khảo hạch quan nghe trước đó thảo luận cũng là biết cái này tráng hán là muốn tham gia ngũ đ ẳ n g võ giả khảo hạch ta đến tráng hán tiến lên một bước để ta xem một chút ngũ đảng võ giả khảo hạch mà d i vân cùng một người khác đều đứng tại chỗ không có động tác t hai cái này vậy mà không phải tham gia ngũ đẳng võ giả khảo hạch bị đào thải võ giả nhóm hào hào có chút kích động chẳng lẽ là lục đẳng khảo hạch sao vẫn là cái gì thật không nghĩ tới ta vậy mà có thể nhìn thấy như vậy đại nhân vật đúng vậy a lục đẳng trở lên võ giả chúng ta vậy mà cũng có thể nhìn thấy sao thật sự là dựa vào lầm không nghĩ tới hai cái này xem ra phổ phổ thông thông vậy mà đều muốn tham gia ngũ đẳng trở lên khảo hạch lợi hại mà tại mọi người kinh hô thời điểm ngũ đẳng khảo hạch bắt đầu khảo hạch người chỉ có tráng hắn một cái đối thủ của hắn vẫn như cũng là một cái khối lỗi chỉ là cái này khối lỗi muốn so trước đó nhất đ ẳ n g võ giả khảo hạch khôi l ỗ i mạnh hơn không ít tráng hán đi qua một phen phân chiến cũng là thật vất vả đánh bại khôi l ỗ i thế nào ta ha ta đã nói tráng hán đứng tại khôi l ỗ i trên thân miệng lớn thở hào hẹn ta có thể thông qua ngũ đ ẳ n g võ giả khảo hạch ta không có k có lác lợi hại a người bị đào thải đều đào thảo tán thưởng thật mạnh a lao ca đầy đủ kình vô địch ngay mọi người gieo họ tráng hán lần nữa hưởng thụ nhắm mắt lại thoải mái đánh quả thật không tệ khảo hạch quan cũng nói người trước tiên có thể đứng tại đằng sau ta chờ khảo hạch kết thúc ta cho ngươi ban phát chứng minh vâng tráng hán lên tiếng sau đó đứng ở khảo hạch quan sau lưng sau đó khảo hạch quan nhìn về phía diệp vân cùng một người khác còn có hai cái cũng không biết bọn họ muốn khiêu chiến mấy cái trở võ giả khảo hạch quan tờ giờ ở mở ngâm một phen nói ra tiếp đó là lục đẳng võ giả khảo hạch muốn tham gia có thể tiến lên một bước diệp vân không n ú p đ í c h một cái khác võ giả cũng không n ú p đ í c h a bị đào thải võ giả nhóm nhịn không được sợ hãi than hai người bọn họ không tham gia lục đẳng võ giảo hạch sao đây chẳng phải là nói bọn họ thấp nhất đều muốn tham gia thất đẳng võ giả khảo hạch rồi ông trời ơi d o a người như vậy sao vậy mà đều không tham gia lục đẳng võ giả khảo hạch khảo hạch quan cũng hơi kinh ngạc xem ra hai cái này cũng là thực lực phái a sau đó khảo hạch quan ho nhẹ một tiếng như vậy thất đẳng võ giả khảo hạch muốn tham gia tiến lên một bước chương ba trăm hai mươi chín trí thánh khảo hạch kết quả hai người vẫn không có bất kỳ động tác gì liên thất đẳng võ giả khảo hạch đều không tham gia lần này đám người lần nữa xôi c ả o cái này mẹ nó là muốn tham gia cấp tám võ giả khảo hạch sao cái này đùa dân a thất đẳng cũng không tham gia khảo hạch quan xứ sở sau đó vung tay lên cấp tám võ giả khảo hạch bắt đầu cần tham gia có thể tiến lên một bước vẫn như cũ không ai hành động t mọi người ở đây cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí cấp tám võ giả khảo hạch đều không tham gia vậy chẳng phải là muốn trùng kích cựu đẳng võ giả ông trời ơi ma ơi nơi này hai cái đều muốn xung kích cựu đẳng võ giả sao thần vương ở trên quá dọa người ta là đang nằm mơ sao chúng ta tia nắng ban mai thánh thành vậy mà đột nhiên xuất hiện hai cái trùng kích cựu đ ẳ n g võ giả a diệp vân bên cạnh cái t i a một mực không nhúc nhích nam tử cũng hơi kinh ngạc liếc mắt diệp vân đồng thời trong lòng có chút nói thầm ta đến tia nắng ban mai thánh thành chính là vì trùng kích cựu đ ẳ n g võ giả gia hóa này cho tới bây giờ chưa thấy qua cũng muốn xung kích cựu đ ẳ n g võ giả sao thứ đâu tới c ư ờ n giả g ta đều chưa từng nghe qua xem ra các ngươi làm u ố n xung kích cựu đ ẳ n g võ giả khảo hạch quan ho nhẹ một tiếng các ngươi ai là mệnh thủy lúc này diệp vân bên cạnh nam tử cả người một trận ấy nha không nghĩ tới vẫn là bị thánh thành khảo hạch quan nhận ra nam tử này cũng chính là cái gọi là mệnh thủy hắn gãi đầu một cái khảo hạch quan đại nhân ngài thật sự là mắt sáng như lúc a thích khảo hạch quan biếu môi thân vương dưới trướng cựu đ ẳ n g võ giả thì mấy cái như vậy có thể trùng kích cựu đ ẳ n g võ giả cũng vẫn là mấy cái kia ta có thể nhận không ra sao sư phụ của ngươi vậy mà để ngươi đến chúng ta tia nắng ban mai thánh thành tham gia khảo nghiệm được tôi h thật tốt đánh tranh thủ trở thành cựu đảng võ giả cũng có thể vì thần vương ra một phần lực hh mệnh thủy gãi đầu một cái hắn là một cái khác thánh thành người hơn nữa là thánh thành t r ư ở n g l ã o đệ tử đã đạt đến cấp tám võ giả định phong chuẩn bị trùng kích cựu đẳng võ giả mà bọn họ quy củ của nơi này chính là tiến hành võ giả khảo hạch thời điểm không thể tại bản địa thánh thành tiến hành khảo hạch phải đi nơi khác thánh thành tiến hành khảo hạch mà mệnh thụy sư phụ cũng là lựa chọn tia nắng ban mai thánh thành để hắn tới nơi này khảo hạch như vậy ta tuyên bố cựu đẳng võ giả khảo hạch mở ra cần tham gia cựu đẳng võ giả khảo hạch tiến về phía trước một bước khảo hạch quăn vung tay lên sau đó có chút để ý mắt nhìn d i vân chưa từng thấy qua khuôn mặt xa lạ cũng không biết là cái thôn kia rơi tới. lúc này mệnh thủy nghe được khảo hạch bắt đầu chính là đi về phía trước một bước hắn cũng là tới tham gia cựu đ ẳ n g võ giả khảo hạch đồng thời hắn cũng mắt nhìn diệp vân ánh mắt kêu phảng phất là đ a n g nói huynh đệ tới đi c ù n g ta cùng một chỗ tham gia khảo hạch đi kết quả diệp vân không nhúc đ í c h hai mệnh thủy lăng tại nguyên chỗ khảo hạch quan cũng có chút đ ộ n g gia hòa này làm sao bất động a a bị đào thải võ giả nhóm cũng đều lâm vào một phen t r ầ mặc sau một lát có người run dậy nói ra chính mình suy đoán giống như giống như hắn không phải tham gia cựu đảng võ giảo hạch cái kia vậy cũng chỉ có thể là trí thánh khảo hạch là cựu đ ẳ n g võ giả trùng kích trí thánh võ giả khảo hạch thật hay giả chúng ta phải chứng kiến một cái võ giả trùng kích trí thánh võ giả sao đùa g i đi này này cái này có chút dọa người đi muốn xung kích trí thánh võ giả sao khảo hạch quan cũng nuốt n g ụ m nước bọt hắn là cựu đ ẳ n g võ giả ta thật chưa bao giờ thấy qua chẳng lẽ nói người này là một mực tại bế quan tu luyện sau đó một lần hành động tu luyện đến trí thánh võ giả cấp độ sau đó mới ra ngoài tham gia khảo hạch sao như thế không hợp thói thường sao loại tình huống này tại bọn họ nơi này cũng phát sinh qua bởi vậy khảo hạch quan tuy nhiên kinh ngạc nhưng cũng không có như vậy ngoài ý muốn thật không nghĩ tới vậy mà lại có người tham gia chi thánh võ giả khảo hạch mệnh thủy hít sâu một hơi được đợi lát nữa thì để ta xem một chút thực lực của ngươi đi hờ vọng ngươi không phải đang làm dáng sau đó cựu đẳng võ giả khảo hạch khôi l ỗ i xuất hiện mệnh thủy khảo hạch chính thức bắt đầu một phen đắc chiên mệnh thủy khó khăn chiến thắng khôi l ỗ i chúc mừng ngươi mệnh thủy từ hôm nay trở đi ngươi cũng là cựu đẳng võ giả khảo hạch quan chúc mừng nói ta làm được quá tốt rồi mệnh thủy cũng là kích động nắm chặt nắm đ ấ m mệnh thủy mệnh thủy bị đ à o thải võ giả nhóm cũng đều vui mừng hô ra tiếng cựu đẳng võ giả mệnh thủy mệnh thủy mỗi một cái đản sinh cựu đẳng võ giả đối với bọn hắn mà nói đều là một chuyện may mắn cũng là một chuyện đáng giá ăn mừng đa tạ mọi người chúc mừng mệnh thủy ủi cung cấp tay ta thì đi xuống trước ta biết mọi người giống như ta muốn nhìn vị nào biểu diễn ha ha ha tất cả mọi người cười sau đó tất cả mọi người nhìn về phía diệp vân bọn họ đều chờ mong lấy diệp vân khiêu chiến như vậy cựu đ ẳ n g võ giả khảo h ạ c h kết thúc khảo hạch quan cũng có chút kích động sau đó phải tiến hành là được chí thánh võ giả khảo h ạ c h muốn tham gia khảo h ạ c h tiến lên một bước vừa dứt lời một mực không nhúc nhích diệp vân cũng là tiến lên một bước quả nhiên trong n y mắt đám người lần nữa bạo phát hắn cũng là tới tham gia chí thánh võ giả khảo h ạ c h hắn không phải người gỗ đúng vậy a ta trước đó nhìn hắn một mực không nhúc nhích là người gỗ cái kia xem ra là thật chí thánh võ giả khảo hạnh a ông trời ơi người là nơi nào người khảo hạch quan nhìn lấy diệp vân tiến lên cũng không nhịn được nói nhỏ hỏ làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi chẳng lẽ ngươi là một mực khổ tu võ giả sao bế quan đến trí thánh võ giả mới xuất quan a đúng diệp vân nhẹ gật đầu vốn là diệp vân còn đang suy nghĩ giải thích thế nào lai lịch của mình không nghĩ tới khảo hạch quan chính mình thì não b ổ đi ra coi như không tệ a quả nhiên là một mực bế quan c h ắ c không được ta không biết khảo hạch quan nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía diệp vân cẩn thận trí thánh võ giả khảo hạch cũng không có đơn giản như vậy ừ n diệp vân lên tiếng sau đó khảo hạch quan vỗ mặt đất ầm ầm lần này là theo lòng đất t r ầ m rãi dâng lên một cái khôi lỗi cái này khôi lỗi quanh thân kim quang lấp lóe xem xét thì không giống nhau khắc khôi lỗi đều là khảo hạch quan trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ vứt xuống tới cái này khôi lỗi lại là theo mặt đất dâng lên đám người cũng là đang thảo luận mà lại khắc khôi lỗi xem ra chế tạo thì rất phổ thông cái này kim quang l n g lánh quả nhiên t r í thánh khảo hạch khôi lỗi cũng không giống nhau a nói nhảm t r í thánh võ giả khảo hạch dùng khôi lỗi có thể cùng trước đó đổ bỏ đi khôi lỗi giống nhau sao những người khác thúc giục ngụm nước bọn chương ba trăm ba mươi quá thuần thúy nhất là một người khác tiếp lời cảm giác được sao cái này trí thánh khôi lỗi chỗ đặc biệt đúng có thể cảm giác được những người khác lên tiếng năng lượng vô cùng năng lượng kinh khủng trí thánh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa so trước đó những khôi lỗi kia mạnh hơn nhiều lắm trí thánh khôi lỗi mệnh thủy ở thời điểm này cũng là mặt sắc mặt n g ư i ê m trọng quả nhiên thật mạnh chỉ là cách không cảm ứng ta liền có thể cảm giác được t r a n l ệ n h hiện tại ta khoảng cách trí thánh khôi lỗi quá xa mặc dù mình là cựu cấp vó giả nhưng so sánh trí thánh khôi lỗi vẫn là quá yếu đừng nói ngươi liền xem như ta như vậy lâu năm cựu đẳng vó giả cũng không phải chí thánh khôi lỗi đối thủ khảo hạch quan tiếp nhận mệnh thủy có điều ngươi còn trẻ có thể thật tốt tu hành tương lai đều có thể a mệnh thủy gãi đầu một cái không nghĩ tới khảo hạch quan đã vậy còn quá để ý chính mình cũng chính là cái này thời điểm diệp vân cùng chí thánh khôi lỗi chiến đấu cũng bắt đầu、Ấm、ẩm ẩm chí thánh khôi lỗi trực tiếp động mang theo tiếng vang ẩm ẩm huyền diệu năng lượng tại chí thánh khôi lỗi trên thân lưu truyền chí thánh khôi lỗi chỉ là nháy mắt liền vọt tới diệp vân trước người đây chính là chí thánh khôi lỗi a mệnh thủy ở một bên chừng t ó mắt rõ ràng xem ra gần như vậy trọng ai có thể nghĩ tới hắn động tác vậy mà lại nhanh như vậy cảm giác một quyền đánh vào trên người của ta ta đều không cách nào tránh đi tại mệnh thủy lúc than thở chí thánh khôi lỗi một quyền đánh vào diệp vân trên thân mà diệp vân không nhúc nhích tí nào không có không có hiệu quả sao mọi người ở đây đều nhìn l ê y người chí thánh khôi lỗi nặng như vậy một quyền vanh tại trên thân người này không có một chút hiệu quả sao cái này thân thể người này tố chất khủng bố như vậy sao thật hay giả là ta nhìn lầm sao mạnh như vậy khảo hạch quan cũng hơi kinh ngạc có thể nhẹ nhom kháng trụ trí thánh khôi lỗi một quyền cảm giác thực lực này tại trí thánh võ giả bên trong đều tính toán lợi hại a cái này một mực tiềm tu ra hỏa vậy mà lại khủng bố như vậy sau đó diệp vân phát lực trực tiếp một quyền đánh phía trí thánh khôi lỗi vây anh trí thánh khôi lỗi bay rót ra ngoài đi thẳng đến không d ậ y nổi kết k ế thúc t rồi à. quan sát mọi người trừng mắt nhìn trí thánh khôi lỗi bại chật rồi nào chỉ là thất bại t h ư ợ n h ư là trực tiếp bị xuống đất an t o à rồi chỉ đơn giản như vậy thì xong việc cái này cái này trí thánh khôi lỗi không phải là giả chứ đây cũng quá nhanh đường ốc các ngươi có thể đ ừ n g quên trước đó chúng ta cũng có thể cảm giác được trí thánh khôi lỗi thể nội năng lượng kinh khủng h á đúng a trí thánh khôi lỗi mạnh như vậy còn bị người này một cuốn dây chỉ có thể nói rõ người này càng mạnh a cái này không phải là trí thánh đỉnh phong tu v i a chuyện này không có khả năng lắm trí thánh đỉnh phong đây chính là nắm giữ bất tử sinh mệnh tồn tại thực lực cũng là quỷ dị khó lường đúng trí thánh đỉnh phong quá mạnh ta đoán chừng hắn không đạt được hắn hẳn là trung đẳng trí thánh võ giả mức độ cái nào cũng rất mạnh a chúng ta nhất tộc trí thánh võ giả thì mấy cái kia đại bộ phận cũng đều là mới vào trí thánh võ giả người này hoàn toàn có thể t h à n h cho chúng ta nhất tộc lãnh tụ a ừ m g bảy vị trí thánh lãnh tụ một trong cảm giác xác thực có vị trí của hắn có thể chứng kiến vị này đại nhân trí thánh khiêu chiến ta thật cảm giác rất vinh hạnh đúng vậy a đến mức diệp vân đương nhiên sẽ không để ý bọn họ làm sao nói k h o á t chính mình dù sao cái gọi là trí thánh k h ô i lỗi bất quá là thiên vực nhất trọng cảnh mà thôi lấy hắn tại vĩnh hằng cảnh bên trong đều có thể xưng thực lực vô địch miểu sắt một cái thiên vực cảnh khối lỗi thật sự là quá bình thường mà lại hắn tới nơi này chủ yếu vẫn là vì thần vương trí bảo còn lại thế nào hắn đều không để ý chúc mừng a chúc mừng khảo hạch quan lúc này cũng là bay số dưới ngài hiện tại là trí thánh võ giả hy vọng ngài có thể vì thần vương điện hạ chỉnh chiến chư thiên đối mặt trí thánh võ giả khảo hạch quan cũng là cùng với tôn trọng ta hiểu rồi d i ệ p vân nhìn về phía khảo hạch quan ta sẽ lập tức xác nhận thần vương nhiệm vụ vì thần vương điện hạ phục vụ t khảo hạch quan nhịn không được hít một hơi lanh khí như thế siêng năm sao bội phục bội phục ngài cũng là thần vương điện hạ trung thành nhất chiến sĩ A mọi người ở đây xôn xao cái này liền đi a cũng không nói gì kích động lời nói cầm tới lệnh bài về sau lập tức đi rồi cái này đây mới là thần vương điện hạ chiến sĩ tôi ta mà lúc này đây khảo hạch quan nhịn không được kích động cầm tới lệnh bài trước tiên liền nghĩ nhận lấy nhiệm vụ vì thần vương điện hạ xuất lực một k h ắ c đều không ngừng nghỉ liền muốn vì thần vương điện hạ nỗ lực hết thảy thực sự là thật sự là quá vĩ đại dạng này sao mọi người nghe nói như thế cũng có chút kích động ngôi lai、like, vị tiêu chí thánh võ giả đã vậy còn quá vĩ đại cả đời chỉ vì tu luyện mạnh lên mạnh lên về sau chỉ vì thần vương đây mới là thuần túy võ giả a đúng vậy a hắn mới thật sự là võ giả a so với hắn chúng ta cũng không tính là võ giả chúng ta thậm chí thấy thẹn đối với võ giả cái danh hiệu này quá vĩ đại tốt một cái thuần túy võ giả mệnh thủy cũng không nhịn được thở dài một tiếng một lòng khổ tu theo không lộ diện lần thứ nhất lộ diện chính là vì tham gia khảo hạch khảo hạch kết thúc lập tức liền đi vì thần vương xuất lực ta không kịp hắn quá thuần túy ai đừng nói nữa ta cũng xa kém xa khảo hạch quan ho nhẹ một tiếng ta cần muốn trở về cẩn thận suy nghĩ một chút như thế nào thần vương võ giả ta thật quá áy náy chờ một chút khảo hạch quan đại nhân thân phận của chúng ta chứng minh còn không có mở cái kia phía dưới võ giả nhắc nhở a khảo hạch quan vũ mạnh một cái đầu không có ý tứ cái này cho các ngươi chứng minh diệp vân đi tới thánh thành ở trung tâm nơi này là thánh thành tuyên bố nhiệm vụ địa phương các loại nhiệm vụ vừa xứng các loại đẳng cấp võ giả toàn bộ đều có tự nhiên trí thánh võ giả nhiệm vụ cũng có chỉ phải hoàn thành thần vương nhiệm vụ l i ề n có thể đạt được thần vương trí bảo diệp vân cầm ra thẻ căn cước của mình rõ ràng nhiệm vụ trung tâm người đều bị giật n ả mình tôn kinh trí thánh võ giả ngài đi theo ta ngài dạng này tôn quý võ giả có độc lập phòng diệp vân không nghĩ tới tiểu thế giới này còn làm đến thăng hoa chương ba trăm ba mươi mốt một chiêu tại độc lập bên trong phòng diệp vân cũng nhìn thấy trí thánh võ giả nhiệm vụ ngài muốn chấp hành nhiệm vụ kia trực tiếp lựa chọn là có thể diệp vân bên cạnh đứng đấy một vị cao gầy mỹ nữ nàng thận trọng vì diệp vân giải thích những nhiệm vụ này ừ m ta đã biết diệp vân bắt đầu xem lên những nhiệm vụ này đại khái xem một lát diệp vân phát hiện một cái nhiệm vụ h ả nhiệm vụ này đem một đầu siêu việt trí thánh đình phong huyết thú giam giữ đến tù chi vực g i chú siêu việt trí thánh đình phong huyết thú thực lực đều cực mạnh cường đại không phải siêu việt trí thánh đỉnh phong v õ giả không thể xác nhận nhiệm vụ nhất định phải gom góp ba cái siêu việt trí thánh đỉnh phong v õ giả mới có thể chấp hành nhiệm vụ này trí thánh đỉnh phong tương đương l ĩ n h nộ g một đầu pháp tắc vĩnh hằng cảnh mà siêu việt trí thánh đỉnh phong cũng là l ĩ n h nộ g hai đầu pháp tắc trở lên vĩnh hằng cảnh tu chỉ vực nội đóng lại quái vật đều là người nơi này giam giữ đi vào diệp vân lục lọi cái cảm huyết thú thật sự là có ý tứ xưng hảo dù sao giết chết những thứ này huyết thú còn thật có thể tuân ra hoa một cái nhạc huyết lại nói huyết thú đúng là người nơi này giam giữ đi vào nhưng bảo vật hắn không phải là những người này bỏ vào dù sao có chút bảo vật giá trị quá mức đắt đỏ vùng thế giới nhỏ này hoàn toàn không có khả năng lấy ra được đến cũng không biết những bảo vật này là từ đâu tới cũng không thể vẫn là phương thế giới này thế giới chỉ chủ lưu lại sau đó diệp vân đem những thứ này nghỉ hoặc ném xõ nhìn về phía nhiệm vụ này hắn là muốn lựa chọn nhiệm vụ này dù sao hắn đ ố i huyết thú cùng tù chỉ vực đều rất quen nếu như có thể chấp hành nhiệm vụ này cần phải rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành sau đó diệp vân phát hiện nhiệm vụ này trước mắt cũng chỉ có một người muốn chấp hành tính cả chính mình hết thể cũng chính là hai người mà nhiệm vụ này nhất định phải ba cá nhân tài năng khởi động lại muốn c h ờ một người a trời mới biết muốn chờ tới khi nào diệp vân lắc đầu được rồi không chọn nhiệm vụ này không cần thiết đem thời gian lãng phí ở bọn người phía trên sau đó diệp vân lại bắt đầu chọn lựa những nhiệm vụ khác mà một bên nữ tử cũng là an t ĩ n h đứng ở nơi đó chờ đợi diệp vân chọn lựa hoàn tất ồ nhiệm vụ này cảm giác cũng không tệ lắm diệp vân chọn chúng một cái nhiệm vụ dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở là muốn đi huyết thú lánh đ i ệ bắt lấy một cái đặc thù huyết thú lấy thực lực của ta chỉ sợ nửa ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này thì cái này diệp vân chọn tốt nhiệm vụ về sau nhìn về phía bên cạnh nữ tử thì cái này vâng đại nhân nữ tử lên tiếng chúng ta cái này cho ngài sách nộp đi lên tại k i a nắng ban mai thánh thành thành trụ phủ bên trong khảo h ạ c h quan ngươi không có nói đùa thành chủ nhìn lấy trước người khảo h ạ c h quan đương nhiên là thật mệnh thủy cũng tại hiện trường ngươi không tin có thể hỏi hắn khảo h ạ c h quan chỉ chỉ mệnh thủy đúng thế mệnh thủy tiếp lời có một vị trí thánh võ giả hắn thông qua được khảo hạch chúng ta nhất tộc vậy mà lại thêm một cái trí thánh võ giả t ố t t ố t thanh chủ liền hô hai tiếng sau đó hắn liền nhận được tin tức ồ có người phát động thần vương nhiệm vụ là muốn bắt còn nhỏ huyết thú góc thần vương nhiệm vụ chẳng lẽ thì là vị nào khảo hạch quan nhịn không được nói ra lúc đó hắn thì nói cho ta biết chính mình muốn tiến hành thần vương nhiệm vụ hẳn là đi dù sao trí thánh võ giả rất ít xác nhận nhiệm vụ thanh chủ lục lọi cái cảm xem hắn mấy ngày có thể hoàn thành dựa theo ngươi nói loại thực lực đó ta đoán chừng hắn hai ngày thì hoàn thành nhiệm vụ này hẳn là sẽ không quá lãng phí thời gian của hắn khảo hạch quan cũng là tán thành dù sao thực lực của hắn tối thiểu nhất cũng là trung đẳng trí thánh võ giả ừ m ta cũng là đoán chừng hai ngày thanh chủ nhẹ gật đầu sau đó liền đem nhiệm vụ giao cho diệp vân nửa ngày sau diệp vân đã đi tới huyết thú khu vực tại khu vực này sinh hoạt đều là huyết thú cơ bản không có nhân loại coi như ngẫu nhiên có nhân loại xuất hiện cũng là cùng diệp vân một dạng chấp hành nhiệm vụ nhân loại mục tiêu là ấu liên góc có vẻ như sinh hoạt tại một khu vực như vậy đi qua nhìn một chút diệp vân ẩn nặc khí t ứ c cấp tốc bay đi tại mảnh này lãnh địa bên trong sinh hoạt cái này to to nhỏ nhỏ góc trong đó thành n i ề n góc đều có trí thánh võ giả thực lực mà trong bảy thú vương càng là đạt đến trí thánh đình phong bởi vậy muốn tại góc trong lãnh địa bắt đến một cái còn nhỏ góc là rất khó không cân thận liền sẽ trêu chọc ra giáp vương đây chính là hai nạn tính bình thường tới nói muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này là muốn chờ cơ hội chờ đợi còn nhỏ nơi hẻo lánh đơn cơ hội mới có thể hoàn thành mà đối với diệp vân tới nói vậy diệp vân lấy tốc độ cực nhanh v ọ tới góc lãnh địa thật là nhiều góc diệp vân liếc nhìn lại ít nhất có trăm con góc tại sinh tồn mà tại hắn cách đó không xa thì có một cái còn nhỏ góc ma ma ta thật muốn ăn người người một cái còn nhỏ góc đang cùng mẹ của mình dạng ngây thơ ngươi trước mấy ngày không phải mới ăn rồi sao tại sao lại muốn ăn con nhỏ góc mẫu thân vô vô góc chờ rắc vương cái gì thời điểm tiến công nhân tộc lãnh địa thời điểm lại cho ngươi ăn một lần ta không mà ta liền muốn hiện tại ăn ta muốn ăn thịt người người. con nhỏ góc hô hảo mẫu thân chỉ cảm thấy đau đầu mà lúc này đây diệp vân trực tiếp xuất thủ ta dẫn ngươi đi nhân tộc lãnh địa đứng khóc trong n g a y mắt diệp vân liền đem còn nhỏ góc trò tông g ấ y góc mẫu thân nhân loại là nhân loại hôn đản nhân loại xâm nhập lãnh địa của chúng ta cái gì trong n g a y mắt cả một tộc nhóm đều nổi nhân loại điên rồi cũng dám xâm lấn lãnh địa của chúng ta lớn mật lúc này một trận khí tức kinh khủng trực tiếp bạo phát đi ra là giác tộc vương giả thực lực đ ạ tới t chi thánh đ ỉ n h phong chỉ là nhân loại còn dám công nhiên c ư ớ p đoạt chúng ta nhất tờ cầu thú v ư ơ anh g á c vương mang theo khủng bố cự lực phóng tới diệp vân vương mỹ võ trong nháy mắt cả một tộc nhóm góc đều xôi chào mà diệp vân nhìn lấy sông tới vương chỉ là vung tay lên hoành ba loại pháp tắc chi lực đều xuất hiện trong n g á y mắt đem giác vương cho đánh lui chỉ là lĩnh ngộ một đầu pháp tắc phổ thông vĩnh hằng cảnh cũng dám hò hét diệp vân hử một tiếng cái gọi là trí thánh đ ỉ n h phong cũng bất quá là phổ thông vĩnh hằng cảnh tu vi giác vương bị diệp vân một chiêu đánh lui thổ huyết ba tiếng nỗ lực lắng lại lấy chính mình khí huyết thật mạnh g i a hỏa g i a hỏa này viễn siêu trí thánh đ ỉ n h phong thực lực không phải ta có thể gây cao thủ như vậy vì sao lại hạ mình đến bắt chúng ta nhất t à cầu thú sau đó giác vương lắc đầu nghĩ mãi mà không rõ thì không nghĩ dù sao không phải ta có thể gây ta vẫn là tránh xa một chút đi quá dọn người chương ba trăm ba mươi hai vong bi chạy đến tại thần hy thánh thành bên trong thanh chủ còn tại cùng khảo hải quan nói chuyện h i ế m mệnh thủy thì đứng tại hai người bên cạnh mệnh thủy đứa nhỏ này thiên phú là không tệ a thanh chủ cảm khái một chút là sư phụ ta lối dạy tốt hắn còn để cho ta cho ngài chuẩn bị lễ vật mệnh thủy xuất ra một cái dương ha ha lão ra h o a kia còn làm loại vật này thanh chủ có chút rợ khóc rợ cười đông nhiên lúc này thanh chủ biểu lộ biến đổi thế nào mệnh thủy s ư ớ n g sở là lễ vật này thành chủ không vui sao cũng không đúng a q u à、Qua、của mình thành chủ còn không có mở ra cái kia thế nào khảo hạch quan cũng là hơi nghi hoặc một chút thành chủ làm sao đột nhiên thì sắc mặt thay đổi nhiệm vụ đã hoàn thành đưa ra thành chủ trầm giọng nói nhiệm vụ gì khảo hạch quan s ư ớ n g sở sau đó lập tức nghĩ tới điều gì không phải là cái kia đúng bắt còn nhỏ huyết thú nhiệm vụ cái kia nói lên cấp trí thánh v õ giả vậy mà tại thời gian một chén t r à công phu thì hoàn thành nhiệm vụ thành chủ có chút khó có thể tin chúng ta trước đó suy đoán hắn có thể rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ đại khái chỉ cần hai ngày nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà nhanh đến loại tình trạng này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng khảo hạch quan lắc đầu theo ta thấy hắn hẳn là vừa tốt có một cái còn nhỏ góc như thế mới có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ ồ cũng đúng a thanh trục như có điều suy nghĩ những nhiệm vụ này là có thể chọn lựa nếu như hắn vừa tốt có một cái còn nhỏ góc chọn lựa nhiệm vụ này lời nói quả thật có thể trong nháy mắt hoàn thành ân hẳn là có một cái còn nhỏ góc và không, không có lý do nhanh như vậy đúng a k hai ả o hạch q u n cũng tán thành. h a người rất nhanh liền đánh thành chung nhận thức diệp vân là vừa tốt có một cái ấu niên góc tuyệt đối không phải bằng thực lực tại thời gian một chén t r à công phu thì bắt được một cái sừng thật sự là nói như vậy hắn thực lực thì quá kinh khủng diệp vân hoàn thành thần vương nhiệm vụ cũng đã nhận được khen thưởng cũng là thần vương trí bảo cầm lấy cái này thần vương trí bảo tiến về thần vương mật thất liền có thể mở ra sau đó tùy ý tuyển trong mật thất một kiện bảo vật diệp vân nhìn lấy trong tay thần vương trí bảo lại là để ta chủ động chọn lựa nếu như vậy có chút phiền phức đi cũng không biết ta có thể hay không chọn chúng cái kia tốt nhất bảo vật bất quá có số liệu mặt bảng chọn lựa ra thích hợp ta bảo vật vấn đề cũng không lớn trước đi qua nhìn một chút diệp vân rời đi thần hy thánh thành hướng về thần vương mật thất bay đi rất nhanh đi tới thần vương mật thất nơi này cũng không có người trông coi dù sao toàn bộ thế giới người đều m ư ờ i phần trung thành thần vương không khả năng sẽ có trộm cướp loại tình huống này đồng thời thần vương mật thất chỉ có thể dùng thần vương trí bảo mở ra cũng không có khả năng có người có thể len lén tin v à o vào xem diệp vân kích phát thần vương trí bảo trong nháy mắt chính là tiến nhập thần vương mật thất trong chấp nhóm này diệp vân cũng nghe đến một đạo thanh âm kỳ quái kiểm tra đến kẻ n g o ạ i lai、like, bí bảo thay đổi tại hóa huyết lôi đài tầng này tất cả mọi người tại chuyên chú tu luyện muốn phải cố gắng tăng lên một chút d i ệ p vân là cái thứ nhất đi vào hiện tại bí cảnh còn không có kết thúc chứng minh hắn còn không có cầm tới siêu thoát chi huyết làm không tốt hắn căn bản không biết siêu thoát chi huyết đây là cơ hội a nhất định phải ta nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá trở thành cái thứ hai đi vào đến lúc đó siêu thoát chi huyết thì là của ta mọi người ở đây chuyên chú lúc tu luyện vong bi chuẩn xác mà nói là bị vượt ngoại tà ma thôn vệ vong bi đến rồi sớm rồi ăn mấy người loại quá sung sướng vong bi một bên c ả n g thái một bên hướng về hóa huyết lôi đài phát hiện đi đến cũng là không cẩn thận giống như ăn quá mức làm trễ mãi rất nhiều thời gian cũng không biết hiện tại còn kịp không được rồi không quan trọng dù sao bọn họ cũng đánh không lại ta không được thì trắng chọn cất đoạn siêu thoát chỉ huyết ta tình thế bắt buộc khắc khắc kiệt vong bi mấy cái lắm mình liền đi tới hóa huyết lôi đài đồng thời cũng nhìn thấy tô hỏa vân bọn người、ừ. bọn giá hỏa này là đang làm gì cả đám đều ở chỗ này tu luyện nơi này linh khí là rất sung túc sao mà t ô hỏa vân b ọ n người cũng là lòng có cảm giác biết có người tới là ai mọi người nhìn về phía người tới phát hiện là vong bi cái gì vong bi hắn không là chết sao tất cả mọi người là trong lòng giật mình khắc khắc kiệt các ngươi đều là thần giới tới a vong bi nhìn lại bản thể trí nhớ nhận ra mấy người kia thực lực của các ngươi rất mạnh khẳng định cũng rất mỹ vị mà lại nguyên một đám người mang trọng bảo khắc khắc kiệt nếu như giết các ngươi những cái tiêu bảo vật đều là của ta giết ta nhóm t ô hỏa vân xứng sở sau đó cười vong bi tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì có thể còn sống sót nhưng ngươi là choáng văng sao chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn đối phó chúng ta một đám những người khác cũng cười vong bi là mạnh nhưng muốn đối trận một đám người đó là không có khả năng càng đừng đề cập bọn hắn cũng đều có bảo mệnh át chủ bài ha ha ha ha, không sai chỉ bằng ta vong bi cười to một tiếng sau đó một trưởng vô gia v anh năng lượng to lớn trực tiếp bạo phát đi ra mà tô hỏa vân b ọ n người tại cảm giác được phần này năng lượng trong nháy mắt sắc mặt đại biến khai hích cảnh vi năng là khai hích cảnh vong bi cái gì thời điểm đạt tới khai ích cảnh rồi vong bi giờ phút này trong bóng tối đại ý bản thể của hắn cũng là khai ích cảnh thực lực chỉ là hiện tại phụ thân vong bì chỉ có thể sử dụng vĩnh hằng cảnh tu vi nhưng cảnh giới của hắn vẫn còn dù là tu vi thấp xuống nhưng lấy khai ích cảnh vi năng vẫn có thể áp chế bọn này vĩnh hằng cảnh dù là là rất mạnh vĩnh hằng cảnh vê anh một trường này đã tới tô hỏa vân bọn người toàn bộ lui lại mấy bước đúng là hàng thật ra thật khai ích cảnh chiêu thức không qua không có khai ích cảnh năng lượng đoán chừng cùng chánh thức khai ích cảnh chiêu thức so sánh chỉ có n vậy liền liên thủ đối kháng thử một chút tô hỏa vân vung tay lên dẫn sử dụng chức tô ra át chủ bài trong nháy mắt tô hồng mây toàn thân tắm dựa tại trong ngọn lửa giống như một tôn hỏa diễm chiến thần t không, không tới. cần lo lắng gia tộc bọn ta có đặc thù tiếp dẫn phương thức tô hỏa vân nói ra đến lúc đó ta mang theo các ngươi cùng đi chính là hình hai không hộ là thần giới đệ nhất gia tộc liên tiếp dẫn phương thức cũng so với chúng ta tiên tiến một số vậy thì liệu đi hình khai cùng mạc hồn hai người cùng một chỗ bạo phát bọn họ sử dụng mỗi người trung cử cát chủ bài sau đó tô hòa vân quan mạc ngọc hình khai mạc hồn bốn vị này mạnh nhất vĩnh hằng cảnh hào hào đạt đến chính mình đ ỉ n h phong khi thế mạnh chỉ sợ cùng diệp vân so đều không kém là bao nhiêu đều sử dụng mỗi người trung cử cát chủ bài vong bi ánh mắt hiếp lại hắn biết rõ những thứ này át chủ bài một khi kích phát những thứ này vĩnh hằng cảnh thực lực cũng sẽ tăng thêm không ít bản thể trước đó cũng có dạng này át chủ bài tại cung diệp vân thời điểm chiến đâu sử dụng tới một lần vong b i t r ê nhảy t â n còn có dọn thứ hai, tam hoa nhạt huyết, dạng này át chủ bài, ta cũng có thể sử dụng một lần. Không qua. Đối phó đám người kia, còn không cần như vậy tốn、sức. Vong n có chủ có sức. phó thứ tam huyết, át ta thể một hai hoa h qua. kia, bài, Đối bi đám vậy sử lên một cái quanh thân màu đen khí tức phóng đại đây là ta khai mỏ chính mình p h á p tắc về sau lĩnh nội trung cực chiêu thức thử một chút đi vô ảnh Vô ả n h năng lượng màu đen trong nháy m ắ t k h u y ế t tán xông về tô hỏa vân b ọ n người kháng trụ tô hỏa vân hô to một tiếng bốn người cùng một chỗ phát lực muốn kháng trụ năng lượng màu đen kết quả b ì một cái bốn người toàn bộ bị hất tung ra ngoài đồng thời khí tức đại giảm Thu thương rất thực đạt tới hại như vậy. Đây chính là khai hích cảnh thực lực Dù là chỉ là cảnh giới đạt tới khai hích nặng. cảnh, cũng giới Lợi là lực là là vậy. Đây k sao. Dù ông phải chúng trong a Hỏa gia của có cản. tộc thể Tô hít một quyết t hơi, mình ngăn Vân dụng Ông! quả bảo. sâu sử bị nháy mắt một đạo thất thải q u a n trụ từ trên trời gián xuống mọi người mau vào đây là trực tiếp trở về thần cấp thông đạo tô hỏa vân hô một tiếng Tốt! mọi người lập tức phóng tới q u a n trụ không ai muốn lại đi chống lại v o n g bi muốn chạy v o n g bi trong nháy mắt bạo phát phóng tới con trụ kết quả bị một cái vòng bi bị phản bắn đi ra ngùng đốc tô hỏa vân nhịn không được s ù y cười một tiếng đây chính là ta tô i a lão tổ tông lưu hạ thủ đoạn ngươi chỉ là một cái khai í c cảnh cũng muốn ngăn cản tô i a lão tổ tông chẳng lẽ là vị nào hình khai nhịn không được hỏi đúng là vị nào tô hỏa vân nhẹ gật đầu chúng ta cái thế giới này thần giới chỉ chủ t hình khai bọn người hít một hơi lanh khí mà lúc này đây thất thải quang trụ đã bắt đầu chậm dai thu hồi liên đối lấy mọi người bên trong cùng một chỗ bay về phía không trung đáng chết lũ hôn đản chạy đã vậy còn quá nhanh vong bi nắm chặt nằm đấm muốn lại sau đó vong bi nhảy c h lên xông về lôi đài diệp vân mở ra thần vương mà thất hắn chỉ cảm thấy hình ảnh nhất chuyển sau một khắc hắn đưa thân vào một chỗ trắng xóa thế giới trước người hắn chỉ có một cái bảo dương lơ lửng ở nơi nào theo còn có một số vắt tự cũng lơ lửng ở nơi nào trong cơ thể của ngươi không có thần vương lực lượng bởi vậy ngươi hẳn là kẻ ngoại lai dựa theo quy củ tay cầm thần vương trí bảo kẻ ngoại lai cũng có thể thu hoạch được một phần bảo vật m ờ i đánh mở bảo dương thu hoạch được ngươi bảo vật đi chờ ngươi cầm tới bảo vật về sau mau mau rời đi phương thế giới này ô cái này bảo vật là kẻ ngoại lai mới có thể cầm tới diệp vân nhìn lấy trước người bảo dương nếu như là cái thế giới này bản thổ người là có thể lựa chọn rất nhiều bảo vật hiện tại h ắ n có thể không có lựa chọn khác cũng tốt dạng này cũng không cần đ o á n m ỏ diệp vân từ từ mở ra bảo dương đồ vật bên trong hẳn là hấp dẫn vô số thần giới đại năng bảo vật là cái gì cái kia theo diệp vân đánh mở bảo dương bên trong bảo vật cũng hiện lộ ra một giọt trong s u ố t thấu loại bỏ huyết dịch giống như bảo châu một dạng b a y để ở nơi đâu tên siêu thoát chi huyết ghi chú thuần chính siêu thoát chi huyết là siêu thoát cảnh ngưng luyện tâm thần sau này huyết dịch m ư ơ i phần chân quý chính là siêu thoát cảnh muốn ngưng kết một g ọ t đều muốn vào năm một do siêu thoát chi huyết có thể pha loãng ra vô số dọn tam hoa nhạt huyết ngoại trừ pha loãng bên ngoài chính mình phục d ụ n g cũng có thể tăng cường thể chất siêu thoát chi huyết thuần chính siêu thoát cảnh huyết dịch diệp vân đồng tử chấn động nguyên lai、like, thần giới đám người kia vì chính là cái này thế nhưng là diệp vân giờ phút này có chút do dự cái này siêu thoát chi huyết ta không biết dùng như thế nào a đơn giản nhất hình như là trực tiếp n u ố t diệp vân nắm tay bên trong huyết dịch luôn cảm giác trực tiếp phục dụng là lớn nhất lãng phí thật giống như gặp phải hiếm thấy dự tài trực tiếp phục dụng khẳng định sẽ lãng phí hiệu quả b ă n g vào ta thực lực bây giờ cùng kiến thức đối với cái này siêu thoát chỉ huyết không có cách nào chân chính xử lý diệp vân suy tư một lát sau đó có chú ý chờ ta trở về vũ trụ của chúng ta ta có thể đi hỏi hỏi sư phụ của mình l ấ y sư phụ kiến thức làm không tốt có thể rất tốt xử lý siêu thoát chỉ huyết diệp vân sư phụ thánh đường chỉ chủ đó là hàng thật giá thật siêu thoát cảnh đại năng tuyệt đối là hiệu siêu thoát chỉ huyết ừ m liền chờ sau này trở về lại xử lý cái này siêu thoát chỉ huyết đi như thế diệp vân đem siêu thoát chỉ huyết để vào chính mình nhà kho sau đó diệp vân nhìn đến trước người có một cái truyền tống trận đây cũng là rời đi truyền tống trận diệp vân tiến vào truyền tống trận trong n g á y mắt hình ảnh không ngừng chuyển di sau một khắc diệp vân đứng tại thần vương bí bảo bên ngoài ừ m chỉ là đem ta truyền tống đến bí bảo bên ngoài là c o n tưởng rằng là trực tiếp đem ta truyền tống ra thiên hỏa bí cảnh cái kia diệp vân chừng mắt nhìn muốn rời khỏi thiên hỏa bí cảnh chẳng lẽ là muốn đem lúc đến con đường toàn bộ đi một lần ngay tại diệp vân suy nghĩ thời điểm v n g lúc này chân trời chuyển đến một đạo năng lượng kinh khủng hôn đản g a hỏa dao ra gia siêu thoát chỉ huyết ừ n cái thanh â m này diệp vẫn khó có thể tin nhìn về phía đối phương chính là v o n g bi mang theo khủng bố năng lượng lao đ ê n cái này vong bờ không chết còn mạnh lên nhiều như vậy thông qua số liệu mặt bảng diệp vẫn thấy được đối phương thực lực siêu thoát cảnh tu vi mà cảnh giới của hắn khá ít cảnh phẩm dai là siêu thoát cảnh bên trong siêu hạ n dai mà lại là đạt đến siêu hạ n dai c ự c hạ tại siêu hạ n dai bên trong tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm kia chương ba trăm ba mươi bốn sử dụng hoa một cái nhạt huyết da hỏa này làm sao biến đến mạnh như vậy chờ chút thông qua mặt bảng diệp vân còn chứng kiến vong bi trạng thái bị vượt ngoại tà ma chiếm hữu trạng thái là bị thôn vệ sao trong n g a y mắt diệp vân liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra mà lúc này đây vong bi đã lao đến một trưởng trực tiếp chụp về phía diệp vân đem siêu thoát chi huyết giao ra thời khắc này vong bi đã thông qua một phen điều tra biết tầng này đại khái tình huống hắn vừa tới thần vương mất thất chuẩn bị cưỡng ép sông đi vào thăm dò một phen l i ê n nhìn đến diệp vân đi ra cho nên hắn khẳng định siêu thoát chi huyết đã rơi vào diệp vân trong tay thật mạnh u y áp không hổ là khai hích cảnh chiêu thức đi diệp vân không có đối bính y tứ trực tiếp quay đầu liền muốn rút lui chạy vong bi vung tay lên bạch trong nháy mắt vô số hắc vụ phóng tới diệp vân diệp vân trực tiếp một thương bạo phát đem những thứ này hắc vụ đánh tan đồng dạng đánh tan hắc vụ động tác để hắn hành động một trận không cách nào kịp thời rút lui cũng là trong chấp nhóm này vong bi vọt lên nhận lấy cái chết vậy liền đến liều một phen nhìn xem diệp vân trực tiếp bạo phát ngũ hành chiến trận đồng thời trực tiếp mở ra bạo trùng trên cơ bản là đem toàn lực đều bộc phát ra sau đó một cái một thương đâm về vong bi ẩm hai người chiêu thức va chạm diệp vân trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài mà chết buồn vẫn đứng tại chỗ nghe giang cười chỉ là vĩnh hằng cảnh cũng muốn cùng ta đổi bính bất quá thực lực của ngươi đã rất tốt nếu như là khác vĩnh hằng cảnh một chiêu kia đã đem ngươi giết ngươi cũng chỉ là bị đánh bay diệp vân thân thể bay rớt ra ngoài đồng thời nắm thật chặt trường thương trong tay đây chính là khai ích cảnh chiêu t h ứ c sao thật là mạnh muốn đánh bại hắn chỉ sợ rất khó mà lúc này đây vong b i lần nữa lao đến thất xa hồ lô diệp vân trong nháy mắt cầm ra bản thân hai cái lĩnh vực cấp vũ khí nham thổ đình hai vũ khí đồng sự bạo phát trầm trọng lĩnh vực chấn áp hướng vong bi loại này vĩnh hằng cấp lĩnh vực mơ tưởng ảnh hưởng ta vong bi khí thế trên người khai động hai trọng lĩnh vực uy áp thì bị bắn ra hai cái lĩnh vực loại bảo vật đều vô dụng diệp vân trong lòng cảm giác nặng nề muốn sử dụng hoa một cái nhạt huyết tăng cường chính mình sao vong bi có v ẻ n h ư cũng có một dọn tam hoa nhạt huyết Bạch! lúc này vong bi thân hình lấp lóe đi thẳng tới diệp vân sau lưng dục châu diệp vân quả quyết sử dụng dục châu huyết cảnh phóng tới vong bi ừng vĩnh hằng cấp huyết cảnh vong bê chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt trong nháy mắt liền k h i phục lại tiểu tử trước đó vong bi liền bị ngươi chiêu này ôm qua ta thế nhưng là một mực phòng bị cái này tâm thần mơ tưởng ảnh hưởng đến ta Thích. diệp vân hất lên trường thương trực tiếp sử dụng xích kim có nhật mạnh nhất bạo phát một thương vâng anh vong bờ đưa tay một số bị đánh lui hai bước đây là cái gì chiêu thức vậy mà có thể đem ta đánh lui vong bi hơi kinh ngạc mà lúc này đây diệp vân cũng là trực tiếp bạo phát hướng về tầng thứ hai khu vực bay đi lại muốn chạy vong bi chỉ cảm giác có chút tức giận ngươi một cái vĩnh hằng cảnh ta muốn là còn không thể cầm xuống ngươi mặt của ta còn để chỗ nào vong bi cách không hình thành một cái tự t r ả o v ọ t thẳng hướng diệp vân đây là đến gần vô hạn một đạo cảnh một chiêu là tuyệt chiêu của ta một trong chịu chết đi một đạo cảnh diệp vân hít sâu một hơi khó trách g i a hỏa này là khai h ích cảnh đ ỉ n h phong chỉ nửa bước bước vào một đạo cảnh g i a hỏa ta liền nói phổ thông khai h ích cảnh làm sao sẽ mạnh như vậy diệp vân tự tin nếu thật là phổ thông khai h ích cảnh hắn liều mạng vẫn còn có cơ hội nhưng đối mặt cái này vong bi hai người t r a n lệch là thật có chút rõ r à n g sau đó diệp vân nhìn lấy không trung cự trào sông về phía mình hoa một cái nhạt huyết sử dụng diệp vân không do dự nữa trực tiếp sử dụng hoa một cái nhạt huyết lá bài tẩy này trước mắt hắn cũng chỉ có hai dọn hiện đang dùng một dọn sử dụng hoa một cái nhạt huyết hậu diệp vân cảm giác được trong cơ thể mình hiện ra vô cùng vô tận năng lượng thật mạnh cảm giác mình hiện tại hữu dụng không hết lực lượng cùng năng lượng diệp vân n ắ m chặt trường thương trong tay nhìn trước mắt năng lượng hình thành tự trào đến ngũ hành t c h diệt diệp vân một thương ám sát vay một chút trực tiếp đem năng lượng tự trào cho đánh nát cái gì ra h ò này vậy mà có thể đánh nát tuyệt chiêu của ta vong đi giật mình sau đó cảm giác được diệp vân năng lượng tăng cường không ít cái này năng lượng là tam hoa nhạt huyết sao không cảm giác so tam hoa nhạt huyết nồng đậm một chút nhất định là hắn đạt được so tam hoa nhạt huyết còn muốn bảo vật chân quý đáng giận vong Bi cũng là nhìn h ầ m h ầ m cái này diệp vân nếu như không phải cái này tiên võ đại lục quy tắc áp chế ta không thể sử dụng khai h ích cảnh năng lượng vừa mới một chiêu kia sớm liền giết ngươi chỉ bằng ngươi cũng muốn phá vỡ tuyệt chiêu của ta đây chính là tiếp cận một đạo cảnh một chiêu không có khai ích cảnh năng lượng chống đỡ chiêu thức của ngươi xác thực y lực giảm nhiều diệp vân bình tĩnh nhìn hướng vong y nếu như ngươi không phục hoàn toàn có thể bộ phát ra khai hích cảnh năng lượng cái này đối với ngươi mà nói không khó à. vong bi nói nhảm lao t ử bộ phát ra khai hích cảnh năng lượng liền bị thiên võ đại lục b á i xích đi ra hôn đản ngươi là tại châm trọc ta sao vong bi lần nữa tuân ra một chiêu đồng dạng là cảnh giới đạt tới khai hích cảnh nhưng không có khai hích cảnh năng lượng c h ẻ o c h ố n g một chiêu u i lực đủ mạnh nhưng cũng có hạn tại ta sử dụng hoa một cái nhạt huyết hậu những chiêu thức này cũng không được diệp vân một thương bạo phát trực tiếp đâm về trước người chiêu thức chỉ là một chút thì phá võ nhận lấy cái chết thật mạnh hắn tăng phúc về sau ta lại có điểm không làm gì được hắn vong bi cũng cảm giác có chút đau đầu đã như vậy tam hoa nhạt huyết vong bỉ cũng theo chữ vật giới chỉ bên trong lật ra át chủ bài vong bi hết thể mang theo hai dọn tam hoa nhạt huyết để nhất dọn trước đó đối phó diệp vân thời điểm dùng cái này dọn thứ hai cũng là tại đối phó diệp vân thời điểm dùng vê anh vong bi tại tăng cường sau đó chính là tràn ngập chiến ý nhìn về phía diệp vân đến a ta cũng không tin ngươi còn có thể đánh bại ta vê anh trong n h y mắt vong bi cùng diệp vân chiến đấu cùng một chỗ tăng quyền lưỡng cức ở giữa vong bi trực tiếp h á p chế diệp vân tuy nhiên hoa một cái nhạt huyết phẩm chất so tam hoa nhạt m à u châu diệp vân một bên giao thủ một bên tổng cộng nhưng vong bi vốn là so với ta mạnh hơn một số ta dù là tăng phúc số lần càng cao còn là không bằng hắn a bất quá hắn đánh ta cơ bản không rơi máu ta có thể một bên giao thủ một bên rút lui diệp vân nghĩ đến tù chỉ vực còn có hát cám khu vực tù chỉ vực bên trong có lẽ ẩn giấu đi khai ích cảnh quái vật mà h á cám k h vực đầu kêu hỏa long cũng là người t i ê n là hàng thật g i thật khai ích cảnh thực、lực. tuy nhiên không hiểu vì cái gì đầu kêu hỏa long b ộ c phát ra khai ích cảnh năng lượng sẽ không bị bãi xích nhưng là đối phó vong bị tốt trợ thủ nếu như có thể để hỏa long cùng vong bị tự giết lẫn nhau làm không tốt ta còn có thể có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt chương ba trăm ba mươi lăm ta mạnh lên cũng hay đổn i gốc như thế diệp vân vừa cùng vong bị giao thủ một bên hướng về khu vực thứ hai bên kia lui lại rất nhanh diệp vân đi tới một cái trước truyền thống trận kích phát truyền thống trận liền có thể trực tiếp đi đến tầng thứ hai ngươi lại còn muốn chạy vong bi vừa muốn ngăn cản diệp vân siêu diệp vân đã kích phát truyền thống trận đi đáng giận vong bi còn muốn mắng vài câu đột nhiên nghĩ đến cái gì chờ một chút nếu như hắn hủy đi truyền thống trận ta liền không có cách nào truyền thống đi ta nhất định phải mau chóng tới sau đó vong bi lập tức tiến vào truyền thống trận theo liền bị truyền thống đi tại thiên võ đại lục diệp vân một cái l ắ p mình xuất hiện ở đại lục phía trên ừng diệp vân nhìn về phía xung quanh thần s ắ c x ư n g sỏ nơi này là thiên võ đại lục không phải thiên hỏa bí cảnh hóa huyết lôi lại vạn vạn không nghĩ đến tại thiên hỏa bí cảnh bên trong đảo ngược truyền thống thời điểm sẽ trực tiếp bị truyền thống đến thiên võ đại lục cái này không tốt diệp vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nơi này là thiên võ đại lục không có đầu kia hỏa lòng không có khả năng có người có thể ngăn cản cái quái vật này nhất định phải đánh vỡ truyền thống trận ngăn cản hắn tới diệp vân vừa dự định đối truyền thống trận xuất thủ hơi anh năng lượng to lớn chuyển đến là vong bi vì phòng ngừa diệp vân phá hư truyền thống trận hắn hoàn toàn cũng là theo sát lấy tới những thứ này thật phiền phức thiên võ đại lục nếu như lọt vào vong bi phá hư cái kia tất nhiên là sinh đồ thán diệp vân trong lòng có chút trầm trọng đến lúc đó nếu như nhân quả chi lực phán định là ta dẫn tới vượt ngoại t a ma hàng thế sau đó đổ sát sinh linh ta tất nhiên sẽ nhân quả quân thân tại phương thế giới này đem nửa bước khó đi thật đến một bước kia d i ệ p vân cũng chỉ có thể từ bỏ thiên võ đại lục sau đó trở lại chính mình bản nguyên thế giới an tâm tu luyện dù sao thiên võ đại lục nhân quả chi lực không ảnh hưởng tới bọn họ thế giới nhưng thiên võ đại lục bên này tài nguyên cũng là phi thường phong phú hắn cũng không muốn không duyên cớ từ bỏ càng đương đề cập thiên võ đại lục phía trên còn có thần giới chỉ sợ tài nguyên càng nhiều không thể bị nhân quả quân thân nhất định muốn diệt cái này vong đi diệp vân nhìn lấy chính mình trong kho cái nào đó bảo vật nếu như nếu quả như thật không có biện pháp ta cũng chỉ có thể vứt bỏ tóc của mình hắn có một cái đạo cụ có thể cầm tóc đổi lấy lực lượng không phải vạn bất đắc dĩ tình hồ dưới hắn là thật không muốn ra bán tóc của mình mà lúc này đây vong bi triệt để truyền tống ra đến rồi ha ha ha nơi này là thiên võ đại lục ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu vong b cười lớn một tiếng tại tiêu hòa tông tiêu hòa tông tông chủ còn có lý thiên、Linh、dương cùng lý đại vân ba người đều đứng tại trên đại điện chúc mừng a chúc mừng thiên dương ngươi cuối cùng tu luyện thành lý đại vân cùng tông chủ đều mặt lộ vẻ vui mừng đây là muốn cảm tạ diệp vân lão đệ nếu như không có những sách vợ kia trợ giúp ta cũng không cách nào nhận rõ con đường của mình lý thiên dương chắp hai tay sau lưng có thể nộ g ra con đường của mình cũng là ngươi thiên phú của mình tông chủ nhịn không được thở dài giống chúng ta phổ thông tu sĩ muốn tìm ra con đường của mình sao mà khó khăn ai tìm không thấy a tìm không thấy thiên dương nhìn nhiều sách như vậy cũng coi là hậu tích bạc phát lý đại vân ở một bên cảm khái chúng ta thế giới tất cả sách hắn đều hiểu còn có diệp vân cho hắn sách hắn cũng đều nhịn nhiều như vậy tích lũy lại thêm hắn thiên tư thông tuệ h có thể nộ g ra con đường của mình cũng thế cũng là chuyện rất khó không có đơn giản như vậy lý thiên dương ngẩng đầu nhìn lên trời đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín nếu như không phải trong nháy mắt đó đốn nộ g ta chỉ sợ cả đời cũng không tìm tới con đường của mình có thể tại trong vòng ba ngày đông nhiên đốn nộ g đến cái kia nhất ta thật là vận khí tốt ai nói đến d i ệ p vân tiến vào thiên hỏa bí cảnh cũng ba ngày không biết thế nào tông chủ có vẻ hơi lo lắng muốn không thiên dương ngươi cũng đi thiên hỏa bí cảnh bên trong nhìn xem không cần lý thiên dương khoát tay háo căn cứ ta thôi toán diệp vân lão đệ hôm nay liền sẽ trở về sau đó lý thiên dương bỗng nhiên sư sở a vậy là tốt giống như là thật trở về làm sao còn mang theo một cái theo đôi có ý tứ gì tông chủ và lý đại vân đều là sư sở không có chuyện gì ta đi qua nhìn một chút lý thiên dương khoát tay áo sau đó trực tiếp bay ra ngoài tốt ta không muốn nói coi như xong tông chủ và lý đại vân đều nuôi bay dù sao bọn họ cũng không lo lắng bởi vì bọn hắn rất rõ ràng lý thiên dương thực lực bây giờ có thể xưng vô địch diệp vân cùng vong bi chiến đấu cùng một chỗ từ lúc mới bắt đầu vòng b miễn cưỡng áp chế diệp vân càng về sau diệp vân rõ ràng thế yếu hiển nhiên bọn họ hoa một cái nhạt huyết t a n hoa nhạt huyết đều đang từ từ tiêu tán không có huyết dịch chỉ lực kéo vào hai người trinh lệnh diệp vân càng đi về phía sau càng nguy hiểm không có biện pháp dùng tóc đổi lấy lực lượng đi diệp vân thở dài siêu thoát chi huyết nếu như dùng chỉ sợ đánh bại vong bi cũng không khó nhưng hắn là thật không thôi bởi vậy chỉ có thể đi một con đường khác tại diệp vân xuất ra kỳ quái cạo đầu máy thời điểm vong bi sửng sốt cái này cái gì a Vong bi nghi ngờ nhìn về phía diệp vân cái này diệp vân thời điểm chiến đấu lấy ra cái thứ độ gì đây là muốn mạng n g ư ơ i đồ vật diệp vân chừng lấy cái mắt cá chết chuẩn bị bắt đầu cạo đầu đến lúc đó n g ư ơ i liền sẽ rõ ràng ta mạnh lên cũng thay đổi mốc a vong bi không nghĩ ra cũng chính là cái này thời điểm diệp vân l ã o đệ n g ư ơ i cuối cùng trở về lý thiên dương từ trên trời giáng xuống ừ m diệp vân nhìn về phía lý thiên dương phi hành người biết phi hành rồi sau đó lý thiên dương mặt bảng ra hiện ở trước mặt của hắn tên lý thiên dương t h a n h máu một trăm phần trăm đẳng cấp không phẩm giai cảnh giới khai mở minh tâm âm dương phát tắc ghi chú tìm kiếm được chính mình đường lý thiên dương đã xưa đâu bằng nay diệp v â n khó có thể tin nhìn lấy lý thiên dương khai đ í c cảnh cái này lý thiên dương theo một cái con m ộ t sách trực tiếp đạt tới khai đ í c cảnh rồi không không đúng chuẩn xác mà nói là cảnh giới đạt đến khai đ í c cảnh hắn vẫn là không có tu vi chỉ là cảnh giới rất cao cái này chuyện gì xảy ra ta tìm tới chính mình đường lý thiên dương cũng nhìn ra diệp vân kinh ngạc liền giải thích nói chuẩn xác mà nói là ta ngộ đạo các ngươi tu hành thiên địa lực lượng cũng bất quá là vì tiếp cận tự nhiên phát tắc sau đó từ đó tìm tới thích hợp bản thân không ngừng lĩnh hội sau cùng mở ra chính mình phát tắc mà ta nhảy qua cảm nộ g tự nhiên phát tắc trực tiếp theo trong thiên địa mở ra chính mình phát tắc tuy nhiên độ khó khăn rất cao rất cao nhưng nhờ có ngươi cho ta sách cùng các loại c h i thức tích lũy rốt c ụ c ta ngộ đạo chương ba trăm ba mươi sáu không có bình cảnh chậm rãi lĩnh hội vạn vật chi lực không sai s a lĩnh nộ pháp tắc chi lực sau cùng mở ra chính mình phát tắc đây là một cái tiêu chuẩn tu luyện trình tự n h ư n g cứu về căn bản mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì mở ra chính mình phát tắc lĩnh hội vạn vật chi lực là vì càng thân cận p h á p tắc chi lực sau đó tiến hành cảm g ộ mà cảm g ộ càng nhiều phát tắc là vì để cho mình có thể quen thuộc p h á p tắc chi lực sau đó mở ra chính mình phát tắc nói cách khác cực đoan tình h ư n g giới có khả năng sẽ xuất hiện một cái vừa mới lĩnh hội vạn vật chi lực người đột nhiên trực tiếp minh ngộ mở ra chính mình phát tắc cũng có khả năng là vừa mới bắt đầu tu luyện không có lĩnh hội vạn vật chi lực cái kia thì lĩnh ngộ lên cao cấp hơn phát tắc chi lực đều là có khả năng phát sinh chỉ là rất khó rất khó thật giống như để một cái tiểu học sinh đi làm đại học sinh để mục một dạng rất khó nhưng luôn có dạng này thiên tài có thể làm được là cái này nhất chiều đốn n g ộ sao diệp vân cũng cảm giác có chút rung động l i ê n tu luyện cũng không biết l i ê n trực tiếp mở ra p h á p tắc đây cũng quá mạnh ta có thể mở mang ra bản thân p h á p tắc cũng là có rất nhiều vật khí lý thiên dương t h ấ p giọng nói ra nếu như không phải đ ố n g nhiên đốn n g ộ ta chỉ sợ cả đời đều khai mở không ra vật khí sao diệp vân nhẹ gật đầu diệp vân chính mình vô cùng rõ ràng một người mộ tính là có cực hạn có thể là một trăm cũng có thể là một nghìn tóm lại nộ tính cái này trị số là thật có cực hạn đ ặ t tới cái kia cực hạn liền sẽ không đề cao t ỷ như chính hắn cũng là giết rất nhiều nộ tính chủng đến sau cùng nộ tính chủng cũng đã không thể cho hắn thêm nộ tính sau đó chính hắn cũng thử qua rất nhiều vĩnh cựu thêm nộ tính đồ vật đều không được liền phảng phất nộ tính cái này trị số đạt đến cực hạn chỉ có loại kia lâm thời gia tăng t ỷ như thiên đạo hương hà loại này lâm thời đạo cụ có thể để hắn trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng nộ tính nói cách khác diệm vân nộ tính đã là tối đỉnh tiêm liền hắn đều muốn từng bước một trầm rãi tu luyện đủ để chứng minh, loại này vượt cấp tăng lên đúng là vận khí chiếm nhiều một chút nhất t r i ề u nộ hiệu v ậ n khí a thật hy vọng ta cũng có thể có vận khí như vậy diệp vân hơi xúc động hắn muốn mở ra hoàn mỹ phát tắc nếu như không có điểm v ậ n khí chỉ sợ muốn khai mở thật lâu đều khai mở không ra điển hình ví dụ cũng là tô hồng thiên phú tài nguyên đều là đ n h tiêm nhưng một mực thiếu ít một chút v ậ n khí cũng là khai mở không ra đến mức ước vạn năm thời gian đều cắm ở v ĩ n h hàng cảnh các ngươi tại lại nhải lại nhải cái gì cái kia vong bi xì ngụm nước bọn muốn chết cùng tiến lên lao tử trực tiếp nắm chết các ngươi c ũ người, người, người là khai cảnh vì cái gì thiên võ đại lục cái này hạ giới sẽ có khai cảnh tại khiếp sợ thời điểm lý thiên dương vung tay lên trực tiếp tương vong buồn đánh bay ra ngoài bất quá vong bi dù sao cũng là khai cảnh trong n h a y mắt thì ổn định thân hình sau đó kinh nghị bất định nhìn về phía lý thiên dương chuyện gì xảy ra đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra hắn biết rõ lý thiên dương không phải thần giới người tới bởi vì tại thần giới bên trong khai hích cảnh đều là hàng thật giá thật khai hích cảnh không có tu luyện giả sẽ ở đạt tới khai hích cảnh về sau c ố ý áp chế chính mình không đột phá căn bản không có càng đừng đề cập áp chế cảnh giới khai hích cảnh tự mình hạ giới cho nên lý thiên dương chỉ có thể là hạ giới người bình thường tới nói đạt tới vĩnh hằng cảnh hạ giới đều là muốn phi thăng giá hỏa này không phi thăng còn một mực tu luyện đến khai í c h cảnh tu luyện tới khai h í c cảnh còn chưa đủ một mực á p chế cảnh giới không đột phá hắn chẳng lẽ là muốn trực tiếp tu luyện tới một đạo cảnh sao thứ độ gì a vong bi cảm giác mình cả người đều có chút lộn xộn cái này tiên võ đại lục quá kỳ quái xuất hiện một cái diệp vân dạng này vĩnh hẳn g cảnh còn chưa đủ lại xuất hiện một cái khai h í c cảnh làm cái l ô n g a làm sao không dám cùng ta giao thủ sao lý thiên dương đem diệp vân ngăn ở phía sau chính mình trực diện vong bi vậy liên cút thật sự cho rằng tạ sợ ngươi sao vong bi do dự một lát cắn răng một cái lao tử dù sao cũng là lâu năm khai h í cảnh ta cũng không đúng Còn n h vong h bi giống như quả thật có chút ưu thế dù sao vong bi là vĩnh hằng cảnh tu vi kha hích cảnh, cảnh giới mà lý thiên dương không có bất kỳ cái gì tu vi chỉ là đơn thuần cảnh giới đạt tới kha hích cảnh mà chết buồn cũng rất nhanh liền phát hiện lý thiên dương không có sử dụng bất kỳ tu vi ngươi vì sao không sử dụng tu vi vong bị một bên áp chế lý thiên dương vừa có chút phẫn nộ là xem thường ta sao cảm thấy không sử dụng tu vi thì có thể đánh bại ta ngươi cũng quá tự tin lý thiên dương lại có chút buồn b ự c hắn chỉ là cảnh rời đến còn không có thời gian chính thức tu luyện lao ca đừng sợ lúc này diệp vân cũng động bám một chút vọt tới lý thiên dương bên cạnh ta tới giúp ngươi sau đó ngươi hấp thu linh thạch ta chỗ này có rất nhiều sau đó diệp vân giao cho lý thiên dương một cái chữ vật giới chỉ nơi này đều chính là có thể để ngươi trực tiếp gia tăng tu vi ngươi gọi ta cái gì lý thiên dương lại không quan tâm linh thạch chỉ là hơi có vẻ kích động liếc mắt diệp vân nhanh lặp lại lần nữa diệp vân lao trèo lên tranh thủ thời gian hấp thu linh thạch lý thiên dương được rồi lý thiên dương không nói thêm gì dù sao tình hình chiến đấu khẩn cấp hắn tiếp nhận chữ vật giới chỉ, bên trong đều chính là trực tiếp hút thu hồi năng lượng theo một cái thể nội không có tu vi người bình thường bắt đầu tăng lên hậu thiên cảnh thiên thiên cảnh vạn vật cảnh hôn nguyên cảnh bởi vì lý thiên dương cảnh giới là khai hết cảnh cho nên hắn có thể không nào hấp thu linh thạch không cần lo lắng bình cảnh loại vật này cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt đi qua lý thiên dương điên cuồng hấp thu tu vi của hắn sắp đạt tới thiên v ự c cảnh cái q u ỷ gì người này trước đó là thụ thương sao thể nội tu vi mất hết hiện tại mới bắt đầu bổ sung cũng không đúng a lấy thực lực của hắn cái này hạ giới làm sao có thể để hắn thụ thương vậy tại sao hắn vậy mà cần bổ sung năng lượng vong bi càng thêm quay cuồng hắn cảm giác mình từ khi tiếp xúc diệp vân về sau các loại quái sự bắt đầu không ngừng xuất hiện được rồi bất kể như thế nào không thể để cho hắn thuận lợi đạt tới vĩnh hằng cảnh tu vi nếu không ta có thể đánh không lại bọn hắn liên thủ chương ba trăm ba mươi bảy siêu thoát chi huyết giá trị diệp vân thực lực s ắ c thực rất mạnh lại thêm một cái khai ích cảnh giúp đỡ hắn là thật đánh không lại v a n h vong bi bạo phát phóng tới diệp vân diệp vân quả quyết đánh trả cùng vong bi chiến đấu cùng một chỗ tuy nhiên một mực bị áp chế nhưng dạng này chiến đấu diệp vân có thể kiên trì ba ngày tầm đó ba ngày hoàn toàn đầy đủ lý thiên dương đột phá đến vĩnh hoàn cảnh đi chết vong bi rất gấp dùng ra các loại thủ đoạn điên cuồng tiến công nhưng diệp vân chỉ là phòng ngự chiến đấu vong bi hoàn toàn không có cách nào rất nhanh một ngày trôi qua rốt cục lý thiên dương hít sâu một hơi thiên v ự c cảnh đến vĩnh hằng cảnh cần năng lượng khổng lồ liền xem như hắn cũng là hấp thu dòng giã một ngày một đêm mới thành công đạt tới vĩnh hằng cảnh diệp vân l ã o đệ ta tới giúp ngươi diệp vân còn tại cùng vong bì chiến đấu trung gian có đến vài lần vong b ợ muốn muốn đánh gây lý thiên dương hấp thu đều là diệp vân cả n lại đáng chết vong b ì trong lòng cảm giác nặng nề hai người này muốn liên thủ đến thì tốt hon diệp vân cười ha ha một tiếng chúng ta liên thủ đánh bại hắn ừ n lý thiên dương bạo phát vĩnh hằng cảnh năng lượng phát ra vọt thẳng hướng vong bì ba người chiến đấu cùng một chỗ vong bì cũng là cảm giác càng cả ngày càng cô hết sức không được trận chiến đấu này tiếp tục kéo dài ta muốn c h ế t tả vong bì trong nháy mắt quyết định đem tu vi của mình tăng lên tới khai ích cảnh như thế hắn liền sẽ trực tiếp phi thăng thần giới cũng coi như an toàn trốn sau đó vong bì liền bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí hắn trước đây đã cố ý đem tu vi thẻ đến vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong bởi vậy chủ động hấp thu linh khí về sau nhanh chóng thì đạt đến khai ích cảnh tu vi trong nháy mắt một đạo quang mang bao phủ vong bì trực tiếp tương vong buồn mang đi Các n g ư ơ i hai cái luôn có đi thần giới một ngày a chờ chết đi vong bi chửi mắng một tiếng liền an tâm phi thăng hán phi thăng diệp vân nhìn về phía vong bi bằng vào chúng ta vĩnh hằng cảnh thực lực cũng là có thể phi thăng vẫn là thôi đi lý thiên dương l ắ t đầu mọi người vẫn chờ chúng ta trở về tiêu hỏa tông cái kia không cần thiết phi thăng ừng hiện tại còn không phải phi thăng thời điểm diệp vân cũng là nhẹ gật đầu đi chúng ta về trước tiêu hỏa tông ha ha đi lý thiên dương cười tại lĩnh địa thú tộc đồ hoàng còn đang dạy một số thu vương đ ồ n g nhiên bọn họ thu tộc nhận được tin tức vong bị xuất hiện lần nữa cùng diệp vân giao thủ cũng áp chố sau đó lý thiên dương nhung tay thứ lộ gì đồ hoàng nhịn không được chửi nhỏ một tiếng vong bị cái kêu ngốc thiếu không chết hắn không phải biến mất tại thiên võ đại lục sao mà lại lấy thực lực của hắn làm sao có thể áp chế diệp vân cái quỷ gì đại nhân chúng ta có thu tộc đồng bạn tiến hành ghi hình trước người thú nhỏ tộc lấy ra một cái thư tín cái này thư tín bên trong ghi chép tam phương chiến đấu ồ đồ hoàng kết quả thư tín xem nhìn lại để ta xem một chút làm sao cái chuyện quan sát một hồi đồ hoàng liền biết cái gì tình huống khai hích cảnh cái kia vong bi rõ ràng là được mở mang cảnh vực ngoại tà ma cho s â m lấn thế nhưng là cái này sau ra nhân loại tới vì cái gì cũng là khai hích cảnh không có đạo lý a đồ hoàng vỏ đầu b ứ ớ t hai cái này khai hích cảnh nhân tộc rõ ràng là thiên võ đại lục người địa phương không thể nào là thần giới nhưng vấn đề là thì là nhân tộc một thời đại cũng chỉ có thể ra một cái khí vận c h i tử đi diệp vân đã là thời đại này khí vận c h i tử vì cái gì lại xuất hiện một cái a nhìn dáng vẻ của hắn khai hích cảnh chẳng lẽ so diệp vân khí vẫn còn cao cái này nhân tộc thật sự là càng ngày càng m á n h liệt một thời đại có hai cái khí vận chỉ tử đáng tiếc đồ hoàng suy nghĩ nát g ó c cũng nghĩ không thông diệp vân chỉ là một cái kẻ ngoại lai hắn cũng không phải là cái này bản nguyên thế giới người càng không khả năng là thời đại này khí vận chỉ tử thật muốn nói lời cái này một thời đại khí vận chỉ tử hẳn là lý thiên dương sau đó t h ú tộc mở ra tiếp dẫn thông đạo đồ hoàng cũng phi thăng thần giới tại diệp vân trở lại tiêu hỏa tông về sau cùng mọi người lên tiếng c h à o liền lấy bế quan danh nghĩa rời đi thiên võ đại lục trở lại chính mình bản nguyên thế giới diệp vân theo lam tỉnh bế quan ra đi ra lúc này m ớ i bê quan mấy ngày ngươi thì xuất quan sao lâm diệu tình ngay tại trong đình viện là người nhìn đến diệp vân xuất quan có vẻ hơi kinh ngạc ha ha có lĩnh mộ thì xuất quan diệp vân cười cười ta muốn liên lạc một chút sư tôn ta có chuyện tìm hắn từ vân lâm diệu tình nhẹ gật đầu ngươi mau lên sau đó diệp vân tại trong thế giới giả lập cho thánh đường chi chủ phát cái biểu kiện chủ yếu là hỏi thăm siêu thoát chi huyết vật này có tác dụng gì rất nhanh thánh đường chi chủ liền hồi đáp tin tức ngươi còn muốn hỏi siêu thoát chi huyết xem ra ngươi đã đối thiên hỏa bí cảnh có hiểu biết Tại cái bọn bản họ này sau, sau đó theo phần tài liệu này bên trong đạt được siêu thoát c h i huyết tin tức dạng này cũng tốt bằng không còn thật không tốt giải thích dưới tình huống bình thường không ai lại đột nhiên hỏi thăm siêu thoát chỉ huyết như thế diệp vân hồi phục tin tức đúng vậy hiểu rõ thiên hỏa bí cảnh về sau biết siêu thoát chỉ huyết là hấp dẫn siêu thoát cảnh bảo v ậ n ta muốn hỏi một chút cái này có hiệu quả gì rất nhanh thánh đường chỉ chủ hồi phục cái hiệu quả này đối siêu thoát cảnh có rất nhiều dùng ra tỉ như tế luyện một số siêu thoát cảnh bí thuật siêu thoát cảnh bí thuật rất nhiều đều cần siêu thoát chỉ huyết chính mình ngưng luyện lại quá chậm có thể thêm ra một dọn cũng thật không tệ còn có nếu như là của người khác siêu thoát trí huyết thậm chí có thể phân tích ra đối phương tu luyện chỉ lộ từ đó hoàn thiện chính mình c ò như、so、nhưng c đối với siêu thoát cảnh phía dưới tồn tại hiệu quả cơ bản thì một cái nuốt tăng cường tự thân cái kia dù sao cũng là siêu thoát chi huyết ẩn chứa vô tận năng lượng nuốt cũng chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ bởi vậy trực tiếp nuốt rất lãng phí may mà ta không có ngày tại chốt nuốt diệp vân cũng là nhẹ nhàng thở ra t rất nhanh thánh đường chi chủ lại phát tới tin tức nếu như ngươi đạt được siêu thoát chi huyết lấy thực lực của ngươi tới nói chỉ có thể nuốt nhưng làm như vậy tăng lên rất có hạn ta cho ngươi cái đề nghị nếu như ngươi cầm tới siêu thoát chi huyết có thể cùng siêu thoát cảnh giao dịch đương nhiên cũng có thể cùng ta trực tiếp giao dịch nói như vậy dùng siêu thoát chi huyết giao dịch siêu thoát cảnh cho ngươi đồ vật viễn siêu cái kia một giọt máu đối tác dụng của ngươi thậm chí để ngươi trực tiếp tăng lên tới trường khống cảnh cũng có thể giao dịch sao diệp vân trong lòng đã có dự định nếu là có dư thừa siêu thoát chi huyết liền có thể cầm lấy đi trao đổi hiện tại thì một giọt vẫn là lưu ở trong tay chính mình đi sau đó diệp vân tìm tòi cái cảm nói đến thiên võ đại lục bên kia thiên hỏa bí cảnh tránh thức mở ra theo đuổi bảo vật cũng bất quá là siêu thoát chỉ huyết mà chúng ta bên này bí cảnh còn không có tránh thức mở ra chỗ bại lộ bảo vật cũng là siêu thoát chỉ huyết nếu như chân chính mở ra lời nói lại sẽ là ạ sẽ d như g gì bảo thế Muốn n n hắn Diệp Vân cũng có thể đạt tới vĩnh hằng cảnh viên mãn bắt tay vào làm khai mở chính mình phát tắc mấy ngày nay trước hết bồi bồi lam tỉnh phía trên người nhà cùng bằng hữu đi hắn tại thiên võ đại lục phía trên Vừa mới đồng thời một một chút. tháng, Sau diệp vân đem tin tức phát cho thánh đường chi chủ liền mở ra vũ trụ phi thuyền chuyên chú phi hành đồng thời diệp vân thôi động cứu cực bí pháp hồn nguyên bí thuật đem khí tức của mình cùng hình thể hoàn toàn sửa lại vốn là hắn là dự định nghỉ ngơi bảy ngày liền đi vượt ngoại chiến trường nhưng ở thời gian nhàn hạ hắn tu luyện hồn nguyên bí thuật thời điểm ngoài ý muốn phát hiện hồn nguyên bí thuật còn có thể thay đổi khí tức cùng hình thể như thế diệp vân hao phi mấy ngày này rốt cục đem phương diện này cho nghiên cứu triệt đề như vậy đồ an tộc cũng không nhận ra ta ta ở trong tối đồ an tộc ở ngoài sáng trên chiến trường vượt ngoại chờ coi đi rất nhanh diệp vân đi tới vượt ngoại chiến trường bên ngoài muốn đi vào vượt ngoại chiến trường trước hết đi nhân tộc doanh địa đưa tin cũng chính là cái này thời điểm thánh đường chỉ chủ lại gửi đi một tin tức tới e m chút quên đi diệp vân nói cho ngươi một chút tại trên chiến trường vượt ngoại ngươi không muốn trắng chọn giết hại yêu tộc cùng linh tộc chúng ta ba tộc quan hệ tuy nhiên không tính quá tốt nhưng bởi vì đồ an tộc nguyên nhân chúng ta ba tộc cũng coi là thể tâm tại trên chiến trường vượt ngoại tam tộc cũng sẽ tranh đấu một phen nhưng những cái kia đều là tiểu đà tiểu não sẽ không đả thường đến nhân vật trọng yếu cái gọi là nhân vật trọng yếu cũng là tam tộc bên trong đỉnh tiêm đại lão cũng hoặc là nhân vật cao tầng đệ tử thì như ngươi thì coi như chúng ta nhân tộc nhân vật trọng yếu linh tộc cùng thủ tộc không thể giết ngươi đối lập ngươi cũng đừng trắng chọn giết hại cái kia hai cái tộc còn đồng loại đương nhiên biên độ nhỏ giết hại có thể đừng gây nên nhiều người tức giận liền tốt dù sao lấy thực lực của ngươi khai thích c ả n h phía dưới vô địch thủ nếu như ngươi trắng trận giết hại lên thế nhưng là rất đáng sợ ồ còn có dạng này hiệp nghĩ sao diệp vân giật mình xem ra đồ an tộc tồn tại cũng là để tam tộc có cùng c h u n g định nhân một chút đoàn kết một chút tốt ta không trắng trận giết hại yêu tộc cùng linh tộc vấn đề không lớn dù sao ta hàng đầu mục tiêu cũng là đồ an tộc theo xác lấy thánh đường tri chủ cũng phát tới một cái bảng danh sách n h ồ nếu như không bại lộ thân phận liền có thể tùy ý giết hại diệp vân nhẹ gật đầu nói cho cùng tam tộc hữu nghị cũng liền như thế chỉ cần trên mặt nội không lọt đến là được rồi có ý tứ diệp vân nhìn lấy danh sách trong tay đây đều là mặt khác hai tộc nhân vật trọng yếu có siêu cấp thiên tài cũng có đỉnh tiêm đại năng là không thể giết bảng danh sách nhưng cũng là có thể tuân ra rất nhiều bảo vật bản g danh sách càng là tồn tại cường đại tuân ra đến đồ vật lại càng tốt suy nghĩ một lát diệp vân vẫn lắc đầu một cái được rồi vẫn là lấy đồ an tộc làm chủ đi chỉ muốn danh sách này phía trên nhân vật không chọc ta ta cũng không cần thiết đi t r e o chọc bọn hắn sau đó diệp vân hướng về nhân tộc danh o địa bay đi đi vào nhân tộc danh o địa về sau diệp vân đi tới làm thân phận lỗi b ả o ta muốn lên vực n g o ạ i chiến trường diệp vân đối với cửa sổ người phụ trách nói ra ồ ngài là tân bình sao cửa sổ người phụ trách mắt nhìn diệp vân chỉ có tân binh mới có thể tới này cái cửa sổ làm thân phận đúng thế diệp vân nhẹ gật đầu được rồi xin ngài nghiệm chứng trước chính mình vĩnh hằng tinh cấp cửa sổ người phụ trách xuất ra một cái giả lập giới chỉ đây là thời không thánh đường chuyên môn chế tác giới chỉ thì theo vào nhập thế giới giả lập là giống nhau trong này có các loại cấp bậc quái vật đánh bại càng nhiều tinh cấp thì càng cao xác định rõ ngài vĩnh hằng tinh cấp mới có thể càng tốt hơn an bài cho ngài thân phận lần đầu tiên tới v ư ợ ngoại chiến trường đều muốn nghiệm chứng chính mình tinh cấp được diệp vân tiếp nhận giả lập giới chỉ sau đó thể xác tinh thần tiến nhập trong thế giới giả lập vĩnh hằng theo nhất tinh đến cựu tinh thực lực phân chia đại khái là như vậy vĩnh hằng nhất tinh cũng là phổ thông vĩnh hằng cảnh lĩnh ngộ một đạo pháp t ắ c trí lực vĩnh hằng nhị tinh chính là lĩnh ngộ một đạo pháp t ắ c trí lực vĩnh hằng cảnh sau đó có một ít thủ đoạn đặc thù có thể buộc phát ra thực lực khủng bố siêu việt nhất tinh vĩnh hằng tam tỉnh chính là lĩnh ngộ hai đạo pháp t ắ c trí lực vĩnh hằng tứ tỉnh cũng là lĩnh ngộ hai đạo pháp t ắ c trí lực sau đó tự thân cực mạnh có thể nghiền ép phổ thông vĩnh hằng tam tỉnh thủy hòa đế quân chính là cấp độ này vĩnh hằng ngũ tỉnh cũng là lĩnh ngộ ba nói pháp tắt trí lực vĩnh hằng lục tinh là lĩnh ngộ bốn đạo pháp tắt tr vĩnh hằng thất tinh chính là lĩnh ngộ năm đạo pháp t ắ c chỉ lực vĩnh hằng bát tinh lĩnh ngộ năm nói pháp t ắ c chỉ lực đồng thời t ự thân cùng nó mạnh mẽ có các loại át chủ bài thì như tô hỏa vân bọn họ cũng là vĩnh hằng bát tỉnh thực lực loại tình huống này đã có thể nói là vĩnh hằng cảnh định phong đến mức cao hơn vĩnh hằng kiểu tình bình thường đều là lĩnh ngộ sáu loại pháp t ắ c chỉ lực trở lên cũng hoặc là có rất mạnh thủ đoạn đặc thù chương ba trăm ba mươi chín yêu tập đội ngũ vĩnh hằng k i u tinh cực kỳ thưa thớt phóng nhãn toàn bộ vũ trụ lịch sử cũng liền hai vị đương đại là không có mà bát tinh vĩnh hằng đương đại khả năng có một hai cái thần giới bên kia có nhiều như vậy bắt tinh vĩnh hằng cũng là bởi vì thần giới bên kia có thế giới c h i chủ các phương diện tài nguyên cùng bí tịch đều viễn siêu cái vũ trụ này cho nên mới sẽ sinh ra nhiều như vậy bắt tinh vĩnh hằng trong thế giới giả lập diệp vân gặp đệ nhất trọng kiêu chiến một cái bình thường quái vật cái này thế giới giả lập có chút không giống nhau diệp vân cảm thụ thân thể một cái hoàn toàn mô phỏng ta bản thể cường độ ở cái thế giới này chiến đấu cùng bản thể trực tiếp chiến đấu không sai biệt lắm cùng phổ thông thế giới giả lập hoàn toàn không giống phổ thông trong thế giới giả lập mọi người thân thể tố chất đều là giống nhau c h á c không được nói là đặc chế giả lập giới chỉ sau đó diệp vân biên ra một cây vĩnh hằng cấp trường thương là dùng thế giới giả lập mô phỏng ra hắn không có dùng trường thương của mình phổ thông trường thương đủ diệp vân nhìn lấy trước người quái vật chỉ đánh bại cái quái vật này thì có thể trở thành nhị tỉnh vĩnh hằng nếu như đánh không lại cũng là phổ thông nhất tinh vĩnh hằng đ ặ t tới ngũ tinh vĩnh hằng thực lực như vậy đủ rồi nếu như tỉnh dai quá cao dễ dàng bại lộ thân phận của mình dù là diệp vân hiện đang giấu giếm thân phận nhưng cao dai vĩnh hằng thì mấy cái như vậy một khi bại lộ chính mình cao dai vĩnh hằng thực lực chỉ sợ đồ an tộc liền sẽ đoán được chính mình là diệp vân bởi vậy diệp vân không muốn bại lộ theo chiến đấu tiến hành diệp vân cũng h o à n mỹ biểu hiện ra ngũ tinh vĩnh hằng thực lực hơi có cật lực chiến thắng tứ tinh quái vật sau đó miễn cưỡng đánh bại ngũ tinh quái vật cuối cùng từ bỏ khiêu chiến trở lại hiện thực thế giới diệp vân đem giả lập giới chỉ trả lại cho cửa sổ công tác nhân viên người xem một chút giả tinh dai được rồi chờ một lát công tác nhân viên quan sát một hồi sau đó dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía diệp vân ngài ngài lại là ngũ tinh vĩnh hằng ngài vậy mà là cao thủ như vậy ông trời ơi ngài làm sao không nói sớm ngũ tinh vĩnh hằng có đi ngang qua người nghe được công tác nhân viên kinh hô cũng là ả o ả o nhìn về phía diệp vân lại là ngũ tinh vĩnh hằng cảnh chúng ta nhân tộc cái gì thời điểm lại nhiều như thế một vị đại năng cứ việc diệp vân tại hết sức điệu thấp nhưng ngũ tinh vĩnh hằng thực lực vẫn là đưa tới một phen bạo động sớm biết thì giả bộ như tứ tinh vĩnh hằng không nghĩ tới ngũ tinh vĩnh hằng cũng coi như cao diệp vân trong bóng tối thở dài hắn là muốn điệu thấp tiến vào v ự ợ ngoại chiến trường sau đó vụng trộm cho đồ an toàn một kích vị này đại nhân thân phận của ngài ta đã ghi chép đồng thời an bài cho ngài một tiểu đội đội trưởng chức vụ công tác nhân viên một phen thao tác về sau nhìn về phía diệp vân ngài có thể trực tiếp đi qua báo cáo ngài bây giờ đang ở thế giới giả lập thân phận cũng đã tăng thêm ngũ tinh vĩnh hàng xương hảo được phiền thoái diệp vân nhẹ gật đầu sau đó liền rời đi cửa sổ mà tại diệp vân sau khi đi công tác nhân viên kính nghệ nhìn lấy diệp vân bóng lưng cao thủ như vậy muốn vì cả nhân tộc mà chiến mỗi lần nhìn đến bọn họ ta đều cảm thấy kính nghệ ai diệp vân đi tại trong doanh địa tìm kiếm cái này chính mình tiểu đội dựa theo vượt n g i chiến trường quy tắc tân nhân vừa tới đều muốn gia nhập đội ngũ quen thuộc vượt n g i chiến trường tình huống chờ công nghiệp quân sự giá trị tích lũy đến một vạn liền có thể thoát ly đội ngũ tự do hành động một vạn công nghiệp quân sự giá trị không tính là gì cái gọi là một vạn công nghiệp quân sự giá trị chỉ muốn chém giết hai cái vinh hằng cảnh liền có thể tới tay đối diệp vân tới nói cũng là dễ như c h ở bàn tay càng đừng đề cập hắn còn có đội ngũ giúp đỡ cũng không biết ta những đội viên kia đối với ta là thái độ gì tại doanh địa một nơi nào đó hết thể có sáu vị v i n h hằng cảnh đang ngồi nghỉ ngơi trong đó một vị đại thuốc bộ dáng chính tại điên quân hút thuốc phó đội trưởng lúc này một vị vĩnh hằng cánh quát lên đại thuốc người nói chúng ta mới tới đội trưởng sẽ là thế nào trời mới biết nghe nói là tân nhân đại thúc xì ngủ nước b ọ n cái gì nghe được tin tức này còn lại vĩnh hằng cảnh đều là s ư ơ n g sờ thân nhân thân nhân lớn nhất t r ư ớ c vị cao không phải phó đội trưởng sao vì cái gì có thể trực tiếp làm đội trưởng đồng dạng tân nhân đều không có kinh nghiệm làm đội trưởng lãnh đạo một đội là rất nguy hiểm nghe nói là ngũ tinh vĩnh hằng đại năng đại thúc trầm âm thực lực phi thường cường đại lại thêm đội ngũ chúng ta đội trưởng vừa mới chết còn lại đội ngũ không có chỗ trống thì ngoại lệ đi vào đội ngũ chúng ta lớn nhất đội trưởng ngũ tỉnh vĩnh hằng đại năng t nghe được cái danh hiệu này những người khác cũng là hít một hơi lanh khí thực lực thật là mạnh vậy chúng ta là không là có thể vì đội trưởng báo thủ hô đại thúc phun ra một vòng khói ánh mắt phức tạp nếu như không phải đội trưởng y ế m hộ chúng ta đều sẽ bỏ mình cái kia đội ngũ người dẫn đầu cũng là ngũ tinh vĩnh hằng cảnh người cảm thấy chúng ta tân đội trưởng sẽ vừa lên đến tìm ngũ tỉnh vĩnh hằng đội ngũ giao thủ sao hắn khẳng định sẽ trước cùng đội yếu chậm rãi giao thủ thuần thục một chút vượt ngoại chiến trường chờ hắn thuần thục làm không tốt liền rời đi đội ngũ chúng ta cho nên tân đội trưởng có thể giúp chúng ta báo thủ khả năng rất thấp như vậy phải không những người khác nghe đến nơi này thở dài cũng đúng đây là mối thủ của chúng ta hận cùng tân đội trưởng không quan hệ người ta khẳng định có ý nghĩ của mình ha ha các vị các ngươi đang nói cái gì cựu hận lúc này diệp vân trực tiếp đi tới dựa theo thế giới giả lập chỉ dẫn hắn biết trước mắt đội ngũ chính là mình đồng đội nếu như muốn báo thủ tính cả ta một cái chúng ta cùng tiến lên á c h a nhìn đến diệp vân tất cả mọi người là xương sở đây không phải tiểu đội khu nghỉ ngơi sao bọn họ không phải đóng lại khu nghỉ ngơi sao chỉ có đội ngũ đội viên mới có thể tiến nhập người xa lạ này làm sao đột nhiên tiến đến rồi chẳng lẽ mọi người đột nhiên kịp phản ứng là bọn họ đội ngũ người bọn họ còn chưa thấy qua chỉ có thể là cái k i a ngũ tinh lính hàng tân đội trưởng đội trưởng phó đội trưởng hỏi dò ha ha là ta ta thật xa liền nghe đến các ngươi tại nói cửu hận cái gì diệp vân chấp hai tay sau lưng t h ư ờ n h ư là có cái đội ngũ vây giết các ngươi sau đó ban đầu đội trưởng hy sinh rồi là cái tia tục quần cũng dám giết ta nhân tộc đồng bào ta tất nhiên muốn báo thủ này ngài nguyện ý xuất thủ cùng chúng ta cùng một chỗ báo thủ lần này toàn đội đều kích động tự nhiên diệp vân nhẹ gật đầu các người muốn nói trước cho ta là cái k i a t ộ c quần hạ độc thủ là yêu tộc là một chỉ yêu tộc đội ngũ hết thể có sáu người người dẫn đầu là ngũ tinh vĩnh hằng cao thủ các đội viên vội vàng lên tiếng dưới trướng còn có hai cái tứ tinh vĩnh hằng cao thủ thực lực phi thường cường đại chương ba trăm bốn mươi xà minh đúng thế phó đội trưởng cũng trầm giọng nói tiểu đội chúng ta ban đầu đội trưởng thực lực là tứ tinh vĩnh hằng ta là tam tinh vĩnh hằng những thứ này đồng đội đều là nhị tinh vĩnh hằng gặp phải ngũ tinh vĩnh hằng cường giả dẫn đội đội ngũ kém chút thì đ o à n diện nếu như không phải ban đầu đội trưởng liều chết tiềm hộ yêu t ộ c đội ngũ ngũ tinh vĩnh hằng cường giả dẫn đội diệp vân biểu bày ra chính mình minh bạch cái kia liền nghĩ biện pháp định vị đến bọn họ trực tiếp đem bọn hắn chém giết đánh giết một cái yêu t ộ c tiểu đội đầy đủ để hắn tích lũy đầy đủ một vạn công nghiệp quân sự đáng giá đội trưởng ở thời điểm này ngược lại là rất tỉnh táo đối phương là một cái ngũ tinh vĩnh hằng hai cái t ứ tinh vĩnh hằng tiểu đội chúng ta tuy nhiên ngài thực lực rất mạnh nhưng chúng ta quá yếu chúng ta cái này tam tinh vĩnh hằng cùng nhị tinh vĩnh hằng sẽ chỉ kéo chân sau đúng a đội trưởng thực lực chúng ta quá yếu các đội viên cũng là nhẹ gật đầu ha ha không cần lo lắng hết thảy giao cho ta liền tốt diệp vân biểu tình t r n h trọng tin tưởng ta nhìn lấy diệp vân tràn ngập ánh mắt tự tin một đám thành viên phảng phất là bị cổ vũ một phen hào hào nắm chặt nắm đấm Tốt. đội trưởng chúng ta tin tưởng ngài mấy ngày sau diệp vân mang theo chính mình tiểu đội đã rời đi nhân tộc danh đ i ệ giờ phút này bọn họ đều tại bên trong chiến trường vượt ngoại bốn phía phi hành vượt ngoại chiến trường cực kỳ to lớn đồng thời dựa theo đẳng cấp phân ra mấy cái chiến trường bọn họ chỗ khu vực là lấy vĩnh hằng cảnh làm chủ chiến trường vượt ngoại chiến trường tổng thể cấu tạo giống như là có thể tự do hô hấp không gian vũ trụ nhưng so sánh vũ trụ tối t ă m không gian nơi này là có ánh sáng đồng thời tại bên trong không gian này nổi lơ lửng các loại đá vụn thậm chí sẽ có một ít tinh cầu cùng đại hình lục địa đương nhiên những tinh cầu này cùng lục địa là không có người sinh tồn bay hai ngày cũng không có gặp đám yêu tộc kia hỗ đản phó đội trưởng chính bốn phía quan sát không cần phải gấp gáp phó đội trưởng phó đội trưởng bên cạnh là một cái tóc xanh tóc xanh nói ra cái kia yêu t ộ c đội ngũ chủ yếu thì ở phụ cận đây hành động chúng ta ở chỗ này không ngừng vừa đi vừa về phi hành sớm muộn có thể gặp được đến a lục phó đội trưởng nhìn về phía tóc xanh trầm giọng nói ta biết chúng ta sớm muộn có thể đụng tới đám yêu tộc kia ra hỏa nhưng ta vẫn còn có chút nóng nảy không muốn đám người kia sống quá lâu cũng đúng a lục trong mắt cũng tràn ngập sắc ý không thể để cho một đại ca chờ lâu a lục trong miệng một đại ca chính là nguyên bản đội trưởng、ừ. lúc này diệp vân đứng tại một chỗ đá vụn phía trên đ ỗ n g nhiên lên tiếng vừa mới thế giới giả lập nhận được tin tức cách đó không xa có một cái tiểu đội tao nộ yêu t ộ c đội ngũ công kích chính đang cầu cứu chúng ta muốn đi qua c h ợ rút có người cầu cứu mấy vị thành viên cũng là nhìn về phía mình thế giới giả lập phát hiện s ắ c thực có người cầu cứu mà lại tình huống rất khẩn cấp đội trưởng mau chóng tới đi tại trên chiến trường vực ngoại thấy chết không cứu thế nhưng l à đ ạ i tội phó đội trưởng ở một bên nói ra ừng ta biết diệp vân nhẹ gật đầu đi mọi người cùng nhau đi qua sau đó diệp vân xuất ra một chiếc vũ trụ phi thuyền mọi người đi lên trực tiếp thì bay mất chờ diệp vân bọn người đổi tới liền phát hiện một cái to lớn cự mãng hắn trên thân còn đứng lấy năm cái yêu tộc sau đó cự mãng b ờ n quanh nhất phiến thạch khối trên hòn đá đứng đấy mấy cái nhân tộc hiển nhiên cũng là bọn họ đang cầu cứu đây chính là yêu tộc hình thể thật là to lớn diệp vân đại khái nhìn thoáng qua cái này cự mãng hắn trên người một mảnh hoa văn đều muốn so với hắn lớn gấp đôi không hổ là lấy thân thể tăng trưởng yêu tộc là là đám người kia lúc này a lục lại tay run dậy chỉ Chỉ cự tộc. cũng kích Cũng hướng phía họ. Đúng. Là bọn họ. Đúng là bọn họ. Phó thân họ, họ nhóm. họ. trưởng mãng trên đứng bọn Đúng. bọn Đúng bọn toàn dung động. bọn bọn bọn ra ta rất giết yêu đấy đội dày, vây vị lộ Là Là là là là Là ồ diệp vân hơi kinh ngạc không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo cứu người thời điểm có thể gặp được đến đám k i a nhân tộc cái k i a cự mãng cũng là lao đại của bọn hắn ngũ t i n h vĩnh hoàn cảnh phó đội trưởng vội vàng đối diệp vân nói ra lúc đó bọn họ chính là như vậy vây công chúng ta là bọn họ không sai đội trưởng Ngươi tính làm sao chỉ huy trận chiến chỉ huy làm sao đội ấ u câu này? Nói xong câu đó, phó đ trưởng liền lấy i đang chờ d ệ phó Vân n m ệ lệnh. Diệp nửa ngày, không nghe thấy diệp Vân trưởng? thấy hồi phục. h Kết quả? Đợi Đội p đội trưởng nhìn về phía diệp vân nguyên bản chiến lập địa phương phát hiện diệp vân đã không thấy đội trưởng người ngươi tại cái kia Á lục chỉ hướng về phía trước cái gì phó đội trưởng nhìn qua chỉ thấy diệp vân đã hành động một người nâng thương xông về cự mãng không phải đội trưởng hắn không coi trọng phối hợp trực tiếp một người l i n lên phó đội trưởng có vẻ hơi cuốn cùng nhanh nhanh, nhanh. chúng ta khẩn cấp trợ giúp đội trưởng nhất định là độc hành đã quen không có phối hợp thói quen nhanh đi giúp hắn phó đội trưởng đ ừ n g n ộ i chúng ta muốn bảy trận a a lục nhắc nhở không náo xông đi lên chúng ta cũng chỉ là cho không vẫn là trước bảy trận đi a đúng trước bảy trận nhất thời cuối cùng ta cũng quên phó đội trưởng vung tay lên thay thế chỉ huy lên mà di ệ p vân tại p h o n g tới cự mãng thời điểm đã thấy đối phương tất cả tin tức tên xà minh thanh máu một trăm phần trăm đẳng cấp vĩnh h o n g cảnh phẩm giai lĩnh chủ cảnh giới lĩnh n g ộ ba loại pháp tắc chỉ lực ghi chú yêu t ộ c một vị vĩnh hằng cảnh thực lực đạt tới ngũ tinh mặt khác năm cái yêu t ộ c thực lực càng yếu hơn đ ố i diệp vân tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới đồng d ạ n g diệp vân cao tốc tiếp cận yêu t ộ c cũng đưa tới chú ý của bọn hắn là nhân tộc một vị yêu t ộ c nhìn về phía diệp vân đến chợ giúp thật n h a n h a không có cách nhân tộc có thế giới giả lập cầu viện chỉ cần phát ra ngoài phu cận có người liền sẽ chạy đến chợ giúp một vị khác yêu tập lắc đầu chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết đám nhân tộc này ngàn vạn không thể lại để bọn hắn đường chạy trước đó bị một nhóm người tộc tiểu đội chạy đi thật là làm cho ta tâm đạo a một vị khác yêu tộc cũng là phù hợp ta đã lâu lắm không ăn ngon thì người lần này nhất định phải bắt sống bọn họ ha ha yên tâm đi lúc này cự mãng dùng tinh thần truyền âm cười lớn một tiếng trước đó là cái kia nhân tộc tứ tinh vĩnh hằng liều chết tiềm hộ sau đó ta cũng là chủ quan mới bị bọn họ chạy mất lần này ta sẽ không sơ s u ấ t vừa dứt lời cự mãng trực tiếp vung lên cái đôi u quất về phía diệ p vân chương ba trăm bốn mươi mốt liều một lần mà diệ vân tự nhiên không sợ trực tiếp một thương bạo phát xích kim có nhật một đạo đỏ thấm liệt diễm phóng tới đôi rắn phí một tiếng. đôi rắn trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài liền mang cái này cự lực làm cho cả thân rắn đều đã mất đi k h ô n g chế không có khả năng cái này nhân tộc vĩnh hằng cảnh vậy mà có thể dung chuyển bản thể của ta cự mang trong lòng kinh hãi chẳng lẽ người đến là lục tinh vĩnh hằng cái gì đội trưởng dùng đôi rắn công kích đều bị chặn còn dung chuyển đội trưởng bản thể năm cái yêu tộc cũng nhìn trận tròn mắt ngũ tinh vĩnh hằng bên trong người nổi bật hoặc là cũng là lục tinh vĩnh hằng chúng ta đội trưởng tuyệt đối không đơn giản hào lợi hại bị vây nốt nhân tộc tiểu đội khi nhìn đến diệp vân thực lực về sau cũng là hào hào kinh thán đến chợ giúp cao thủ của chúng ta thật mạnh ta cảm giác chúng ta được cứu rồi đúng vậy à? được cứu rồi hẳn là sẽ không bị yêu tộc giết chết tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra mà ở phía xa ngay tại tạo thành đại trận phó đội trưởng cùng á lục nhìn đến diệp vân một thương đánh bay cự mãng đều sưng sở ngay tại chỗ à h t phó đội trưởng chuyện gì xảy ra đang chuyên tâm kết trận đồng đội có chút bất mãn vì cái gì đình chỉ linh lực tán phát đại trận không kết sao không các ngươi nhìn đội trưởng đội trưởng thực lực phó đội trưởng run run rời ý giấy chỉ hướng diệp vân bên kia một thương ta tận mắt nhìn thấy thì một chiêu một chiêu thế nào còn lại mấy cái đội viên còn không biết xảy ra chuyện gì một chiêu liền đem cái kia cự mãng cho đ â m bay ra ngoài a lục ở một bên t i ế p lời cái kia cự mãng là yêu tộc tiểu đội trưởng a vĩnh hằng ngũ tinh cường giả lại bị chúng ta đội trưởng một thương đánh bay a chúng ta tân đội trưởng mạnh như vậy tất cả mọi người bị giật này mình nhìn tới phó đội trưởng cố nén kích động chúng ta tân đội trưởng tại vĩnh hằng ngũ tinh bên trong đều tính toán là cường giả mà lúc này đây cự mãng lần nữa ổn định thân hình đồng thời cự mãng trên người năm đồng bạn cũng đồng thời bạo phát vọt thẳng hướng di ệ p vân trợ giúp xà minh đại nhân đánh giết cái này nhân loại năm yêu phóng tới di ệ p vân sau đó xà minh cũng là theo chân phóng tới di ệ p vân sáu cái yêu tộc cùng một chỗ xông về di ệ p vân chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết trước đó bị vây quanh nhân tộc cũng đều gào gào bạo phát nhanh đi t r ợ giúp vị đại ca kia ha ha hiện tại chính là thời cơ ta phó đội trưởng lúc này cũng mang theo mọi người phóng tới xà minh bọn họ trước đó còn đang lo lắng chúng ta tiểu đội cùng yêu tộc tiểu đội tranh lệnh quá lớn hiện tại còn có một nhân tộc tiểu đội giúp đỡ chúng ta hai cái tiểu đội liên thủ hắn là có thể chắc thắng cái này yêu tộc tiểu đội càng đừng đề cập chúng ta tân đội trưởng mạnh như vậy cơ hồ là trong chót mắt trước đó bị vây công nhân tộc còn có a lục bọn họ đã đi tới diệp vân sau lưng chuẩn bị trợ giúp diệp vân giao đấu những yêu tộc kia yêu tộc sáu vị tại phóng tới diệp vân thời điểm cũng phát hiện a lục bọn họ cái này mới tên không là trước kia chạy thoát ra sao không nghĩ tới ở chỗ này lại nộ gặp bọn họ rất tốt lần này cũng sẽ không để cái kia bọn họ chạy thoát rồi sau đó yêu tộc sáu yêu khí thế t r ê người n lần nữa kéo lên ngay tại a lục bọn họ dự định đánh trả thời điểm diệp vân phất tay ra hiệu trước đó nói qua nơi này thì giao cho ta đi a phó đội trưởng bọn họ s ư ớ n g sở đội trưởng đây ý là giao cho ta một người là đủ sau đó diệp vân lần nữa cầm thương mà lên x o n g về sáu cái yêu tộc đội trưởng đây là muốn đánh sáu a lần này a lục bọn họ cũng kịp phản ứng bọn họ tân đội trưởng hoàn toàn không nghĩ bọn hắn nhung tay cái này đội dài tự tin như vậy sẽ không xảy ra vấn đề a nếu là đội trưởng mệnh lệnh vậy sẽ phải nghe theo phó đội trưởng hít sâu một hơi có điều chúng ta cũng muốn thường xuyên chú ý nếu như không thích hợp thì muốn xông lên đi chợ giúp đội trưởng lời con chưa nói hết ẩm diệp vân một thương đánh bay một cái một chân đạp bay một cái một người cùng sáu cái yêu t ộ c giao thủ cương quyết chiếm hết ưu thế phó đội trưởng giống như không cần chúng ta hỗ trợ thật đúng là cùng đội trưởng nói một dạng một mình hắn là đủ rồi đánh sáu chiếm hết ưu thế bên trong một cái vẫn là vĩnh hằng ngũ tỉnh cao thủ a lục cảm giác mình người tê chúng ta tân đội trưởng Thật、chỉ là vĩnh hằng ngũ tinh sao hắn có phải hay không tại khảo nghiệm thời điểm giấu g i ế m thực lực một đ ố i một á p chế vĩnh hằng ngũ tinh có thể nói là vĩnh hằng ngũ tinh bên trong cao thủ phó đội trưởng nói ra mà một trọi sáu còn có thể chiếm hết ưu thế chỉ có thể nói chúng ta tân đội trưởng thực lực tuyệt đối là vĩnh hằng lục tinh c ấ t bước muốn lên báo sao a lục hỏi đương nhiên à không đội trưởng ẩn giấu thực lực tự nhiên có ẩn tàng lý do phó đội trưởng nghiêm túc nói chỉ cần phía trên không hỏi chúng ta coi như không biết là được rồi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì a đã hiểu húng ta cũng đã hồ i người, cũng là liên đại kia tinh tiết Diệp đối nhiên tiết Diệp ể u yêu đầu. tuyệt cứu Trước tộc tục gật đầu. Chúng ta nhất mật. thực ta tự thực công cũng Chúng ca lục lực, chúng có có lực. đó định bị bảo bọn vị vây mấy lộ. lộ vì vĩnh Vân Vân ân không không Hắn hàng hắn mạng, năng là khả Hú h coi như tiết lộ cũng không có gì bởi vì diệp vân hiện tại bày ra thực lực là tiêu chuẩn vĩnh hàng lục tinh đ ỉ n h phong cách hắn thực lực chân chính còn kém một mảng lớn tiểu đội chúng ta sẽ không để lộ bí mật các người được cứu cũng sẽ không để lộ bí mật phó đội trưởng nhẹ gật đầu chỉ cần bọn này yêu tộc đều bị làm thịt liền không có người sẽ để lộ bí mật tin tưởng đội trưởng vừa dứt lời diệp vân cũng là trong nháy mắt chém giết một vị vĩnh hằng cảnh yêu tộc như thế vây công yêu tộc chỉ còn lại có năm vị thực lực thật đáng sợ Sa minh lúc này đã có chút e ngại bọn họ sáu cái v â y công còn bị chém giết một cái đây chẳng phải là nói thời gian dài chiến đấu tiếp bọn họ cũng có thể bị chém giết chạy sao năm cái yêu tộc bọn họ đều là một bên tiến công diệp vân một bên lẫn nhau chuyến âm dạng này liền chạy chuyến đi cũng quá mất mặt có yêu tộc khó chịu chúng ta s á u cái liên thủ lại bị một cái nhân tộc đánh chạy chối chết chúng ta tối thiểu nhất cũng muốn đả thương hắn dạng này mới nói còn nghe được a a động nói có đạo lý xa minh cũng đồng ý chạy chối chết quá mất mặt chúng ta cần phải lại l i ề u một lần có ta ở đây cái này nhân tộc trong thời gian ngắn không đả thương được các ngươi có thể l i ề u một lần xa minh rất tự tin hắn cảm thấy có minh tại cái này nhân tộc coi như bạo phát hắn cũng có thể mang theo đồng đội toàn thân trở ra Tốt. vậy liền l i ề u một lần tranh thủ làm bị thương hắn trong n á y mắt cái này năm cái yêu tộc đã thông qua tâm linh truyền thự làm ra quyết định Chương một chi phát tắc, phát thời viên mãn. Vân đoàn i ể m t năng lượng không ngừng tại xà minh trong miệng hội tụ đồng thời mặt khác bốn cái yêu tộc cũng đem năng lượng của mình chuyển vào cho xà minh đây là lúc này phó đội trưởng mở to hai mắt nhìn đội trưởng đây là yêu tộc bên trong cao đẳng yêu xả thường dùng một chiêu đem tất cả năng lượng hội tụ tại trong miệng một chút bạo phát đi ra không thể khinh thường ta nghe qua một chiêu này giống như gọi là xà vương pháo vô cùng đáng sợ đại ca ngươi phải cẩn thận a trước đó bị vây công mấy người cũng rất quan tâm diệp vân xà vương pháo sao diệp vân nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi vậy liền đến thử xem đi sau đó diệp vân v ọ t thắng hướng xà minh không sợ chút nào chúng ta đội trưởng vì cái gì không tránh né a lục hơi nghỉ hoặc một chút chúng ta không phải nói cho hắn biết sao chiêu thức này mười phần khủng bố hiện tại không tránh né không còn kịp rồi a vì cái gì không tránh né ngược lại muốn vọt thẳng đi qua phó đội trưởng cũng rơi vào c h ầ m tư đ ồ n g nhiên hắn giống như hiểu rõ một dạng ta đã hiểu đội trưởng là biết một chiêu này không tốt c h ô n tránh vậy liền cố tìm đường sống trong chỗ chết tại ngươi không có bạo phát lúc đi ra ta vọt thẳng đi qua công kích ngươi như thế liền có khả năng đánh gãy xả vương pháo vượt khó tiến lên mới thật sự là phá cục chỉ pháp a a lục cũng là kinh hô một tiếng đã hiểu toàn đã hiểu vượt khó tiến lên trong trước h mắt diệm vân đã chỗ sung yếu đến xả minh trước người một chết xả minh trực tiếp hắt đầu đem xả vương t h á o đánh ra không nghĩ tới ngươi sẽ xung lại nhưng xả vương pháo năng lượng đã tụ tập không sai biệt lắm không có đạt tới toàn năng lượng trạng thái nhưng oanh sát người tuyệt đối đủ ông năng lượng to lớn pháo theo xả minh trong miệng bạo phát chỉ là một cái trước mắt x a vương pháo bạo phát đi ra bạch quang thôn vệ hết thảy thật sáng ta bị hiện ra à à. a lục ở một bên q u a n chiên cũng là nhịn không được che mắt cái này cỡ nào mạnh năng lượng mới có thể bạo phát đến loại trình độ này à. cái này năng lượng xác thực rất mạnh cảm giác tùy tiện liền có thể giết chết ta rồi phó đội trưởng cũng là che mắt trong lòng có chút lo lắng cũng thấy không rõ lắm tình hình chiến đấu không biết đội trưởng hắn thế nào mà tại màu trắng quang mang bao phủ hết thảy trong n y mắt diệp vân mở ra ngũ hành trên trận thực lực tăng lên gấp đôi từ mũi thương mà ra một vạch kim quan g bạo phát đi ra xà minh tắm rửa tại giữa bạch quang có phần làm kiêu ngạo cỡ nào mỹ lệ quang mang a đây chính là vĩ đại xà vương pháo ha ha ha thôn vệ hết thể đi bỗng nhiên xà minh phát hiện tại vô số trong bạch quang có một vệt trói mắt kim quang không ngừng hướng về chính mình tới gần màu vàng kim xà vương pháo bên trong giống như không có kim quang a tại xà minh quay cùng thời điểm vê anh đạo kim quang này trực tiếp quán xuyên xà minh đầu ông kim quang tan hết diệp vân tử đó đi ra a a a a giờ phút này bốn vị yêu t ộ c hoảng sợ nhìn về phía diệp vân xạ xà minh đại nhân đã chết rồi xà minh đại nhân đã chết rồi a i a hỏa này lai lịch gì vậy mà giết chết xà minh đại nhân mà lại chỉ là một thương các ngươi cũng chạy không thoát diệp vân một cái lẫn mình thương phát m á n h liệt xoát xoát xoát mấy chiêu loại qua bốn cái yêu t ộ c toàn bộ b à o mình đồng thời có một cái yêu t ộ c chết đi tuân ra một chỉ phát tắc cái này đại biểu cái này diệp vân một chỉ phát tắc đạt đến đại viên mãn chỉ kém thổ chỉ phát tắc chiến đấu kết thúc diệp vân đem t u â n gia thuộc tính điểm đều n h ặ t lên sau đó bay thẳng đi đem chiến đấu hình ảnh giao cho sư phụ hắn sẽ trực tiếp cho ta công nghiệp quân sự giá trị sau đó dùng công nghiệp quân sự giá trị đổi lấy tự do thân là có thể không cần thiết lại rút quân về doanh báo lên đem chiến đấu hình ảnh trực tiếp cho thánh đường c h i chủ còn có thể vòng qua còn lại cao tầng nếu như bị vượt ngoại chiến trường một số cao tầng nhìn đến làm không tốt còn muốn vặn hỏi hắn thực lực chân chính cái này rất phiền phức một khi thực lực của hắn bộc lộ ra đi đồ an tộc liền có thể rất nhanh phát hiện tung tích của hắn vậy liền không tốt lắm như thế trực tiếp phát cho thánh đường tri chủ là tốt nhất t ạ i d i ệ p vân bay sau khi đi quan mang cũng mới dần dần tán đi a làm quan mang tán không sai biệt lắm phó đội trưởng a lục vẫn còn có mấy người mới nhìn rõ ràng thời khắc này t r ê n trường chỉ thấy xà minh to lớn thi thể nổi đồng bền giữa không trung bên cạnh còn có bốn cái khác biệt yêu tộc thi thể chết chết phó đội trưởng chừng tóm ắ t đều đã chết đều đã chết sao cái này chết xong những yêu tộc kia toàn bộ chết xong cái này những thi thể này cái nào vị đại ca vậy mà không m u ố n trước đó bị vây công tiểu đội cũng rất khiếp sợ những này yêu tộc vĩnh hằng cảnh thi thể đều là phi thường đắt đỏ nếu như cầm lấy đi đổi đều có thể đổi lấy không ít công nghiệp quân sự giá trị a có lẽ là đội trưởng của chúng ta hắn t r ư ớ n g mắt đi phó đội trưởng nặng hít một hơi suy nghĩ kỹ một chút như thế tồn tại cường đại sẽ để ý mấy cái bộ thi thể sao mà lại nói không chắc a lục suy tư cái này vẫn là đội trưởng cố ý cho chúng ta lưu lại lễ vật hắn tại nói cho chúng ta biết hắn đi ừ m cũng có khả năng phó đội trưởng nhìn về phía nơi xa chỗ nào ngoại trừ sâu hư không liền không có vật gì khác nữa chúng ta có thể may mắn cùng loại tồn tại này tạo thành một đội cũng là vật khí. ha ha ha về sau làm không tốt có thể tại nhân tộc cao tầng trên danh sách nhìn đến đội trưởng a lục cũng cười đến lúc đó thì có khoác lác tư bản ha ha ha những người khác nghe đến nơi này cũng cười diệp vân ngồi tại phi thuyền phía trên hướng về thiên hỏa bí cảnh phương hướng bay đi ồ、oh, đến diệp vân đăng nhập thế giới giả lập phát hiện mình công nghiệp quân sự giá trị tới sổ gọn gàng diệt một cái vĩnh hằng cảnh tiểu đội trực tiếp đạt được mười vạn công nghiệp quân sự giá trị xuất ra một vạn đổi lấy tự do thân diệp vân tại trong thế giới giả lập một phen thao tác liền hoàn thành đổi lấy như thế hắn chính là tự do thân có thể tùy ý hành động còn kém một cái thổ chi phát tắc khi tiến vào thiên hỏa bí cảnh trước đó đem đem tới tay đi chương ba trăm bốn mươi ba vương đạo kiếm thoại phiến lập tức liền là ba tháp khu vực diệp vân nhìn lấy trước người cảnh s á t đến ba tháp khu vực ta có thể lại dịch dung một lần dù sao ta sau cùng một thương bạo phát thực lực có chút mạnh nếu như phó đội trưởng bọn họ t có thể hay không giúp đỡ dấu diếm thân phận diệp vân cũng không thèm để ý dù sao có hôn nguyên bí phát tại hắn có thể vô hạn dịch dung một trận chiến này bại lộ tiếp theo chiến lại dịch dung chính là chỉ cần không dịch dung số lần quá nhiều là được rồi nếu như dịch dung nhiều lần những cái kia đại năng cũng có thể đoán được diệp vân suy tư đoán chừng dịch dung cái hai ba lần là hoàn toàn không có vấn đề tốt nhìn xem ba tháp khu vực tư liệu đi ba tháp khu vực cũng là lấy vĩnh hằng cảnh làm chủ một cái khu vực diệp vân xem lấy tư liệu chỗ lấy xưng là ba tháp khu vực là bởi vì địa phương này hạch tâm có ba tòa tháp cao trong tháp cao cho có bảo vật hiện thế thiên hỏa bí cảnh chính là tại ba tháp khu vực trung tâm vị trí đại khái mấy giờ về sau diệp vân đã tiên nhập ba tháp khu vực đồng thời đi tới khu vực khu vực trung tâm nơi này có ba tòa tháp cao bọn họ xúc đứng ở trong hư không mênh mông bắt ngắt tế cái này ba tháp còn vây quanh một khu vực t r ố n g không phiên khu vực này cũng là thiên hỏa bí cảnh nói cách khác muốn đi vào thiên hỏa bí cảnh phiến khu vực này liền phải xuyên qua một tòa tháp cao tại tháp cao bên ngoài liền có rất nhiều tộc quần tại bồi hồi trong tháp cao có rất nhiều bảo vật tháp cao bên ngoài ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái bảo vật bọn họ cũng hẳn là muốn nhặt được một số bảo vật diệp vân liếc nhìn lại nơi này có không ít nhân tộc có là tổ đội tới có giống như hắn đều là độc hành cũng không biết có thể hay không gặp phải đồ an tộc diệp vân tại tới gần tháp cao thời điểm chậm rãi rơi xuống đất hắn biết tại tháp cao phụ cận không cách nào phi hành đây là vũ trụ quy tắc vận chuyển người nào đến đều không thể phi hành đi bộ xuyên qua tháp cao là được rồi diệp vân khẽ v ư ơ n tay xuất ra một cái trường côn nơi này so sánh c h ú mục nếu như gây nên tranh đấu sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị các đại tộc còn biết vì giấu g i ế m thân phận thì dùng trường côn đi dù sao biết dùng súng thực lực còn mạnh hơn vĩnh hoàn cảnh thì mấy cái như vậy sau đó diệp vân cầm lấy trường côn hướng về trong tháp đi đến trong tháp tập quần so ngoài tháp càng nhiều mà lại trong tháp đấu tranh càng thêm kịch liệt làm không tốt thì sẽ trực tiếp đánh lên bởi vậy diệp vân cầm lấy trường côn thời khắc chuẩn bị chiến đấu này tiến vào trong tháp về sau diệp vân thấy được rất nhiều vĩnh h à n g cảnh bọn họ đều tại điên cuồng thăm dò bờ phía tựa hồ là muốn tìm đến một cái bảo vật trong tháp cũng có thang lầu này có thể trực tiếp đi đến tầng thứ hai đi lên còn có tầng thứ hai tầng thứ ba bởi vì trong tháp không thể phi hành cái này thang lầu vẫn là có rất nhiều người đi bộ đi tòa tháp này tầng thứ nhất đoán chừng có lam tỉnh lớn như vậy diệp vân dùng năng lượng cảm giác một chút ta hiện tại đứng yên địa phương là cửa vào chỉ cần đi đến xuất khẩu liền có thể đến thiên hỏa bí cảnh khu vực diệp vân lại cảm giác một chút xuất khẩu phương vị sau đó hướng về bên kia đi đến hắc ngươi nhìn ngươi nhìn cái kia nhân tộc tại diệp vân vừa đi không bao lâu thì có một ít tộc quần vĩnh h à n g cảnh chỉ hướng diệp vân bóng lưng một người còn nhìn t r u n g quanh cảm giác là cái mới tới muốn hay không giết chết hắn nói không chừng có đồ tốt quên đi thôi bên cạnh tộc nhân vữ môi ngươi nhìn hắn ngây ngóc bộ dáng vũ khí trong tay cũng không có gì b ả o quang đoán chừng cũng là phổ thông lĩnh hàng cấp bảo vật xem xét thì không giàu có ngươi ra tay với hắn hắn một khi cầu cứu rất nhiều nhân tộc chạy đến chúng ta cũng không tốt làm a vì một cái kẻ ngu làm không tốt muốn tranh đấu một phen không có lời cũng thế cùng trông cậy vào kẻ ngu này còn không bằng trông cậy vào t h á p cao ta cảm giác a bên cạnh tộc nhân tiếp lời ta cảm giác a bảo tháp lập tức liền muốn tuân ra bảo vật cho ta ha ha ha vừa i ế t lời b ạ c h một đạo bảo quang đông nhiên theo hắn bên người lướt qua là bà quang thật là bảo vật người cái này áo miệng quả đen còn thật nói với người đến trong nháy mắt cái chủng tộc này vĩnh hằng cảnh đều sôi trào đây chính là bảo tháp bên trong bảo vật đ ỗ n g nhiên xuất hiện hiện lên bảo quang hình dáng bay loạn người nào bắt lấy chính là của người đó ngay tại mấy cái này vĩnh hằng cảnh vừa dự định động thủ thời điểm Bạch! diệp vân nhìn đến bảo quang theo bên cạnh mình lướt qua trực tiếp đưa tay trổ một cái đem bảo quang n ắ m ở trong tay ô thật có ý tứ bảo vật này vậy mà bay thẳng đến trong tay ta xem ra vận khí ta cũng không tệ làm a cái gì bảo vật vậy mà bay thẳng đến cái tia nhân loại trong tay đáng t i a dị tộc cũng nhìn chọn tròn mắt cái k i a ngây ngốc nhân loại vận khí lại tốt như vậy bảo vật trực tiếp hướng trong tay hắn bay đó a giết chết hắn ta nhìn b ấ t quá người khác vận khí tốt trong tộc đàn có người trực tiếp đỏ mắt đừng nắm đội nhìn xem là bảo vật gì lại nói nếu như là phổ thông bảo vật cũng không đang cho chúng ta cùng hắn đội bính có tộc nhân ngăn chở hắn đúng xem trước một chút là bảo vật gì đừng nắm đội tộc nhân khác cũng tán thành sau đó một loại dị tộc đều thăm dò muốn nhìn một chút diệp vân trong tay cầm là bảo vật gì mà giờ khác này diệp vân bảo vật trong tay cũng là chậm rãi tán đi bảo quang lộ ra nguyên bản hình dạng một khối màu vàng kim hình dáng cổ quái hòn đá ra hiện ở trong tay của hắn đây là diệp vân ánh mắt hiếp lại thấy được hòn đá tên tên vương đạo kiếm phái phiến ghi chú vương đạo kiếm mười hai cái toái phiến một trong gom góp mười hai cái toái phiến có thể hình thành chân chính vương đạo kiếm vương đạo kiếm là cái gì rất lợi hại vũ khí sao đáng tiếc ta là dùng thương lợi hại hơn nước kiếm cũng đối với ta vô dụ diệp vân thở dài cái này bảo vật đối với hắn chẳng có tác dụng gì có vương đạo kiếm là vương đạo kiếm phái phi tuy nhiên đối diệp vân vô dụng nhưng xa xa dị tộc lại toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn vương đạo kiếm pái phiến mỗi một mạnh vụn linh tộc tôn giả đại năng đều nguyện ý phí tổn món tiền khổng lồ tiến hành thu mua nếu như chúng ta có thể có một mạnh vụn l i ề n có thể l i ề n có thể một bước lên trời a sau đó những thứ này dị tộc lẫn nhau trong nháy mắt toàn bộ bạo phát v ọ t thẳng hướng diệp vân tiểu tiểu nhân tộc giao ra vương đạo kiếm pái phiên từng diệp vân cảm ứng được xác ý cũng là thu hồi vương đạo kiếm pái phiên để cho ta giao ra t á i phiến xem ra cái này vương đạo kiếm đối người khác mà nói cũng coi như cái bảo vật sau đó diệp vân tay cầm trường côn phóng tới trước mắt dị tộc ha ha tiểu tử này không đào mạ n g lại còn dám chủ động đánh trả muốn chết những thứ này dị tộc đều kích động dùng toàn lực của mình đánh phía diệp vân chương ba trăm bốn mươi bốn bắc minh tôn giả côn pháp phiên vân lãng diệp vân thua tay trường côn trực tiếp sử dụng phiên vân lãng đây là lúc trước hắn tại lam tinh theo thủy hỏa đế quân trong truyền thự học được chiêu thức lúc này không giống ngày xưa hiện tại diệp vân lại sử dụng một chiêu này đủ để uy hiếp được vinh h o n g cảnh trường côn trong nháy mắt đánh g i ế t mà đến đi đầu dị tộc không thèm để ý chút nào vô ảnh c h à o dị tộc cũng là dùng da tuyệt chiêu của chính mình trực tiếp chụp vào diệp vân trường côn vê anh phiên vân lãng oanh ra trực tiếp nhất côn đem cái này dị tộc tròn lện chết rồi chỉ là một cái tam tinh vĩnh h o n g cảnh cũng muốn làm tổn thương ta sau đó diệp vân hất lên trường côn đối phương thi thể bị quăng bay ra ngoài a lão đại bị xuống đất ă n tỏi rồi một chút thì bị xuống đất ă n tỏi rồi còn lại dị tộc đều nhìn trận tròn mắt cái này nhân tộc làm sao mạnh như vậy rõ ràng xem ra lần đột đây cũng quá mạnh a ồ vậy mà không có dây mất thân thể của đối phương tố chất khiến diệp vân hơi kinh ngạc khu khu chờ chết đi sắp chết dị tộc ho nhẹ một tiếng tại ngươi vây khốn ta nhóm trong nháy mắt ta đã thông chi phụ cận chỗ có chủng tộc vương đạo kiếm thoái phiến hiện thế tất cả mọi người sẽ đ i c ù n g ngươi sống không được bao lâu ồ ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ diệp vân cười sắp chết dị tộc xứng sở giống như l ú n g nga nhân loại trước mắt thực lực có thể xưng khủng bố giống như cũng không cần thiết sợ hai đám kia vĩnh hằng cảnh sắp chết dị tộc còn muốn nói chút gì diệp vân nhất côn liền đem nó dây ồ diệp vân dây dị tộc về sau thấy được tuân ra đến đồ vật thổ chi phát tắc năm mươi không nghĩ tới đã vậy còn quá thuận lợi thì tuân ra tới một cái thổ chi phát tắc diệp vân không khỏi có chút kích động như thế ta thổ chi pháp tắc cũng lĩnh nộ năm mươi chỉ cần lại đánh g i ế t một cái nắm giữ thổ chi pháp tắc vĩnh hằng cảnh ta liền có thể triệt để lĩnh nộ thổ chi pháp tắc sau đó diệp vân đem t r ư ớ c chém g i ế t dị tộc bọn họ tuân ra đến đồ vật đều thu vào đã nhưng cái này dị tộc nói sẽ có rất nhiều vĩnh hằng cảnh tới tìm ta vậy ta dứt khoát ngay ở chỗ này chờ bọn hắn đến cửa diệp vân nhìn trong tay vương đạo kiếm tay phiên người đối với ta vô dụng nhưng lại khả năng hấp dẫn rất nhiều vĩnh hằng cảnh cướp đoạt đến lúc đó ta chạm rết bọn hắn nói không chừng liền có thể đạt được một nửa kia thổ chi pháp tắc như thế đến xem có thể được đến ngươi đúng là vận khí ta tốt sau đó diệp vân nhìn về phía cách đó không xa đã có một cái yêu tộc vọt thẳng đến đây đồng thời hô to nhân tộc giao ra vương đạo kiếm b a i phiên tới quả nhiên rất nhanh sau đó diệp vân nắm chặt t r ư ờ n g côn chủ động săn giết chủng tộc k h á c vĩnh h à n g cảnh giết nhiều hơn sẽ ảnh hưởng tam tộc quan hệ nhưng bọn họ thế nhưng là đến vây công ta ta chỉ là hợp lý tự vệ ta thế nhưng là người bị hại a giết đến lại nhiều cũng không sao chứ dù sao cũng là bọn họ ra tay muốn đến nơi này diệp vân cũng cười sau đó vọt thẳng hướng về phía cái thứ nhất chạy tới yêu tộc vây một chút liền đem đối phương cho miểu sát tuân ra tới phát tắc lại không phải hắn có thể sử dụng nhưng diệp vân cũng không hoảng hốt dù sao còn sẽ có rất nhiều vĩnh hằng cảnh chạy đến nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh luôn có một cái là lĩnh ngộ thổ chi phát tắc tại thời không thánh đường bên trong thánh đường c h i chủ vừa làm xong một ít chuyện liền quất ra một bộ phận tâm thần mắt nhìn diệp vân tình huống liếc một chút liền thấy diệp vân lấy được vương đạo kiếm pai phiến ha ha ta đồ đệ này vận khí thật tốt vậy mà có thể lấy được vương đạo kiếm pai phiến thánh đường chỉ chủ cười linh tộc bắc minh tôn giả tay cầm chín cái vương đạo kiếm t h á i phiến khoảng cách hoàn chỉnh vương đạo kiếm còn kém sau cùng mười cái tính cả diệp vân cái này liền có thể tiến đến mười cái muốn đến nơi này thánh đường chỉ chủ chủ động liên lạc bắc minh tôn giả bắc minh tôn giả được chứ ừ m nhân tộc thánh đường chỉ chủ bắc minh tôn giả nhìn đến thánh đường chỉ chủ cũng là cả kinh hắn mặc dù là cứu c ự cảnh nhưng đối mặt siêu thoát cảnh đại năng vẫn là muốn tôn trọng ta một bằng hữu vừa mới đạt được một khối vương đạo kiếm phai phiên thế nào muốn hay không giao dịch t thánh đường chỉ chủ hỏi ô là đến giao dịch sao bắc minh tôn giả nhẹ nhàng thở ra hắn còn tưởng rằng là thế nào đúng dịp ta vừa mới cũng thu tới tay hạ tin tức hắn tại ba tháp khu vực chỗ nào gặp được khối thứ m ộ ư ơ i vương đạo kiếm phái phiên chúng ta nói không phải là cùng một khối đi hẳn là cùng một khối thánh đường tri chủ cười nói vương đạo kiếm phái phiến ngàn năm mới xuất hiện một khối đã nói là một khối bắc minh tôn giả cười thánh đường tri chủ ngài tuy nhiên là cao quý siêu thoát cảnh nhưng ngài hẳn phải biết cái tia tay cầm vương đạo kiếm、tài、phiến liên tục hắn nhưng là phải đối mặt với công làm không tốt thoái phiến sau cùng liền sẽ rơi xuống trong tay người khác n g ư ơ i bây giờ cùng ta nói giao dịch đến sau cùng ngươi không bỏ ra nổi t o i phiến sẽ làm thế nào n g ư ơ i đ â y cứ yên tâm đi thánh đường chi chủ tự tin cười một tiếng không có người có thể theo trong tay hắn cướp đi t o i phiến mảnh vụ này sẽ chỉ rơi xuống chúng ta nhân tộc trong tay ngươi suy nghĩ thật kỹ muốn dùng cái gì đại giới theo ta nhân tộc trong tay mua đi thôi tự tin như vậy bắc minh tôn giả s ư ơ n g sở vậy trước tiên xem một chút đi có thể thánh đường chỉ chủ vung tay lên trước người một trận không gian và mèo không gian bên trong xuất hiện lại ra trống giống sau đó diệp vân bóng người xuất hiện tại trống không phía trên chỉ thấy diệp vân tay cầm trường côn giống như trên thần đem chung quanh dị tộc đánh không có một cái nào dám đến gần thực lực của hắn s á c thực rất mạnh khó trách thánh đường chỉ chủ ngươi sẽ tự tin như vậy bác minh tôn giả thở dài một tiếng có điều đây đều là trước đồ ăn cao thủ chân chính còn chưa tới cái kia ha ha cái kia liền tiếp tục xem đi thánh đường chỉ chủ cũng không có nói thêm cái gì sau đó mình tại trong lòng cũng có chút hài lòng ta đệ tử này s á c thực cẩn thận biết có rất nhiều dị tộc tồn tại làm không tốt thì có đồ an tộc g a hỏa trực tiếp từ bỏ trường thương sử dụng trường côn giấu giếm thân phận của mình chương ba trăm bốn mươi lăm đồ an tộc vĩnh hằng quan hoàng chi chủ có chút buồn mực hắn rất muốn đối diệp vân xuất thủ kết quả diệp vân tiểu tử kia cũng không biết dấu chỗ nào hắn vận dụng hết thẻ thủ đoạn đều không cách nào tìm tới vị trí của đối phương chỉ có các loại thủ đoạn ám sát lại không xử ra được cái này không gấp chết người sao tiểu tử này d á m khiêu k h í c h ta nếu như bắt được nhất định phải hung hăng trả tấn quan g hoàng chi chủ nắm chặt nắm đấm lúc này một tên truyền tin binh chạy tới vương căn cứ tình báo của chúng ta tại v ự c ngoại chiến trường ba tháp khu vực phát hiện vương đạo kiếm t o á i phiến ồ nghe đến nơi này quan g hoàng chi chủ ngược lại đã tới một tia hứng thú t ố t linh tộc bắc minh tôn giả hắn nhưng là phí hết đại kính đang thu thập cái này t o á i phiến đó à? ta nhớ được trước đó khối thứ chín t o á i phiến tranh đoạt thời điểm chúng ta đổ an tộc kém một chút cuối cùng không có nắm bắt tới tay lần này nhất định phải nắm bắt tới tay như thế liền có thể gây mất bắc minh tôn giả cơ duyên chỉ cần có thể làm bị thương mặt khác tam tộc sự t ì n h chúng ta đều phải làm vâng v ư ơ n g ta cái này đi tới truyền lệnh lệnh hộ vệ vội vàng lên tiếng ai chờ một chút quan hoàng chỉ chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì gọi lại hộ vệ tại cái kia hiện trường có dùng hay không dùng thương vĩnh h à n g cảnh mà lại là thực lực đặc biệt mạnh cái chủng loại kia á c h thương sao hộ vệ suy tư một chút nói ra không có ngược lại là có một cái dùng côn thực lực rất mạnh đi xuống đi nghe đến nơi này quan hoàng chỉ chủ liền không có hứng thú d g côn khẳng định không phải hắn vâng hộ vệ liền đi xuống hắn cũng biết vương gần nhất một mực tại tìm tòi diệp vân tung tích diệp vân a diệp vân đến tột cùng ẩn giấu ở nơi nào quan g huy nhìn hướng chân trời ánh mắt thâm thúy thực sự tìm không thấy ngươi cũng chỉ có thể lần nữa mời linh đ ộ thần giờ phút này tại ba tháp khu vực trong tháp cao diệp vân tay cầm trường côn chung quanh có một vòng dị tộc có linh tộc yêu tộc các loại tiểu chủng tộc chờ chút bọn họ vây quanh ở diệp vân chung q a n h lại không có một cái nào dám lên bởi vì diệp vân trước đây Đã chúng o t ta n hắn hắn yêu tập một vị hoàng giả cũng đang đổi đến thực lực của hắn cũng là vĩnh hằng lục tinh chúng ta chỉ cần kéo lấy liền tốt nhưng ta nhìn người này bình tĩnh không lay động giống như cũng không để ý a làm không tốt hắn so lục tinh vĩnh hằng đều mạnh muốn cái gì cái kia so lục tỉnh vĩnh hằng mạnh chỉ có thể là thất tỉnh vĩnh hằng đây chính là vĩnh hằng cảnh bên trong đỉnh cao cường giả a đúng vậy a bắt tinh vĩnh hằng rất ít xuất hiện tại vực ngoại chiến trường thất tinh vĩnh hằng cũng là vĩnh hằng cảnh bên trong vương gia hòa này cũng có thể tính toán vương ta cảm thấy đi gia hóa này nhìn như bình tĩnh không lay động trên thực tế nội tâm hoàng đến không được ô có gì nói ra lời ấy a hắn bị nhiều cao thủ như vậy vây quanh không có khả năng lao ra cho nên là tình huống tuyệt vọng nếu là tất chết rồi không bằng chứa vào ô cố ý trang chính mình cái gì đều không thèm để ý trên thực tế đều muốn bị hũ chết có đạo lý ha ha ha cái này dị tộc còn muốn nói chút gì Siêu một cái trường côn đánh tới vê anh trực tiếp đem đầu của hắn cho phát nổ chính là diệp vân vung ra trường côn diệp vân vây tay một cái trường côn lần nữa bay đến trong tay của hắn sau đó hắn lắp lắp tay làm sao cả đám đều nhìn ta lại không có dám lên các ngươi là dùng ánh mắt t r ư ờ n g chết ta sao nghe được diệp vân lời này một đám dị tộc cũng chỉ là rột cổ một cái vẫn như c ũ không ai dám phía trên đã như vậy ta lại bắt đầu diệp vân dùng trường côn chỉ hướng một cái dị tộc ta sẽ t ử giữa bắt đầu nguyên một đám đem toàn bộ các ngươi thanh lý mất hiện tại sợ hãi có thể đi trước bị diệp vân chỉ dị tộc trực tiếp dọa đến bay mất nói đùa hắn mới vĩnh hằng nhất tinh hiển nhiên không phải diệp vân vừa cùng chi địch cái này cái này nhân loại muốn đại khai sát giới a một đám dị tộc càng thêm sợ hãi chúng ta tộc đại lão cái gì còn chưa tới a tại thánh đường chỉ chủ bên này người này xác thực rất lợi hại bắc minh tôn giả nhìn về phía tay c ổ n trường côn diệp vân hắn là lai liệt、like、gì các n g ư ơ i n h â n tộc trong bóng tối bồi dưỡng thiên tài không thể nói không thể nói thánh đường chỉ chủ chỉ là cười cười thích các n g ư ơ i n h â n tộc cường đại vĩnh hằng cảnh cũng thật nhiều trước đó vài ngày ra cái tô hồng hiện tại lại tới một cái dùng côn bác minh tôn giả thúc giục ngủ nước bọn thông qua trong khoảng thời gian này quan sát bác minh tôn giả cũng đã nhìn ra cái này dùng côn thực lực đoán chừng là thất tinh vĩnh hằng tả hữu hắn trước đó còn chờ mong lục tinh vĩnh hằng cảnh có thể đoạt được cái này bảo vật hiện tại xem ra là không thể nào nói đi ngươi muốn cho ta giao ra cái gì bác minh tôn giả nhìn về phía thánh đường tri chủ không nội chờ đánh xong ta hỏi một chút hắn giúp hắn tham mưu một chút thánh đường c h i chủ nói ra b á c minh tôn giả trong lòng hơi động cái này nhân loại giống như đối thánh đường c h i chủ tới nói còn rất trọng yếu vậy mà như thế đ ệ bụng nhưng cũng không nói gì chỉ tiếp tục nhìn về phía diệp vân tại diệp vân thả ra hảo ngôn về sau mỗi một cái bị diệp vân chỉ đến vĩnh hằng cảnh đều sẽ lập tức chạy trốn sợ bị giết mắt thấy vây quanh diệp vân vĩnh hằng cảnh càng ngày càng ít không được a tiếp tục như vậy nữa nhân tộc khẳng định đạt được cái này t o á i phi p n núp trong bóng tối đồ an tộc đã không nhị được nhân tộc đạt được chẳng khác nào là linh tộc đạt được vương nói cái này toi phiến chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay liêu mạng những cái k i a lục tinh vĩnh hằng cao thủ lập tức tới ngay ta chỉ h o á n một phen nhất định không thể để cho cái này nhân tộc chạy như thế mắt thấy vây công diệp vân dị tộc đều m u ố n tán đi đồ an tộc ra hỏa trực tiếp nhảy ra ngoài tiểu tiểu nhân tộc thật coi ta yêu tộc không yêu sao khẩu suất c ù n g nôn mọi người cùng nhau cùng ta vọt lên hắn sau đó cái này đồ an tộc bạo phát ra lục tinh vĩnh h ằ nguy năng hắn thực lực không yếu trước đây không xuất thủ cũng là muốn còn lại cao thủ chạy đến chờ đối phương cùng diệp vân giao thủ kiệt lực về sau chính mình lại đến kiếm tiện nghỉ nhưng bây giờ không ai chạy đến hắn cũng chỉ có thể đi ra k i ể m chế là yêu tộc diệp vân nhìn về phía đối phương mặt bản nhung hùng chân thân đồ an tộc vĩnh hằng cảnh lục tinh dùng ngụy trang đạo cụ biến hóa yêu tộc chương ba trăm bốn mươi sáu trọng t r ậ n hoàng đồ an tộc một khi chân thân bại lộ tại vượt ngoại chiến trường sẽ trong nháy mắt dẫn tới ba đại tộc quần b ấ y công bởi vậy bọn họ chỉ có thể che giấu giả trang thành yêu tộc linh tộc, nhân tộc cùng các loại tiểu tộc đồ an tộc lại là đồ an tộc ha ha ha diệp vẫn cười không nghĩ tới đồ an tộc vĩnh hằng cảnh vậy mà lại chính mình tìm tới cửa vậy thì chết đi diệp vân nhắc côn bổ về phía nhung hùng nhân loại ta đường đường yêu tộc còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi nhung hùng dùng ra chính mình thủ đoạn muốn ngăn cản diệp vân kết quả nhung hùng vũ khí vừa tiếp xúc đến diệp vân t r ư ở n g côn trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài thật là khủng khiếp l ự c đạo trong nháy mắt này nhung hùng trực tiếp trợn tròn mắt cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào a chính mình vậy mà không có sức h à n thủ vũ khí thì rời tay cái này lực lượng tuyệt đối không phải vĩnh hằng lục tinh nhung hùng trong nháy mắt cảm giác mình như rót vào hầm băng hắn vốn là muốn k i ể m chế một chút d i ệ vân hiện tại đến xem làm không tốt m u ố n c h ế t à. đối phương thật so với chính mình nghĩ mạnh hơn nhiều lắm vị này yêu tộc đại ca nói đúng ngay tại nhung hùng tâm tình hốt hoảng thời điểm có một ít yêu tộc xếp trở lại chúng ta đường đường yêu tộc hà có thể sợ hắn đại ca ngươi mang theo chúng ta hướng một lần đi、ừ. nghe được có yêu tộc vòng trở lại nhung hùng ánh mắt sáng lên bọn này không có não tự yêu tộc vậy mà tùy tiện nói chuyện liền bị ta mê hoặc đến đây tốt tốt tốt quá tốt rồi nhung hùng vung tay lên c hư diệp, diệp vân chỉ là lệnh hư một tiếng trong tay trưởng côn múa kín không kẽ hở xoát xoát xoát như là chém dưa thái rau một dạng trực tiếp tuấn sắt năm cái yêu tộc a còn sót lại yêu tộc khi nhìn đến diệp vân lực lượng kinh khủng này lần nữa bị hạ bề mật đây chính là vĩnh hằng cảnh a vĩnh hằng cảnh tại chính mình tộc quần cương vực bên trong có thể nói là nhất phương bá chủ a đã vậy còn quá nhẹ nhõm thì bị tàn sát chuyện này quá đáng sợ m a i nhung hùng lại là ánh mắt biến đổi rốt cục để cho chúng ta đến cơ hội nhung hùng trực tiếp bạo phát một chiêu đánh về phía diệp vân đầu ngươi cái này côn pháp vừa thu hồi lại khắp nơi cũng là sơ hỏ ngươi nhất định phải chết nhung hùng dùng chính là đao một đau kia hung hăng bổ về phía diệp vân ẩm du hóa một đau kia s ắ c thực chém t r ú n g diệp vân đầu nhưng diệp vân chỉ là ngầm đầu nhìn về phía nhung hùng ngươi một đau kia chỉ có cái này chút lực đạo sao không không có khả năng nhung hùng trong nháy mắt ý thức được chính mình cùng con người trước mắt có không thể vượt qua trên lệnh chạy nhung hùng chỉ có một cái ý niệm trong đầu xa cách nơi này rời xa cái này khủng bố nhân tộc bá một chút nhung hùng bạo phát hướng về phương xa bay đi muốn chạy diệp vân hất lên trường côn nhắm ngay nhung hùng phần lưng tất sát ngươi diệp vân vung ra trường côn trực tiếp phá không phóng tới nhung hùng siêu lúc này một đạo hắc ảnh đ ỗ n g nhiên từ trên trời giang xuống chặn diệp vân trường côn ồ có người đến diệp vân vây tay một cái trường côn về tới trong tay đồng thời hát ảnh mặt bảng cũng bại lộ tại diệp vân trước người tên trọng trận hoàng thanh máu một trăm linh đẳng cấp vĩnh hằng phẩm giai l ĩ n h chủ cảnh giới lĩnh ngộ bốn đầu pháp t ắ c chỉ lực ghi chú yêu tộc trọng trận hoàng lục tinh vĩnh hằng thực lực nắm giữ danh hiệu cường giả thực lực khủng bố tại lục tinh vĩnh hằng bên trong đều tính toán người nổi bật xương hào cường giả diệp vân ánh mắt hiếp lại hắn đã thật lâu không có gặp phải có danh hiệu cường giả nhung hùng giờ phút này cũng bị trọng trận hoàng sách trong tay chạy cái gì chạy chúng ta yêu tộc có chí tử không có chạy trốn trọng trận hoàng hư một tiếng đem nhung hùng ném ở một bên nhung hùng cuối cùng tới lục tinh v ĩ n h hằng cảnh tới một cái lập tức liền sẽ đến rất nhiều quá tốt rồi cái này nhân loại trốn không thoát ngươi từ phía trên đi xuống diệp vân nhìn về phía trọng trận hoàng không sai trọng trận hoàng nhìn về phía diệp vân g i ữ t ậ n cười một tiếng ta vốn là tại bảo tháp một bốn và tầng ngay tại tranh bảo nghe được tộc nhân nói vương đạo kiếm thoái phiến hiện thế lập tức liền chạy đến nói đến đây trọng trận hoàng nhìn một phía xem ra ta tới còn rất kịp thời chậm một chút nữa liền để ngươi giết ra khỏi trùng đây ngươi đến cũng giống vậy diệp vân bình tĩnh nói khẩu suất của nôn trọng trận hoàng vung tay lên hình thành một cái cự trảo nào về phía diệp vân không hổ là yêu tộc diệp vân nhất c ô n vung ra trực tiếp đụng phải cự trảo bình một cái trọng trận hoàng bị đánh lui mấy mét diệp vân vẫn là tay cầm trường thương đứng tại chỗ hảo hữu lực công kích ngươi so tên kia mạnh hơn một chút diệp vân liếc mắt nhung hùng nhung hùng làm sao còn đang chăm chú ta các ngươi đánh các ngươi ta muốn tìm cơ hội đ ư ờ n g chạy ngươi quá mạnh ta có thể ứng phó không được a ngay tại nhung hùng chuẩn bị chạy trốn thời điểm đống nhiên tộc khác bên trong triều tin vang lên đây là đồ an tộc trong tộc triều tin cũng không phải yêu tộc như u huống Nhung n Hùng, hiện tại tình huống thế nào? Cần ta tới sao? Là bàn đại nhân.、Nhung、hùng nhìn đến g thế hỏa h tại tới đại nhân thực lực, tuyệt đối ta Là sao? p ơ n g thế r trong u y ề n tin, ngáy động. đại đối bàn nhân chấn áp cái này nhân Như Lấy lực, loại. tuyệt hỏa thực thể h cái Tốt, tốt. t có áp nhung hùng cũng không muốn chạy trốn mà chính là vội vàng liên lạc bàn hỏa bàn hỏa đại nhân ngài mau tới nơi này chiến đấu chính kích liệt cái kia lập tức đến bàn hỏa hồi phục tin tức mà bị đánh bay trọng trận hoàng ổn định thân hình về sau cẩn thận nhìn về phía d i vân thật mạnh nhân loại cẩn thân chiến đấu có thể đánh bay ta c h ắ c không được trước đó nhiều như vậy vĩnh h ẳ n g cảnh vây quanh ngươi đều bắt ngươi không có cách nào ngươi s á t thực mạnh chỉ làm ạ n h sao diệp vẫn hướng trọng trận hoàng cười một tiếng ừ m nhìn lấy diệp vẫn cười trọng trận hoàng chỉ cảm giác mình lưng r h t run không đúng cảm giác sau một khắc trọng trận hoàng hướng thẳng đến sau lưng vung tay lên đ ụ n g chuyển đến kim loại đàn sen thanh â m là diệp vân trường côn bị trọng trận hoàng chặn phản ứng vẫn rất nhanh trong nháy mắt thì cho tá chặn diệp vân nói ra trọng trận hoàng lại mổ hôi lạnh chạy dòng cái này nhân loại tốc độ thật sự là quá nhanh trước một khắc còn đang tán gẫu sau một khắc vậy mà vọt thẳng đến phía sau mình kém chút nhất quân thì đánh chung chính mình thật quá nhanh ta giống như không phải là đối thủ của hắn động tác của hắn nhanh đến ta khó có thể thấy rõ trọng trận hoàng n u ố t n g ụ m n ư ớ c bọn trọng trận hoàng đại nhân cố lên a lúc này nhung hùng nhìn đến trọng trận hoàng có chút nửa đường bỏ cuộc lập tức nói ra ngài trước đó không phải đã nói rồi sao yêu tộc không có sợ chết chỉ có chế tử đừng sợ a sau đó nhung hùng tính toán một chút bàn họa còn muốn một hồi mới chạy đến chương o ba trăm bốn mươi bảy bàn hỏa đồng thời nhung hùng còn có chút m ộ n mực những tàu quần khác vĩnh hằng lục tinh cái kia trọng trận hoàng đều chạy đến theo lý mà nói những tàu quần khác cũng nên đến rồi làm sao còn không có vĩnh hằng cảnh chạy đến a hắn nhưng lại không biết Bác m i như Tôn thức giả ý đ ợ c Diệp Vân thế ự lực dự c tộc Cảnh cần c liền lệnh, linh kinh khủng không i Vĩnh Hằng trận tham h về sau, ra lệ, để n này. n đấu Mà hai â n bên tộc k i cùng d ệ p Vân đại ồ n nhiên không Như g tộc, tự nhiên là sẽ không tới.、Như、thế, hai là sẽ đ tộc q u â n không đến còn lại tiểu tộc q u â n bên trong cho dù có hai cái vĩnh hằng lục tinh xem xét tình huống không đúng cũng không dám xuất thủ tự nhiên liền chỉ có yêu tộc vĩnh hằng cảnh dám ra tay mà giờ khác này vốn muốn chạy trốn trọng trận hoàng nghe được n u n g hùng cổ vũ trong bóng tối n h a răng cái này hốt đản là đem ta h ô n g trên lửa n ư ớ a nhưng vừa nghĩ cái tia đúng là chính mình nói trọng trận hoàng cũng chỉ có thể giang đánh nát hướng trong bụng ướp đáng giận vậy liên t i ế t ta cũng không tin cái này nhân tộc có mạnh như vậy trong nháy mắt trọng trận hoàng một cái là mình trực tiếp nào h về phía diệp vân đồng thời hình thể biến hóa trực tiếp hiện lộ bản thể một cái quái vật to lớn một bàn tay trực tiếp chụp về phía diệp vân côn pháp phiên vân trục lãng diệp vân nhất côn quất hướng trọng trận hoàng bàn tay ẩm trọng trận hoàng trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài sau đó diệp vân không do dự xông về nhung hùng ai nhung hùng mặt lộ vẻ hoàng sợ Trong、trận n g t r hoàng cái phê vật này một chút liền bị đánh bay vậy ta không phải hay ta ta không muốn cùng hắn đánh a nhung hùng muốn muốn chạy trốn lại trong n g á y mắt liền bị diệp vân đuổi theo v â i anh nhất c ô n đi xuống nhung hùng trực tiếp liền bị gõ chết rồi đồ an tộc vĩnh hoàng cảnh giết chết một cái diệp vân hít sâu một hơi nhìn lấy chết đi nhung hùng nhung hùng yêu tộc b ê ngoài n cũng tại hắn chết về sau không cách nào duy trì biến thành đồ an tộc dáng vẻ là đồ an tộc nội gián g i a hỏa này lại là đồ an tộc nội gián cái kia để cho mình liều mạng yêu tộc lại là nội gián vẫn là bọn hắn yêu tộc hận nhất đồ ăn tộc cảm tạ huynh đệ vì ta tộc trừ rơi một cái nội gián trọng trận hoàng nhìn diệp vân lại lao đến vội và nói g n huynh đệ bỏ qua cho ta một mạng ta hồi tộc nhóm về sau cũng tốt đem cái này nhất đại sự tình báo cáo để huynh đệ đạt được yêu tộc ta bảo vật ngươi chính là yêu tộc cho ta lễ vật không cần lại phiền phức một chuyện diệp vân nhất côn bù về phía trọng trận hoàng ai trọng trận hoàng dùng xuất toàn lực ngăn cản phanh nhất côn diệp vân đánh dụng trọng trận hoàng nửa huyết ha ha ha ha trọng trận hoàng miệng lớn thở hào hến ta dùng hết toàn lực đi đ ó đó vẫn là nhất côn liền đem ta đánh tới trọng thương tiếp theo côn ta hắn phải chết ra hòa này vì cái gì khủng bố như vậy trọng trận hoàng không ngừng suy nghĩ mình còn có không có sống sót phương pháp cầu xin tha thứ khẳng định là không được chỉ có một cái phương pháp cái kia chính là đột phá nếu như ta có thể đột phá lại lĩnh nộ g một đạo pháp tắc chỉ lực ta tuyệt đối có thể sống chạy đi thậm chí phản s á t cái này nhân tộc trọng trận hoàng làm vĩnh hoàn cảnh suy nghĩ vận chuyển là rất nhanh làm hắn ý thức đến cái này một lúc thời điểm diệp vân thứ hai côn vừa mới đưa tay cái kia đã đột phá đi thời khắc sinh tử hoặc là đột phá hoặc là chết trọng trận hoàng nhắm mắt lại vô số năm tích lũy tại một ngày này b ạ o phát đi đều nói thời khắc sinh tử có đại kỳ nộ ta ta kỳ nộ tới đi trọng trận hoàng đem tâm bên trong các loại cảm nộ lộn xộn đến cùng một chỗ mà giờ khác này diệp vân đã n h ấ t côn gõ xuống đột phá a a trọng trận hoàng nhìn lấy diệp vân trường côn không tránh không né chỉ cầu đột phá ngay hôm nay ẩm nhấc côn đi xuống diệp vân đem trọng trận hoàng trực tiếp mang đi biết rõ thứ hai côn đi xuống liền sẽ chết gia hỏa này cũng không biết trốn tránh trực tiếp lựa chọn ngày tháng diệp vân cảm giác có chút nghi hoặc thật là kỳ quái là ngại chính mình mệnh quá dài sao diệp vân lắc đầu hắn không hiểu trọng trận hoàng nghĩ như thế nào sau đó hắn vung tay lên đem trọng trận hoàng tuân gia tới thuộc tính điểm đều thu vào đáng tiếc không có tuân gia thổ chỉ phát tắc diệp vân thở dài lại nhìn b ố t phía nơi này đã không có v ĩ n h hàng cảnh mọi người đều biết hắn thực lực rất mạnh đều đã đường chạy chẳng lẽ nhiều như vậy vĩnh hàng cảnh vẫn như c ũ không có cách nào để cho ta tuân gia thổ chỉ phát tắc rõ ràng chỉ kém sau cùng năm mươi diệp vân cảm giác được tiếp nối thời điểm đ ỗ n g nhiên v a n h cách đó không xa xuất hiện một bóng người ừng lại có vĩnh hằng cảnh đến đây diệp vân nhìn qua chỉ có thể lờ mờ nhìn đến một bóng người là nhân tộc sao tên bàn hỏa thanh máu một trăm phần trăm đẳng cấp vĩnh hằng phẩm giai sử thi cảnh giới lĩnh mộ năm loại pháp tắc chi lực ghi chú đ ồ an tộc mạnh nhất vĩnh hằng cảnh cực kỳ thiên tài được xưng là có hy vọng trở thành cứu cực cảnh tồn tại trước mắt là giả trang vì nhân tộc độ an tộc thiên tài giả trang vì nhân tộc diệp v â n ánh mắt hiếp lại sắc ý nổi lên m ộ n phía tại đồ an tộc cương vực quan g hoàng chỉ chủ ngồi tại trên vương vị cũng không biết vương đạo kiếm thoái phiến đem tới tay không có tại quan g hoàng chỉ chủ suy nghĩ thời điểm báo cáo vương một tên hộ vệ chạy vào tin tức mới nhất chúng ta đồ an tộc thiên tài nhung hùng giống như chết cái gì nhung hùng chết rồi quan g hoàng chỉ chủ hơi có vẻ kích động nhung hùng là có có thể trở thành trưởng khổng c á n h thiên tài làm sao đột nhiên liền chết hắn tốt xấu là vĩnh hằng lục tinh thực lực không cũng không yếu a nghe nói là tại tranh đoạt vương đạo kiếm t h á i phiến thời điểm t hộ â n chết h rồi. vệ t r ầ m giọng nói cầm tới toái phiến cái kia nhân tộc quá mạnh đi nhung hùng đều giết đáng giận đáng giận quan g hoàng chỉ chủ hiện tại rất tức giận chúng ta nhất tộc thiên tài vốn l ạ i ít hiện tại lại chết một cái cái kia cầm tới toái phiến nhân tộc đến tột cùng là lai lịch gì tên khốn kiếp đáng chết này phù cận có hay không cường đại vĩnh hằng cảnh có thể giết chết cái kia nhân loại nhung hùng đại nhân vốn là vĩnh hằng cảnh bên trong người nổi bật liền hắn đều đã chết còn lại vĩnh hằng cảnh thì càng không được hộ vệ thấp giọng nói ra chúng ta nhất tộc giống như đã mập nổi giận người so nhung hùng mạnh một số bàn h ò a sao hắn tại phụ cận sao để hắn đi cho nhung hùng báo thủ quan g hoàng chi chủ trong mắt sát ý nổi lên một phía b à n h ò a đại nhân giống như liền tại phụ cận sớm liền đi qua hộ vệ nói ra ồ rất tốt rất tốt để bàn h ò a hung hăng ngược sát đối phương quan g hoàng chi chủ vung tay lên nhất định phải cho hắn biết chúng ta đồ an tộc lợi hại vâng ta đã biết hộ vệ lên tiếng mắt nhìn hộ vệ lui xuống quan g hoàng chi chủ n ắ m chặt n ắ m đ ấ m chương ba trăm bốn mươi tám k h ẩ nhục kế mà thôi những ngày liên tục thật là đáng ghét đầu tiên là ra một cái diệp vân còn chưa đủ quang hoàng chi chủ chửi nhỏ một tiếng hiện tại lại tới một cái sạch cho ta tộc thêm p h i ề n p h ứ c thật là đáng ghét tại ba tháp lĩnh vực diệp vân nhìn lấy bàn hỏa bàn hỏa cũng nhìn về phía hắn nhung hùng cái kia bàn hỏa hỏi thăm diệp vân đương nhiên là chết rồi diệp vân nhiều hứng thú nhìn về phía bàn hỏa hắn muốn trêu chọc bàn hỏa nhung hùng sau cùng bị phát hiện là đồ an tộc ngươi quan tâm như vậy hắn chẳng lẽ ngươi cũng là đồ an tộc nhung hùng là yêu tộc ta hảo hữu bàn hỏa hừ một tiếng về phần hắn có phải hay không đồ an tộc ta làm sao biết ngươi vậy mà g i ế t ta h ả o hữu ta tự nhiên muốn tốt với ta bạn báo thủ ha ha ngươi liền trực tiếp thừa nhận chính mình là đồ an tộc không phải tốt diệp vân cười thánh đường chỉ chủ đều hạ lệnh không cho phép chúng ta nhân tộc nội đấu ngươi bây giờ vì một cái đồ an tộc gian tế ra tay với ta ngươi dám nói ngươi không phải đồ an tộc nội gián lười nhát theo ngươi nói nhảm bàn hỏa vung tay lên cầm ra vũ khí của mình cự truy vọt thẳng hướng về phía diệp vân ta chỉ là tại vì bằng hữu báo thủ mà thôi nhìn ngươi là muốn chết diệp vân cũng là g a côn xông về bàn hỏa nhất côn vung g a thủy hỏa hai loại pháp tắc tại trường côn phía trên bạo phát ẩm nhất côn diệp vân đem b à n hỏa đánh lui mấy bước chỉ là hai loại pháp tắc chỉ lực ta thì gánh không được là tên kia lực lượng quá mạnh đi b à n hỏa run lên trong tay cự truy c h ắ c không được có thể giết chết n g n hùng không thể khinh thường sau đó b à n hỏa lại phóng tới diệp vân hai người chiến đấu cùng một chỗ các loại pháp tắc chi lực b ộ c phát ra uy năng kinh khủng dị thường mà tại cách đó không xa cũng có một chút không có hoàn toàn thoát đi dị tộc đang núp ở một bên nhìn lấy ấy các ngươi nhìn hai người bọn họ tộc giống như tại nội đấu a thật đúng là hai cái nhân tộc làm sao đánh nhau cảm giác nhân tộc cũng không phải rất đoàn kết ta giống như cái kia người đến sau tộc là nói cái gì vì bằng hữu báo thủ hắn bằng hữu là ai là một cái yêu tộc bất quá sau cùng phát hiện là đồ an tộc gian tế a vì đồ an tộc gian tế báo thủ cùng tộc nhân của mình giao đấu đúng vậy a người này là trang bức sao không biết dù sao người ta thực lực đều so với chúng ta mạnh cũng thế người ta thực lực mạnh không có cách nào ai loại này trang bức đều có thể tu luyện mạnh như vậy ta thông minh như vậy vì cái gì còn không bằng cái kia không không, không. Lúc này, m ộ thế vị vì dị tộc gật gũ đắc ý đi tới. đắc Các người đều sai, các gũ người lấy vì người người đi đều ý sai, lấy k á c bức, thực là trang bức, nhưng trên t nhưng các bức. có sĩ dị tộc, dám tráng người trang Người nó mang Trong ngay muốn mới mẹ mắt, là ta. thì dị sĩ đây á n hắn quyền. h Thế, một đ là cái giám tộc thông minh đại sư mắt thấy tráng sĩ một quyền liền muốn đánh ra bên cạnh có người lên tiếng k i n h hô nghe đồn thông minh đại sư tuyệt đỉnh thông minh ngài là có cái gì khác biệt kiến giải sao lại là thông minh đại sư nghe nói như thế nguyên bản tráng sĩ cũng là thu hồi nằm đấm cho nên nói các ngươi đần a thông minh đại sư chắp hai tay sau lưng nói ra hai cái nhân tộc bọn họ làm sao có thể tại nội đấu ngươi xem bọn hắn là tại chiến đấu trên thực tế bọn họ là đang câu cá câu cá những gì tộc khác xứng sở không sai câu cá câu chúng ta cá thông minh đại sư nhẹ gật đầu bọn họ lẫn nhau chiến đấu cũng là để cho chúng ta bọn này nút trong bóng tối nhìn đến tiếp đó bọn họ sẽ lẫn nhau trọng thương để cho chúng ta cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được chờ chúng ta toàn bộ sông đi lên thời điểm hai người bọn họ tộc liền sẽ liên thủ đem chúng ta toàn giết đây chính là bọn họ kế hoạch t thật sao một đám dị tộc cào hào hít một hơi lanh khí những n à y n h â n tộc đã vậy còn quá g à o h o ạ n không sai thông minh đại sư khẳng định nói đây chính là thông minh nhất chủng tộc n h â n tộc bọn họ cũng là như thế g à o h o ạ n tuyệt đối không thể coi thường thế nhưng là lúc này có một cái dị tộc chỉ hướng diệp vân cùng bản hỏa chiến đấu các ngươi nhìn chiến đấu này thật kịch liệt a vô số pháp tắc chỉ lực tứ tán ra uy thế cực mạnh chỉ là tràn ra tới năng lượng liền để một số vĩnh hằng cảnh cảm thấy run dậy thật đáng sợ ta cảm giác ta xông đi vào trong nháy mắt liền chết hai người này giao thủ thanh thế quá dọn người Đúng vậy、à. thật là d o a người chiến đấu kịch liệt như thế có thể là giả sao chỉ là đang làm dáng khu khu thông minh đại sư ho nhẹ một tiếng nói ra nói là câu cá cũng là câu cá nhất định là giả bọn họ chỉ là nhìn lấy thanh thế đại m à thôi trên thực tế cái dám uy lực không có vừa dứt lời d i ệ p vân cùng bàn hỏa kịch liệt giao thủ đồng thời một đạo pháp t ắ c chỉ lực tản đi ra v i anh trực tiếp tại thông minh đại sư trước người nổ tung đem thông minh đại sư đánh bay ra ngoài t những dị tộc khác lần nữa hít một hơi lãnh khí thật mạnh năng lượng chỉ là tiết ra ngoài một kia liền đem đại sư trực tiếp nổ bay ra ngoài thật là đáng sợ đại sư ngài đều bị nổ bay còn nói không có uy lực sao có dị tộc nghi hoặc khu khu ta không sao đều giả chỉ thấy thông minh đại sư vỗ vỗ trên người mình y phục lạnh nhạt nói đừng nhìn ta có chút chật vật nhưng ta một chút việc đều không có mới nói là giả xem ra uy thế đại mà thôi ta đánh giám không có thế nhưng là đại sư ngươi khỏe miệng có máu chảy ra a có dị tộc nuốt ngủ nước bọn không đau sao khu k u ta là thân thể không thoải mái không phải là bị thương tổn thông minh đại sư lau khỏe miệng một đám dị tộc đại sư khí tức của ngươi cũng rất h ố n loạn a xác định không có chuyện gì sao không có việc gì thông minh đại sư chắp hai tay sau lùng ánh mắt cao thơm mặt c h ắ c dù sao các ngươi phải nhớ kỹ cái nào hai cái nhân tộc là đang làm dáng là được rồi tuyệt đối đừng tới gần bọn họ liền chờ này chúng ta tới gần sau đó một mẹ hốt gọn cái nào thế nhưng là lại khác thường tộc đáng giá đi ra các ngươi nhìn cái kia dùng côn nhân tộc một gậy đem cái kia dùng truy nhân tộc tay đều đánh gãy đây là ra sao khổ nhục kế thôi đừng tin thông minh đại sư h ừ một tiếng đối tại chúng ta vĩnh hằng cảnh tới nói gãy chỉ loại chuyện này trong nháy mắt thì có thể khôi phục thế nhưng là cái kia dùng cây gậy nhân tộc điên cuồng tiến công có những dị tộc khác nói lần nữa đem cái kia dùng bữa lớn nhân tộc đánh chạy chối chết khi tức h ỗ n loạn cảm giác phải bỏ mạng a nếu như là giả vờ giả vịt có cần phải đi người đánh cho đến chết sao chỉ là đánh cho đến chết cũng không phải thật đánh chết thông minh đại sư lắc đầu vẫn là khổ nhục kế các ngưng ngàn vạn muốn phòng bị nhân tộc gian kế a chương ba trăm bốn mươi chín thổ chi phát tắc thông minh đại sư nói không có vấn đề chỉ là đánh cho đến chết cũng không phải thật đánh chết có dị tộc cũng tán thành đối với v i n h hằng cảnh tới nói nhất nghiệm thì có thể khôi phục nhục thể tất cả thương thế những thứ này thương tổn đều không tính là gì tốt h u a những dị tộc khác bừng tỉnh đại ngộ nhân tộc thật sự là đáng giận a khổ nhục kế đều diễn như thế chân thực cũng chính là cái này thời điểm diệp vân lại là nhất côn trực tiếp đem trọng thương b ả n hòa đ ậ p chết vi vi thông minh đại sư cái kia nhân tộc cái kia nhân tộc giống như bị gõ chết a đúng vậy a ta nhìn hắn tựa như là c h ế ta năng lượng ba động cũng bị mất đúng a nếu như là diễn xuất sẽ đem người trực tiếp đánh chết sao á n h ta thông minh đại sư cũng xứng sở ngay tại chỗ tình huống như thế nào bọn họ không phải đang diễn trò sao làm sao lại đem đối phương đánh chết chẳng lẽ nói phân tích của mình là sai bọn họ căn bản cũng không phải là đang diễn trò không có khả năng tuyệt đối không có khả năng liền xem như toàn thế giới đều sai phân tích của mình cũng không sai nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề đ ỗ n g nhiên thông minh đại sư nghĩ tới điều gì mọi người coi trường bị lửa các ngươi đừng quên thánh đường chỉ chủ nắm giữ thời không phát tắc có thể phục sinh vĩnh hoàn cảnh đây là tại n ổ chết chờ chúng ta đi qua cái kia dùng côn liền sẽ đem chúng ta toàn bộ giải quyết sau đó lại để thánh đường chỉ chủ phục sinh cái kia người đã chết tộc đây là n ổ chết t nghe nói như thế một đám dị tộc lần nữa hít một hơi lanh khí thông minh đại sư thật là thân nhân vậy liếc mắt một cái thấy ngay nhân tộc gian kế Á á a các ngươi mau nhìn cái kia cầm lấy trường côn nhân loại hướng về chúng ta hướng đến rồi hắn muốn công kích chúng ta nhanh nhanh nhanh tranh thủ thời gian chạy thừa dịp chúng ta khoảng cách còn xa trong n h y mắt một đám dị tộc toàn bộ bạo phát điên cùng chạy trốn chúng dị tộc trốn sau khi đi cũng đều hào hào may mắn may mà chúng ta không có tới gần a nếu như chúng ta nhích tới gần cái này cầm côn nhân loại vọt thẳng tới chúng ta nhưng là nguy hiểm may mắn mà có thông minh đại sư thuyết phục a nếu như không phải đại sư một mực khuyên nói chúng ta không nên tới gần chúng ta khả năng liền xong rồi đúng vậy a phạm la lại tới gần một chút ta cũng cảm giác mình trốn không thoát cái kia nhân loại tốc độ quá nhanh không qua thông minh đại sư cái kia đi đâu hở đúng a đại sư cái kia một đám dị tộc nghĩ hoặc thông minh đại sư đi nơi nào Mà t ạ sau, sau đó hắn liền muốn trực tiếp đi đối với những dị tộc kia vĩnh hằng cảnh hắn cũng không có hứng thứ gì nhưng hắn vừa quay đầu lại vậy mà phát hiện có một cái gọi là làm thông minh đại sư ra hỏa lĩnh ngộ một cái thổ chỉ phát tắc sau đó hắn trực tiếp vào tới đem thông minh đại sư bắt được đừng đừng g i ế ta t thông minh đại sư hàm răng đều đang run dày thật không có hiểu rõ ác ma này đến tột cùng tại sao muốn bắt chính mình là hâm mộ chính mình thông minh tài trí sao không giết ngươi diệp vân nhìn về phía thông minh đại sư ngươi có chỗ đặc thù gì làm cho ta không giết ngươi ta ta rất thông minh thông minh đại sư trước mắt nói ra ta có thể giúp ngươi bày mưu tinh k ế ngươi lượn quanh một mạng như thế nào thông minh diệp vân nghe nói như thế cũng có chút trở mong nếu như mình có thể thêm một cái trí giả giúp đỡ cái kia cũng không tệ nếu như ngươi có thể thể hiện ra chính mình thông minh tài trí ta thì tha cho ngươi một mạng diệp vân nhìn về phía thông minh đại sư thật sao thông minh đại sư ánh mắt muốn sáng lên sau đó vội vàng nói ta rất thông minh ta trước đó thì xem đấu ngài c u n g vị này là đang làm dáng là tại g i ả đấu cái này đều là các ngươi khổ nhục kế a diệp vân ta đều đem hắn đánh chết ngươi nói đây là khổ nhục kế diệp vân nhũng mày ngươi xác định ngươi rất thông minh ách a thông minh đại sư cũng là xứng sở tại nguyên chỗ cái gì không phải khổ nhục kế sao không phải Thánh thể chết chỉ chủ có thể phục sinh, hắn h đường cũng có k ô n ràng cũng là khổ nhục kế a. Thông minh đại sư còn không lòng. g sao sư A. chứ. có chút khổ Rõ là kế Ô, tâm đại vậy ngươi nói một chút vì cái ở gài nhận định chúng ta cũng là khổ nhục kế diệp vân ra hiệu thông minh đại sư giải thích một phen là như vậy sau đó thông minh đại sư đem ý nghĩ của mình đem cho diệp vân diệp vân ngươi thật đúng là não bổ vừa ra bộ phim a đại thông minh diệp vân khỏe miệng hơi hơi run rẩy cái này đó là cái gì thông minh a rõ ràng cũng là ngọa long vợ sổ đại thông minh ngài quá khen rồi thông minh đại sư hơi hơi không người đại thông minh cái tên này cũng có rất vĩnh h ẳ n g cảnh la như vậy ta ngài la như vậy cũng không thành vấn đề diệp vân ngoại trừ thông minh ngươi còn biết cái gì diệp vân nhìn về phía thông minh đại sư nếu như không có khát năng khiếu ngươi liền có thể chết rồi a ta ta thông minh đại sư nhãn cầu không ngừng động tác cả người đều tại cao tốc suy nghĩ rất nhanh hắn nghĩ tới ta còn có thể cùng ngài xảy ra vấn đề ta thiên tư thông minh ra vấn đề cũng rất khó người bình thường đắp không được ô có thể ra rất khó để diệp vân vuốt ve cái này ba nói một cái ta xem một chút ngài là nhân tộc nhân tộc cương vực bên trong có một loại động vật gọi là trâu thông minh đại sư suy tư một chút hỏi hiện tại có một đầu trâu đực một con bò cái bọn họ chung vào một chỗ có thể tạo thành ba chữ là ba chữ kia thế nào đánh không ra a hhh ta chính là thông minh như vậy diệp vân ba chữ hẳn là hai đầu trâu a diệp vân nói ra vê anh giờ phút này thông minh đại sư như bị xét đánh ngươi ngươi làm sao có thể đạt được ta cái này kinh thiên địa khiếp ủy thần vấn đề Còn theo không có người có không người theo thể trả lời đi ra. diệp vân Có l còn còn có có chút. Chút. Ta trực tiếp đem thông minh đại sơn chép giết tuân ra thổ chi pháp tắc lấy ế quy của ngươi có thể sống đến bây giờ còn thật không dễ dàng diệp vân đem thổ chi pháp tắc nhật lên sau đó nhìn về phía đại thông minh c h ẳ n g bằng ta hỏi một chút ngươi vì cái gì đại hải là màu lam ha ha ha ha lạnh quả a chương ba trăm năm mươi côn ả n h vương diệp vân hoàn thành năm loại pháp tắc chi lực thu thập hiện tại hán kim mục thủy hỏa thổ đều đạt đến đại thành tiến thêm một bước chính là khai đế cảnh mở ra hoàn mỹ pháp tắc cũng không biết ta muốn khai mở bao lâu diệp vân nhìn về phía ngoài tháp trong mắt cũng lóe lên một tiêu mê man g khai mở pháp tắc chi lộ chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm t ỏ i cơ bản không có cái gì ngoại lực có thể m ậ dùng liền xem như đánh giết khai đế cảnh tuân ra tới pháp tắc cũng là đối phương khai mở phát tắc căn bản không thích hợp diệp vân bất kể như thế nào từ từ sẽ đến đi diệp vân hít sâu một hơi hướng về tháp đi ra ngoài hắn muốn đi thiên hỏa bí cảnh chỗ đó nhìn xem diệp vân tại ba tháp khu vực chiến đấu bị rất nhiều tộc quần vĩnh h à n g cảnh đều thấy được bọn họ cũng có chính mình truyền bá phương thức rất nhanh diệp vân chiến đấu hình ảnh đều tại toàn bộ trong vũ trụ truyền ra hình tượng này bên trong nhân loại hảo lợi hại a là lai lịch gì không có người biết giống như là đột nhiên xuất hiện ta cũng không biết ta có một nhân tộc bằng hữu ta hỏi một chút sau một lát ta nhân tộc bằng hữu cũng không biết cái này c ẩ m côn nhân tộc ông trời ơi cho nên cũng không biết danh h à o của hắn sao không biết như thế cường đại vĩnh hằng cảnh lấy sức một mình g i ế t xuyên một đám vĩnh hằng cảnh vây quanh sau cùng càng là chém g i ế t mấy cái vĩnh hằng lục tinh cái này nhóm cường giả sao có thể không có tên c ẩ m vậy chúng ta không bằng cho hắn muốn cái tên Tốt! muốn cái tên chứ sao các ngươi nhìn hắn côn pháp cực kỳ tinh diệu mỗi lần tiến công đều có vô số tàn ảnh lướt qua không bằng chúng ta thì kêu hắn côn ảnh vương a côn ảnh vương、tốt. cái tên này tốt ha ha vậy sau này thì kêu hắn côn ả n h vương đi xưng hào loại vật này chia làm hai loại một loại là chính mình lấy tất cả mọi người tùy tiện hô hô còn có một loại cũng là hắn hắn tu luyện người cấp cho đồng dạng loại này đều bằng thực lực đánh ra tới hàm kim lượng càng cao mà diệp vân cũng là mạc danh kỳ diệu được một cái côn ả n h vương xưng hào chúc mừng nhân tộc lại nhiều thêm một vị cường giả a đúng vậy a nhân tộc không hổ là một đại tộc quần quá lợi hại mà tại vượt ngoại chiến trường bên kia nhân tộc danh điệm ọ i người đều thấy được côn h n h vương chiến đấu các dị tộc cho vị cường giả này lên cái xưng hào côn h n h vương có người nói tốt thần bí cơn ư giả g ta trước đó chưa bao giờ thấy qua hắn cũng chưa từng nghe qua hắn giống như là đột nhiên xuất hiện đúng vậy a chưa bao giờ thấy qua đến tột cùng là ai a có điều hắn sau cùng giết cái nhân tộc có chút quá mức a xác thực tự giết lẫn nhau không tốt mà tại doanh địa không trung nơi này có một vị đại năng b a y trên không trung hắn là nhân tộc phụ trách vực ngoại chiến trường đại năng từ đâu tới vĩnh h à n g cảnh mạnh như vậy đại năng cao mày có điều hắn sau cùng giết cái nhân tộc đây là sai lầm cái k i ế phả sau đó đại năng liên lạc thánh đường tri chủ thánh đường tri chủ mời chỉ rõ cái k i a côn ảnh vương là ai hắn vậy mà tự giết lẫn nhau nhân tộc đồng bào chẳng lẽ là ngoại tộc nguy trang dù sao chúng ta nhân tộc không có tư liệu của hắn hắn khả năng không phải nhân tộc nếu thật là nhân tộc mời nói cho ta biết vị trí ta tự tay trừng phạt hắn phản bội đồng bào người không thể bỏ qua côn ảnh vương cùng ta một người bạn có quan hệ đúng là thật nhân tộc thánh đường c h i chủ nhìn về phía đại năng người cũng không cần còn hắn đây là một cái video đủ để chứng minh trong sạch của hắn ồ trong sạch sao đại năng ấn mở video xem nhìn lại chính là sau cùng b à n họa bị chém g i ế t về sau lộ ra bản thể đồ an tộc dáng vẻ lại là đồ an tộc gian tê nhìn đến nơi này đại năng kinh hô một tiếng ta còn thực sự là hiểu lầm cái kia côn ả n h vương không nghĩ tới hắn là đang vì chúng ta nhân tộc trừ gian thế nào còn có vấn đề sao thánh đường chỉ chủ cười nói không có là lôi của ta đại năng thở dài nếu như về sau nhìn thấy côn ả n h vương ta thì cùng hắn nói lời xin lỗi ha ha ha không có việc gì thánh đường chỉ chủ vung tay lên cắt đứt liên lạc sau đó tại v ư ợ ngoại chiến trường trong doanh địa cả đám loại cũng đang thảo luận cái này côn anh vương làm như thế nào phạt hắn dù sao tự giết lẫn nhau đông nhiên một đạo quang mang hạ xuống là đồ an tộc lộ tẩy video a cái kêu nhân tộc vĩnh hằng cảnh lại là đồ an tộc nội gián ông trời ơi cái kêu côn ảnh vương không phải là không có tự giết lẫn nhau còn giúp chúng ta nhân tộc trừ đi trong đó gian đúng vậy a nhìn tới chúng ta trước đó là o a n buồng hắn thật là lợi hại côn ảnh vương bắt nội gián đều g a i chuẩn như vậy lợi hại s á c thực lợi hại tại một cái doanh địa nơi hẻo lánh phó đội trưởng còn có a lục bọn họ cũng nhìn thấy cái này màn Côn t ngay thuộc. ư ơ n có chút quen thuộc. cũng quen trưởng Phó đội giống tán thành. Thật giống như, trước đó đội trưởng của chúng chiến trường thời điểm chiến đấu. Thanh kia quy tích, thật giống như. T. như Nghe giống được phó đội trưởng kiểu nói này a lục bọn họ cũng kịp phản ứng tựa như là a cái này trường côn múa thì cùng trường thương một dạng chẳng lẽ thật sự là đội trưởng sao không thể nào đội trưởng thực lực chân chính mạnh như vậy có khả năng a dù sao đội trưởng rời đi chúng ta không bao lâu cái này côn ảnh vương thì xuất hiện phó đội trưởng trầm âm xem chừng có rất lớn xác suất là t những người khác lần nữa hít một hơi lanh khí đừng mẹ nó hút phó đội trưởng mắng một câu khẩu khí đều cho các ngươi hút lạnh những người khác điều này cũng tại chúng ta không phải là bởi vì mỏ điều hòa không khí sao có điều cũng chỉ là có thể là đội trưởng thôi phó đội trưởng nhìn lấy côn ảnh vương dáng người hắn diện mạo hoàn toàn không phải đội trưởng có thể là chúng ta tại đón mỏ sự kiện này vẫn là chớ nói ra ngoài tốt ha ha phó đội trưởng yên tâm đi chúng ta khẳng định không nói ra đi a lục cười cười những người khác cũng gật đầu can đoan sẽ không nói ra đi tại đồ an tộc lĩnh vực quan g hoàng chi chủ nhìn lấy diệp vân chiến đấu hình ảnh vũ trụ vạn tộc cho hắn phong h ả o côn ảnh vương tốt tốt một cái côn ảnh vương nói đến đây quan g hoàng chi chủ nắm chặt nắm đấm trước hết giết tộc ta một thiên tài lại giết tộc ta có thiên phú nhất b ả n hỏa rất tốt rất tốt chương ba trăm năm mươi mốt giao dịch vừa nghĩ tới chính mình trong tộc đàn thiên tài nhất vĩnh hằng cảnh v ấ lạc quan hoàng chi chủ liền không nhịn được cơn giận của mình doanh một chút bạo phát toàn bộ đồ an tộc cương vực đều đưa tới một phen chấn động tình huống như thế nào đồ an tộc nội bộ đều rất bối rối là động đất sao không có khả năng a có vương tại làm sao có thể là động đất rất nhanh chuyến tin hộ vệ chạy đến là vương tức giận nghe được tin tức này một đám đồ an tộc cũng là nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、chỉ là vương đang tức giận a vương chân là càng ngày càng lợi hại chỉ là một cái sinh khí liền có thể dẫn động toàn bộ cương vực đúng vậy a chúng ta vương cũng là mạnh nhất sau đó tại một đám tiếng hoan hô bên trong một thanh n i vang vọng đồ an tộc cương vực cô ảnh vương chờ xem người nhất định phải chết la quang hoàng chỉ chủ thanh âm diệp vân đi ra t h á t cao thấy được xa xa thiên hòa bí cảnh đến diệp vân hít sâu một hơi lập tức liên có thể nhìn đến bọn họ trong vũ trụ thiên hòa bí cảnh cũng là cái gọi là số một bí cảnh cũng chính là cái này thời điểm thánh đường chỉ chủ liên lạc diệp vân ừng sư tôn tìm ta làm cái gì diệp vân nhìn về phía tin tức chỉ thấy tin tức thứ nhất thật là uy phong côn ả n h vương ha ha rất nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh lợi hại a cũng còn tốt đây là tại vực ngoại chiến trường vĩnh hằng cảnh vẫn là không sẽ hình thành vĩnh hằng tri mộ nếu không phải xuất hiện một đống vĩnh hằng c h i mộ không thể vĩnh hằng c h i mộ diệp vân trở nên hoảng hốt vật này vẫn là bọn hắn vũ trụ đặc sản tại thiên võ đại lục liền không có vĩnh hằng c h i mộ vật này đúng vậy à nếu như là tại vũ trụ bên trong ta giết nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh hình thành vĩnh hằng c h i mộ chỉ sợ rất to lớn đi còn may là tại trên chiến trường vực ngoại chờ một chút diệp vân đỗng nhiên phản ứng lại sư tôn trong miệng côn ảnh vương là ai muốn đến nơi này diệp vân hỏi thăm thánh đường chỉ chủ ha ha ha thánh đường chỉ chủ vui vẻ cũng là phát tin tức ngươi vậy mà không biết côn ảnh vương là ai vậy ngươi có thể đi thế giới giả lập nhìn một chút cũng đang thảo luận côn ảnh vương côn ảnh vương thế nhưng là rất nổi danh ha ha ha ha ô như vậy phải không diệp vân ấn mở thế giới giả lập xem xét một phen sau không nghĩ tới lại là cho t a phong h ả o diệp vân nhất thời có chút dở khóc dở cười chính hắn bản thể còn không có phong h ả o cái kia dịch dung thân phận giả lại có côn ảnh vương xưng hô thế này cũng tốt côn ảnh vương cái thân phận này làm không tốt có khác công dụng diệp vân vứt ve cái này ba nguyên bản dùng một lần liền muốn vứt thân phận hiện tại có cách dùng khác diệp vân cũng có chút vui vẻ hiện tại biết hai là côn ảnh vương đi thánh đường chi chủ tại trong thế giới giả lập phát tới tin tức ha ha ha diệp vân cũng là nhịn cười không được hắn là thật không nghĩ tới sẽ là mình tốt không nói những cái khác n g ư ờ i cái kia vương đạo kiếm p á i phiến dự định đổi lấy cái gì ta đã cùng bắc minh tôn giả nói tốt ngươi có thể sách một số đồ tốt sau đó thánh đường chi chủ lại phát cái tin tức tới tất cả vương đạo kiếm p á i phiến đều tại bắc minh tôn giả trong tay chính người giữ lấy cũng không có khả năng kiếm ra vương đạo kiếm cho nên tốt nhất vẫn là tiến hành đổi lấy nếu như ngươi không đổi lấy cũng sẽ không vì khó ngươi khẳng định là đổi lấy a diệp vân đáp lại thánh đường chi chủ cái tiêu toái phiến giữ cho ta ta một chút tác dụng không có không bằng đổi lấy một số chính mình có thể sử dụng đồ vật như thế thánh đường chi chủ cho diệp vân một cái đồ vật danh sách để diệp vân tự mình lựa chọn ừng diệp vân nhìn lấy phía trên danh sách ánh mắt sáng lên hắn nhìn chúng một cái cứu cực cảnh trận pháp trận pháp này rất không tệ a làm trận pháp bố trí xong về sau chỉ cần kích phát trận pháp liền có thể trực tiếp nắm giữ cứu cực cảnh thực、lực. nếu như là cứu cực cảnh kích phát thực lực, có thể đạt tới cứu cực cảnh đình phong tại trong trận pháp ngoại trừ siêu thoát cảnh trực tiếp vô địch ta có thể bố trí tại lam tỉnh để phòng đồ an tộc vọt thẳng đến lam tỉnh làm loạn hắn tất cả thân nhân bằng hữu đều tại lam tỉnh bởi vậy lam tỉnh an nguy hắn là rất xem trọng lựa chọn cái này cứu cực cảnh trận pháp về sau còn có thể hay không lại đổi lấy những vật khác rồi diệp vân do dự một chút chính là hỏi thăm thánh đường chỉ chủ a ngươi lựa chọn cái này cứu cực cảnh trận pháp thánh đường chỉ chủ rất nhanh liền phát tới tin tức cứu cực cảnh trận pháp giá trị cũng rất cao theo lý mà nói một vũ khí toái phiến là không thể nào đổi lấy thành công bất quá bắc minh tôn giả rất cố chấp tái phiến làm không tốt là có thể thành công chờ ta thuyết phục một phen được diệp vân nhẹ gật đầu sau đó thánh đường chi chủ liền liên lạc bắc minh tôn giả tôn giả cái này cứu cực cảnh trận pháp cho chúng ta như thế nào thánh đường chi chủ lấy ra diệp vân chọn chúng trận pháp dùng một v ũ khi tái phiến cùng ta đổi cứu cực trận pháp bắc minh tôn giả lắc đầu cứu cực cảnh trận pháp còn không có như vậy giá rẻ không có khả năng đưa cho ngươi cho dù là vương đạo kiếm tái phiến cũng không được thánh đường chi chủ hỏi không được bắc minh tôn giả khẳng định nói người có thể nghĩ thông suốt vương đạo kiếm rơi xuống chúng ta nhân tộc trong tay có thể không ra được thánh đường chi chủ khuyên nói một câu người xác định không muốn vương đạo kiếm rồi ta có thể đợi ta không tin các người n h â n tộc sẽ một mực cầm lấy một cái vô dụng tại phiên b á c minh tôn giả chấp hai tay sau lưng cứu cực cảnh trận pháp đã là đỉnh tiêm trận pháp thật không thể đổi một cái toái phiến giá trị còn thiếu rất nhiều vậy dạng này thánh đường chỉ chủ trong mắt cái này cứu cực cảnh trận pháp là bao phủ một cái tình hệ người đem bao phủ một cái tinh cầu trận pháp cho ta như thế nào、ừ. bao phủ một cái tinh cầu bắc minh tôn giả nghe đến nơi này cũng là ánh mắt sáng lên hoàn chỉnh chất pháp bao phủ một cái tinh hệ tự nhiên rất đắt nhưng chỉ là bao phủ một cái tình cầu vậy liền có thể tiếp nhận a dù sao một cái t ì n h cầu lại không tính là cái gì tốt có thế bắc minh tôn giả quả quyết lên tiếng ha ha ngoại trừ cái này lại cho ta ba khối pháp tắc chi thạch thánh đường chi chủ nhìn về phía bắc minh tôn giả ba khối tốt cũng coi như hợp lý dạng này chúng ta ai cũng không lỗ bắc minh tôn giả nhẹ gật đầu có điều ngươi l à muốn loại kia pháp tắc chi thạch ẩn chứa kim một thủy h ỏ a thổ năm loại pháp tắc chi lực pháp tắc chi thạch thánh đường chi chủ nói ra rất hy hữu cùng hiếm thấy chỉ sợ các ngươi linh tộc cũng không có mấy cái đi ẩn chứa năm loại pháp tắc chi lực pháp tắc chi thạch bắc minh tôn giả một trận nghe răng xác thực dạng này pháp tắc chi thạch rất t r â n quý chúng ta linh tộc cũng rất ít ta chỉ có thể cho n g ư ờ i một cái hai cái thêm tinh cầu phạm vi trật pháp thánh đường chi chủ vung tay lên không đồng ý cũng đừng nói chuyện chương ba trăm năm mươi hai bế quan chủng kích khai x hai cái sao bắc minh tôn giả do dự một chút nói ra chờ ta nhìn xem trong tộc nhà kho nếu có hai cái thì cho các ngươi hai cái nếu như chỉ có một cái trước cho chúng ta một cái sau đó chúng ta đợi thêm một cái khác thánh đường c h i chủ tiếp lời bác minh tôn giả nhanh nhanh cho khẳng định cho bác minh tôn giả thở dài cái này thánh đường c h i chủ đường đường siêu thoát cảnh đã vậy còn quá tính toán thật là sau đó bác minh tôn giả dò xét lên trong tộc nhà kho sau một lát t ố t quyết định như vậy đi những vật này thì nơi này làm sao cho ngươi bác minh tôn giả đem trận pháp cùng hai viên pháp tác chi thạch phóng tại trước người của mình việc nhỏ thánh đường tri chủ vung tay lên một đạo vặn vẹo không gian thông đạo thì xây dựng thành công chỉ là vây tay một cái trận pháp cùng pháp tắc chỉ thạch liền bị thánh đường chỉ chủ lấy đi thủ đoạn thật là lợi hại bắc minh tôn giả đồng tử hơi co lại ta tại linh tộc thánh đường chỉ chủ tại nhân tộc khoảng cách xa như vậy phất tay liền không có thể thành lập được thông đạo thay cái khác siêu thoát cảnh chỉ sợ muốn ngưng tụ rất lâu mới có thể thành lập như thế một cái lối đi quả nhiên nghe đồn không sai thánh đường chỉ chủ không gian năng lực cùng thời gian năng lực đều viễn siêu còn lại siêu thoát cảnh sau đó bắc minh tôn giả nhìn về phía thánh đường chỉ chủ ngài cái gì thời điểm đem vương đạo kiếm toái phiến cho ta lập tức thì cho ngươi thánh đường chỉ chủ cười cười sau đó hắn liên lạc đi lên diệp vân diệp vân ta cho ngươi mở mở một cái truyền tổng thông đạo ngươi đem vương đạo kiếm toái phiến cho ta ồ đã đàm phán thành công sao diệp vân trong mắt lóe lên vẻ kích động cứu cực cảnh trận pháp muốn tới tay ha thành công một nửa đi thánh đường chỉ chủ nói ra nguyên bản cứu cực cảnh chất pháp phạm vi bao trùm rộng có thể bao trùm cả cái tinh hệ dạng này chất pháp một cái toái phiến có thể đổi không đến ta cùng hắn thương nghị một phen để hắn thu nhỏ đến to bằng hành tinh còn đưa ngươi hai cái vừa xứng n g ư ơ i pháp tắc chi thạch ngươi cảm thấy thế nào hoàn toàn không có vấn đề a diệp vân quả quyết gật đầu hắn để ý nhất chỉ có lam tinh bao trùm một cái lam tinh cùng bao trùm một cái ngân h à hệ trên thực tế là một dạng sau đó đạt được trận pháp về sau còn có thể lại thu hoạch được hai cái chính mình vừa xứng pháp tắc chi thạch thật quá hòa mỹ đến lúc đó hắn cũng có thể cách dùng thì chi thạch tăng cường chính mình dùng một khối vô dụng tái phiến đổi lấy những vật này rất đáng giá sau đó diệp vân trước người xuất hiện một cái lối đi diệp vân đem vương đạo kiếm tái phiến để vào sau đó một bộ trận pháp cùng hai khối pháp tắc chỉ thạch cũng tới đến diệp vân trong tay trận pháp này cũng là cứu cực cảnh đại trận diệp vân trịnh trọng đem thu vào chuẩn bị chờ trở, trở về làm tỉnh thời điểm lại tiến hành bố trí đến mức pháp tắc chỉ thạch tự nhiên là thẳng tiếp thu vào tốt có thể đi xem một chút nơi này thiên hỏa bí cảnh diệp vân hướng về thiên hỏa bí cảnh phương hướng bay đi tại thiên hỏa bí cảnh khu vực có một ít vĩnh hằng cảnh nhìn đến diệp vân cũng đều ào ào né tránh đây là vị nào côn ảnh vương thực lực siêu cường tôi thiểu nhất cũng là thất tinh vĩnh hằng đúng rất mạnh chúng ta rời xa hắn đừng không cẩn thận chọc tới hắn trực tiếp chết rồi đối tại phản ứng của bọn hắn diệp vân cũng không nói gì chỉ tiếp tục phi hành rất nhanh diệp vân tiến vào thiên hỏa bí cảnh phạm vi chỉ thấy một cái huyệt động từ dưới đất hiện lộ ra thì cùng thiên võ đại lục lối vào một dạng cái này chìa khóa muốn làm sao sử dụng diệp vân nhìn lấy thương khố bên trong chìa khóa do dự một hồi đúng rồi tiến vào chúng ta nơi này thiên hỏa bí cảnh cần thiên hỏa chi thạch diệp vân lật tay đem trước thánh đường chi chủ đ ư a quả cho mình đem ra dựa theo ghi chép xâm nhập động huyệt về sau có một cái cửa đá để vào cái này thiên hỏa chi thạch liền có thể mở ra sau đó tiến vào cửa đá là được rồi vừa nghĩ đến đây diệp vân liền xông vào đặc biệt thiên hỏa bí cảnh nguyên lai、like、cái này côn ảnh vương là đến thăm dò thiên hỏa bí cảnh sao tại diệp vân sau khi tiến vào xa xa dị tộc cũng nhìn thấy thiên hỏa bí cảnh loại này đồ bỏ đi bí cảnh cũng khả năng hấp dẫn côn ảnh vương loại tồn tại này người lời nói này thì không đúng thiên hỏa bí cảnh cũng không đồ bỏ đi người nói đúng thiên hỏa bí cảnh đối với phổ thông vĩnh hằng cảnh tới nói độ khó khăn lớn khen thưởng còn thiếu các ngươi có thể nói bí cảnh là đồ bỏ đi nhưng đối với côn ảnh vương cường dạ như vậy tới nói cái này bí cảnh rất nhiều nơi đều là bảo vật giấu mà lại làm không tốt người ta có có thể được siêu thoát chỉ huyết cái kia siêu thoát chỉ huyết quên đi thôi trước đó không phải có bắt tỉnh v ĩ n h hàng phụng siêu thoát cảnh chỉ b ệ n h tiến b ả o sau cùng đạt được một đống bảo vật nhưng không có siêu thoát chỉ huyết đúng vậy à siêu thoát chỉ huyết thu h o ạ c được có thể là rất khó không phải thực lực ngươi mạnh liền có thể lấy được nếu như thực lực mạnh thì có thể thu được siêu thoát chỉ huyết siêu thoát cảnh nhóm sớm đã đem thiên hỏa bí cảnh cho bưng cũng thế trong huy động diệp vân xâm nhập đi vào cái gọi là cửa đá trước đó cái này lo địa phương c ông t h đông xem nhiên hỏa chìa khóa cùng cửa đá cùng một chỗ tỏa sáng quả nhiên hữu dụng còn thật cho ta đoán được diệp vân ăn mại kích động trong lòng thiên hỏa chi thạch là mở ra thiên hỏa bí cảnh chìa khóa cái này lõm cũng là lô khóa như vậy đối ứng cũng là số một chìa khóa theo ánh sáng tán đi nguyên bản để vào thiên hỏa chỉ thành lõm biến thành chìa khóa hình dáng rất hiển nhiên chỉ cần đem chìa khóa bỏ vào là được rồi thử nhìn một chút diệp vân đem chìa khóa để vào bên trong trong n g a y mắt một đoàn chữ nhỏ xuất hiện lại chân chính thiên hỏa bí cảnh tức sắp mở ra đề cử tu vi khai h í c cảnh thực lực của ngài vì vĩnh hằng cảnh phải chăng muốn mở ra bí cảnh đề cử tu vi khai h í c ả n h diệp vân x ư n g sở thực lực của hắn bây giờ cũng liền cùng gà mở khai h c ả n h đánh c á n n g n g tay nếu như là chân chính khai h c ả n h sợ rằng xe tour nếu như mở ra bí cảnh bên trong bảo vật được mở mang cảnh vật đi ta sẽ thua lô lớn do dự mãi diệp vân vẫn là từ bỏ hiện tại mở ra bí cảnh chờ ta khai cái cảnh lại đến đi vừa tốt ta cơ sở đã đánh tốt năm loại pháp t ắ c chi lực đều linh ngộ giờ phút này diệp vân đã quyết định trở về lam tinh bế quan bế thật lâu quan thẳng đến khai cái cảnh lại đi ra cũng không biết cái này bế quan phải bao lâu khai cái cảnh khai ích t ô hồng thế nhưng là hao phí mấy cái ước vạn năm a chương ba trăm năm mươi ba trên đường cứ như vậy diệp vân rời đi vượt ngoại chiến trường đồ an tộc còn muốn điều động càng hơn cao thủ đi tìm côn ảnh vương phiến phức lại là v a hụt làm sao ngươi không tiến vào thiên hỏa bí cảnh rồi thánh đường c h i chủ cũng hơi nghi hoặc một chút vì cái gì diệp vân tại muốn đi vào thiên hỏa bí cảnh thời điểm lại từ bỏ căn bản không tiến vào cái này đột nhiên nhớ nhà muốn về thăm nhà một chút diệp vân tùy tiện tìm cái cớ thánh đường c h i chủ trở lại l a m tinh về sau diệp vân trước tiên chính là bố trí cứu cực cảnh trật pháp như thế tại lam tỉnh phía trên diệp vân hoàn toàn có thể b ộ c phát ra cứu cực cảnh thực、lực. sau đó diệp vân liền tại lam tỉnh nam hạ căn cứ thành phố mở ra bế quan không ngừng tham khảo năm loại pháp tắc chỉ lực tìm kiếm thích hợp bản thân cái kia một con đường đã định trước là một cái quá trình khá dài mười 10 năm trăm năm trong n h a y mắt trăm vạn năm trôi qua một ngày này thời không thánh đường nội bộ thánh đường tri chủ chính đang quan sát tinh không đông nhiên t r u n g quanh một nói không gian và mẹo một tấm gương mặt khổng lồ đi ra thánh đường tri chủ người cái k i a tiểu đồ đệ cái kia đều trăm vạn năm không thấy hắn giày vò cố dòng liên minh minh chủ thánh đường tri chủ nhìn về phía đối phương đây là thuê mớn ư minh chủ nhân tộc cái thứ hai siêu thoát cảnh ta tiểu đồ đệ đang bế quan muốn đột phá đến khai hết cảnh ồ thuê mớn ư minh chủ cười cười cuối cùng là muốn mở ra chính mình phát tắc tiểu tự kia cũng là có thể giày vỏ vượt ngoại chiến trường nhất chiến trăm vạn năm trôi qua đồ an tộc nội gián còn tại điên cổng d ò xét côn ảnh vương tin tức cha cha có thể thấy được bọn họ đối ngươi tiểu đồ đệ hận thấu xướng a làm vì nhân tộc siêu thoát cảnh thuê mướn minh chủ rất rõ ràng côn ảnh vương cũng là diệp vân để bọn hắn giày vò đi thôi đồ an tộc làm sao cũng không có khả năng n g h i đến diệp vân cũng là côn ảnh vương thánh đường chỉ chủ khoắt tay chặn lại duy nhất để cho ta lo lắng cũng là diệp vân hắn khai í c h thế nào cái này đều trăm vạn năm trôi qua ha ha, ha. thuê mướn minh chủ nhịn cười không được mới trăm vạn năm mà thôi lúc trước chúng ta khai í c h phát tắc cũng đều dùng mấy chục vạn năm a ngay cả chúng ta đều dùng mấy chục vạn năm diệp vân dùng cái trăm vạn năm cũng bình thường thánh đường chỉ chủ không ta cảm thấy thiên phú của hắn khả năng so chúng ta lúc ban đầu muốn tốt không ít thánh đường chỉ chủ lắc đầu tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh như thế thẻ hắn trăm vạn năm có chút không bình thường thánh đường chỉ chủ cũng không biết diệp vân muốn khai hích là hoàn mỹ p h á p tắc so với hắn khai hích độ khó khăn cao hơn rất nhiều rất nhiều tu luyện nhanh có cái gì dùng thuê mớn minh chủ khoát tay háo ta thời đại kia rất nhiều thiên tài đều so ta tu luyện nhanh nhưng đến đằng sau ta liền đem bọn hắn toàn bộ bỏ lại đằng sau tu luyện c h i lộ càng đi về phía sau càng khó phía trước tu luyện nhanh không tính là gì đằng sau tu luyện nhanh mới là bản sự người nói đúng thánh đường c h i chủ nhẹ gật đầu tại hắn thời đại kia chính hắn cũng là không thế nào dễ thấy tồn tại thẳng đến khai hích cảnh về sau hắn mới nhét phi t r ù n g thiên không ngừng tiến bộ cuối cùng đặt đến siêu thoát cảnh có điều ta vẫn là rất xem trọng diệp vân hắn là n g ư ờ i đệ tử ngươi đương nhiên nhìn kỹ đi ta đi thuê mớn minh chủ khoát tay háo cũng là nhìn tiểu tử kia không ra gây chuyện ta có chút nhàm chán hỏi một chút thánh đường tri chủ cho nên nhìn diệp vân gây chuyện là thuê mướn minh chủ gần nhất mới niềm vui thú sao tại lam tinh diệp vân đi ra khỏi phòng sẽ không bế quan tiếp tục như vậy không được ca diệp vân trong mắt có chút ngưng trọng chính mình bế quan trăm vạn năm tiến bộ thực đang thong thả thì liên khai hết đường đều không tìm được thật quá khó khăn ta vẫn là nhìn xung quanh đi nói không chừng nhiều đi xem nhìn trong vũ trụ phong cảnh sẽ có xúc động không thể lại cắm đầu bế quan sau đó diệp vân cũng là gọi tới thân thích của chính mình bằng hữu nói cho bọn hắn chính mình muốn rời khỏi lam tinh đi trong vũ trụ du lịch diệp vân bằng hữu thân thích tuy nhiên tu vi đều không cao nhưng diệp vân vẫn là cho bọn hắn mỗi người làm cái vĩnh hằng tri tâm như thế liền cũng là nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh lấy diệp vân bây giờ địa vị mấy viên vĩnh hằng tri tâm vẫn là rất dễ dàng đoạt tới tay ra ngoài vũ trụ ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a diệp vân mâu thân tôn tiểu hoa ở một bên có chút lo lắng ngươi chính là lo lắng vớ vẩn bên cạnh diệp vân phụ thân lẩm bẩm một câu phóng nhãn toàn bộ vũ trụ diệp vân hắn đều là cực kỳ ưu tú cũng lo lắng h ắ n không bằng lo lắng một chút chính mình xế chiều hôm nay đánh mặt trược ta khẳng định đem ngươi đánh khóc diệp vân, ta đi. diệp vân bất đắc di khoát tay áo cố lên hy vọng ngươi có thể sớm ngày mở ra chính mình phát tắc lâm diệu tình cũng ở một bên cổ vũ diệp vân từng cái đáp lại liền bước lên vũ trụ hành trình như thế lại là trăm vạn năm trôi qua diệp vân sẽ ở không người tình cầu bên trên tu hành cũng sẽ ở hàng t i n h bên cạnh tu luyện to to nhỏ nhỏ tình cầu đủ loại tinh cầu diệp vân du lịch không biết bao nhiêu cái chính là đủ loại tinh cầu thổ dân cũng là gặp không ít một ngày này hắn đứng tại một viên hàng tình phía trên nhìn lấy chân xuống không ngừng t i ê u đốt hàng tinh lại là trăm vạn năm trôi qua ta chứng kiến quá nhiều thế giới biến hóa cái này ngũ hành chỉ lực ta cũng coi như có một tiêu mi đầu thế giới cùng ngũ hành diễn biến là ta mở ra chính mình pháp tắc quan trọng nhưng chưa đủ còn thiếu rất nhiều không cách nào xưng là hoàn mỹ diệp vân có thể cảm giác được mình bây giờ cũng có thể miễn cưỡng mở ra pháp tắc chỉ lực nhưng không gọi được hoàn mỹ tuyệt đối không gọi được hoàn mỹ pháp tắc ta cảm giác ta đối thế giới c ả n g ộ thiếu thiếu một bộ phận là rất trọng yếu một bộ phận đến tột cùng là cái gì diệp vân nhắm mắt nhớ lại chính mình cái này t r o n vạn năm tu hành lần này chính là trực tiếp suy tư ba tháng chờ diệp vân lần nữa mở mắt trong mắt của hắn lóe qua tinh quang thế giới biến tiên con người khi còn sống trăm năm mà qua chính là núi non sông suối và năm thời gian cũng sẽ phát sinh cải biến thế giới biến hóa sinh lão bệnh tử là thường thấy nhất cũng là cơ bản nhất pháp tắc vận chuyển nhưng ta chưa bao giờ trải nghiệm qua có lẽ đây chính là ta thiếu hụt mất không hoàn mỹ địa phương chẳng lẽ ta cần phải tĩnh tâm xuống tới đi thể hội phổ thông con người khi còn sống muốn đến nơi này diệp vân lại là có chút do dự suy đoán của ta là đúng sao nếu như đoán sai khả năng lại muốn lãng phí rất nhiều thời giờ hạn cái này trăm vạn năm trong tu hành có đến vài lần cũng là đ o á n sai lãng phí một cách vô ích thời gian chương ba trăm năm mươi bốn phượng lâu hoàn mỹ thế giới hẳn là có sinh linh có sinh linh thì có sinh lão bệnh tử suy đoán của ta hẳn là không vấn đề gì diệp vân cẩn thận suy tư một chút mục chi lực cũng đại biểu cho sinh mệnh lực ân là có liên hệ hẳn là sẽ không không may xuất hiện mà lại coi như sai thể nghiệm nhân sinh cũng mới trăm năm mà thôi lãng phí trăm năm thời gian không tính là gì trước đó có một lần lãng phí ba mươi và năm phát hiện là đường n ê n không phải là sửa lại sao thử một chút đi nếu là tại khai mở p h á p tắc cũng không cần sợ thử như thế diệp vân đã quyết định chính mình muốn đi thể nghiệm nhân sinh phổ thông con người khi còn sống như thế tại người nào đó tộc tinh cầu bên trên n h i ề u một tên thanh niên mở cái võ quán dạy bảo một đám đệ tử tập võ bởi vì hắn thương pháp tinh diệu gia nhập võ quán cũng là càng ngày càng nhiều t r ă m năm về sau thanh niên đã trở thành lão giả đồng thời tại một đám đệ tử thốt thít bên trong chết đi lão giả sau khi chết không bao lâu hắn thân thể một cái biến hóa xuất hiện tại một chỗ trên núi cao biên trở về thanh niên bộ dáng tự nhiên là diệp vân đây chính là cảm giác tử vong sau mấy tháng diệp vân lần nữa biên hóa lần này hắn đóng vai một vị đoán tạo đại sư bởi vì đoán tạo vũ khí chất lượng rất tốt cũng là có chút danh tiếng càng là có tu luyện giả tìm hắn chế tác vũ khí thế mà có một ít tu luyện giả cố ý làm khó dễ kiếm chuyện tại một lần nào đó trong xung đột đóng vai người bình thường diệp vân bị vạn vật cảnh tu luyện giả chém giết lần này không có kết thúc k i ế n lành là bị người giết chết đặc nương để ngươi cái phạm nhân cho bản đại gia chế tạo vũ khí là vinh hạnh của ngươi còn dám lấy tiền vạn vật cảnh tu luyện giả còn tại đoán tạo trong tiệm rượu võ dương mai lao tử trực tiếp đánh chết ngươi phế vật tu luyện giả bên cạnh nga xuống là diệp vân thi thể đương nhiên chỉ là một cái h u tượng giờ phút này diệp vân bản thể đã bay ra ngoài diệp vân đứng tại trong vũ trụ lắc đầu người bình thường muốn ăn ổn vật qua cả đời thật là khó à Bất rất một thế ta quá cái mộ. cho lĩnh này, cũng cho ta rất có linh mộ. Xem ra, Xem sau u y này đoán xác, chính là t cần càng n h i ề càng lịch. nộ. Phong phú hơn kinh phú Sau đó diệp vân liền bắt đầu không ngừng thể nghiệm người khác nhau nhân sinh trong n g a y mắt v ạ năm n qua đi một ngày này diệp vân mở ra vũ trụ phi thuyền hướng về lam tỉnh mà đi một người nhân sinh cơ bản đã trải nghiệm không sai bền lắm lại thể nghiệm đi xuống cũng không có gì t i ê n triển đi thử xem hai người nhân sinh đi sau đó trở lại lam tỉnh về sau diệp vân tìm được lâm diệp tỉnh diệp tỉnh đi với ta thể nghiệm nhân sinh đi diệp vân đi thẳng vào vấn đề a lâm diệu tình xứng sở có chút không hiểu diệp vân có ý tứ gì bất quá có thể hầu ở diệp vân bên người vẫn là để nàng rất vui vẻ bởi vậy nàng vẫn chưa c ự tuyệt tốt chúng ta cùng đi thể nghiệm nhân sinh thuận tiện tái sinh một đứa bé diệp vân nghĩ nghĩ nói ra thật sao lâm diệu tình trừng mắt nhìn nàng đối tiểu hải tử còn thật thích đến bọn họ cảnh giới này chỉ cần có ý khống chế thiên địa lực lượng liền có thể để người chủ động mang thai bởi vậy chỉ cần m u ố n cái gì thời điểm đều có thể mang thai ha ha ta cũng không biết có phải hay không là thật nhưng xác thực có thể sinh một cái diệp vẫn cười ừ m lâm diệu tình cũng vui vẻ nhẹ gật đầu như thế diệp vân cùng lâm diệu tình sinh hoạt thể nghiệm bắt đầu đại khái tại một ngàn năm g à n n về sau diệp vân cùng lâm diệu tình sinh hạ một nữ tại ngày nào đó diệp vân cũng là trong nháy mắt có cảm n ộ mới huyết mạch truyền thừa sinh mệnh tân sinh nếu như nói trước đó là vì thể nghiệm chết vậy hắn hiện tại trực tiếp cảm n g ộ đến sinh đối với một cái hoàn mỹ thế giới tới nói sống và chết liền như là hai mặt đều rất trọng yếu như thế hắn mở ra hoàn mỹ pháp tắc khả năng lại tăng nhiều nhìn lấy nữ nhị của mình diệp vân rất là vui vẻ Cho rằng là nữ nhị rằng nữ là một a may、mắn. Sau n mình mắn. hắn cho nữ nhi đặt tên, g Cho cho đó, đặt Diệp r ngày, ngày này nhân tộc cương vực nào đó viên phổ thông tinh cầu phía trên nơi này sinh hoạt cái này loại tu luyện giả những người tu luyện này đẳng cấp cũng đều không thấp thiên vực cảnh đều có không ít phải biết nơi này không phải vượt ngoại chiến trường cũng không phải cái gì đại thế lực trụ sở như thế khả năng hấp dẫn nhiều ngày như vậy v ư ợ cảnh chính là rất phồn vinh mà hắn p ồ n vinh nguyên nhân chính là bởi vì bản địa một tòa lầu cao phượng lâu phượng lâu bên trong có các loại mỹ nữ nhân tộc thú tộc cái khác nhân tộc phụ thuộc trung tộc tóm lại các loại mỹ nữ đều có người muốn cái gì đều có thể trực tiếp mua tiến vào phượng lâu mỹ nữ cũng đều có một cái đặc điểm không nhà để về rất nhiều đều là thổ dân tinh cầu bị diệt bị bắt về sau bởi vì tư sắc đ ẹ p mắt liền bị bắn vào phượng lâu nghe nói phượng lâu lại có hàng mới tại phượng d ư ớ i lầu một số tu luyện giả thấp giọng thảo luận cái kia hàng mới t ự a n h ư là đêm u tộc mỹ nữ chật chật đêm u tộc a cả đám đều rất trò kình hàng mới chưa thấy qua vạn nhất không dễ nhìn làm sao bây giờ có người nghỉ ngờ tiểu tương đốc lần đầu tiên tới a những người khác vui vẻ phượng lâu vì cái gì danh tiếng lớn như vậy cũng là bởi vì phượng lâu xuất phẩm tất nhiên thuộc t h n h phẩm phượng lâu có ba đại nguyên tắc không phải mỹ nữ không muốn dáng người không tốt cũng không muốn cái cuối cùng hh ngươi hiểu không phải trẻ con cũng không muốn thật sao người này n g h e xong cũng có chút tâm động tốt như vậy sao nói nhảm mỗi một cái đều là c ự phẩm dù sao phượng lâu dư luận còn tại đó những người khác tiết lời Có một cái một k h ô người phải trẻ con, cũng là tại đánh mặt của bọn hắn. Hắc hắc, h tại nói trẻ mặt con, cũng của bọn n là vậy, ta cũng muốn đi nhìn một chút, trong tốt một mua cũng cái. muốn nhìn nếu như gặp phải ngưỡng mộ trong lòng, làm không tốt muốn n gặp g mộ làm đi phải ư này xoa xoa đôi bàn tay không sai biệt lắm được bên cạnh mọi người đều ngáp một cái phượng trong lầu từng cái đều là c h ự c phẩm nhưng chính là bởi vì c h ự c phẩm mới quý a người tiểu từng g c này cần phải mua không nổi a thật sao ngay vậy nam tử cũng là cảm giác mình bị đả kích mà tại đám người này bên cạnh có nhất thanh t ú nam tử vóc dáng cũng không cao chỉ là tay cầm quạt lông đứng ở nơi đó、Ồ. phượng lâu sao thật có ý tứ bàn tiểu không phải bùn công tử ngược lại muốn nhìn xem cái này phượng lâu bên trong có gì đáng xem mỹ nữ nói xong thanh tú nam tử vừa thu lại quả lồng hướng về phượng lâu cửa đi đến chương ba trăm năm mươi lăm ra ưu tộc thành nữ eu h o à n n g ê n công tử phượng lâu trước mời chào khách nhân bác gái vừa nhìn thấy thanh tú nam tử cũng là lập tức nên đón tiếp lấy công tử ngài đến phượng lâu là muốn nhìn một chút cái gì nhân tộc vẫn là thủ tộc cũng hoặc là chủng tộc khác trước a kia đầu lưới, cái kia sau hóa Thanh nam Thanh nam sau để đầu đôi đó cử tộc, cái cái chân tử. tử thú nhất tú tú một tiếng, quạt khi Khu khu. ho nhẹ nữ, biến quấn. lông. là lưới, xà dài, quá vô vô quạt lông. tùy tiện nhìn xem ta cũng là lần đầu t i ê n tới được rồi vị công tử này còn không biết n g à i tính bác gái n ị n h mật nói gọi ta diệp công tử liền tốt thanh tú nam tử chỉ là cười cười a a diệp công tử a diệp công tử mời vào bên trong bác gái vội vàng phất tay như thế diệp công tử tại bác gái chỉ huy dưới tiến nhập phượng lâu phượng lâu nội bộ cấu tạo cũng coi như có chút xa hoa cùng điệp thấp hoàn cảnh cũng không tưởng tượng như vậy ồn ào thậm chí so một số đại tông môn cấu tạo đều muốn tốt rất nhiều hoàn toàn n g h ĩ không ra nơi này lại là loại kia yên liếu chỉ điệp diệp công tử a bác gái một mực cùng ở một bên ngài là lần đầu t i ê n đến ta cùng ngài nói một chút chúng ta phượng lâu bên trong có hai cái hình thức một loại là ngài nguyên một đám đi xem nhìn chúng cái kia trực tiếp mua khả năng quý một chút còn có một loại là đấu giá các mỹ nữ lên sân khẩu nguyên một đám đi qua sau đó ngài nhìn chúng cái kia liền đi đấu giá như thế đấu giá được làm không tốt sẽ tiện nghỉ một suốt ồ、oh、ồ、oh. diệp công tử nhẹ gật đầu vậy liền đi xem một chút đấu giá đi ta thì không một cái cái đi xem được rồi bác gái kích động vỗ tay một cái chúng ta bên này vừa tốt có một cái đấu giá hội đang tiến hành ngài có thể đi qua nhìn một chút sau đó bác gái liền dẫn diệp công tử đi vào một căn phòng chỉ thấy trong phòng này có một cái đài cao phía trên đăng có một tên t ị n h lệ nữ tử đứng ở nơi đó hắn bên cạnh còn có một cái người chủ trì chính giới thiệu nữ tử các loại tình huống dưới đài ngồi không ít người xem có nam có nữ có nhân tộc cũng có chủng tộc khác cũng có thể thỉnh thoảng nghe đến đám người này thấp giọng thảo luận cái này mặt hàng cũng không tệ lắm ừ m có thể đấu giá một chút thử một chút vượt qua mười vạn coi như xong ta cảm thấy giá trị mười hai vạn ha ha vậy ngươi có tiền ách diệp công tử ở thời điểm này xách một tiếng trên khán đài nữ tử cũng không có tu vi gì bất quá là người bình thường hoa mấy chục vạn vũ trụ tệ mua một người bình thường t h ậ t là xa xỉ đổi được nô lệ thị trường mười vạn vũ trụ tệ đều có thể mua được hôn nguyên cảnh cao thủ mà lại nô lệ thị trường phía trên loại này không có thực lực nữ nô lệ một cái cũng mới chừng một ngàn tư sắc cũng không tệ cái này phượng lâu bên trong giá cả s ắ c thực đắt đỏ a sau đó diệp công tử liền tìm cái địa phương ngồi xuống theo đấu giá một vòng lại một vòng tiến hành trên đài cao nữ tử cuối cùng giá sau cùng vì một một chấm bảy vạn vũ trụ tệ ai những người này thật là có tiền a diệp công tử ngáp một cái nghĩ tới ta tiền tiêu vặt một tháng cũng mới mấy vạn những thứ này thành giao tiền có thể cho ta hoa tốt biết bao nhiêu sau đó một tên thu tộc nữ tử đi tới hoàn toàn biến hoa xà nữ t ự c phẩm xà nữ người chủ trì vung tay lên s a nữ cũng là theo chân phát triển hiện thân hình của mình ngực nở mưng q u n g phong yêu m ơ m ự có thể nói là cực phẩm c h ậ m c h ậ m thật là dễ nhìn a phía dưới có ít người đã ngồi không yên cái này ta tình thế bắt buộc s ắ c thực đẹp mắt ta không tệ không tệ theo mọi người một trận rối loạn cuối cùng s a nữ lấy mười hai vạn bị một cái thiên vực cảnh võ giả mua xuống sau đó cái này đến cái khác mỹ nữ lên sân khấu cảm giác cũng liền như thế a diệp công tử ngáp một cái phẩm chất cũng không có gì đặc biệt đều là chút yêu diễm tiện h o ặ thôi ta còn thực sự coi là nơi này có thể gặp được đến không t ệ mỹ nữ cái kia lãng phí thời gian của ta những thứ này phẩm chất còn kém lúc này diệp công tử chỗ ngồi bên cạnh có một tên nam tử khó có thể tin nhìn về phía diệp công tử l ã o ca những thứ này mỗi một cái đều là cực phẩm ngươi còn cảm thấy kém ngươi gặp qua tốt bao nhiêu đó a tốt bao nhiêu chưa thấy qua diệp công tử khoát tay áo nhưng ngươi không cảm thấy các nàng đều không khác m â y sao đẹp mắt vóc người đẹp không có trừ đó ra liền không có không có tí sức lực nào bên cạnh nam tử có dáng người cùng dung mạo còn chưa đủ h nhìn nữ nhân chẳng phải nhìn những thứ này sao người anh em này thật là kỳ quái được rồi mặc kệ hắn cái kế tiếp là vừa gia nhập chúng ta phượng lâu dạ ưu tộc m ộ i m vội lúc này người chủ trì gọi hàng mọi người đều biết dạ ưu tộc trước chút thời gian bị diệt tộc dạ ưu tộc t h á n h nữ vì tránh né truy sát chính là gia nhập chúng ta phượng lâu cho nên gia nhập phượng lâu chẳng lẽ lại lần này tất cả mọi người vỡ tổ chẳng lẽ cái kế tiếp đăng t r ẳ n g là dạ ưu tộc thành nữ nhất tộc thành nữ địa vị đều là rất cao cao như thế địa vị nữ tử nếu như có thể mua về giống tại dưới chân khắc khắc kiệt cái kia không được sướng chết không sai cũng là dạ ưu tộc thánh nữ người chủ trì vung tay lên một tên thân mang màu đen váy đầm diện mạo mỹ nữ tử chậm rãi đi ra thu vi tại hôn nguyên cảnh tả hữu khí chất phi phạm cái này lãnh n ạ o bộ dáng c h ậ m c h ậ m không hổ là cao cao tại thượng thánh nữ phía dưới có người thảo luận đúng vậy a thánh nữ cũng là tốt như thế thực phẩm thật muốn hh ắ c ắ càng c là cao ngạo chơi lấy mới có ý tứ đúng a chậm rãi đánh nát kiêu ngạo của nàng khẳng định chơi rất vui cũng không biết giá cả thế nào đoán chừng không tiện nghĩ a đúng a quan tu vi đều là hôn nguyên cảnh càng đừng đề cập vẫn là nhất tộc t h á n h nữ chật chật cái này dạ ưu tộc t h á n h nữ diệp công tử khi nhìn đến thánh nữ thời điểm biểu lộ đ ỗ n g nhiên s ư ơ n g sờ cũng chẳng biết tại sao nhìn đến dạ ưu tộc t h á n h nữ thời điểm diệp công tử thì có một loại nhất định phải đem m u a xúc động vì sao lại có xúc động như vậy kỳ quái chẳng lẽ nói là đối phương cái kia không giống bình thường khí chất ngươi lai、like, lão ca ngươi ưa thích có khí chất đó a nghe được diệp công tử nói một mình bên cạnh nam tử vui vẻ có điều ta phải nhắc nhở lão ca cái này thánh nữ giá cả chỉ sợ không tiện nghĩ a ngươi không nhất định mua được không có việc gì diệp công tử đã có quyết định mua xuống thành nữ nơi này giống như chống đỡ lấy vật đổi vật cùng lắm thì ta dùng bảo vật gắn nợ ồ nghe nói như thế bên cạnh nam tử hơi kinh ngạc vậy mà nguyện ý xuất ra bảo vật đổi lấy nói như vậy đối với mình hữu dụng bảo vật thế nhưng là không ai bỏ được lấy ra có thể lấy ra đã nói lên là dữ thừa xem ra cái này lao ca bảo vật không y ta trong mắt của nam tử lóe qua một tia tham lam nhưng rất nhanh thì áp chế xuống đừng có đón mỏ đừng có đón mỏ nơi này là phượng lâu ai dám động thủ giật đổ chỉ có chết con đường này mà lại người ta bảo vật nhiều như vậy nói không chừng là cái gì con em của đại gia tộc ta một cái tán tu làm sao chọc nổi nha chương ba trăm năm mươi sáu chấn áp phong chấn loại bảo vật như vậy ra ưu tộc t h á n h n ữ đấu giá bắt đầu người chủ chỉ vung tay lên mọi người mời ra giá đi vậy mà không có giá khởi đầu sao người phía dưới thấp giọng thảo luận một chút xem ra là để cho chúng ta tự do ra giá a ha ha vậy ta tới trước mười cái vũ trụ tệ có người hô một chút ngươi cái này mười vũ trụ tệ cũng không cảm thấy ngại h ô những người khác vui vẻ ha ha ta chính là đánh cái gạch các ngươi cùng giá đi quên đi thôi ta ra mười vạn vũ trụ tệ mười vạn vũ trụ tệ vậy ta ra một trăm vạn t cái này đấu giá ác như vậy a trong nháy mắt thì trăm vạn a ha ha đây chính là dạ ưu tộc thánh n ữ ự a khí chất kia cùng bộ dáng chà chà càng đừng đề cập hắn bản thân liền là hôn nguyên cảnh tu vi s ắ c thực đáng t i ề n a ta ra ba trăm vạn h o ặ c ba trăm vạn bắt ta ba trăm năm mươi vạn bốn trăm một phen kịch liệt đấu giá rất nhanh liền đi tới tám trăm vạn đến tám trăm vạn về sau mọi người đ ấ u giá cũng chậm lại mỗi lần tăng lên biên độ đều là tại mười vạn tả hữu chín trăm vạn lúc này diệp công tử xuất thủ trực tiếp đem giá cả lên tới chín trăm vạn t nghe được cái giá này những người khác ảo ảo hít một hơi lanh khí trực tiếp ra giá chín trăm vạn a có tiền như vậy sao cùng ta đoạn trong góc một tên nam tử trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cái này dạ ưu tộc thánh nữ làm không tốt trên thân mang theo dạ ưu tộc bảo vật ta tình thế bắt buộc một ngàn、bạn. nam tử hô lên một ngàn vạn trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh một ngàn vũ trụ tệ đi mua một nữ nhân cái này thực sự vượt qua tưởng tượng của bọn hắn em đi ta nếu là có một ngàn vạn ta mua sắm một cái tinh cầu trực tiếp làm thổ hoàng đế muốn bao nhiêu không phải có bao nhiêu những người có tiền này thật quá điên c u n g đúng vậy a thật không hiểu rõ bọn họ nghĩ như thế nào mà giờ khắc này diệp công tử cũng xứng sở tại nguyên chỗ một ngàn vạn Giá giá nhiều như vậy ta tiền tiêu v ậ t tích lũy lâu như vậy cũng mới sáu trăm vạn đến một chút trên thân vô dụng bảo vật cùng nhau cũng liền một ngàn vạn tả hữu cái này ra giá, giá cao như vậy ta cảm giác mình bắt không được a muốn đến nơi này diệp công tử túi đầu mắt nhìn vòng tay của chính mình muốn không đi lão c h a tặng cho ta hộ đạo bảo vật bán cái đồ chơi này khẳng định đáng tiền sau đó diệp công tử lắc đầu được rồi được rồi không cần thiết như thế diệp công tử vất cảm cái này dạ ưu thánh nữ ta xác thực thật muốn mua nhưng vũ trụ tệ không đủ a sau cùng thử một chút đi sau đó diệp công tử hô một tiếng một nghìn không trăm năm mươi vạn kết quả với hô lên cái giá này không bao lâu đối phương thì ra giá một nghìn một trăm vạn quả nhiên đối phương rất có tiền a diệp công tử thở g i i sau đó chấp chấp ánh mắt của mình đã mua sắm không được ta cũng chỉ có thể trắng trợn cất đoạn hhh tại diệp công tử từ bỏ đấu giá về sau cũng không có người nào khác đấu giá sau đó cái kia ra giá một nghìn năm mươi vạn vũ trụ tệ nam tử cầm xuống dạ ưu tộc t h á n h nữ hhh tới tới giao xong vũ trụ tệ về sau nam tử hướng dạ ưu tộc t h á n h nữ ngóc ngón tay ta muốn theo ngươi ký kết linh hồn khế ước tại phượng lâu mỹ nữ thành giao trước đều là tự do thần chỉ có thành giao về sau mới có thể thành lập khế ước phượng lâu người cũng không lo lắm những thứ này mỹ nữ không nghe lời dù sao gia nhập phượng lâu Đi đi. c hắc hắc, trong nháy ệ n mắt hai loại năng lượng màu vàng nóng bạo phát đi ra đem toàn trường đều bao phủ xuống tới đây là cái gì mọi người ở đây kinh hãi tại hai loại năng lượng màu vàng nóng vào bọn họ cảm giác mình cùng đi tại đầm lầy bên trong một dạng thật là khó hành động a là phong chấn loại bảo vật d á m đến chúng ta phượng lâu nào h sự m u ố n chết người chủ trì tuy nhiên bị chấn áp ngã xuống đất nhưng ánh mắt cứng cỏi phượng hỏa phượng nước xuất động giết chết cái kia gây sự ra hỏa vừa dứt lời vơ anh đại cao đằng sau trực tiếp đi ra hai tên cao thủ toàn thân tản ra khí thế cường đại thiên vực cảnh h ừ chỉ là bảo vật sáng tạo lĩnh vực cũng chạy đến nêu xấu hai vị thiên vực cảnh cười lạnh một tiếng b ộ c phát ra lĩnh vực của mình để ngươi xem một chút thiên vực cảnh mới có thể luyện được lĩnh vực đi hai người lĩnh vực hướng về phía diệp công tử liền đi qua bảo vật cố lên a diệp công tử chỉ là phủi tay phía trên giới chỉ vê anh trong n g á y mắt hai loại năng lượng màu vàng nóng lần nữa phong đại trực tiếp đem hai cái thiên vực cảnh trấn áp cái gì hai cái thiên vực cảnh nằm dạp trên mặt đất không n ú c ních trong mắt tràn đầy kinh hãi chúng ta hai cái thiên vực cảnh liên thủ trong n g á y mắt thì bị trấn áp chẳng lẽ là vĩnh hằng cảnh phong chân loại bảo vật vĩnh hằng cấp bảo vật người chủ trì cũng bị hù dọa ra hòa này từ nơi nào làm được vĩnh hằng cảnh bảo vật chẳng lẽ đối phương là vĩnh hằng cảnh đại năng che giấu tung tích nhưng cũng không đúng a vĩnh hằng cảnh đại năng sẽ ra không nổi một ngàn vạn vũ trụ tệ tất cả mọi người đều bị trấn áp tại bọn họ kinh hại thời điểm diệp công tử đã vọt tới thánh nữ bên cạnh khu khu ta nhìn ngươi thật vô cùng thoát mắt đi theo ta đi diệp công tử dối ra bàn tay của mình có chút trắng nón a i a ưu thánh nữ sướng sỏ không nghĩ tới sự tình sẽ phát phát triển thành dạng này nhưng thánh nữ cũng chỉ là do dự một hồi liền đem tay của mình đặt ở diệp công tử trong tay so với trước đó cái kêu bỏ vốn một nghìn một trăm vạn nam tử thánh nữ cũng càng muốn theo diệp công tử bởi vì nàng có thể mơ hồ cảm rất được diệp công tử ánh mắt rất tinh khiết không có như vậy ô u ế trừ đó ra trong óc nàng cũng một mực có cái thanh âm một mực tại nói cho nàng theo đối phương đi nhất định muốn theo đối phương đi ha ha ha ta liền biết ngươi sẽ theo ta đi diệp công tử cười một tiếng mang theo dạ ưu thành nữ trực tiếp lao ra phượng lâu mà tại diệp công tử sau khi rời đi bởi vì không ai trấn áp mọi người cũng đều hào hào đứng lên cái kia ra hỏa là ai a lợi hại như vậy vậy mà có thể theo phượng lâu trong tay c á c người đúng vậy a thật thật lợi hại kéo xuống đi không phải cái kia bảo vật lợi hại bảo vật là người ta bảo vật lợi hại cũng là người ta lợi hại đối với mọi người thảo luận trước đây trả tiền nam tử cũng không nói gì chỉ là mặt tâm trầm đi đến người chủ trì bên cạnh các ngươi phượng lâu có ý tứ gì tiền của ta đều cho các ngươi hiện tại thánh nữ đi ta làm sao bây giờ ngài an tâm chớ vội người chủ trì vội vàng chấn an nam tử chúng ta cái này để vĩnh hằng cảnh đại năng xuất thủ bắt về thánh nữ thời gian m ộ ư ơ i ngày nếu như thánh nữ về không được chúng ta sẽ trả tiền lại hết cho ngài đồng thời lại tiễn ngài mấy cái thị nữ như thế nào chương ba trăm năm mươi bảy ra ưu thần chỉ dẫn a xuất tiền nam tử chỉ là cười lạnh một tiếng chưa đủ coi như thánh nữ có thể trở về ta cũng muốn hai người thị nữ ta bỏ ra tiền còn cũng bị người nhấn tại trên mặt đất quả thực là vô cùng nhục nhã mà lại đối phương mang đi thánh nữ vạn nhất cho lấy dính làm sao bây giờ ta không phải thua thiệt chết rồi tốt h ta người chủ trì suy tư một chút nói ra đến lúc đó đều dựa theo ý của ngài đến nếu như ngài không muốn chúng ta trả tiền lại hết lại thêm thị nữ bồi thường cái này còn tạm được xuất tiền nam tử hừ một tiếng nhanh điểm để vĩnh hằng cảnh đại năng đi đổi bắt tên hôn đạn kia cũng dám cướp bóc yên tâm đi chúng ta phượng lâu sẽ an bài tốt hết thảy người chủ trì nhẹ gật đầu mà tại trong vũ trụ diệp công tử đã mang theo dạ ưu t h á n h nữ ngồi lên phi t h u y ề n chính đang không ngừng phi hành dạ ưu t h á n h nữ cũng là bí mật quan sát lấy diệp công tử gia hỏa này thật kỳ quái lớn lên như vậy thanh t ú hình thể cũng so bình thường nam tử g ầ y nhỏ rất nhiều trước đó nắm lấy tay của hắn cũng cảm giác rất mềm mại thật thật kỳ quái chẳng lẽ chẳng lẽ hô tốt kích thích diệp công tử ngồi đang điều khiển vị phía trên ngáp một cái chẳng chọn cướp đoạt phượng lâu quá thú vị kích thích dạ u thành nữ đắc tội phượng lâu lại còn cảm thấy thú vị ra hòa này không biết phượng lâu sau lưng cũng có một vị vĩnh hằng cảnh sao cái kia phượng lâu sau lưng có cái vĩnh hằng cảnh ngươi phải cẩn thận a thánh nữ n h ị n không được nhắc nhở một câu không có việc gì không có việc gì diệp công tử khoát tay áo ngươi không cần lo lắng cái này chờ ta đi trước rơi dịch dung thuật lại nói ra ưu thánh nữ quả nhiên là nữ t ử sao diệp công tử vung tay lên đem trên người mình dịch dung thuật cho trừ đi tóc dài đen nhánh cũng thuận thế tán lật xuống chính là diệp rộn ràng thật xinh đẹp nhìn đến diệp rộn ràng chân chính hình dạng dạ ưu thánh nữ cũng là xương sở nữ từ này không so với cái kia phượng lâu m i nữ kém thậm chí cao hơn một bậc không nghĩ tới sao ta là nữ diệp rộn ràng hướng thánh nữ cười nói dạ ưu thánh nữ có khá rõ ràng xác thực không nghĩ tới dạ ưu thánh nữ đơn tay n â n g chán thuật dịch d u n g của ngươi quá lợi hại thật sao ta cũng cảm thấy thuật dịch d u n g của ta rất lợi hại ha ha ha nghe được thánh nữ tán thưởng diệp rộn ràng cười vui vẻ dạ ưu thánh nữ làm sao cảm giác da hỏa này tính cách như thằng bé con cái kia ai nói đến n g ư ơ i biết tại sao muốn mang đi người sao diệp rộn ràng đống nhiên có chút nghiêm túc nhìn về phía t h á n h nữ không biết t h á n h nữ trong mắt lóe lên mờ mịt ta cũng không biết diệp rộn ràng chăm chú nhẹ gật đầu lúc đó ta nhìn thấy ngươi thời điểm thì có một loại xúc động một loại mang ngươi đi xúc động cho nên ta liền trực tiếp đ ộ n g thủ gia u t h á n h nữ nhắc tới cũng đúng dịp lúc đó nàng cũng có một loại xúc động theo diệp rộn ràng đi xúc động ta lúc đó là như vậy gia u thành nữ nói ra nhìn ngươi đến tay của ngươi ta cũng có một loại xúc động theo ngươi cùng đi ấy cái này kỳ quái diệp rộn ràng lệnh ra cái đầu lộ ra suy nghĩ d á n g vẻ vì cái gì cái kia có lẽ là thần chỉ dẫn đi dạ ưu thánh nữ nhìn hướng lên bầu trời chúng ta đem u n h ấ t tộc phụng dưỡng dạ ưu thần dạ ưu thần cùng chúng ta đem u n h ấ t tộc cùng một chỗ bị diệp tộc mà dạ ưu thần trước khi vẫn lạc nói nàng sẽ chỉ dẫn chúng ta cho nên nếu như là dạ ưu thần tại chỉ dẫn chúng ta gặp mặt nhất định là có ý nghĩa người đây cũng tin diệp rộn ràng n ế t miệng cái gì thần linh chỉ dẫn nàng vậy mới không tin những n g n kia có điều ta nghe phụ thân ta nói một số tu vi cao thâm đại năng hắn vẫn lạc về sau đến là có thể thông qua còn sót lại linh hồn chỉ lực làm ra một số thích hợp dẫn đạo cái này đến là thật h ả như vậy phải không ra ưu thánh nữ cái hiểu cái không thế nhưng là dẫn đạo chúng ta gặp mặt có ý nghĩa gì cái kia diệp rộn ràng lại ngờ đầu ta chỉ là một cái thiên vực cảnh trong vũ trụ vừa nắm một bó to không có địa phương gì đặc biệt diệp rộn ràng nghĩ tới điều gì chỗ đặc biệt chẳng lẽ cái nào vị đại năng trong bóng tối chỉ dẫn là vì để ngươi cùng ta phụ thân gặp mặt phụ thân ngài là ra ưu thánh nữ hơi nghi hoặc một chút nói ngươi cũng không biết không cần thiết nói diệp rộn ràng khoát tay h áo ra ưu thánh nữ nhưng vừa nghĩ tới diệp rộn ràng trước đó bạo phát đi ra lĩnh vực loại bảo vật nàng liền cảm giác diệp rộn ràng tuyệt đối không đơn giản dù sao chỉ bằng vào bảo vật liền có thể chấn áp t h i ê n vực cảnh nghĩ như thế nào cái này bối cảnh đều rất cường hắn đi ra ưu thần lá biết đến ta chỉ muốn vì ra ưu tộc báo thủ ra ưu thánh nữ cũng trong bóng tối suy tư nàng như thế dẫn đạo chúng ta gặp mặt đủ để chứng minh đối phương là khả năng giúp đỡ đêm u nhất tộc báo thủ đại năng mà lại ta hẳn là có thể mời hắn xuất thủ dù sao không mời nội người gia u thần cũng không cần thiết phí sức dẫn đạo muốn đến nơi này gia u thánh nữ nhìn về phía diệp rộn ràng có thể hay không dẫn ta đi gặp gặp phụ thân của ngươi có lẽ gia u thần chỉ dẫn ta đi qua thật có chuyện rất trọng yếu không được không được diệp rộn ràng lắc đầu chứ không đề cập tới phụ thân ta tại bế quan tu luyện ngươi muốn gặp hắn rất khó lại nói ta tại vũ trụ lữ hành còn không muốn về nhà thôn cái kia nghe nói như thế gia u thánh nữ ánh mắt m ở đi không được sao không có cách nào gặp m ặ sao gia u thánh nữ còn muốn nói chút gì âm ẩm lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng vang k ị c liệt tình huống như thế nào diệp rộn ràng vừa mới chuẩn bị thăm dò đi xem một chút tiểu bối d á m chết đến chúng ta phượng lâu giật đồ ta xem các ngươi làm mướn bên ngoài chuyển đến một tiếng giận dữ mắng mỏ đồng thời mang theo pháp tắc chi lực trực tiếp đem diệp h y hỏa d ạ ưu thánh nữ cho c h â n áp là pháp tắc chi lực vĩnh hằng cảnh diệp rộn r à n giật g mình nàng đối pháp tắc chi lực vẫn là rất b é n ngậy vĩnh hằng cảnh g ạ u thánh nữ giờ phút này có chút tuyệt vọng không nghĩ tới phượng lâu vậy mà tìm đến vĩnh hằng cảnh nếu như vậy hai người bọn họ không đều hết à à tại trấn áp diệp rộn ràng về sau vĩnh hằng cảnh cũng phát hiện hai người đều là nữ tử ồ lại là nữ giả nam trang tốt tốt tốt nhìn ngươi tư sắc cũng không tệ thì bắt ngươi tiến phượng lâu đi để ngươi đến chúng ta phượng lâu gây chuyện ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là địa ngục sau đó vĩnh hằng cảnh dối ra cự thủ dự định đem phi thuyền trực tiếp bắt mang theo diệp rộn ràng các nàng trở về phượng lâu làm cản cũng chính là cái này thời điểm cách đó không xa lại chuyển tới một tiếng giận dữ mắng mỏ vung ra tay bẩn t h i u của ngươi h i mọi là ngươi có thể đụng một cây trường thương trực tiếp buộc phát ra đâm về phía vĩnh hằng cảnh c ự thủ chương ba trăm năm mươi tám trúc gia sư sớ ngày đột phá v a y một chút trường thương đâm xuyên bàn tay lớn để cái kia vĩnh hằng cảnh bản thể đều lui lại mấy bước thật là lợi hại thương pháp cũng là vĩnh hằng cảnh nơi này còn có cái thứ hai vĩnh hằng cảnh phượng lâu vĩnh hằng cảnh trong mắt tràn đầy cẩn thận lai lịch của đối phương giống như không tầm thường a lại có vĩnh hằng cảnh bảo hộ có người giúp chúng ta gia ưu tộc thánh nữ cũng có chúc nộng vẫn là vĩnh hằng cảnh tao thủ vậy mà đem p ư ợ n g lâu cái kia vĩnh hằng cảnh đều cho chặn lại là ngưu đại ca a diệp h i một nghe thanh âm thì cười ngưu đại ca thánh nữ trừng mắt nhìn phụ thân ta đệ tử chính mình người có ngưu đại ca tại chúng ta thì sẽ không nhận nguy hiểm diệp h i nói ra đệ tử đệ tử đều là vĩnh hằng cảnh sao thánh nữ có vẻ hơi kinh ngạc đây cũng quá lợi hại ông ngưu đại chân tay c ầ m trường thương phiêu phủ ở vũ trụ phi thuyền phía trước nhìn thẳng phượng lâu vĩnh hằng cảnh ồ ngươi chính là phượng lâu cái kia vĩnh hằng cảnh lâu sơn vương sao n ư u đại trấn ngữ khí bình tĩnh cho ngươi cơ hội hiện tại cút nhanh lên cái này người trên phi thuyền không phải ngươi có thể gây lầu sơn vương lầu sơn vương cũng biết lai lịch của đối phương khả năng không tầm thường dù sao một tên hộ vệ đều là vĩnh hằng cảnh làm sao các ngươi muốn lấy thế để người sao thiên kia đoạt chúng ta phượng lâu người lầu sơn vương mặt tâm trầm nếu như không cho ta một cái công đạo thì coi như các ngươi lai lịch phi phạm chúng ta cũng chỉ có thể tranh đấu một phen cái gì như đại trấn xứng sở không nghĩ tới lại là diệp h i gây sự trước đây cái này khu cụ xin lỗi như đại trấn rất lễ phép k h ô người ta là không biết tình huống này tốt ta người kêu bán bao nhiêu tiền ta giúp đỡ thanh toán ừ đây là trả tiền không giao vấn đề tiền sao lâu sơn vương lạnh hừ một tiếng đây chính là quan hệ đến phượng lâu danh dự chúng ta khách hàng bỏ ra một ngàn vạn mua người hiện tại không có người chúng ta làm sao cùng khách hàng bàn giao cái này ngưu đại trấn cao mày giao người sao cũng không biết diệp hy có nguyện ý hay không dựa theo diệp hy tính cách muốn cho nàng giao người chỉ sợ khả năng cực nhỏ thì coi như các ngươi thế lực lại lớn cũng không thể hỏng chúng ta p ư ợ n g lâu quý cụ lâu sơn vương nhìn lấy do dự n ư u đại trấn chúng ta phượng lâu thành lập lâu như vậy nhận biết đại năng cũng không ít thật muốn ép các ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt chúng ta đều thối lui một bước chúng ta phượng lâu không truy cứu các ngươi trách nhiệm các ngươi cũng giao già cái kia t h á n h nữ dạng này mọi người tất cả đều vui vẻ khi muội ngươi đều nghe được muốn hay không giao người như đại trấn hỏi t h ă m diệp hy không được không được diệp hy vội vàng lắc đầu ta cùng cái này thánh nữ gặp mặt là có dạng ưu thần chỉ dẫn làm không tốt cái này thánh nữ là đúng vụ thân hữu dụng người không thể giao cái gì có thể đối xử tôn hữu dụng như đại trấn lập tức nhẹ gật đầu tốt ta đã biết giao cho ta đi sau đó ngư đ ạ i chân xuất ra một cái bảo vật ném cho lâu sơn vương cái này bảo vật giá trị ba nghìn vạn vũ trụ tệ xa xa cao hơn một ngàn vạn cầm cái này bảo vật ngươi đi đi không nguyện ý giao người lâu sơn vương biểu lộ âm trầm xuống tốt tốt tốt xem ra các ngươi là nhất định phải cùng ta phượng lâu làm đúng nói cho các ngươi biết chúng ta phượng lâu thành lập đến bây giờ vẫn chưa có người nào có thể xấu quy củ của chúng ta nói xong lâu sơn vương trực tiếp bạo phát xông về n ư u lại trấn vẫn là muốn tranh đấu sao vậy liền tới đi như đại chấn hít sâu một hơi thương pháp xích kim diệu nhật hắn tu hành sư phụ mình thương pháp am hiểu nhất chính là kim hỏa hai loại p h á p tắc mà hắn thành cựu vĩnh hằng lĩnh mộ hai loại p h á p tắc cũng là kim hỏa kim lựa chính là hắn am hiểu nhất xích kim diệu nhật cũng là hắn mạnh thứ hai thương pháp mạnh nhất thì là theo mạc vân thế giới đi tới về sau sư phụ lại dạy bảo cho hắn xích kim q u ó nhật n xích kim diệu nhật bạo phát lấy cấp tốc phóng tới lâu sơn vương vê anh một thương lâu sơn vương bị đánh lui một chiêu này lâu sơn vương sau khi bị đánh lui ngược lại không có cuốn cùng đ ộ n g thủ mà chính là thưởng thức vừa mới một chiều kia luôn cảm giác có chút quen thuộc giống như ở nơi nào đã nghe qua sau đó lâu sơn vương tìm tòi một vòng tư liệu xác định thương pháp lai lịch làm sao không chiến sao ngưu đại t r â n nhìn lấy lâu sơn vương cũng chưa đi đến công nếu như ngươi không chiến liền cầm lấy bảo vật đi thôi cũng không tính ngươi ăn thiệt thòi được rồi lâu sơn vương lập tức cầm qua trước đó ngưu đại t r â n ném ra tới bảo vật sau đó cười ha hả nói lại nói vừa mới một chiều kia ngươi là từ nơi đó học sư phụ ta dạy ta ngưu đại trấn bình thẳng nói quả nhiên lâu sơn vương nhẹ gật đầu chúc gia sư sớm ngày đ ư ợ phá ta đi sau đó lâu sơn vương cầm lấy bảo vật bay thẳng đi ạch ca gia ưu thánh nữ nhìn sửng sốt một chút không phải đã nói phượng lâu sẽ không vì bất luận kẻ nào sửa đổi quy tắc sao làm sao lại phượng lâu người lúc nào dễ nói chuyện như vậy ngưu đại ca ngươi thật lợi hại a d i ệ p hy nhìn lấy lâu sơn vương bay đi về sau vỗ tay nói trực tiếp liền đem thẳng nốc k i a dọa cho đi lợi hại lợi hại không phải ta lợi hại n g ư u đại trấn một cái lắp mình đi tới trên phi thuyền lắc đầu là hắn nhận ra sư phụ chiêu thức bị sư phụ hủ chạy trước khi đi còn chúc phúc sư phụ sớm ngày đột phá cái kia không có việc gì không có việc gì đều lợi hại diệp hát cười hắc hắc n g ư u đại c h ấ n sư phụ gần nhất có thể có thể xuất quan nếu như người này thật đối sư phụ hữu dụng có thể t r ư ớ c mang đến lam tinh sớm tại diệp hy sinh ra về sau diệp vân liền rất ít lĩnh hội nhân sinh về sau tự giác tích lũy không sai biệt lắm diệp vân liền lại chính mình khởi động bế quan được vậy liền hồi lam tỉnh một chuyên đi diệp hờ ngáp một cái rất lâu không có trở về vẫn là trong vũ trụ thám hiểm chơi vui hơn á n h ta như đại trấn gãi đầu một cái hắn biết rõ diệp hy tính cách một mực như thế đặc biệt mê thậm chí có lúc sẽ chọc cho đến một số đại năng bất quá diệp hy trong lòng cũng đều có biết trêu chọc người đều là vĩnh hằng c ả n h phía dưới hắn đến cũng có thể ứng phó cho nên không có xảy ra vấn đề được ta điều khiển phi thuyền hướng về lam tinh đi qua như đại trấn làm đến phi thuyền vị trí lái phía trên dùng trí tuệ nhân tạo điều khiển liền tốt diệp hy khoát tay náo nói đến như đại ca ta chuyến đi này người theo ta bao lâu là sư phụ để cho ta một mực theo ngươi bảo hộ ngươi theo ngươi bước ra làm tinh bắt đầu lữ hành thời điểm ta liền theo ngưu đại trấn nói ra diệp h i vậy ta đây một vạn năm du lịch thám hiểm chỉ là nhìn lấy nguy hiểm trên thực tế ngươi đều đang bảo vệ không có tí sức lực nào thật chán không dễ chơi diệp h i thở dài ngưu đại t r ấ n sư tôn cũng là lo lắng an nguy của ngươi t ố t t ố t ta biết diệp h i nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ lâu sơn vương xuất hiện thời điểm nhờ có phụ thân an bài ngươi qua đây bằng không chúng ta có thể ứng phó không được t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín minh h ò a tộc lam tinh diệp hy phi thuyền hạ xuống ngưu đại trấn cùng diệp hy còn có dạ ưu tộc thánh nữ cùng đi ra khỏi nơi này thì là các người nói lam tinh sao dạ ưu thánh nữ đánh giá chung quanh cảm giác còn thật để mắt cùng quê hương của ta một dạng để mắt đáng tiếc quê hương của ta bị người diệt trong vũ trụ chính là như vậy ngưu đại trấn thở dài mạnh được yếu thua một bộ tộc bị diệt đều là bình thường nếu như muốn bất diệt tốt nhất cũng là tìm một cái chỗ dựa n g dạ ưu thánh nữ nhẹ gật đầu dạ ưu tộc thì là nhân tộc biên giới một cái tiểu tộc không có lựa chọn phụ thuộc nhân tộc sau cùng bị diệt đại trấn thi nhi các ngươi trở về lúc này diệp vân chậm rãi từ trên trời giàn xuống sau đó hơi có nghi ngờ nhìn về phía d ạ ưu thành nữ vị này là phụ thân diệp hát nhìn đến diệp vân cũng là ánh mắt sáng lên không nghĩ tới phụ thân sớm như vậy thì xuất quan quá tốt rồi sư tôn như đại t r ấ n hơi hơi không người ừng diệp vân nhẹ gật đầu lúc đó diệp hy sinh ra tới không bao lâu như đại chân thì đột phá đến vinh h o n g cảnh bởi vì lúc trước cho n g u đại chấn lưu lại qua tín hiệu cho nên diệp vân biết n g u đại chấn vinh hằng về sau cũng là đem theo mạc vân thế giới bên trong tiếp đi ra đây chính là vị k i a vĩnh hằng cảnh đại năng sư tôn sao dạ ưu thánh nữ cũng mắt liếp diệp vân cảm giác cũng là phổ phổ thông thông một cái nhân loại là thực lực của ta quá yếu nhìn không ra sâu cạn của đối phương sao vị này là dạ ưu tộc thánh nữ bởi vì diệp tộc vì không bị đổi giết chủ động gia nhập phượng lâu như đại c h ấ n giúp diệp vân giải thích nói về sau dùng hát mội thuyết pháp cũng là dạ ưu thần cho các nàng chỉ dẫn để bọn hắn gặp nhau sau cùng hát mội cứu thánh nữ sau cùng thì dẫn tới lam tinh dạ ưu tộc dạ ưu thần chỉ dẫn diệp vân nhẹ gật đầu ra ưu tộc hắn đến là có nghe qua mà lại ra ưu tộc thánh vật ẩn chứa một số thầm trí lực đối với hắn cũng rất có tác dụng tại nhân sinh thể nghiệm sau khi kết thúc diệp vân lại tu hành mấy chục vạn năm qua nhiều năm như thế diệp vân đối với mình muốn đi con đường cũng là càng ngày càng rõ ràng hắn muốn khai mở phát tắc là thế giới phát tắc lại thêm hắn muốn khai mở là hoàn mỹ phát tắc như vậy cái thế giới này phát tắc tự nhiên muốn bao hàm hết thảy hoàn mỹ không tỷ vết mà muốn mở ra dạng này phát tắc liền muốn lấy kim một thủy hỏa thổ năm đại phát tắc làm cơ sở sau đó đi lĩnh hội một cái thế giới bên trong lần chứa vật k h á c chất đem dung nhập vào chính mình p h á p tắc bên trong sau cùng hình thành cái gọi là hoàn mỹ thế giới p h á p tắc cái này cũng là hắn muốn đi đường mà một cái hoàn mỹ thế giới tất nhiên bao quát sinh tử quang ám thời gian không gian chờ chút mà lại những thứ này sinh tử quang ám còn không phải p h á p tắc chỉ lực chỉ là cấu thành thế giới cái k i a một chút c ả n g ộ là đủ rồi p h á p tắc chỉ lực quá mức to lớn nếu như lĩnh nộ quá nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn xây dựng hoàn mỹ phát tắc cho nên thông qua đánh rết còn lại vĩnh hằng cảnh thu hoạch được những thứ này phát tắc chỉ lực là không ổn hắn không cần thâm hậu như vậy lĩnh ngộ chỉ cần quan trọng cái k i a m ộ t k i a là đủ rồi đối với sinh tử hắn đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm quan cùng ám hắn cũng là vừa vặn chuẩn bị lĩnh hội mà dạ ưu tộc thánh vật khả năng đối với hắn rất có í t lợi ta tại nhân tộc trong thế giới giả lập trăng trận tìm kiếm ẩn chứa thầm chi l ự c bảo vật chính là ngoại tộc cao tầng đều có rất nhiều muốn theo ta giao dịch diệp vân suy tư mà cái k tư dạ du thần lúc đó ngay tại bị địch nhân vốn có minh họa tộc điên cùng tiến công đoán chừng là muốn không chống nổi muốn theo ta hợp tác đáng tiếc chưa kịp thì bị diện tộc về sau l đúng cho cho có bị d i ệ thế đ dạ ưu thánh nữ khẳng định nói tốt ngươi nói đi diệp vân nhìn lấy dạ ưu thánh nữ ngươi thế nào mới nguyện ý đem thánh vật giao cho trong tay của ta là muốn bảo vật vẫn là tài phú cũng hoặc là ta chỉ có một điều thỉnh cầu trợ giúp chúng ta dạ ưu tộc báo thủ dạ ưu thánh nữ hít sâu một hơi minh h ỏ a tộc đem ta dạ ưu tộc triệt để diệt tộc ta quyết không thể bỏ qua bọn họ chỉ cần ngài chịu giúp ta tộc báo thủ ta nguyện ý đem thánh vật giao cái ngài quả nhiên là muốn báo thủ diệp vân nhẹ gật đầu đối phương yêu cầu cùng hắn đoán một dạng tốt ngươi thì hiện tại làm tỉnh h trở lấy trở lấy minh h ỏ a tộc diện tộc tin tức nói xong câu đó diệp vân bóng người liền chậm rãi tiêu tán đi rồi dạ u thánh nữ trừng mắt nhìn liền đi sao đúng như đại chấn cho dạ u thánh nữ giải thích sư phụ trực tiếp khởi hành đi giúp các n g ư ờ i dạ ưu tộc b ả o thủ một người sao Dạ ưu thánh nữ hơi kinh ngạc một người đi đối phó toàn bộ minh hòa tộc minh hòa tộc lựa thần thế nhưng là khai hích cảnh đại năng a lại thêm minh hòa tộc đại trận một bộ tộc c h i lực chỉ sợ hắn thực lực hoàn toàn siêu việt khai hích cảnh thật không có vấn đề sao không cần tổ kiến đội ngũ cái gì sao đ ã sư tôn nói không có vấn đề cũng là không có vấn đề ngưu đại trấn khét c ư i một tiếng dựa theo sư tôn ý tứ ngươi liền chờ xem trở lấy minh hòa tộc bị diện tộc tin tức a g i u thánh nữ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu tại trong vũ trụ, vũ diệp,、so、diệp vân tìm kiếm một hồi ánh mắt của hắn sáng lên rốt cuộc tìm được đây chính là cái kia giải quyết minh họa tộc nhiệm vụ tuy nhiên lấy diệp vân thực lực hôm nay cũng chướng mắt những thứ này điểm c ô n g hiên nhưng dù sao cũng là nhất tiện chỉ cần nhận nhiệm vụ này hủy diệt minh họa tộc thời điểm liền có thể lãnh đạo một khoản điểm c ô n g hiến không cần thị phí đã có thể thu được dạ ưu tộc thánh vật cũng có thể thu được điểm c ô n g hiến một hòn đá ném hai chim diệp vân cười cười liền lái phi thuyền tiếp tục đi tới đại khái lại có hai ngày hắn liền có thể đến nhân tộc biên giới hai ngày sau minh họa tộc cương vực bên trong bọn họ nhất tộc cao tầng cũng đều tụ tập cùng một chỗ chương ba trăm sáu mươi đuổi theo đánh Đã tìm được tìm Một chưa? vị minh hòa thứ ộ c trưởng lao nói ra. nói lao k ô không n hoàn toàn g có, tộc cả vực, được. ưu khu đều qua, tất ta tìm tìm t h Vị đòi hai trưởng lao tiếp lời da ưu tộc thánh vật đoán trường sớm đã bị rời đi da ưu thần đều đã chết thánh vật lại không có tìm được vị thứ nhất trưởng lão trầm tư nói chỉ có thể nói rõ là bị còn lại còn sống da ưu tộc người mang đi chẳng lẽ là vị nào thánh nữ vị thứ hai trưởng lao n g h i hoặc đại bộ phận da u tộc người đều đã chết nếu quả thật có người nào có thể mang đi thánh vật chỉ có thể là cái kia thánh nữ dù sao Nàng bản tuy nhiên c c l không bằng bốn đại chủng tộc nhưng cũng không đến mức ổ tại như vậy một cái tiểu địa phương ừng vì minh hòa tộc các trưởng lao khác cũng là ý chí chiến đấu sục sôi đông nhiên một bóng người xuất hiện tại các trưởng lao trên không tìm tới tung tích bóng người nói chuyện vương nhìn đến cái thân ảnh này mấy cái minh họa tộc trưởng lao đều hào hào cúi đầu đây chính là bọn họ nhất tộc vương khai lích cảnh đại năng cũng là bọn hắn nhất tộc duy nhất khai lích cảnh ta đã nhận được tin tức vương nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ n h â n tộc phượng lâu chứa chấp dạ ưu tộc t h á n h nữ dạ ưu tộc thánh v ậ t đại khái dẫn tại t h á n h nữ trong tay các ngươi tranh thủ thời gian hành động đi chúng ta minh họa tộc cùng dạ ưu tộc quan hệ không ít chỉ muốn lấy được đối phương thánh vận liền có thể chỉ dẫn chúng ta tìm tới chúng ta nhất tộc rơi mất thánh vật hô có cái kia thánh vật tu vi của ta nói không chừng có thể trực tiếp tăng lên tới cứu cực cảnh chúng ta minh họa tộc cũng sẽ triệt để xoay người đúng vương chúng ta sẽ nhanh hành động mấy cái trưởng lao đều lên tiếng bọn họ đều rất rõ ràng thánh vật là bọn họ nhất tộc căn bản hành động mấy vị trưởng lao hào hào cầm ra bản thân vũ trụ phi thuyền chuẩn bị bay về phía nhân tộc cương vực chư vị là muốn đi đâu a diệp vân thanh âm từ trên cao chuyển đến là ai mấy cái trưởng lao hào hào giật mình sau đó nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ chỉ thấy diệp vân tay cầm trường thương từng bước một theo trong vũ trụ đi tới Nhân, nhân t ộ là các ngươi nhân, nhân tộc tại ta nhân tộc cương vực phụ cận sinh hoạt ngày bình thường lại luôn đánh lén tai nhân tộc đồng bào càng thậm chí hơn cướp bóc quan phương tài nguyên thực sự công vọng ta đến thanh lý các ngươi bọn này đổ bỏ đi khẩu suất của nôn mấy cái trưởng lão hào hào nổi giận n g ư ơ i đến chúng ta minh hòa tộc còn nói muốn rõ ràng để ý đến chúng ta muốn chết v a n h các trưởng lão toàn bộ bạo phát xông về diệp vân đợi chút nữa vương cương muốn hô một tiếng để mấy vị trưởng lão đừng nóng nổi kết quả xoát xoát xoát vương chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt diệp vân đã vọt tới trước mặt hắn mà mấy cái tia trưởng lão đã hóa thành m ộ t mịn biến mất tại không trung thuần sát vương đồng tử chấn động cái này đột nhiên người xuất hiện tộc đã vậy còn quá mạnh ngươi đến tột cùng là ta là ai không quan trọng hôm nay là tử kỳ của ngươi diệp vân một thương vọt thẳng h ư ớ n g vương thử đến thử xem a vương sử dụng vũ khí của mình một thanh đại đao trực tiếp bổ về phía diệp vân ẩm trường thương cùng đại đao đụng vào nhau b ộ c phát ra h uy thế cường đại Ứm. vĩnh hằng cảnh năng lượng cũng là trong chấp nhóm này vương cảm giác được diệp vân năng lượng độ t i n h khiết chỉ là vĩnh hằng cấp không có khả năng một cái vĩnh hằng cảnh năng lượng làm sao có thể cùng ta ngang tại ngang sức ta đường đường khai lịch cảnh hắn nhưng lại không biết diệp vân tuy nhiên tu vi vẫn là vĩnh hằng cảnh nhưng hắn theo đuổi chính là mở ra hoàn mỹ phát tắc đ ặ tới t hoàn mỹ khai hết cảnh hiện tại diệp vân tại hoàn mỹ khai mở con đường này phía trên đã đi một nửa tương đương với nửa bước hoàn mỹ khai mở cảnh giới như thế là viễn siêu phổ thông vĩnh hằng cảnh song phương cảnh giới căn bản không tại cùng một cái mức độ phía trên một khi diệp vân hoàn mỹ thành công mở ra chỉ là một ánh mắt liền đủ để giết chết phổ thông khai hết cảnh đây chính là hoàn mỹ khai mở thực lực dù là chỉ là nửa bước đã rất khủng bố đánh ngang chớ cùng trên mặt mình rắt vàng diệp vân nắm chặt trường thương bạo phát xích kim có nhật hoành trường thương giống như mũi tên vọt thẳng hướng về phía vương đầu thật nhanh thật nhanh trường thương quá nhanh căn bản không né tránh kịp nữa minh h ỏ a tộc vương một mặt hoáng sợ cái này vĩnh hằng cảnh thật quá mạnh mạnh đến không phù hợp lẽ t h ư ờ n g vâng một thương trực tiếp đem vương đầu đánh nát bất quá đ ạ tới t khai hích cảnh tình trạng này chỉ cần còn có một tiên năng tượng l ụ c thân liền có thể tái tạo v n h vương khôi phục tự thân đồng thời cùng diệp vân kéo dài khoảng cách ngươi vì cái gì mạnh ngươi đến tuột cùng là lai lịch thế nào bóp nói nhiều lời diệp vân lần nữa cầm thương xông về vương đáng giận ra hòa này nhìn lấy diệp vân vào tới vương là căn bản không có chiến ý hắn biết rõ chính mình cũng không phải là diệp vân đối thủ cầu viện cầu viện vương xoay người chạy lấy tốc độ cực nhanh xông về vũ trụ sâu giữa không trung muốn chạy diệp vân cũng là gia tốc theo sát lấy vương mà tại chạy trốn đồng thời vương còn không quên tìm kiếm các tộc trợ giúp hắn thông qua chính mình truyền tin thiết bị tại mỗi cái tộc quần bên trong cầu viện cứu mạng chư vị đại năng ai có thể tới cứu cứu ta có một cái tay cầm trường thương nhân loại thực lực cường đại ta đánh không lại hắn rõ ràng chỉ là vĩnh hằng cảnh lại so ta mạnh hơn nhiều lắm làm m g ô i cái tộc quần tộc trưởng t r ư ở n g lão thu đến minh hòa tộc vương tin tức về sau đều nhìn vui vẻ cái này minh hòa tộc vương rất y h u a lại bị một cái vĩnh hằng cảnh truy sát ha ha ha cái kêu minh hòa tộc từ khi trong tộc t r í bảo biến mất về sau thật sự là càng ngày càng đ ồ bỏ đi thì liên trong tộc khai ích cảnh đều bị vĩnh hằng cảnh đuổi theo đánh đây cũng quá phế vật a khó có thể tưởng tượng minh hòa tộc khai ích cảnh sẽ bị vĩnh hằng cảnh đuổi theo đánh tất cả mọi người đang cười não minh hòa tộc vương chỉ có đồ an tộc trưởng lão chú ý tới tin tức này nhân loại thương thực lực cường đại vĩnh hằng cảnh đuổi theo khai ích cảnh đánh đồ an tộc trưởng l á o do dự một chút chính là chủ động liên lạc minh hòa tộc vương cái k i ê u nhân loại dung mạo có sao phát tới xem một chút chương ba trăm sáu mươi mốt âm một tay ừm cuối cùng có đại có thể đáp lại ta minh hòa tộc vương nhẹ nhàng thở ra hơn nữa còn là bốn đại chủng tộc một trong đồ an tộc nếu như nếu như bọn họ có thể ra tay giúp ta ta thì chả có cơ hội sống sót sau đó minh hòa tộc vương vội vàng đem diệp vần trước đó chạm giết bọn hắn nhất tộc trưởng lao hình ảnh phát tới ngươi nhìn đây chính là cái kia vĩnh hằng cảnh thực lực quá mạnh thật quá mạnh mà đồ an tộc trưởng lão tại thu đến đoạn này hình ảnh về sau chính là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ ha ha ha là cái kia diệp vân là cái kia diệp vân quả nhiên là hắn bao lâu lập tức muốn ba trăm vạn năm cuối cùng theo ngươi cái kia mai rùa đen bên trong r a đến rồi hào t i ể u tử lần này ngươi hẳn phải chết cái này hơn ba trăm vạn năm bên trong đồ an tộc cũng có tìm kiếm diệp vân thông qua một số thủ đoạn cũng biết diệp vân quê hương là l a m tinh l a m tinh tại nhân tộc cương vực chỗ sâu bọn họ trong tộc thích khách muốn qua cũng không dễ dàng như vậy lại thêm thánh đường chi chủ phục sinh năng lực tại muốn không có sơ hở nào đánh g i ế t diệp vân chỉ có thể là siêu thoát cảnh xuất thủ đánh g i ế t nhưng quang hoàng chỉ chủ là đồ an tộc bên trong duy nhất siêu thoát cảnh nếu như xâm nhập nhân tộc cương vực làm không tốt thì sẽ v ấ t lạc bởi vậy bọn họ đồ an tộc thì ngóng trông ngóng trông diệp vân có thể đi ra làm tĩnh cái kia sát rồ đen tốt có cơ hội lại rết diệp mây nhanh đi thông báo vương vương nếu như biết khẳng định sẽ rất vui vẻ sau đó đồ an tộc trưởng lão lập tức đem tin tức này nói cho quan g hoàng chỉ chủ ồ diệp vân đi ra rồi quan g hoàng chỉ chủ cũng không khỏi có chút kích động tốt tốt tốt mặc dù không có tìm tới cái kia côn ảnh vương tung tích thế nhưng cái diệp vân có thể theo làm tĩnh đi tới cũng là chuyện tốt người tới tranh thủ thời gian cho ta tiến lên giết chết cái kia diệp vân chờ một chút vương trưởng lão lập tức thuyết phục quan g hoàng chỉ chủ ngài đ ư n g đội cái kia diệp vân bây giờ trở nên rất mạnh hắn lấy vĩnh hằng cảnh t ự lực đánh bại khai í c cảnh cường giả cái gì vĩnh hằng cảnh đánh bại khai í c cảnh nghe được tin tức này nguyên bản còn có chút kích động quan g hoàng chỉ chủ lập tức t r ầ mặt m lại trong mắt có cẩn thận loại qua chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh cái k i a diệp vân có thể lấy vĩnh hằng cảnh đánh bại khai hết cảnh nói rõ hắn đã đi lên hoàn mỹ pháp tắt con đường này đồng thời có không tệ hiệu quả nếu như thật cho hắn thành công mở ra lấy thiên phú của hắn tương lai tất nhiên là chúng ta nhất tộc đại đ ị c h thậm chí hắn có thể trở thành cái này bản nguyên thế giới chủ nhân đúng vậy diệp vân đã xưa đâu bằng nay trưởng lao tán thành cái này tiếp cận ba trăm thời gian và năm để diệp vân tăng lên nhiều lắm hô cái này chính là thiên tài a một mực tại tăng lên thì không đ ỉ n h chỉ qua quan hoàng chi chủ thở dài ra một hơi vậy liền gom góp mấy cái khai ích cảnh đi qua đi thành lập khai ích cảnh thông đạo cần một ngày mà một đạo cảnh thông đạo cần mười ngày thời gian rất gấp bách phái thêm chút khai ích cảnh đi qua vâng trưởng lão nhẹ gật đầu liền đi an bài sự tình ta cũng muốn tạo ra lối đi quan hoàng chỉ chủ vung tay lên bắt đầu chế tạo có thể dung nạp khai ích cảnh thông đạo nếu như ta cũng sẽ thời không pháp tắc liên tốt cùng thánh đường chỉ chủ một dạng vung tay lên liền có thể kiến tạo ai tại thời không thánh đường nội bộ thánh đường chỉ chủ cũng đang quan sát diệp vân chiến đấu trong tấm hình diệp vân một mực tại truy sát minh hỏa tộc vương diệp vân thực lực bây giờ làm sao sẽ mạnh như vậy vậy mà đuổi theo khai hích cảnh đánh thánh đường chỉ chủ rất kinh ngạc như thế đến xem diệp vân xác thực có thực lực đi chấp hành kế hoạch kia tại diệp vân tiến về minh hỏa tộc cương vực thời điểm còn cố ý hô hắn nói là muốn â m đồ an tộc một tay như thế thánh đường tri chủ mới cố ý quan sát cái này diệp vân chờ đợi đồ an tộc xuất thủ Ừ. quả nhiên thánh đường chi chủ đống nhiên biểu lộ biến đổi diệp vân bên cạnh không gian đang biến hóa có người nếm thử tại kiến lập không gian thông đạo rất tốt dựa theo nguyên bản kế hoạch chỉ cho phép quan g hoàng chi chủ thành lập khai hích cảnh thông đạo đem một đạo cảnh thông đạo phong tỏa không để bọn họ đi tới tại không gian lĩnh nộ cái này một khối quan g hoàng chi chủ kém thánh đường chi chủ nhiều lắm chỉ cần thánh đường chi chủ nghĩ quan g hoàng chi chủ liền không khả năng thành lập ra thông đạo theo thánh đường chi chủ xuất thủ không gian xung quanh triệt để ngưng kết chỉ có h a i hích cảnh thông đạo mới có thể bị thành lập không có một đạo cảnh trở lên đại năng xuất thủ diệp vân hẳn là có thể ứng phó hết thảy thánh đường chi chủ nhẹ gật đầu mà tại minh hỏa tộc cương vực minh hỏa tộc vương chính đang không ngừng chạy trốn đáng i ậ n đồ an tộc a làm sao còn không điều động cao thủ tới ta muốn không chống nổi đông nhiên hắn nhận được tin tức chúng ta vương chính tại kiên lập không gian thông đạo một ngày sau đó khai h í c cảnh liền sẽ bông xuống mười ngày sau một đạo cảnh liền sẽ bông xuống không gian thông đạo ngay tại ngươi phụ cận nhỏ đấy không muốn cách thông đạo quá xa nếu như khoảng cách thông đạo quá xa cao thủ của chúng ta coi như chạy đến diệp vân cũng có thể trực tiếp đào tấu cái gì thông đạo liền tại phụ cận ta còn không thể bay quá xa minh hóa tộc vương rất phiền muộn vốn là đang chạy trốn hiện tại còn muốn hạn chế khu vực đây không phải đòi mạng hắn sao các người đ a m phế vật này liền không thể dùng tốt một chút vũ trụ phi thuyền tới sao cũng liền mấy cái ngày thời gian tuy nhiên rất muốn như thế chửi một câu nhưng minh hỏa tộc vương cũng biết đồ an tộc bị ba đại tộc quần cử hận một khi phi thuyền bay ra lãnh địa thì sẽ trực tiếp bị diệt bởi vậy chỉ có thể sử dụng không gian thông đạo tốt ta hết sức chống đỡ đầu tiên nói trước cái kia ra hỏa quá mạnh Các n g sau, sau đó cho ta minh hỏa ư vậy vực khu chạy bên trong trốn. tộc vương khai bắt đầu vòng quanh tranh thủ để cho mình không bay ra phiến khu vực này mà diệp vân cũng rất nhanh liền phát hiện minh họa tộc vương không lại thẳng tắp đ à o tấu mà là tại vòng quanh không ngừng tại một cái khu vực bên trong phi hành sau đó diệp vân cũng nhận được thánh đường chỉ chủ tin tức đồ an tộc đậu thủ khai hít cảnh thông đạo tại sau một ngày xây xong xem ra không gian thông đạo ngay tại trong khu vực này tạo thành diệp vân trong mắt thiêu đốt lên ý chí chiến đấu dày đặc tu luyện lâu như vậy rất lâu không có tranh thức chiến đấu một trận thì dùng đồ an tộc khai hít cảnh đến kiểm nghiệm ta thực lực bây giờ đi không lại đối minh hỏa tộc vương tiến hành đuổi đánh tới cùng a minh hỏa tộc vương chính tại điên cùng chạy trốn đông nhiên cảm giác tự thân áp lực giảm ít đi rất nhiều chuyện gì xảy ra cái t ê u nhân loại không truy ta rồi minh hỏa tộc vương quay đầu phát hiện diệp vân chính chậm rãi phi hành hoàn toàn không bộ dáng gấp gáp gia hỏa này là muốn mẹo kịch hạo từ sao chậm rãi trêu đ ộ a ta minh hỏa tộc vương cười lạnh một tiếng hừ đã vậy còn quá xem thường ta không qua cái này cũng chính hợp ý ta hắn càng chậm ta thì càng an toàn có thể thời gian trì hoãn cũng liền càng lâu chỉ cần một ngày sau một ngày hừ hừ đồ an tộc khai ích cảnh liền sẽ đến giúp đỡ n g ư ơ i nhất định phải chết sau đó liên tục xác định diệp vân không có s á c ý minh hòa tộc vương tốc độ cũng chậm lại tốc độ của hai người một mực bảo trì một cái cố định chậm rãi thậm chí có lúc diệp vân muốn đuổi kịp vương thời điểm sẽ còn dùng lại để vương tranh thủ thời gian bay xa một chút như thế một ngày sau đó âm ẩm một đầu không gian thông đạo tại hai người phụ cận xuất hiện đến rồi đến rồi minh hòa tộc vương toàn thân run rẩy nhìn lấy thông đạo đồ an tộc khai ích cảnh rốt cuộc đã đến cuối cùng tới có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt diệp vân cũng là nhìn về phía thông đạo v a n h thông đạo một cái nổ tung ba tên đồ an tộc khai hết cảnh chậm d ã i từ bên trong đi ra người chính là vương muốn mạt sát diệp vân ba vị khai hết cảnh toàn bộ quay đầu nhìn về phía diệp vân tại đồ an tộc cương vực quang hoàng chi chủ nhìn trước mắt tầm vang bắn nổ thông đạo thông đạo năng lượng còn là chưa đủ a chỉ có thể đưa ba cái đi qua bất quá cũng đủ rồi ba cái khai hết cảnh lại thêm minh họa tộc cái kê vương bất kể như thế nào đều đầy đủ rét diệp mây một cái vịnh hằng cảnh mà lại quan g hoàng c h i chủ lần nữa vung tay lên chuẩn bị miêu tả cái thứ hai thông đạo khai h í c cảnh chiến đấu bình thường đều rất khó phân ra thắng bại l ã n h cái mấy năm đều bình thường ta hiện tại bắt đầu kiến tạo một đạo cảnh thông đạo m ộ ư ơ i ngày chỉ cần m ộ ư ơ i ngày một đạo cảnh cao thủ liền có thể chạy tới đến lúc đó diệp vân hẳn phải chết một đạo cảnh có thể so sánh khai hích cảnh lợi hại nhiều lắm rất nhanh quan g hoàng chỉ chủ cũng kịp phản ứng là thánh đường chỉ chủ thánh đường chỉ chủ dở cho quỷ để cho ta không cách nào kiến tạo thông đạo vậy hắn vì sao không ngăn cản ta kiến tạo khai hích cảnh thông đạo chẳng lẽ hắn là cảm thấy diệp vân có thể đánh bại khai hích cảnh cho nên bị ý ta kiến tạo ai cơ hồ là trong nháy mắt quan g hoàng chỉ chủ cũng minh bạch đối phương là cố ý để hắn kiến tạo khai hích cảnh thông đạo các ngươi không khỏi quá tự tin chưa một cái diệp vân mà thôi vậy mà cảm thấy hắn có thể ứng đối bốn cái khai í c h cảnh tốt, tốt tốt chờ chúng ta giết diệp vân ngươi liền biết cái gì gọi là hối hận đừng nương tay tộc h nhân của ta tại diệp vân bên này hắn nhìn lấy đồ an tộc ba cái khai hít cảnh đều là linh chủ giai khai hít cảnh rất rõ ràng đối phương đều là đồ an tộc bên trong tinh anh không phải bình thường khai hít cảnh l i n h chủ giai sao diệp vân khép cười một tiếng hắn cũng không để vào mắt tên diệp vân thanh máu một trăm linh đẳng cấp vĩnh hàn g cảnh phẩm giai kỳ tích cảnh giới lĩnh nộ g năm loại pháp tắc chi lực ghi chú hắn bản thân cường đại tựa như kỳ tích đồng dạng thật không thể tin siêu việt siêu hạn phẩm giai là cao nhất phẩm giai đi qua cái này trăm vạn năm tu hành diệp vân tuy nhiên vẫn là vĩnh hằng cảnh nhưng phẩm giai đã đi tới kỳ tích đây là cao nhất phẩm giai hoàn toàn áp đảo siêu hạn phía trên cười ba cái đồ an tộc khai hích cảnh s ư ơ n g sở cái này diệp vân còn dám cười là đang cười nhạo chúng ta sao tốt tốt tốt thật là muốn chết ta làm cản diệp vân tiểu quỷ người chết tại trước mắt còn không tự biết còn dám chế rêu chúng ta vê anh trong nháy mắt ba cái đồ an tộc khai hích cảnh bạo phát trực tiếp liên thủ phóng tới diệp vân ta cũng tới giúp các ngươi minh họa tộc vương cười lớn một tiếng chúng ta bốn người liên thủ c nhiều có t ể sợ một năm như vậy tu hành hắn cũng đem hôn nguyên bí pháp tu luyện đến cực hạng đồng thời học xong bản nguyên chiến thể một khi kích phát tự thân sẽ tăng lên mấy lần ngũ hành chiến trận kích phát năm loại pháp tắc chi lực hóa lẫn diệp vân khí thế lần nữa để cao một mạng lớn ngũ hành chiến trận lấy sức một mình mở ra năm người mới có thể sử dụng chiến trận đem tất cả năng lượng tập trung ở tự thân là diệp vân đắc lực nhất chiêu thức sinh mệnh nguyên điện mười ba tầng kích phát sinh mệnh nguyên điện tại diệp vân nhiều năm như vậy trong tu hành cũng đem đạt đến mười ba tầng cũng là hiện nay có thể đạt tới tầng cao nhất vê anh sinh mệnh nguyên điện mang tới năng lượng màu đỏ thám tại diệp vân trên thân bốc cháy lên sau cùng hô diệp vân sở trường một hơi kỹ năng bạo chủng bạo chín mươi chín lượng máu kỹ năng bạo chủng hy sinh bao nhiêu ht liền có thể tăng lên bao nhiều lực lượng diệp vân thời khắc này thực lực lần nữa để cao chín mươi chín vê anh do khắc này diệp vân khí thế đặt đến đỉnh phong cái này chính là hắn bây giờ toàn lực thương pháp nhìn trước mắt bốn vị khai hết cảnh diệp vân động sinh tử luân hồi đây là hắn dung hợp ngũ hành chi lực lại thêm một số sinh tử chi lực cảm lộ sáng tạo ra mạnh nhất một thương cũng là hắn nửa bước hoàn mỹ khai mở chứng minh vê anh một thương gia thương trên đầu đen trắng hai loại năng lượng không ngừng quấn quanh mà xem xét tỉ mỉ lại có thể nhìn đến tại đen trắng hai loại năng lượng nội bộ còn có năm loại năng lượng loại ra đây là cái gì thương pháp x ô n g tới bốn vị khai hích cảnh đều là s ư ơ n g sở dưới cái nhìn của bọn họ diệp vân một thương này cùng với chậm chạp đồng thời tràn đầy sinh mệnh lực giống như hoàn toàn không có uy hiếp một dạng một thương này đánh trên thân là phải cho ta bổ sung mấy vạn năm sinh mệnh sao mấy cái khai hích cảnh đều có chút mỏ không ngừng đầu não nhưng sau một khắc bọn họ liền cảm giác mắt tối s ở mở lại diệp vân một thương này đã xuyên qua bọn họ làm sao đột nhiên nhanh như vậy bốn cái khai í c h cảnh đều ngẩn ở đây tại chỗ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra sau đó bọn họ cũng cảm giác trong cơ thể của mình đột nhiên hiện lên một cô cùng nó mạnh mẽ tử vong trị lực không ngừng thôn phệ lấy bọn hắn sinh mệnh kết thúc Diệp hồi khai Tại Chi cái khai sinh Bởi gian chiến cái khai hích cảnh, tại trong tộc lưu lại sinh mệnh hệ, mệnh phỏ Vân vực, vì đây trường thương. Trường chính Hoàn an cương Quang Hoàng chính đang quan cảnh không định quan hắn không nào nhìn đến hình ảnh. thông cảnh, trong Thu tộc sát thủ. tỏa thể tộc thủ, chủ hích cách Chỉ hích đấu qua lưu đồ đặc đặc có là là Mỹ mở. giết chết cái k i a diệp vân giết chết sau một khắc hắn liền nhìn đến ba cái sinh mệnh đặc thù đồng thời mở tối đi xuống mà xuất hiện loại tình huống này thì là chết sinh mệnh đặc thù đánh mất chuyện gì xảy ra ba cái khai hích cảnh đồng thời chết trong n g á y mắt liền chết chiến đấu bắt đầu trong n g á y mắt liền chết quang hoàng chi chủ trong mắt tràn đầy chân kinh làm sao có thể đây chính là ba cái khai hích cảnh đại năng a mà lại đều là ta đồ an tộc bên trong tinh anh tại khai hích cảnh bên trong đủ để xếp hạng mười vị trí đầu tồn tại cứ thế mà chết đi sau đó quan g hoàng chỉ chủ nghĩ tới điều gì là nhân tộc tại mai phục tuyệt đối là dạng này nhân tộc mai phục một số đại năng chờ chúng ta khai ích cảnh đi qua liền trực tiếp đem bọn hắn diệt sạch đúng khẳng định là như vậy khó trách khó trách thánh đường chỉ chủ tự tin như vậy phong tỏa không gian duy chỉ có để khai ích cảnh đi qua cảm tình không phải đối diệp vân tự tin mà chính là sớm có mai phục hôn đán hôn đản muốn đến nơi này quan g hoàng chỉ chủ tức đến phát dun người dù sao cũng là nhân tộc siêu thoát cảnh vậy mà tự xuống giá mình tính kế mấy cái khai ích cảnh tiểu bối thật sự là mất mặt hắn nhưng lại không biết căn bản không có cái gì b ổ cục có chỉ là diệp vân một người tại thời không thánh đường thánh đường chỉ chủ là có thể thông qua thời không chỉ lực quan sát đến diệp vân chiến đâu một thương kia cũng cho thánh đường c h i chủ mang đến mười phần rung động thật là lợi hại thương pháp tụ lực thời điểm rõ ràng cực chậm bạo phát thời điểm lại cực nhanh mà lại một thương kia quá huyền diệu đơn thuần huyền diệu đẳng cấp chỉ sợ đều có thể sánh ngang một đạo cảnh diệp vân liền khai hích cảnh đều không phải là vậy mà đã sáng tạo ra sánh ngang một đạo cảnh chiêu thức muốn đến nơi này thánh đường tri chủ lắc đầu làm sao lại a hắn rõ ràng ngay cả mình pháp tắc đều không mở ra đến làm sao có thể sáng tạo ra loại kia huyền diệu chiêu thức sau đó nghĩ không h i ể u thánh đường c h i chủ liền trực tiếp liên lạc diệp vân diệp vân vừa mới một thương kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tại diệp vân bên này hắn một thương giải quyết bốn cái khai hết cảnh thu hồi trường thương về sau diệp vân đem đối phương tuân ra tới thuộc tính đều thu vào để hắn thân thể lực lượng tăng phúc không í t ta một thương này uy lực còn có thể so với ta nghĩ lợi hại hơn một chút vốn cho rằng một chiêu, giết không chết bọn họ. Tự một mình chiêu này còn là lần đầu tiên dùng trò thực chiên uy lực của nó v tại diệp vân vừa dự định hành động thời điểm thánh đường chỉ t h ụ phát tới tin tức ồ là hỏi ta một thương kia vì cái gì mạnh như vậy suy nghĩ một lát diệp vân trong lòng có quyết định đa sư phụ đều hỏi như vậy cũng không cần thiết giấu giếm cái gì thuần thế đem hoàn mỹ khai mở sự tỉnh nói cho hắn biết đi sau đó diệp vân cũng liên lạc lên thánh đường tri chủ sư tôn ta tại khai mở p h á p tắc thời điểm tổng cảm giác mình p h á p tắc không rất hoàn mỹ liền một mực tại hoàn thiện trên thực tế sớm tại trăm vạn năm trước ta thì có thể mở mang ra bản thân p h á p tắc nhưng thật không rất hoàn mỹ sau đó ta một mực tại tìm kiếm hoàn mỹ p h á p tắc một mực tại thăm dò ở cái này thăm dò trên đường thực lực của ta cũng đang không ngừng tăng trưởng cho tới bây giờ tuy nhiên ta vẫn là không có cách nào mở ra hoàn mỹ p h á p tắc nhưng đối với hoàn mỹ p h á p tắc đã có đầu mối không còn là con ruồi không đầu thương đương nói là nửa bước hoàn mỹ phát tắc mà một thương kia cũng là dung hợp ta tất cả cả c n ộ nửa bước hoàn mỹ p h á p tắc một thương hoàn mỹ p h á p tắc diệp vân nói hắn là muốn mở hoàn mỹ p h á p tắc thánh đường chi chủ lăng tại nguyên chỗ đối với hoàn mỹ p h á p tắc cái này khái niệm hắn còn là lần đầu tiên nghe nói dựa theo lối nói của hắn hắn đã sớm có thể mở mang chỉ là cảm giác không hoàn mỹ một mực tại tu luyện h ả o t i ể u tử ta liền nói lấy thiên phú của ngươi không cần phải chậm như vậy nguyên lai là muốn mở ra cái này gọi là m hoàn mỹ p h á p tắc đồ vật không qua hoàn mỹ phát tắc đến tột cùng đại biểu cái này khái niệm gì tại thánh đường chỉ chủ suy nghĩ thời điểm diệp vân lại phát tới tin tức cái này t r ă m g vạn năm tu luyện cảm nộ bên trong ta lớn gan suy đoán có lẽ cái thế giới này có hai loại khai mở phương thức một loại cũng là phổ thông khai mở một cái p h á p tắc mà một loại khác cũng là mở ra một cái hoàn mỹ p h á p tắc mở ra hoàn mỹ p h á p tắc tu luyện giả thực lực cực mạnh thật giống như ta mặc dù chỉ là nửa bước khai mở nhưng đã có thể tùy tiện chém giết phổ thông khai hết cảnh tương đồng phỏng đoán đã có hoàn mỹ khai mở thì có hoàn mỹ một đạo cảnh thậm chí hoàn mỹ siêu thoát cảnh hoàn mỹ siêu thoát thánh đường chỉ chủ cũng bị diệp vân phen này lý do thoái thác cho rung động đến cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết hắn tu luyện nhiều năm như vậy vẫn cho rằng siêu thoát cảnh cũng là tối cao đẳng cấp hiện tại đột nhiên nói cho hắn biết siêu thoát cảnh phía trên còn có một cái hoàn mỹ siêu thoát hắn làm sao có thể không rung động muốn làm đến hoàn mỹ khai mở có cụ thể tiêu chuẩn sao thánh đường c h i chủ lần nữa hỏi thăm diệp vân đối ở phương diện này hắn thật sự là hoàn toàn không biết gì cả có diệp vân lập tức hồi phục ta lĩnh mộ năm loại pháp tắc chi lực thông qua những thứ này pháp tắc chi lực hỗ trợ lẫn nhau cùng so sánh ta mới dần dần ý thức được chính mình p h á p tắc chi lực không rất hoàn mỹ một mực tại hướng về hoàn mỹ đường tiến lên tiến cho nên ta lần nữa suy đoán muốn mở ra hoàn mỹ p h á p tắc tối thiểu nhất muốn nắm giữ nhiều loại p h á p tắc chi lực mà lại những thứ này p h á p tắc chi lực còn muốn có thể lẫn nhau đem đối chiếu cùng bổ sung như thế mới có thể ý thức được chính mình muốn khai mở p h á p tắc có những cái kia không hoàn mỹ địa phương diệp vân nắm giữ p h á p tắc là ngũ hành p h á p tắc thánh đường chỉ chủ nhẹ gật đầu cái này năm loại phát tắc chỉ lực quả thật có cực mạnh liên hệ mà lại hạch tâm còn không giống nhau lựa hạch tâm là cơ dương nước hạch tâm là cơ cơ đem cái này nằm cái p h á p tắc ưu điểm nhất tiến hành dung hợp chính là cái gọi là h o à n mỹ ta hiểu được cái gọi là h o à n mỹ nguyên lai、like、là dạng này dù sao cũng là siêu thoát cảnh đại năng thánh đường chỉ chủ nhìn đến diệp vân giải thích liền đã có đại khái lý giải nhiều loại p h á p tắc chỉ lực chỉ là cơ sở lĩnh ngộ nhiều loại p h á p tắc về sau còn nếu có thể bổ sung không thể là duy nhất cái chủng loại kia tỷ như hỏa chỉ phát tắc viêm chỉ phát tắc dương chỉ phát tắc quang chỉ phát tắc những thứ này phát tắc hạch tâm đều không k h á mấy bởi vậy không cách nào bổ sung liên không có cách nào mở ra ra hoa mỹ phát tắc chương ba trăm sáu mươi bốn ngậu trí tôn hô、oh. nguyên lai là dạng này hoàn mỹ p h á p tắc tu hành một đường lại còn có cảnh giới cỡ này thánh đường chi chủ kinh t h á n không thôi ta tu luyện đến bây giờ mấy ước ước năm cho đến hôm nay mới biết mình nguyên lai là hết ngồi đ á y giếng thật sự là b u ồ n c ư ờ i sau đó thánh đường chi chủ trong mắt l ó e qua một số thận trọng bởi vì tại hắn biết hoàn mỹ p h á p tắc khái niệm về sau lập tức liền ý thức được đ ồ an tộc vì cái gì đánh g i ế t lĩnh nộ nhiều loại p h á p tắc chi lực thiên tài mà lại là không tiếp đại giới đánh rết bởi vì lĩnh nộ nhiều loại phát tắc chi lực thiên tài mới có thể mở ra hoàn mỹ phát tắc cho nên đồ an tộc là biết hoàn mỹ pháp tắc cái này khái niệm thánh đường chi chủ hít sâu một hơi có điều chỉ là vì ám sát hoàn mỹ khai mở thì phí lớn như vậy k ỉ n h chỉ sợ hoàn mỹ pháp tắc còn có ta không biết khái niệm như thế mới có thể dẫn tới đồ an tộc điên cùng như vậy chẳng lẽ nói là hoàn mỹ khai h í t cảnh đạt tới siêu thoát về sau thiên hạ vô địch có thể xưng bá vũ trụ đồ an tộc không muốn còn lại ngoại tộc xưng bá vũ trụ thì không ngừng ngăn cản những thiên tài này xuất hiện bọn họ muốn bồi dưỡng một cái tộc nhân của mình xưng bá cái vũ trụ này thánh đường chỉ chủ suy đoán đã cùng thật không kém lắm thánh đường chỉ chủ là cảm thấy hoàn mỹ siêu thoát có thể xương bá vũ trụ thiên hạ vô địch trên thực tế cái thứ nhất hoàn mỹ siêu thoát là có thể luyện hóa bản nguyên thế giới trở thành thế giới chỉ chủ tuy nhiên có khoảng cách nhưng bản chất đều không khác mấy tin tức này quá trọng yếu ta muốn liên lạc thuê mướn minh chủ thánh đường chỉ chủ hỏi thăm một chút diệp vân ta đem tin tức này nói cho thuê mướn minh chủ không sao chứ đương nhiên diệp vân cười cười đây cũng không phải là cái đại sự gì nếu như không phải đồ an tổng m sát bọn họ bản nguyên thế giới phát triển nhiều năm như vậy sớm nên xuất hiện hoàn mỹ khai c á cảnh như thế t h ừng thuê mớn ư minh chủ n g khi nhìn đến h nghĩ cái này màn đồng tử cũng là chấn động không ngừng đây không phải ngươi cái kia đồ đại sao diệp vân hắn không phải đang bế quan khai mở pháp tác sao một chiêu miệu sắt bốn cái khai h ích cảnh chuyện gì xảy ra hắn chẳng lẽ trực tiếp đạt đến một đạo cảnh không ngươi nhìn kỹ một chút ta đem diệp vân khí t ứ c đều truyền tống đi qua thánh đường c h i chủ nhắc nhở cái này thuê mớn minh chủ cảm ứng một chút diệp vân khí t ứ c phát hiện là vinh h ằ n g cảnh làm sao có thể một cái vinh h ằ n g cảnh vì cái gì có thể thuận s á t bốn cái khai ích cảnh cái này không phù hợp lẽ thường a bởi vì diệp vân hắn phát hiện hoàn mỹ phát tắc hắn chính là chúng ta vũ trụ cái thứ nhất đạt tới hoàn mỹ khai ích cảnh cao thủ thánh đường chỉ chủ nói ra hoàn mỹ khai mỏ thuê mớn minh chủ x ư n g sở ngay tại chỗ cái này lại là cái gì sau đó thánh đường chỉ chủ đem hoàn mỹ khai mở khái niệm nói cho thuê mớn ư minh chủ lại còn có thể dạng này ông trời ơi nghe được tin tức này thuê mớn ư minh chủ cũng là cùng với rung động cái này hoàn toàn lật đổ hắn đối với pháp tác nhận biết cảm tình chúng ta bây giờ chỉ là phổ thông siêu thoát cảnh tại chúng ta phía trên còn có hoàn mỹ siêu thoát đúng hoàn mỹ siêu thoát thánh đường chỉ chủ trong mắt cũng lóe qua một tia hướng tới nếu như có thể hắn cũng muốn trở thành hoàn mỹ siêu thoát nhưng hắn cái này khả năng này rất thấp đặc biệt thấp bởi vì hắn tu luyện tri lộ sớm đã thành hình đây chính là vì cái gì đồ an tộc luôn luôn ám sát nhiều loại pháp tắc chi lực thiên tài thuê mướn minh chủ vớt ve cái này ba hảo thủ luận a thì là bởi vì bọn họ ám sát cho tới bây giờ chúng ta mới biết được cái này khái niệm cái này cái trọng yếu phát hiện ta quyết định muốn nói cho những tộc quân khác thánh đường chi chủ trầm ngâm nói a người xác định sao thuê mướn minh chủ x ư n g sở chúng ta nhất tộc phát hiện trước chúng ta không biết điều bồi dưỡng càng nhiều hoàn mỹ khai mở trái lại muốn nói cho tộc khác vạn nhất bọn họ trong tộc xuất hiện hoàn mỹ siêu thoát chúng ta nhân tộc không phải xong không diệp vân lấy vĩnh hằng cảnh chém giết khai h ế cảnh tin tức này đầy không được bao lâu thánh đường c h i chủ lắc đầu coi như ta đóng băng thời không để quan g hoàng c h i chủ không cách nào dò xét nhưng yêu tộc mậu hữu trí tôn hắn đối thời không l ĩ n h mộ cũng rất cao thơm ta đ o á n chừng cũng không lâu lắm hắn thì sẽ phát hiện cái thời không này đột nhiên vẫn là bốn cái khai í c cảnh tiến hành điều tra sau đó yêu tộc thì sẽ phát hiện diệp vân tình huống này tiến hành một số suy đoán lại thêm nhân tộc nội bộ cũng có một chút gian t ế tóm lại tin tức này không có khả năng giấu diệm quá lâu cùng che che lấp lấp không bằng trực tiếp đem tin tức lan rộng ra ngoài đương nhiên chúng ta chỉ lan ra hoàn mỹ khai mở khái niệm đến mức như thế nào hoàn mỹ khai mở liền cần bọn họ cầm tài nguyên đến nổi ô cũng là đem hoàn mỹ khai mở khái niệm lan rộng ra ngoài thuê mớn ư minh chủ nhẹ gật đầu sau đó đối bọn hàn dầu diếm lĩnh n g ộ nhiều loại pháp tắc khác nhau mới có thể hoàn mỹ khai mở cái này khái niệm nếu như bọn họ muốn biết như thế nào hoàn mỹ khai mở liền muốn hao phí tài nguyên cùng ta nhân tộc tiến hành giao dịch tốt rất tốt người ý nghĩ rất hoàn mỹ mà lại trọng yếu nhất thánh đường chỉ chủ khoe miệng cánh n ế hoàn mỹ khai mở cũng không phải tốt như vậy thành cựu chính là lấy diệp vân tiên phú đều đi trăm vạn năm những yêu tộc kia linh tộc hiện tại mới bắt đầu bồi dưỡng hoàn mỹ khai mở hừ hừ chỉ sợ muốn đi cái ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện cái thứ nhất hoàn mỹ khai ích cảnh tu sĩ đến lúc đó diệp vân làm không tốt đều có thể hoàn mỹ đã vượt ra hai tộc bọn họ lạc hậu chúng ta quá nhiều căn bản đổi u không kịp chúng ta nhân tộc ngươi đến là đúng diệp vân thiên phú rất có tự tin a thuê mớn ư minh chủ nhị n cười không được đó là tự nhiên diệp vân thiên phú là ta gặp quá tốt nhất thánh đường tri chủ tự tin nói ách thuê mớn minh chủ lắc đầu tốt sự kiện này thì giao xử lý cho ngươi không có vấn đề a ừm giao cho ta đi thánh đường chi chủ nhẹ gật đầu giờ phút này tại yêu tộc khu vực yêu tộc cũng có hai vị siêu thoát cảnh trong đó một vị chính là m ộ n gu d trí tôn đ ỗ n g nhiên m ộ n gu d trí tôn biểu lộ biến đổi vũ trụ nội bộ trong nháy mắt vẫn lạc bốn cái khai hết cảnh chuyện gì xảy ra nơi này cũng không phải vượt ngoại chiến trường tại vũ trụ nội bộ vĩnh hằng cảnh vẫn lạc đều nhìn thấy càng đ ư n g x á c h một chút vẫn lạc bốn cái khai h ế cảnh ta xem một chút là làm sao cái chuyện ngay tại mậu du trí tôn dự định dò xét thời điểm yêu tộc một vị khác siêu thoát cảnh xuất hiện chương ba trăm sáu mươi lăm linh vương mu ộ c xảy ra chuyện lớn là yêu t ộ c cái thứ hai siêu thoát cảnh phi hỏa hoàng ừ m thế nào mu ộ c trí tôn nhìn về phía phi hỏa hoàng có thể có cái đại sự gì nhân tộc thánh đường c h i chủ vừa mới công bố một bức tranh phi hỏa hoàng nói ra ngươi có thể chính mình đi xem một chút đăng nhập nhân tộc thế giới giả lập đăng nhập nhân tộc thế giới giả lập sao mu ộ c trí tôn nhẹ gật đầu thánh đường c h i chủ lúc trước đưa cho ta một cái tài khoản ta đã lâu lắm vô dụng được ta đi xem một chút mu trí tôn xuất ra thế giới giả lập giới chỉ đổ bộ thế giới giả lập có chút ngoại tộc tuy nhiên có thể đổ bộ nhân tộc thế giới giả lập nhưng công năng đều bị thiến không ít chỉ có thể ở trong thế giới giả lập xem mà lại quyền hạn cấp thấp nhưng thánh đường c h i chủ công bố m à n này là mặt hướng đại chúng quyền hạn lại thấp cũng có thể nhìn đến chỉ thấy trong tấm hình một vị nam tử tay cầm trường thương một thương đem bốn cái đối thủ cho c h é m giết trong tấm hình còn tiêu ký nam tử vì vĩnh hằng cảnh mặt khác bốn cái vì khai h í c cảnh một trận chiến này đấu cũng đưa tới mọi người kịch liệt thảo luận không có khả năng vĩnh hằng cảnh làm sao có thể đánh thắng được khai h í c ả n h càng đừng đề cập n i ề u sát Có thể chém giết khai hít cảnh. bởi vì cái này vĩnh hằng cảnh hắn sắp mở ra hoàn mỹ pháp tắc đồng thời còn giải thích một phen hoàn mỹ pháp tắc khái niệm hoàn mỹ pháp tắc tin tức này vừa ra thế giới giả lập lần nữa chấn động gây nên vô số người thảo luận hoàn mỹ pháp tắc m ộ c u trí tôn cũng nói thầm một tiếng đây chính là phi hỏa hoàng nói đại sự sao nhân tộc phát hiện mới tu luyện phương thức sau đó m ộ c u trí tôn thối lui ra khỏi thế giới giả lập thế nào nhìn thấy không phi hỏa hoàng có vẻ hơi lo lắng cái kia bao phủ thế giới giả lập đại sự ừ m vĩnh hằng cảnh chém giết bốn cái khai hết cảnh mà lại chỉ dùng một chiêu m ộ c u trí tôn nhẹ gật đầu nói phát hiện gì hoàn mỹ phát tắc cái kia vĩnh hằng cảnh là nửa bước hoàn mỹ khai mở mới có thể mạnh như vậy ừ n phi hỏa hoàng nhìn về phía mậu u trí tôn không biết cái nào hình ảnh thật giả cho nên ta tới tìm ngươi xác nhận một chút cái kêu mảnh thời không bị ngưng kết ta không cách nào thăm dò chỉ có thể mậu u ngươi đến nhìn một chút lúc đó xảy ra chuyện gì hắn là thật mậu u trí tôn biểu lộ có chút phức tạp bởi vì ta lúc đó thì cảm giác được có bốn cái khai ích cảnh tử vong tại ta chuẩn chuẩn bị dò xét chuyện gì xảy ra thời điểm ngươi thì tới tìm ta nói như vậy còn thật có thể là thật phi hóa hoàng bị giật này mình nếu như là thật chúng ta toàn bộ vũ trụ đều muốn long trời lỡ nơi ta đ ư n g nội ta nhìn nhìn lại mậu trí tôn vừa mới chuẩn bị quay lại thời không v n g b ỗ n nhiên một đạo linh lực chuyển đến mậu、u. phi lửa các ngươi đều tại a một tấm hơi có thương láo gương mặt khổng lồ xuất hiện tại không trung linh vương m ộ c u trí tôn cùng phi hỏa hoàng đều nhìn về không trung gương mặt khổng lồ cái này là linh tộc duy nhất vương giả linh tộc bởi vì đặc thù cấu tạo tất cả linh tộc tộc nhân căn nguyên của nó đều là linh vương nói một cách khác tất cả linh tộc tộc nhân đều xem như linh vương đời sau m ộ c u ta tìm ngươi ngươi hẳn phải biết là vì cái gì linh vương nói ra muốn đến các ngươi là muốn xác nhận sự kiện kia thật giả mậu trí tôn nhẹ gật đầu ta cái này liền chạy ngược thời không như thế n g ọ c u trí tôn vung tay lên trước đây diệp vân chiến đấu cái thời không kia hiện ra ở ba cái siêu thoát cảnh trước đó trong tấm hình diệp vân một người cùng bốn cái khai ích cảnh đối mặt thật đúng là vĩnh hằng cảnh linh vương đích thì thầm một tiếng đây là thời không hình ảnh cũng không phải là video hình ảnh hắn thông qua cảm giác có thể cảm ứng được diệp vân năng lượng là vĩnh hằng cảnh sau đó trong tấm hình diệp vân một thương liền đem bốn cái vĩnh hằng cảnh đều cho chém giết thật một thương thì chém g i ế ta ba vị siêu thoát cảnh đồng thời giật mình diệp vân một thương này liên đại biểu hoàn mỹ pháp tắc chân thực tính đều là thật chúng ta tu hành lâu như vậy vậy mà mới biết được phổ thông pháp tắc phía trên còn có một cái hoàn mỹ pháp tắc tại đ ồ an tộc cương vực quan hoàng chỉ chủ cũng nhìn thấy diệp vân cái kia hình ảnh biết mình tộc nhân chết tất cả đều là bị diệp vân một người đánh giết cũng không phải là nhân tộc bấy dập dù sao cái video này đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ hoàn mỹ pháp tắc quy lực đã vậy còn quá mạnh quan hoàng c h i chủ có chút khó có thể tin hắn là biết hoàn mỹ pháp tắc nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới hoàn mỹ pháp tắc đã vậy còn quá mạnh một cái nửa b ư ớ c hoàn mỹ pháp tắc vĩnh hằng cảnh có thể một chiêu thuấn sắt bốn cái khai lịch cảnh không tại diệp vân sử dụng một thương kia trước đó hắn tự thân ra chỉ rất nhiều y năng quan hoàng chi chủ chú ý tới diệp vân trên người khí diễm bình thường nửa b ư ớ c hoàn mỹ khai mở hẳn là có thể đánh bại một cái khai lịch cảnh mà diệp vân thủ đoạn quá nhiều tăng cường quá cao cho nên mới có thể một người đánh giết bốn cái khai lịch cảnh hoàn mỹ khai mở là mạnh nhưng diệp vân càng mạnh chỉ sợ coi như hắn khai mở chính là phổ thông pháp tắc cũng có thể đánh bại bốn cái khai l c h cảnh chỉ là không thể miểu sát muốn đến nơi này quan hoàng chi chủ càng thêm để ý cái này diệp vân cái này diệp vân tuyệt đối là chúng ta nhất tộc địch nhân lớn nhất hiện tại chỉ là vĩnh hằng cảnh đều khó chơi như vậy một khi cho hắn đạt tới khai hết cảnh thậm chí là cứu cực cảnh chỉ sợ đồ an tộc đều muốn hủy diệt muốn đến nơi này quan hoàng chỉ chủ hít sâu một hơi hắn quyết định lần nữa sử dụng một lần linh đồ thần muốn tìm tới nhất định phải tìm tới giết chết diệp vân phương pháp không thể để cho hắn tiếp tục tăng nữa tại yêu tập cương n ự c mậu u trí tôn cùng phi hỏa hoàng, hoàng linh vương cũng tại tập thể thảo luận tuy nhiên chúng ta biết trên cái thế giới này còn có hoàn mỹ pháp tắc nhưng nên làm như thế nào lĩnh ngộ cái kia những này n h â n tộc cũng không có lộ ra a muốn không chúng ta hỏi một chút thánh đường chỉ chủ phi hỏa hoàng đề nghị khó mậu v trí tôn lắc đầu dạng này bí mật chỉ sợ n h â n tộc sẽ không dễ dàng nói cho chúng ta biết dù sao chia sẻ ra ngoài tộc khác thì có thể nuôi dưỡng hoàn mỹ pháp tắc tu sĩ cái này đối với n h â n tộc tới nói không phải chuyện tốt đúng độc nhất vô nhị nắm giữ hoàn mỹ pháp tắc bí mật n h â n tộc mới có thể càng ngày càng mạnh linh vương tán thành thử nghĩ mấy ước năm sau Nhân t ộ chương đều là l ĩ n ngộ h ba trăm sáu mươi sáu tài nguyên đổi lấy phi hỏa hoàng cũng nhẹ gật đầu hắn biết nhân tộc không có khả năng nói cho bọn hắn bí mật này dù sao đổi thành bọn họ yêu tộc nắm giữ cái này hoàn mỹ p h á p tắc bọn họ liền công bố cũng sẽ không công bố càng đừng đề cập nói cho n g ư ơ i như thế nào mở ra chỉ có thể khiến người ta tộc nội gián lưu ý thêm một chút mậu u trí tôn đề nghị tất cả nội gián toàn bộ khởi động tranh thủ vạn năm bên trong dình mò bí mật này chúng ta linh tộc cũng muốn khởi động tất cả nội gián linh vương cũng nhẹ gật đầu bọn họ mấy cái đại tộc quần tại đối phương tộc quần bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có chút t hai mắt đ ồ n g nhiên mậu u c h í tôn x ư n g sở thế nào phi hỏa hoàng hỏi là thánh đường c h i chủ hắn muốn cùng chúng ta câu thông mậu u c h í tôn hơi nghi hoặc một chút thánh đường chỉ chủ lúc này tới là vì cái gì để hắn tới đi xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì phi hỏa hoàng hừ một tiếng tổng không đến mức là đến chế rêu chúng ta a không biết ta hiện tại cho phép hắn bông xuống chúng ta nói chuyện chú ý một chút mậu trí tôn nhắc nhớ một chút dù sao bọn họ trước đó đang thảo luận nhân tộc nội gián m c u vũ trí tôn vừa r ứ t lời thánh đường chỉ chủ hóa thân liền đến trư vị quả nhiên tụ tập cùng một chỗ a thế nào không nghĩ tới đi trên cái thế giới này còn có hoàn mỹ p h á p tác xác thực ngoài dự liệu của chúng ta m c u vũ trí tôn nhẹ gật đầu ta vốn cho rằng ta đối với p h á p tác lĩnh hội đã đạt đến cực hạn hiện tại xem ra chỉ là hết ngồi đáy riêng ta vừa biết hoàn mỹ p h á p tác thời điểm theo ngươi cũng giống như nhau ý nghĩ thánh đường chỉ chủ cười cười tốt đừng nói nhảm ngươi tới nơi này là làm cái gì linh vương hử một tiếng chúng ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện kiếm thật chứ linh vương ánh mắt sáng lên cái này thánh đường chi chủ sẽ như vậy hảo tâm hừ nói đi muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì ta không tin ngươi có hảo tâm như vậy mặc u trí tôn nhãn con ngươi hiếp lại ha ha cũng đơn giản chỉ muốn các ngươi có thể xuất ra mười giọt siêu thoát chỉ huyết thánh đường chỉ chủ d ỗ i ra năm ngón tay các ngươi nhất tộc hai cái siêu thoát cảnh tương đương với nói một cái siêu thoát cảnh xuất ra năm giọt siêu thoát chỉ huyết là đủ rồi ngoại trừ siêu thoát chỉ huyết còn có một số tiểu đồng tây đối với các ngươi tới nói cũng không tính cái gì sau đó thánh đường chỉ chủ lấy ra một cái quần trục các ngươi nhìn xem trên q u y n trục ghi chép thứ ta mớn ừng mặc u trí tôn cùng linh vương cùng một chỗ nhận lấy quần t r ụ trên q u y n t r ụ ghi chép đại bộ phận đều là tài nguyên tu luyện một cái lấy ra s á c thực không tính là gì nhưng quyền trục bên trong tiêu ký số lượng đều thì rất nhiều nếu như đều giao cho n h â n tộc vậy bọn hắn mấy cái đại c h ủ tộc trong tương lai vạn năm bên trong tài nguyên đều rất khan hiếm muốn nhiều như vậy linh vương nhìn lấy quyền trục bên trong tài nguyên cũng cảm giác có chút đau đầu không nhiều không nhiều thánh đường chi chủ nhết miệng cười một tiếng rằng những tư nguyên này cho ta ta lập tức nói cho các ngươi biết như thế nào lĩnh nộ g hoàn mỹ phát tắc nếu như không cho ta sẽ hoàn toàn phong tỏa tin tức này đến lúc đó chúng ta nhân tộc sẽ bí mật bồi dưỡng rất nhiều hoàn mỹ khai l ị c cảnh các ngươi nghĩ đi chờ chúng ta nhân tộc hoàn mỹ khai mở càng nhiều các ngươi nhưng là đều rơi ở phía sau đương nhiên các ngươi sẽ muốn dùng nội g i á n nhưng ta cũng sẽ nghiêm ngặt sàn chọn chỉ chọn lựa người trong sạch tu luyện cái này hoàn mỹ phát tắc các ngươi nội g i á n sẽ rất khó thu hoạch được tin tức này thì coi như các ngươi dùng hết thủ đoạn muốn đạt được cái này một tin tức chỉ sợ đều là trăm vạn năm sau đến lúc đó chúng ta nhân tộc hoàn mỹ khai hết cảnh có thể cũng rất nhiều thánh đường c h i chủ cũng biết hoàn mỹ khai mở rất khó bồi dưỡng ra đến nhưng mặt khác ba cái siêu thoát cảnh không biết hắn như thế hù dọa linh vương bọn hắn tự nhiên là bởi vì cái này tin tức kém mậu u trí tôn bọn họ cũng đang suy tư xác thực xuất ra những tư nguyên này tuy nhiên nhiều một chút nhưng có thể lập tức đổi lấy hoàn mỹ khai mở phương pháp nếu như không lấy ra đến lúc đó nhân tộc bồi dưỡng một đống bọn họ không đều rơi ở phía sau sao cái kia sẽ không hay a tốt những tư nguyên này cũng có thể cho linh vương cắn r ă n g một cái tốt đến lúc đó chỉ cần linh vương đem tài nguyên cho chúng ta nhân tộc ta liền sẽ đem mở tích phương pháp nói cho linh vương thánh đường chỉ chủ cười nói chúng ta cũng cho mắt thấy linh vương đều nói như vậy yêu tộc hai vị siêu thoát cảnh tự nhiên cũng ngồi không yên tổng không có thể đến lúc đó tất cả mọi người có hoàn mỹ khai í ế t cảnh thì yêu t ộ c không có cái kia không hết à? ha ha tốt thánh đường chỉ chủ hít sâu một hơi là h ắ n biết sự kiện này không khó làm có điều chúng ta cũng muốn ngươi c ầ m đ o à n ngươi giao ra phương pháp là chính xác mậu u trí tôn nói ra vạn nhất là giả cái kia cũng đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết yên tâm thánh đường c h i chủ vung tay lên ta hướng pháp tắc chi l ự t thể chỉ muốn các người đem tài nguyên cho ta ta liền đem chính xác khai mở hoàn mỹ pháp tắc phương pháp nói cho các người biết nếu như vi phạm tất nhiên bị pháp tắc ăn m ọ n pháp tắc lời thề mậu u trí tôn bọn họ s ư ớ n g sở không nghĩ tới thánh đường chi chủ như thế quả quyết thì t h ể làm siêu thoát cảnh bọn họ coi như t h ề lọt vào phản vệ cũng sẽ không v ấ n lạc nhưng sẽ trực tiếp dẫn đến thực lực giảm lớn siêu thoát cảnh làm nhất tộc chủ cột không có khả năng cầm thực lực của mình nói đ ù a Tốt, vậy thì bắt đầu giao dịch đi linh vương nhẹ gật đầu hai ngày thời gian chúng ta sẽ đem tài nguyên giao cho các ngươi nhân tộc chúng ta cũng muốn hai ngày tài nguyên nhiều lắm mậu u trí tôn cũng nói đến tức thì chờ các ngươi hai ngày thánh đường chi chủ vung tay lên nhiều như vậy tài nguyên hắn chờ được hai ngày sau đó tam phương hoàn thành giao dịch thánh đường chỉ chủ cũng đem như thế nào khai mở hoàn mỹ pháp tắc nói cho linh vương cùng mậu ngũ trí tôn cái gì chu c ố p nhất chính là muốn lĩnh nộ g nhiều loại pháp tắc chỉ lực hơn nữa còn là muốn bổ sung cái chủng loại kia sau cùng không ngừng lấy thừa bù thiếu đem những thứ này pháp tắc chỉ lực tỉnh hoa nhất một chút lĩnh nộ g ra tới cũng là hoàn mỹ khai mở khó như vậy nhìn đến cái này tư liệu về sau lĩnh vương khỏe miệng hơi hơi run dày chỉ là lĩnh nộ nhiều cái pháp tắc chỉ lực đều muốn hao phí hơn nước năm lại từ nhiều cái pháp tắc chỉ lực bên trong tìm tới hoàn mỹ nhất điểm chỉ sợ lại muốn lên nước năm các ngươi nhân tộc làm sao có thể tại trăm vạn năm bên trong bồi dưỡng được một đống hoàn mỹ khai mỏ chúng ta hai tộc coi như dùng nội gián chậm một chút tìm hiểu ra tin tức này cũng b ấ t quá mấy vạn năm đi qua tộc quần trinh lệnh căn bản kéo không ra t r ắ n g t r ắ n g bị ngươi lừa nhiều như vậy tài nguyên chương ba trăm sáu mươi bảy mới xưng hảo bọn họ cũng là sợ hai tộc quần bị kéo ra trinh lệnh mới gấp gáp như vậy cùng thánh đường tri chủ giao dịch không nghĩ tới là kết quả này ha ha đều là các ngươi tự nguyện giao dịch nhưng không trách được ta nhà thánh đường c h i chủ vui cười nói được rồi được rồi thì khi các ngư ơ i n h â n tộc nhặt được cái tiện nghi đi linh vương bất đắc dĩ lắc đầu m ậ c u trí tôn cũng là thở dài bất quá bọn họ sau cùng cũng không nói gì dù sao đều là siêu thoát cảnh cái này điểm tâm lực vẫn phải có coi như các ngư ơ i n h â n tộc vận khí đi thánh đường c h i chủ cười cười sau đó liền cắt cắt đứt liên lạc lần này bọn họ nhân tộc đúng là kiếm lời lớn cái tin tức tốt này có thể nói cho diệp vân thánh đường c h i chủ nếm thử liên lạc diệp vân dù sao không có hắn chúng ta dân tộc cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên những vật này nếu như hắn có có thể sử dụng đều có thể trước cho hắn dùng dù sao hắn cũng là chúng ta nhân tộc đệ nhất cái hoàn mỹ khai mỏ vốn là muốn bồi dưỡng giờ phút này diệp vân tại lam tỉnh h cầm trong tay dạ ưu tộc thánh vật dạ ưu tộc thánh vật cũng là một cái màu đen viên cầu tựa như là hắc ngọc chế tạo đúng là vật của tam ớn có thể từ đó cảm giác được một số thẩm trị lực diệp vân nặng tâm tìm hiểu một phen dựa t hiện e o h tại tiến độ đoan chừng lại có cái mấy vạn năm tả hữu thẩm chỉ lực liền có thể giải quyết quang chỉ lực trước mắt còn không có lĩnh nộ phương pháp đoan chừng hai loại sức mạnh cùng nhau cần tiêu hào ta mười mấy cái thời gian năm. tiêu ta thời mười hào mấy và diệp vân nặng hít một hơi, hoàn hít hơi, h một mị k a i mở, n h ấ ta định đường. ràng con n là một cái rạc dài g y tại Diệp vừa â Vân. Vân n chuẩn bị lần nữa bế giải quan thời điểm, thánh đường liên chi chủ liên lạc thời bị bế ta giải điểm, Diệp Diệp v mới làm rất nhiều tài nguyên ngươi xem một chút có hay không ngươi có thể sử dụng cho ta tài nguyên trực tiếp cho không diệp vân s ữ n g sở nhân tộc tài nguyên phân phối bình thường đều dựa theo điểm c ô n g hiến dù là chính mình là thánh đường tri chủ đệ tử cũng không có trực tiếp cho đạo lý a cho âm gây nên nhiều người tức giận không cần lo lắng lúc này thánh đường chi chủ tựa hồ là biết diệp vân lo lắng có thể được đến những tư nguyên này vẫn là may mắn mà có ngươi may mắn mà có ta diệp vân trừng mắt nhìn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì sau đó thánh đường chi chủ liền đem sự t ì n h đều nói cho diệp vân nguyên lai、like、là dạng này dùng tư liệu đổi lấy tài nguyên diệp vân giật mình tốt đã như vậy ta cũng không k h á c h khí ta xem một chút ta có thể dùng cái gì tài nguyên diệp vân bắt đầu chọn lựa bảo vật hắn hiện tại chính là cần tài nguyên thời điểm ha ha đừng khắc khí lấy thêm điểm coi như cầm một nửa cho ngươi đều là hợp lý thánh đường chỉ chủ cười dù sao không có diệp vân tin tức hắn cũng không lấy được những tư nguyên này hồi lâu sau diệp vân đem những tư nguyên này bên trong có thể có chút tăng lên lâm thời ngộ tính bảo vật toàn bộ đều tuyển những thứ này ta muốn lấy hết đều là lâm thời tăng lên ngộ tính đồ vật sao mà lại đều là tăng lên trên diện rộng thánh đường c h ỉ chủ vớt ve cái này ba ngươi bây giờ tùy thời muốn chuẩn bị mở ra hoàn mỹ phát tắc chọn những thứ này r a tăng ngộ tính đồ vật đến là tại ta trong dự liệu nhưng vì cái gì không tuyển chọn một số vĩnh cựu tăng cường ngộ tính đồ vật cầm chỉ là lâm thời gia tăng lại có ý nghĩa gì cái kia ha ha diệp vân gãi đầu một cái thánh đường chi chủ còn không biết nộ tính của hắn là đầy vĩnh c ử u gia tăng nộ tính đồ vật là vô dụng chỉ có lâm thời gia tăng mà lại là muốn loại kia bạo phát thức gia tăng b ạ o vật mới có thể đối với mình hữu dụng ta cảm thấy ta c á nhân nộ tính đủ cao không cần thiết lại vĩnh c ử u tăng lên lâm thời gia tăng lời nói có thể tìm hiểu càng nhanh nói như vậy cũng là cái này ý thánh đường chi chủ khoát tay áo được rồi đợi lát nữa ta liền sẽ khai mở thông đạo rằng những b ạ o vật này đưa qua cho ngươi hắn cảm thấy những thứ này quan cùng ám chỉ lực muốn hao phí chính mình mười mấy cái thời gian và năm hiện tại có bảo vật trợ rút chỉ sợ mấy và năm thậm chí mấy ngàn năm cũng đủ sau một lát thánh đường chỉ chủ liền đem tài nguyên đều đưa tới đồng sự thánh đường chỉ chủ còn dặn dò một câu đúng rồi diệp vân ngươi một trận chiến này cũng coi như chân động toàn bộ vũ trụ mọi người đều biết ngươi là chúng ta vũ trụ cái thứ nhất khai mở hoàn mỹ pháp tắc người chỉ có thể coi là nửa bước còn không có hoàn toàn khai mỏ diệp vân lắc đầu không sai biệt lắm cũng là ý tứ kia thánh đường chỉ chủ tiếp tục nói dù sao ngươi bây giờ danh khí có thể nói là chấn động toàn bộ vũ trụ mọi người đều biết ngươi một chiêu miệu sắt bốn cái khai h í c cảnh cho nên ngươi bây giờ cần một cái xương hảo nếu như ngươi không chính mình nghĩ đến lúc đó cũng là trong vũ trụ đoàn người cho ngươi nghĩ vạn nhất bọn họ lấy xương hảo không thích hợp bọn họ cũng sẽ không sửa đổi xương hảo sao diệp vân trầm tư hắn đối với cái này đến cũng không phải đặc biệt để ý mà lại hắn đã có một cái côn ảnh vương xương hảo ta muốn muốn vậy liền gọi ngân hà đế quân đi ngân hả là bởi vì hắn sinh tại ngân hà hệ mà đế quân cái danh s ư n g này là lấy tự thủy hỏa đế quân đế quân hắn muốn dùng cái này để cho mình nhớ đến chính mình có thể đạp vào con đường tu hành may mắn mà có thủy hỏa đế quân trợ giúp không muốn bên lãng thủy hỏa đế quân ngân hà đế quân thánh đường chi chủ nhẹ gật đầu tức ta sẽ công bố ra ngoài ngươi cái danh s ư n g này đến lúc đó mọi người đều sẽ như thế gọi ngươi nhưng không cách nào sửa lại ta biết diệp vân nhẹ gật đầu tức ta vậy ta trước hết rút lui thánh đường chi chủ liền cắt, cắt đứt liên lạc sau đó diệp vân cũng là lấy ra một cái thiên đạo hương những tư nguyên này bên trong thiên đạo hương cũng là có không b t diệp vân đều cầm đi cái này thiên đạo hương trước kia dùng thời điểm trợ giúp ta rất nhiều hy vọng hiện tại vẫn như c ũ dùng tốt sau đó diệp vân nhen nhóm thiên đạo hương cũng bắt đầu chính mình tu hành mà theo thánh đường chỉ chủ công bố toàn bộ vũ trụ cũng đều biết nguyên lai vị nào lấy v i n h hằng cảnh chém giết bốn cái khai hích cảnh nhân tộc cường giả gọi là ngân hà đế quân ngân hà đế quân thật lợi hại a đúng vậy a mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đế quân tư pháp đều để cho ta si mê ha ha trên thực tế cũng liền ra một thương m ạ thôi làm sao ngươi khâm phục không có không có chương ba trăm sáu mươi tám oán hận tri chủng thượng giờ phút này đồ an tộc lãnh địa quan hoàng t h i chủ ngồi cao vương vị ngân hà đế quân tốt một cái ngân hà đế quân lúc trước cái kia thiên vực cảnh con kiến hôi đã thành chúng ta đồ an tộc hòa lớn không qua nói đến đây quan hoàng tri chủ đơn tay vừa lộn lấy ra một khối tràn ngập hết sắt viên cầu lần thứ nhất khởi động linh đồ thần là vì hỏi thăm ngân hà đế quân có phải hay không lĩnh nội nhiều loại pháp tắc chi lực lần thứ hai chính là vì đạt được cái này bảo vật ngân hà đế quân a ngân hà đế quân vì ngươi chúng ta nhất tộc thế nhưng là khởi động hai lần linh đồ thần ngươi thật cái kia cảm thấy vinh hạnh sau đó quan hoàng c h i chủ thôi động huyết sắc viên cầu tại nhân tộc cương vực bên trong tìm kiếm cái kia nhân loại thích hợp trong nháy mắt huyết sắc viên cầu không ngừng lóe qua hình ảnh cuối cùng ông một chút hình ảnh dừng lại trong đó xuất hiện một cái đầu của nam từ giống gia hòa này sau đó quan hoàng chỉ chủ hạ lệnh tìm tìm đối phương tin tức lấy đồ an tộc thủ đoạn không cần một ngày đối phương tin tức đã xuất hiện tại quang hoàng chỉ chủ trước mặt vương huyền tráng bởi vì trăm vạn năm trước vũ tiên tử chết từ đó một mực ghi hận ngân hà đế quân cho tới hôm nay vì cho vũ tiên tử báo thủ vương huyền tráng một mực nỗ lực tu luyện bây giờ đã đạt tới khai hết cảnh đương nhiên chỉ là phổ thông khai hết cảnh hoàn toàn không bằng ngân hà đế quân gần đây vương huyền tráng khi biết diệp vân chính là ngân hà đế quân về sau biết rõ không cách nào báo thủ hắn cam chịu tìm một cái thổ dân tinh cầu làm tới thổ hoàng đế đại khái xem một lần quang hoàng chỉ chủ cũng là chậm rãi gật đầu vậy mà đạt đến khai hích cảnh không tệ không tệ mặc dù chỉ là phổ thông khai hích cảnh nhưng có khai hích cảnh thực lực làm nội tình lại thêm hắn tự thân đoán hận chi lực đủ để nắm giữ một đạo cảnh thực lực ngân h à đế quân tuy nhiên cường đại nhưng cuối cùng vẫn là vĩnh hằng cảnh ta cũng không tin hắn còn có thể đánh bại một đạo cảnh hay sao như thế quan g hoàng c h i chủ đứng người lên hắn phải vận dụng chính mình thủ đoạn liên lạc với vương huyền trắng lấy quan g hoàng c h i chủ cũng không tin thông thời không chi lực lại thêm không thể kinh động thánh đường tri chủ như thế hao phí tiếp thời gian gần sáu tháng quan hoàng tri chủ mới thành công thành lập ra thông đạo người là vương huyền trắng sao quan hoàng c h i chủ thông qua chính mình thời không thông đạo nhìn về phía vương huyền tráng là ai vương huyền tráng giật mình chính mình làm khai hết cảnh lại có người có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận chính mình đối phương là lai lịch gì mà quan hoàng c h i chủ cũng là bị hiện tại vương huyền tráng t ì n h cảnh giật này mình đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vương huyền tráng chỉ thấy vương huyền tráng ngồi ở trên hoàng vị bên cạnh vây quanh một đống xù phi đối với cái này hắn không n g o ạ i ý m u ố n dù sao vương huyền tráng ở đây làm thổ hoàng đệ đây tranh thức hù đến hắn là những cái kia xù phi mỗi một cái đều là hùng tráng uy vũ đại hắn thô kệch dường như đều là giã nhân vương huyền trắng ở bên trong t h ư ợ n h ư một cái thằng nhóc còn một dạng bất quá những đại hán này đều là người bình thường lấy thực lực tới nói là hoàn toàn không bằng vương huyền trắng gia hòa này tự cam đọa lạc đến loại trình độ này sao quan hoàng chỉ chủ chỉ, chỉ cảm h ỉ c giác có chút buồn nôn tương tự trang diện hắn cũng đã gặp nhưng một đống như thế thô cậy chẳng h á n hắn là thật chưa thấy qua nếu như không phải muốn sử dụng cái này vương huyền trắng hắn thật nghĩ một bàn tay đi đối phương cho đập chết ngươi đến tột cùng là ai vì sao không nói lời nào vương huyền trắng lần nữa hỏi thăm quan hoàng chỉ chủ quan hoàng chỉ chủ ta đến là muốn nói chuyện nhưng ngươi tình huống hiện tại thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào khu khu quan hoàng chi chủ điều chỉnh một chút tâm tình của mình trầm giọng nói vương huyền trắng đúng không chớ khẩn trương ta không có ác ý mà lại vẫn là tới giúp ngươi giúp ngươi báo thủ sau đó quan hoàng chi chủ thả ra một tiên năng lượng siêu thoát cấp năng lượng cảm ứng được cỗ năng lượng này cường đại vương huyền trắng cũng là biểu lộ biến đổi siêu thoát cảnh đại năng vậy mà nói muốn giúp ta báo thủ ông trời ơi hắn nhất định là nghe qua ta cùng vũ tiên tử ái tình cố sự như thế tâm đau chúng ta hai cái mới cố ý đến giúp đỡ ta nhất định là như vậy nghĩ tới đây vương huyền trắng cũng là hít sâu một hơi sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh tráng hán t i ể u hoa hoa các người đi xuống trước đi ta còn có chuyện muốn làm được rồi đại nhân bên cạnh một vị tráng hán mặt mũi tràn đầy thẹn thùng lên tiếng đều nghe ngài nôn nhìn đến đây quang hoàng chỉ chủ lần nữa nhịn không được nôn khan một chút vương huyền trắng nghi ngờ nhìn về phía quang hoàng chỉ chủ cái này siêu thoát cảnh là giả lại còn nôn h a n mắt thấy những tráng hán này tất cả đi xuống quang、hoàng、chỉ chủ lần nữa điều chỉnh một phen tâm tính theo rồi nói ra vương huyền tráng ta lần này đến chính là vì ngươi vũ tiên tử sự tình ngươi không cách nào tiêu tán a tự nhiên nghe được vũ tiên tử vương huyền tráng lần nữa tinh thần tỉnh táo chỉ là báo t h ù đối tượng thế nhưng là ngân hà đế quân ngươi có thể giải quyết nếu như không có thể giải quyết ta tìm ngươi lại có ý nghĩa gì cái kia quan g hoàng chi chủ cười nghe được cái này vương huyền tráng cũng cười、Tốt. ta ố t t liền tin ngươi chúng ta cùng một chỗ liên thủ xử lý ngân hà đế quân không phải liên thủ là ngươi đơn độc giết chết ngân hà đế quân quan hoàng chi chủ nói ra ta là ngoại tộc siêu thoát cảnh không thể tiến về nhân tộc cương thổ ta ta một người bắt lấy ngân hà đế quân nghe nói như thế vương huyền tráng khỏe miệng hơi hơi c ó rúm ngươi đang đùa ta sao nếu như ta có thể bắt lấy hắn ta còn ở nơi này cào đông cào tây yên tâm tuy nhiên ta không thể ra tay nhưng ta sẽ tăng cường thực lực của ngươi quan g hoàng chi chủ tự tin cười một tiếng cụ thể đến lúc đó trò chuyện tiếp ngươi trước tới ta an bài cho ngươi đồ vật nói đến đây quan g hoàng chi chủ chỉ chỉ chính mình thời không thông đạo ra hiệu vương huyền trắng tới t vương huyền tráng nhìn lấy trước người thông đạo mặt lộ vẻ do dự đừng lo lắng ta có thể đối pháp tắt phát h ệ sẽ không tổn thương ngươi ta là thật lòng muốn giúp giúp ngươi đối phó ngân hà đế quân quan hoàng chỉ chủ vội vàng giải thích sợ vương huyền tráng hiểu lầm cái gì không ta không lo lắng ngươi gặp ta vương huyền tráng lắc đầu dù sao ngươi là khai hết cảnh muốn ra tay với ta ta đều chết mấy v ạ n lần ta là tạ i bớn gần nhất mấy đêm rồi ta cùng mấy cái ái phi muốn tiến hành một số trò chơi ta chờ mong rất lâu ngươi bây giờ để cho ta đi qua ta liền không có cách nào chơi những trò chơi kia a quan hoàng chỉ chủ ngươi nói ái phi thì là trước kia mấy tên kia、à. đúng a đều là ta ai phi thế nào x i n h đẹp không vương huyền tráng cười hắc hắc từ khi vũ tiên tử sau khi chết ta phát hiện ta càng ngày càng ưa thích những thứ này loại hình g i a hỏa quá tuyệt vời người thật không biết im miệng quan g hoàng c h i chủ giận dữ mắng mỏ một câu chờ ngươi mấy ngày ngươi trực tiếp thông qua thời không thông đạo là có thể hiện tại im miệng chương ba trăm sáu mươi chín o á n hận c h i chủng hạ vương huyền tráng làm sao đột nhiên hung ác như thế được rồi vậy thì chờ mấy ngày sẽ đi qua đi mấy ngày sau đồ an tộc trong lãnh địa vương huyền tráng cùng quan hoàng tri chủ gặp mặt là cái này ngươi nói có thể giúp ta đánh bại ngân hà đế quân đồ vật vương huyền tráng nhìn về phía trong tay huyết sắc viên cầu cảm giác rất phổ thông a vật này là oán hận c h i t r ù n g quan hoàng c h i chủ hừ một tiếng có thể là phi thường khủng bố đồ vật chỉ cần n g ư ơ i đối một người oán khí càng nặng ngươi cùng đối phương thời điểm chiến đấu liền có thể bộc phát ra càng mạnh thực lực có thể chớ coi thường cái đồ chơi này ngươi xác định sao vương huyền tráng vẫn còn có chút không tin quan hoàng chỉ chủ ta phí làm như vậy kình mới khiến cho linh đồ thần đưa tới oán hận tri chủng ngươi vậy mà không tin tiểu tử ngươi nếu như ngươi không tin đều có thể từ bỏ quan g hoàng chỉ chủ cắn chặt răng ngươi đối diệp vân c ử u hạ cao ta mới tuyển ngươi nếu như ngươi nói n h ả m nữa ta thì đổi người khu khỏe lời ta tin ta tin đừng đổi người vương huyền tráng vội vàng nói xin lỗi hắn vẫn là rất muốn vì vũ tiên tử báo thủ vậy liền chuẩn bị hấp thu cái này oán hận chỉ chủ đi quan g hoàng chỉ chủ trầm giọng nói hấp thu xong về sau ta sẽ đưa ngươi đi lam tỉnh đó là diệp vân tiềm tu địa phương ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng thánh đường tri chủ không phải sư phụ hắn sao vương huyền tráng suy tư một chút nói ra ta tại lam tinh phía trên cùng diệp vân giao thủ thánh đường chi chủ tới làm sao bây giờ ta khẳng định không phải siêu thoát cảnh đối thủ a yên tâm đi ta sẽ dùng thủ đoạn đặc thù che đậy thánh đường chi chủ cảm ứng quan g hoàng chi chủ hừ một tiếng ta sẽ bảo đảm ngươi cùng ngân hà đế quân làm một đối một tình huống nếu như loại tình huống này ngươi vẫn là bại bởi diệp vân chỉ có thể nói ngươi bất tranh khí nguyên lai là dạng này a vương huyền tráng giật mình vậy là tốt rồi đã có nhiều như vậy thủ đoạn ta nhất định sẽ thành công vậy còn không tranh thủ thời gian hấp thu cái này oán hận chi chủ quan hoàng chi chủ chấp hai tay sau lưng ngươi thời gian chỉ hoãn càng lâu ngân hà đế quân thì sẽ biến càng mạnh làm không tốt ngân hà đế quân thật đột phá đến hoàn mỹ khai hết cảnh ngươi lại nghĩ báo thủ liền không khả năng ta đã biết vương huyền tráng nhẹ gật đầu liền bắt đầu hấp thu hoán hận chỉ trùng ta sẽ giết chết diệp vân mấy ngày sau vương huyền tráng thành công hấp thu hoán hận chỉ trùng đây chính là hoán hận chỉ trùng sao vương huyền tráng đứng tại chỗ hắn có thể cảm giác được chính mình không đồng dạng trong thân thể còn nhiều thêm rất nhiều chiêu thức bên trong một cái chính là dùng o á n hận chỉ lực phá hủy đối phương linh hồn dạng này giết chết bệnh nhân liền xem như thời không đảo ngược đều không cách nào phục sinh ha ha ha có một chiêu này thánh đường chỉ chủ cũng đừng nghĩ phục sinh ngân hà đế quân nghĩ đến chính mình sắp báo thủ thành công vương huyền trắng đều kích động run dày lên được rồi đừng quá bất cẩn nếu như coi thường ngân hà đế quân quan g hoàng chỉ chủ nhắc nhở là thật có khả năng vua ngươi nhất định muốn toàn lực ứng phó không sao vương huyền trắng khoát tay áo hoán hận chi t r ù n g bên trong còn có một chiêu cuối cùng hắn có thể trực tiếp lưu đ ẩ y đối thủ chỉ cần cứu cực cảnh trở xuống đều có thể lưu đày nếu như ta không phải diệp vân đối thủ ta có thể trực tiếp lưu đày hắn đi vào đồ an toàn cương vực đến lúc đó từ ngươi xuất thủ còn không phải tùy tiện đánh giết ngân hà đ ế quân lại còn có dạng này chiêu thức quan g hoàng c h i chủ cũng có chút kinh hỉ hắn biết oán hận c h i chủng rất lợi hại nhưng cụ thể đều có chiêu thức gì hắn cũng không rõ ràng tốt tốt tốt vậy ngươi tốt nhất gặp mặt liền sử dụng ta trực tiếp đánh giết hắn không được vương huyền tráng trong mắt tràn đầy cựu hận một chiêu này sẽ lãng phí ta rất nhiều oán hận c h i lực một khi sử dụng ta thực lực đại giảm liền không khả năng lại giết chết ngân hà để quân chỉ có tự tay giết chết hắn như thế báo thủ mới có ý nghĩa quan hoàng chỉ chủ có bệnh bất quá ngươi yên tâm một khi tình huống không đúng ta sẽ lập tức lưu đ ẩ y ngân hà đế quân vương huyền tráng lời nói xoay c h u y ệ n tóm lại ta sẽ không bỏ qua cho hắn ngươi yên tâm đi được phải xem ngươi rồi quan g hoàng chỉ chủ vung tay lên xuất ra một cái đồ vật ta sẽ cho ngươi sáng tạo một cái lối đi lạc nhiên không tiếng động thông đạo ngươi nhanh chóng đi qua cái này đồ vật cũng là linh đồ thần cho hắn cùng á n hận chỉ chủng cùng một chỗ cho hai kiện đồ vật địa điểm thiết lập vì lam tinh quan hoàng chỉ chủ kích phát bảo vật trong n h á n mắt một cái thông đạo lạc n ê n không tiếng động xuất hiện cái lối đi này có thể chứa đựng h a i í c cảnh thông qua lên đường thôi quan g hoàng c h i chủ một bên bắt chuyện một bên phóng thích năng lượng của mình ta lại ở chỗ này phóng thích một số thời không chi lực giúp ngươi che giấu c a m đoan thánh đường c h i chủ sẽ không đi qua tuất ta cái này đi lam tinh vương huyền tráng một cái là ắ mình trực tiếp tiến nhập thông đạo quan g hoàng c h i chủ nhìn đến cái này màn cũng là khỏe miệng hơi hơi vung lên ngân hạ đế quân a những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt tại vương huyền tráng mới vừa tới đến lam tinh trong nháy mắt bế quan diệ vân liền có điều cảm giác có người xâm nhập lam tinh lam tinh phía trên bố trí cứu cực cảnh chất pháp diệ vân làm trận pháp h ạ tâm đối lam tinh trưởng khống là nhập vi cấp đừng nói là nhiều người coi như thiếu một cục đá diệp vân đều có thể cảm giác được mà lại cái này khí tức giống như có chút quen thuộc diệp vân nhớ lại một chút là vương huyền tráng tại thất lạc thành bảo nhận biết ra hỏa vì truy cầu cái kia vũ tiên tử hắn là làm sao lặng yên không một tiếng động thì chui vào lam tinh diệp vân từ bỏ bế quan chậm rãi ẩn nấp chính mình quan sát hắn một hồi xem hắn là chuyện gì xảy ra mà tại vương huyền tráng bên này hắn vừa tới đến lam tỉnh thì quan sát bốn phía một phen ô tại cái hướng kia có thể mơ hồ cảm giác được năng lượng cường đại diệp vân là ở nơi nào sao đi qua nhìn một chút vương huyền tráng ra tốc trực tiếp liền xông ra ngoài rất nhanh vương huyền tráng liền thấy nhân loại căn cứ thành phố thành thị sao vương huyền tráng ẩn nút tiến vào thành thị tại tìm tòi một vòng về sau hắn phát hiện một cái mộ đ ị a mộ đ ị a trước còn có một cái quỳ xuống đất thi thể bên cạnh thi thể còn có một số văn tự lý xuân minh đầu nhập vào t h ú tộc vì t h ú tộc dẫn đường làm hại lâm tổng quán trưởng hy sinh chính mình vì nhân tộc tranh thủ thời gian là hại chết lâm tổng quán trưởng trực tiếp hung thủ bởi vậy quỳ thẳng nơi này vốn là lâm tổng quán trưởng phân mộ sau diệp vân đại nhân xin nhờ thánh đường c h i chủ xuất thủ lâm tổng quán trưởng đã phục sinh nhưng cũng không thể tha thứ lý xuân minh thánh đường c h i chủ đệ tử cũng là tốt vương huyền tráng có chút ghen ghét tinh cầu bên trên chết cá nhân đều có thể xin nhờ thánh đường c h i chủ phục sinh ách hắn nhưng lại không biết để thánh đường c h i chủ phục sinh lâm tổng quán trưởng diệp vân có thể là thông qua điểm cống hiến đổi lấy là đi bình thường quá trình cũng không phải đi quan hệ chương ba trăm bảy mươi nôn bất cứ người nào chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ cũng có thể mời thánh đường tri chủ xuất thủ chúng ta nhân tộc cao tầng cũng quá mục nát cũng bởi vì diệp vân quan hệ miễn phí cho hắn phục sinh đồng bạn vương huyền tráng càng nghĩ càng giận tức giận hắn trực tiếp phun một bãi nước miếng tại lý xuân minh trên mặt được rồi làm chính sự đi vương huyền tráng xoa xoa đôi bàn tay đã diệp vân để ý như vậy bằng hữu của hắn ta hoàn toàn có thể theo hắn bằng hữu chỗ đó ra tay đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy sau đó uy hiếp diệp vân điều kiện tiên quyết là diệp vân bằng hữu đều còn sống dù sao ta biết diệp vân đến bây giờ cũng đều trăm vạn năm đổi thành người bình thường chết sớm vô số lần vương huyền tráng vừa dự định rời đi nơi này tìm kiếm diệp vân bằng hữu trong đầu của hắn lóe qua mấy cái chiêu thức là hoán hận chi trùng bên trong chiêu thức cái này lý xuân minh trong thi thể vậy mà cũng có đối ngân hà đế quân hoàn khí còn không ít vương huyền tráng hơi có kinh ngạc dò xét lý xuân minh khi nhìn đến lý xuân minh trên mặt nước bọt về sau hắn xuể bàn tay ra xoa xoa nước bọt hoàn khí vật này vậy mà có thể bảo tồn lâu như vậy chật chật rất tốt hấp thu những thứ này hoàn khí thực lực của ta lại có thể tăng lên sau đó vương huyền tráng đưa bàn tay đặt ở lý xuân minh đỉnh đầu bắt đầu thôi động hấp thu hoàn khí chiêu thức ông tại mấy giây về sau lý xuân minh trực tiếp bị hút thành khô cắt thi thể tại t trị ngươi không giá đã có l o vương huyền tráng kích động sau khi diệp vân chính nhận tảng thân thể quan sát tình cảnh này h o á n khí cái này vương huyền tráng sử dụng chính là chiêu thức gì làm sao chưa bao giờ thấy qua giá hỏa này hiện tại nhiều như vậy thủ đoạn sau đó diệp vân thông qua thế giới giả lập tìm đòi một chút toán khí có liên quan chiêu thức không có bất kỳ cái gì phát hiện lấy ta hiện tại nhân tộc quyền hạn rất nhiều thứ liền có thể lục soát lại còn không lục ra được một cái toán khí diệp vân hơi nhỏ kinh ngạc một chút hắn nhưng lại không biết cái này toán khí chi trùng là linh đồ thần theo các bản nguyên thế giới đưa tới chẳng khác gì là còn lại bản nguyên thế giới đặc sản bọn họ cái vũ trụ này tự nhiên là không có được rồi cũng không cần thiết lại quan sát diệp vân vung tay lên hắn dự định xuất thủ trực tiếp chấn áp hắn lại thẩm vấn chính là sau đó vương huyền tráng vừa dự định bay đi trong nháy mắt một cô năng lượng bạo phát trực tiếp đem nhấn tại mặt đất là ai là ai dám đánh lén bản đại gia vương huyền tráng giống như một con chó chết nằm dạp trên mặt đất không thể nhúc ních ngươi lén vào đến tỉnh cầu của ta phía trên còn hỏi ta là ai diệp vân chậm rãi hiện thân ngân hà đế quân quả nhiên là ngươi ta liền biết vương huyền tráng nhìn hàm hàm cái này diệp vân hai mắt bên trong đều là hoàn hận trên cái tỉnh cầu này ngoại trừ ngươi không ai có thể chấn áp ta không qua h ử ngươi vẫn là tiểu n h ì ta điểm ấy năng lượng cũng đừng muốn chấn áp ta ta đã xưa đâu bằng nay nói xong vương huyền t r á n g trực tiếp bạo phát điên cùng thôi động oán khí chỉ lực tự thân năng lượng cũng là không ngừng kéo lên thật mạnh a diệp v â n ánh mắt hít lại cái này vương huyền t r á n g còn thật không có nói mạnh miệng tại hắn thị g i á c bên trong vương huyền t r á n g cảnh giới là khai hết cảnh sau đó phẩm giai một mực tại tăng lên theo lúc đầu phổ thông phẩm giai tăng lên tinh anh sau đó linh chủ theo sau tiếp tục tăng lên một đường nhảy lên tới siêu hạn phẩm giai cái này mới ngừng lại được siêu hạn phẩm giai khai hết cảnh đoán chừng cứng thực lực đã nửa bước một đạo cảnh a thực lực vậy mà tăng lên còn như thế nhiều ha ha biết sợ sao nghe được diệp vân cảm khái vương huyền tráng rất đắc ý đều nói cho ngươi ta lúc này không giống ngày xưa l ờ i còn chưa nói hết vương huyền tráng một trận sau đó cả người mặt bỏ lên ạch a, a. ấ n a trong cổ họng còn không ngừng phát ra dùng lực thanh âm phản phất là tại tà bón thế nào có phải hay không phát hiện mình dùng suất toàn lực cũng không cách nào tránh thoát c h ấ n áp diệp vân mỉm cười vương huyền tráng ngươi ngươi c h ấ n áp vì cái gì mạnh như vậy vương huyền tráng rất không hiểu chính mình không có sử dụng oán hận chi lực bị ngân hà đế quân trấn áp hắn hoàn toàn có thể lý giải nhưng chính mình cũng dùng oán hận chỉ lực vì cái gì vẫn là bị chấn áp căn bản là không có cách tranh thoát chẳng lẽ chẳng lẽ vương huyền tráng đông nhiên s ứ n g sở sau đó e ngại nhìn về phía diệp vân ngươi đã đột phá đến khai đích cảnh sao đúng rồi nhất định là nếu như không phải khai đích cảnh dựa vào cái gì có thể chấn áp hiện tại ta khai đích sao ta vẫn là kém rất nhiều diệp vân lắc đầu còn chủ động tản mát ra năng lượng của mình vĩnh hằng cảnh năng lượng thật sự là vĩnh hằng cảnh vương huyền tráng thấy chóng đã đối phương chỉ là vĩnh hằng cảnh vì cái gì chính mình liền phản kháng đều làm không được cái này không có đạo lý a hắn từ nơi nào biết diệp vân đã sớm bố trí cứu cực cảnh trận pháp tại lam tinh chính là quan g hoàng chi chủ đều không rõ ràng tại lam t i n h phía trên diệp vân có thể xưng vô địch t ố t đến nói một chút đi ngươi là làm sao chui vào lam tinh diệp vân vung tay lên liền muốn phát lực mơ tưởng xem ta lưu đày đại pháp mắt thấy chính mình không phải là đối thủ vương huyền trắng cũng liều mạng trực tiếp sử dụng lưu đày bí pháp hắn muốn đem diệp vân trực tiếp trục xuất tới đồ an toàn cương vực để quan hoàng chi chủ tự mình làm thịt diệp vân vê anh một cỗ năng lượng to lớn vọ thẳng hướng diệp vân muốn đánh l é n ta diệp vân chỉ là k h o á t tay chặt lại vâng lưu này chi lực trực tiếp bị đánh tan không làm sao có thể liền trục xuất lực lượng đều vô dụng vương huyền t r á n g ngây ngốc xứng sở tại nguyên chỗ cũng chính là cái này thời điểm diệp vân thôi động tinh thần lực của mình vọt thẳng đến vương huyền t r á n g trong óc có trận pháp ra chỉ cùng chấn áp vương huyền t r á n g là không có lực phản kháng chút nào diệp vân tỉnh thần trí lực xông vào một cái khu vực do xét đối phương trí nhớ nôn nhìn đến khối khu vực này trí nhớ diệp vân trực tiếp nôn khan đi ra đây là cái gì thứ độ gì vương huyền trắng ra hòa này cùng cái tráng hắn đang gì một đám tráng hán đang làm cái gì à? diệp vân khỏe miệng hơi hơi run rợ y chính mình vừa mới nhìn đến trí nhớ thực sự quá kinh khủng đối tinh thần của hắn trung kích quá lớn gia hỏa này diệp vân thôi động tinh thần trị lực đem đối phương phương diện này trí nhớ hoàn toàn xóa đi chuyển sang nơi khác dò xét diệp vân lần nữa dò xét trí nhớ đi qua một phen dò xét về sau diệp vân cũng là minh bạch đối phương vậy mà là đồ an tộc phải tới oán hận chỉ trùng đối ta oán hận c à n mạnh thực lực cũng c à n mạnh diệp vân lục lọi cái cảm cái đồ chơi này còn thật có ý tứ nếu như không phải mình bố trí chất pháp đối mặt oán hận chi chủng gia chỉ vương huyền tráng còn thật không tốt đánh bại chương ba trăm bảy mươi mốt tuân r a tới đến mức để vương huyền tráng len lén l ẹ n vào làm tinh b ả o vật giống như cũng là rất chân quý quan g hoàng chi chủ sử dụng một lần cũng đau lòng mà lại mỗi lần truyền t ố n g chỉ có thể truyền t ố n g khai hích c ả n h tu là giả có cứu cực c ả n h trận phát tại bất luận cái gì khai hích c ả n h tới ta đều có thể tùy tiện trấn áp đối với ta ảnh hưởng không lớn không cần quá lo lắng ân đang dọ xét rõ ràng về sau diệm vân trực tiếp đem vương huyền tráng diện sát theo vương huyền tráng tử vong hắn cũng tuân g a tới ba loại đồ vật chính hắn pháp tắc chi lực thân thể t ố chất còn có một cái huyết sắc viên cầu vương huyền tráng chính mình p h á p tắc chi lực đối với ta không dùng diệp vân nhìn về phía tuân gia tới ba loại đồ vật cái thứ hai thân thể tố chất có chút công dụng đến mức cái này huyết sắc viên cầu diệp vân ánh mắt híp lại thấy được mặt bảng tên hoán hận chỉ trùng chỉ trú sử dụng hoán hận chỉ trùng về sau đối với địch nhân hoán hận càng mạnh cùng đối phương giao thủ thời điểm chính mình liền sẽ càng mạnh vậy mà trực tiếp cho tuân gia tới diệp vân vuốt vuốt hoán hận chỉ trùng vừa nói hoán hận chỉ trùng thật thú vị đã dặn này cũng không thể lãng phí a như thế diệp vân cũng bắt đầu nếm thử hấp thu hoán hận chỉ trùng m ấ y ngày sau đồ an tộc lãnh địa quan g hoàng chỉ chủ chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn bầu trời m ấ y ngày vương huyền tráng bên kia làm sao không hề có một chút tin tức nào quan g hoàng chỉ chủ trên mặt xuất hiện một vẻ lo âu theo lý mà nói vương huyền tráng đến lam tinh về sau liền nên cho ta gửi đi tin tức lâu như vậy không liên hệ chẳng lẽ là thất bại rồi có oán hận chỉ chủ ra trì hắn sẽ còn thất bại coi như không phải ngân hà đế quân đối thủ cũng nên sử dụng lưu đ ẩ y kỹ năng a vì sao quan hoàng chi chủ suy nghĩ rất lâu cũng nghĩ không thông vì cái gì vương huyền tráng một chút tin tức đều truyền không trở lại chờ một chút đi Có thể là có chút thể là t ì n h h u ố n g đ ặ c b i ệ t lại mấy c á i n g u y ệ nếu n h ư vẫn là k h ô n g có t i n t ứ c cũng c h ỉ có thể xem n h thất ư bại. n h thế, ư l ạ i là đ ế m t h á n g trôi q u a quan g hoàng chi chủ c h ỉ có t h ể thừa n h ậ n Vương h u y ề n t r á n g thất b ạ i c h oán dù là dùng là hận chi trùng vương huyền tráng vẫn là thất bại căn bản không phải ngân hà đế quân đối thủ đi hỏi một chút linh đồ thần đi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra quan g hoàng chi chủ t h ở dài vì Diệp Vân, Diệp dẫn linh triệu đây là hắn lần thứ 3 dẫn động linh đồ thần. Đang hoán đồ là l thứ ra chẳng lẽ hắn đã đạt đến khai hết cảnh rất nhanh linh đồ thần cho đáp án ngân h à đế quân đem tỉnh cầu của mình bố trí trận pháp tại trong trận pháp hắn có thể buộc phát ra cứu cực cảnh thực lực quan hoàng chỉ chủ không có khả năng cứu cực cảnh trận pháp giá cả đắt đỏ chỉ là một cái vinh h o n g cảnh làm sao có thể bố trí lên chẳng lẽ nói là thánh đường chỉ chủ đưa hắn sao hôn đ à n thánh đường chỉ chủ mặt cũng không cần vậy mà cho một tên tiểu đ ố i bố trí trận pháp như thế hôn đản thật hôn đản quan hoàng chỉ chủ nằm chặt nằm nấm có cái t i ê cứu cực cảnh trận pháp tại bọn họ coi như chui vào làm tỉnh cũng vô ích làm sao có thể đánh thắng được có trận pháp g i à trị diệp vân bọn họ toàn bộ đồ an tộc có thể tại trong trận pháp đánh bại diệp vân đoán chừng thì hai cái hai cái này bên trong hắn quang hoàng chỉ chủ còn muốn chiếm cứ một cái danh l ạ c h chúng ta hai cái đều khó có khả năng tiến về lam tinh chỗ nào có thể là ở vào nhân tộc chỗ sâu đi cơ bản hẳn phải chết muốn đến nơi này quang hoàng chi chủ cũng cảm giác có chút tuyệt vọng nếu như diệp vân một mực trốn ở lam tinh hắn là thật triệt để không có biện pháp ngân hà đề quân a ngân hà đề quân ta đường đường siêu thoát cảnh vậy mà bắt ngươi không có biện pháp quang hoàng chi chủ ngầm đầu nhìn về phía vũ trụ sâu hư không không có người biết h ắ n giờ phút này đang suy nghĩ gì làm tinh bên trong diệp vân hấp thu xong oán hận c h i chủng lại bế quan mấy ngày đi lĩnh hội dạ ưu tộc thánh v ậ t một ngày này đ ỗ n g nhiên diệp vân một chỗ lệnh bài lấp lõe đây là diệp vân xuất ra lấp lõe lệnh bài trong mắt lõe lên một tiếng ngưng trọng là hy n h ỉ lệnh bài đây là ta cho nàng bảo mệnh lệnh bài vậy mà chủ động k í c h phát nha đầu này gặp phải nguy hiểm gì qua xem một chút đi đừng xảy ra vấn đề gì như thế diệp vân thu hồi lệnh bài kết thúc bế quan đại trần cái kia hắn không phải một mực tại trong bóng tối bảo hộ hy n h ỉ sao diệp vân tiến vào thế giới giả lập chuẩn bị liên lạc một chút như đ ạ i t r â n vừa tiến vào thế giới giả lập diệp vân liền thấy được như đ ạ i t r â n tin tức sư phụ ngài đang bế quan ta chỉ có thể thông qua nhắn lại phương thức đem sự kiện này nói cho ngài diệp hy lại đi trong vũ trụ đi chơi mà lại lần này nàng sử dụng đặc thù ẩn nặc thủ đoạn ta vậy mà hoàn toàn tìm không thấy nàng vốn định trước tiên nói cho ngài nhưng sợ quáy dày đến ngài bế quan ta thì thông qua nhắn lại phương thức nói cho ngài diệp vân nguyên lai、like、là dạng này diệp hắt chính mình vụ trộm chạy ra ngoài đại trấn cũng không có phát hiện nàng diệp vân lắc đầu diệp hy là nữ nhi của mình thủ đoạn tự nhiên rất nhiều nhưng ạ i chấn không có phát hiện cũng bình thường lần này tìm tới hy nhi nhất định phải thật tốt giáo dục nàng một phen như thế diệp vân thối lui ra khỏi thế giới giả lập lại lấy ra một tấm tinh đồ r a diệp vân vung tay lên tinh đồ phía trên xuất hiện một cái tiêu ký chính là diệp hy vị trí chỉ cần diệp hy kích phát khối kêu bảo mệnh lệnh bài diệp vân thì có thể biết diệp hy vị trí ừ n nơi này là ly tộc cương v ự c ly tộc tuy nhiên không phải đứng đầu c h ủ tộc nhưng thực lực cũng không yếu đoán chừng tại toàn vũ trụ bên trong có thể xếp vào trước mười lăm nếu như liên lụy đến ly tộc cao tầng làm không tốt còn muốn mời sư tôn xuất thủ được rồi ta t r ư ớ c qua xem một chút đi diệp vân một cái dậm chân trực tiếp lao ra lam tinh b ạ c h mở ra vũ trụ phi thuyền liền hướng về ly tộc cương vực bay đi tại ly tộc cương vực bên trong một chỗ tỉnh cầu phía trên diệp hờ ngồi tại một bãi cỏ phía trên nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời mới tới ngươi đang nhìn cái gì cái kia lúc này diệp hát bên cạnh đi tới một nữ tử chẳng lẽ ngươi là sợ qua mấy ngày bị lao tổ chọn chúng làm tế phẩm t h ì trốn ở chỗ này trở về chỗ cũ nhân sinh cái kia diệp h i ta không sợ ta ba ba sẽ đến cứu ta diệp h i chắc chắn nói thôi đi bị lao tổ bắt tiến vào nhân tộc liền không ai có thể chạy mất nữ tử nhất miệng trước đó có một cái khai ích cảnh đại năng cháu gái bị bắt tiến đến đại năng thuyết phục thật lâu sau cùng hắn tôn nữ vẫn là bị lao tổ cho như t ế ngươi cảm thấy cha ngươi có thể so sánh khai ích cảnh nói chuyện hữu dụng chương ba trăm bảy mươi hai bậc này thái họa k a i ích cảnh đại có thể biện hộ cho đều vô dụng sao diệp hy trong lòng giật mình nàng rất rõ ràng phụ thân của mình tựa như là vĩnh hằng cảnh đúng a lão tổ vốn là khai đ í c cảnh lại thêm sư tôn là ly tộc cứu cực cảnh nữ tử lắc đầu bối cảnh cùng thực lực đều mười phần đáng sợ cho nên một khi bị lão tổ bắt vào liền muốn nhận mệnh rồi còn có cứu cực cảnh làm chỗ dựa diệp hy thở dài một tiếng song song cái này bắc sơn lão tổ s á t thực bất phàm phụ thân muốn phải cứu ta ra ngoài chỉ sợ còn muốn kinh động thánh đường c h i chủ diệp hy biết diệp vân là hoàn mỹ khai mở nhưng nàng nhưng lại không biết hoàn mỹ khai mở đại biểu cái gì lấy nàng kiến thức nàng cảm thấy hoàn mỹ khai mở lợi hại hơn nữa cũng vẫn là khai hết cảnh đối mặt bắc sơn lão tổ không có vấn đề nhưng nộ đến lão tổ sư phụ đây chính là cứu cực cảnh lợi hại hơn nữa khai hết cảnh cũng vô dụng thôi thật muốn áp chế đối phương vẫn là muốn gọi tới thánh đường c h i chủ mà kinh động thánh đường c h i chủ phụ thân khẳng định phải trách cứ ta một phen a sớm biết thì không đi chỗ đó cái t ỉ n h cầu xa xôi diệp hy nắm lấy tóc của mình lâm vào hào n á o bên trong ha ha ngươi đây là sợ hay sao bên cạnh nữ tử nhịn cười không được một tiếng không cần thiết ở chỗ này tuy nhiên lúc nào cũng có thể sẽ chết nhưng chỉ cần lao tổ không bắt ngươi làm thế phẩm ngươi vẫn là rất tự do cùng lo lắng hai hùng không bằng thật vui vẻ q u á tốt mỗi một ngày dạng này tôi thiếu nhất tâm tính có thể đỡ một ít ta không phải sợ h ã i b ắ c son lao tổ mà chính là sợ hai phụ thân ta trách cứ ta diệp hy mặt lộ vẻ ưu sầu lần này khẳng định tránh không được bị mắng bên cạnh nữ tử ta đều nói cho ngươi bị lao tổ bắt người ở là ra không được ngươi làm sao còn tại tưởng tượng phụ thân ngươi có thể cứu ngươi đi ra nữ tử còn muốn nói chút gì đông nhiên không trung xuất hiện một tấm to lớn khuôn mặt là bác sơn lão tổ diệp h i nhìn về phía cái này gương mặt chính là bác sơn lão tổ phất tay bắt một cái tinh cầu nhân loại mà nàng vừa tốt tại trên cái tinh cầu kia như thế nàng mới bị vồ tới bác sơn lão tổ lại tới mỗi lần hiện thân hắn đều muốn bắt đi rất nhiều nhân loại đi làm tế phẩm bên cạnh nữ tử mặt lộ vẻ vẻ mặt n g ư i ê m trọng hy vọng không muốn chọn chúng chúng ta diệp h i không nói gì chỉ là nhìn lấy to lớn gương mặt chỉ thấy bác sơn lão tổ há miệng ra ông trong n á y mắt to lớn hấp lực sinh ra rất nhiều nhân loại đều theo mặt đất bị hút tới trong miệm Khắc khắc kiệt h khắc ắ c lần này trước hết mang đi mười bảy cái bác sơn lão tổ giữ tận cười một tiếng liền rời đi cái này bác sơn lão tổ như thế bắt người vì cái gì nhân tộc cao tầng mặc kệ không hỏi diệp hy có chút không hiểu hắn tùy ý giết hại nhân tộc theo lý mà nói nhân tộc sẽ không bỏ qua cho hắn ai đừng suy nghĩ nhân tộc là không sẽ quản chúng ta nữ tử lắc đầu nói ra nghe nói là bác sơn lão tổ sư tôn hắn toàn bộ phe phái đều hối lộ người nào đó tộc cao tầng nhân tộc bên kia có cao tầng đồng ý mới có thể xuất hiện loại tình huống này cái gì nhân tộc cao tầng ngầm đồng ý ngoại tộc giết hại nhân tộc diệp h i có chút khó có thể tin cái này đối tại cao tầng tới nói chúng ta đều là phổ thông nhân loại nữ tử không thèm để ý khoát tay h á o dù n g chúng ta những người bình thường này đổi lấy tài nguyên bọn họ khẳng định là vui lòng cam chịu số phận đi chúng ta cũng không phải cái gì thiên tuyển chỉ tử không ai sẽ đến cứu ta、Thôi、ta t ta đã biết diệp h i hít sâu một hơi tận lực áp chế con giận của mình ta sẽ đem chuyện nơi đây đều nói cho phụ thân bọn này món chay chiếm chức vị mà không làm việc nhân tộc cao tầng quá ghê tởm nữ tử chẳng lẽ phụ thân ngươi là nhân tộc cao tầng nữ tử nhịn không được hỏi diệp h i như vậy lập lại phụ thân của nàng muốn đến hắn thân phận cũng không đơn giản á. cao tầng cần phải không tính đi diệp h i suy tư một chút phụ thân của mình tuy nhiên thân phận cao nhưng thực lực không có mạnh như vậy quyền lực cần phải cũng không lớn không cao lắm tầng không phải cao tầng ngươi m ù bận bịu lời nói cái gì cái kia nữ tử liếc mắt tốt ta đi ngủ đây thừa dịp ta bị b ắ t sơn lão tổ hiến tế trước đó ta muốn nhiều ngủ mấy ngày ngủ diệp hy xứng sở đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm nữ tử đã ngủ diệp hy c h a thân cái gì thời điểm đến cái kia mấy ngày sau diệp vân mở ra chính mình vũ trụ phi thuyền đi tới ly tộc cương vực ở bên kia diệp vân mắt nhìn tinh đồ phía trên diệp h i vị trí nơi này tại ly tộc cương vực bên trong cũng coi như xa xôi không giống nhau diệp vân b ư ớ c kế tiếp hành động không chung đ ố n g nhiên chuyển đến một con chấn động vê anh một cái hình thể to lớn t ư ớ n g mạo quái dị gia hỏa đ ỗ n g dưng đi vào diệp vân trước người ngân hà đế quân lại là ngươi gia hỏa này nhìn đến diệp vân rõ ràng có chút mừng rỡ ly tộc cứu cực cảnh đại năng buôn hòa hậu diệp vân cũng nhận ra đối phương ly tộc bên trong không siêu thoát cảnh cao thủ cứu cực cảnh đã là mạnh nhất bôn hỏa hầu xem như ly tộc tuyệt đối cao tầng ta cảm ứ n g được có siêu cường năng lượng tiến vào ta ly tộc khu vực liền lập tức tới dò xét bôn hỏa hầu cười nói thật sự là không nghĩ tới là ngân hà đế quân đại gia u a n lâm không biết đế quân tới nơi này là muốn làm gì cái này bôn hỏa hầu đã vậy còn quá nhiệt tình diệp vân cũng hơi kinh ngạc mặc dù mình là hoàn mỹ khai mở nhưng một cái cứu cực cảnh có thể khách khí như thế vẫn là để hắn rất kinh ngạc xem ra hắn là muốn theo ta kéo vào quan hệ sau đó từ ta chỗ này đạt được hoàn mỹ khai mở phương pháp diệ vân đoán được dù sao trước mắt cũng liền yêu tộc linh tộc mới biết được như thế nào hoàn mỹ khai mở những thứ này tiểu tộc cũng không biết làm sao hoàn mỹ khai mở nhân tộc cao tầng không có khả năng đem hoàn mỹ khai mở phương pháp giao cho những thứ này tiểu tộc tiểu tộc bên kia khẳng định cũng không cam chịu tâm không muốn lạc hậu đại tộc quá nhiều đã cao tầng không nguyện ý giao dịch bọn họ tự nhiên chỉ có thể cùng ta rút ngắn quan hệ như thế cùng ta quan hệ tốt về sau vạn nhất ta có thể chỉ điểm hai câu bọn họ thì kiếm lợi lớn rất tốt xem ra không cần kinh động sư tôn ly tộc không dám đắc tội ta sau đó diệ vân nhìn về phía buôn hòa hầu nói ra s ắ c thực có việc nữ nhi của ta bị vây ở ly tộc khu vực ta cố ý đến xem chuyện gì xảy ra cái gì bun ô hỏa hầu giật mình ngân hà đế quân nữ n h i lại bị vây ở ly tộc khu vực cái này đế quân ngài chờ một lát để cho ta đi điều tra một phen đến tột cùng là cái kia không biết giống như dám bắt ngài nữ nhi sau đó bun ô hỏa hầu lập tức liên lạc các đệ tử của mình dù sao toàn bộ ly tộc cũng liền đệ tử của mình sẽ trắng chọn bắt nhân loại làm tế phẩm mà hắn cũng là đả thông nhân tộc bên kia quan hệ để nhân tộc một số cao tầng mở một mắt nhắm một mắt thật sự là không nghĩ tới hôm nay sẽ chọc cho tới này chờ thai họa buôn hỏa hầu nội tâm thở dài chương ba trăm bảy mươi ba việc này thật chứ còn tốt ngân hà đế quân không biết sự kiện này sau lưng là ta buôn hỏa hầu tự an ủi mình trước đi xem một chút là đệ tử nào bắt người sau đó buôn hỏa hầu bắt đầu liên lạc chính mình mấy cái người đệ tử đúng rồi đế quân ngài nữ nhi kêu cái gì diệp h i diệp vân nói ra được rồi chờ một lát buôn hỏa hầu nhẹ gật đầu sau đó hắn hỏi ý kiến hỏi đệ tử của mình các ngươi gần nhất người nào bắt người tốt rồi có hay không một cái gọi là diệp hy tại diệp hy bên này nàng vào bên cạnh nữ tử vẫn như cũng ngồi cùng một chỗ ngươi nhìn cái này đều mấy ngày trôi qua rồi nữ tử nhìn về phía diệp hy ta nói lão tổ bắt được người không có khả năng lại thả ra phụ thân ngươi cũng không được tiểu tình diệp hy nhìn về phía nữ tử ta nói phụ thân ta sẽ đến cũng là sẽ đến tại nữ tử cũng chính là tiểu tình còn muốn nói chút gì、Ấm、ẩm ẩm đ n g nhiên không chung xuất hiện lần nữa bác sơn lão tổ khuôn mặt gặp bác sơn lão tổ lại tới bắt người tiểu tình biến sắc nhanh diệp hy chúng ta chỗ trước ai kêu diệp hy bắc sơn lão tổ cũng không có bắt người mà chính là vứt xuống một câu chúng ta nơi này có người gọi diệp hy sao a tiểu tinh xứng sở không tới bắt người tìm diệp hy làm cái gì tình huống như thế nào bắc sơn lão tổ chuyện gì xảy ra a là phụ thân ta nhất định là phụ thân ta tới cứu ta diệp hy khẳng định nói tiểu tinh xứng sở tại nguyên chỗ diệp hy phụ thân thật tới mà lại thật kinh động đến bắc sơn lão tổ cái này không thể nào tiểu tinh còn có chút không tin phụ thân ngươi không phải mới vĩnh hằng cảnh sao cái này bác sơn lão tổ cũng không sợ vĩnh h ằ n g cảnh ngươi đừng trả lời làm không tốt bác sơn lão tổ là muốn tra tấn ngươi mới hô tên ngươi thật ngươi phải cẩn thận a sẽ không diệp h i k h o á t tay tuyệt đối là phụ thân ta tới tiểu tinh ngươi chờ ta ra ngoài ta nhất định về tới cứu các ngươi cứu chúng ta chúng ta còn có sống cơ hội tiểu tình hoảng hốt một chút từ khi bị bắt vào đến về sau nàng đều tuyệt vọng theo không nghĩ tới mình còn có cơ hội m à sống chờ tiểu tình lấy lại tỉnh thần thời điểm phát hiện diệp hát đã biến mất muốn đến là bị bác sơn lão tổ mang đi diệp hy hy vọng thật là phụ thân ngươi mang ngươi đi không phải bắc sơn lão tổ muốn tra tân ngươi tiểu tình nhìn lên bầu trời cũng cầu nguyện một tiếng lại là bắc sơn buôn hỏa hầu bên này cũng nhận được tin tức bắc sơn thật không may mắn bắt người nào không tốt bắt được ngân hà đế quân nữ nhi tốt ta muốn để hắn giữ bí mật cho ta không thể để cho hắn tiết lộ ta là làm chủ lúc cần thiết có thể hy sinh bắc sơn buôn hỏa hầu bàn giao sự tình xong liền để bắc sơn lão tổ đem diệp hy mang tới sau đó buôn hỏa hầu nhìn về phía diệp vân ngân hà đế quân tìm được xác thực là tộc ta một cái khai ích cánh cãi cũng là bởi vì cái kia khai h í t cảnh đường qua nhân tộc tinh cầu tinh cầu bên trên nhân loại mở miệng n ụ c mà hắn hắn mới giận dữ đem chọn cái hành tinh phía trên người đều bắt lại mà diệp h i vừa tốt tại trên cái tinh cầu kia thật sự là không k é o a ta cái này để hắn đem người mang tới ồ còn bắt cả cái hành tinh nhân tộc diệp v â n ánh mắt hít lại các ngươi ly tộc thật to gan cũng dám bắt chúng ta nhân tộc đồng bào chính là nói năng lỗ mãng cũng nên do ta nhóm n h â n tộc c h ứ n g trị các ngươi ly tộc dựa vào cái gì bắt người là là bun hỏa hầu ho nhẹ vài tiếng ta cái này để bắt son láo tổ đem người đều cho phóng xuất tiểu t ử kia s á c thực làm qua cũng không lâu lắm bác son lão tổ liền mang theo diệp hy bày tới sư tôn đây là diệp hy bác son lão tổ đối bôn hỏa hầu nói ra ừng bôn hỏa hầu nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía diệp vân đê quân người tới hy nhi tới diệp vân k h o á t tay á o hh ắ c ắ c diệp hy gãi đầu một cái đi tới diệp vân bên cạnh lao cha ta người đi ra ngoài lịch luyện coi như xong đừng đi chỗ thật xa rất dễ dàng ra chuyện diệp vân vô vô diệp hy đầu diệp vân vốn muốn nói hai câu nhưng nghe bôn hỏa hầu ý tứ đối phương làm ộ t chút bắt một cái tinh cầu nhân tộc đến không phải là bởi vì diệp hy sai lầm l i ê n cũng không có trách cứ cái gì đúng đúng ta lần sau lịch luyện thì lựa chọn tại người tộc khu vực trung tâm tuyệt đối không đi bên l i giới diệp hy cũng là luyện một chút gật đầu ha ha đế quân buôn hỏa hầu nhịn không được cười nói ngài cùng ngài nữ nhi cảm tình thật tốt ta muốn nữ nhi của ta đều đã chết thật lâu rồi ai hâm mộ a sự kiện này s ắ c thực làm phiền buôn hỏa hầu diệp vân trầm giọng nói không qua mời buôn hỏa hầu không nên quên phóng thích bị bắt nhân tộc nếu như không nguyện ý phóng thích ta cũng chỉ có thể báo cáo nhân tộc cao tầng a diệp hy khẽ ổ lên một tiếng p h ụ thân ngài cũng biết rồi rồi ừng diệp vân nhẹ gật đầu trên cái tỉnh cầu kia nhân loại đắc tội bắc sơn lão tổ sau đó bị toàn bộ bắt đi hiện tại ta muốn bọn họ đem thả ra a đắc tội diệp hy nghe đến nơi này lắc đầu liên tục không phải p h ụ thân ta nghe nói là bọn họ ly tộc cố ý tại bắt chúng ta nhân tộc cái gì diệp vân biến sắc cái này ly tộc vậy mà dám làm như thế cái gì bắc sơn lão tổ cùng buôn hòa hầu đều là nội tâm giật mình cái này diệp h i mới bị n ắ m tới mấy ngày thậm chí ngay cả chúng ta cố ý bắt người tộc đều biết rồi là ai nói cho nàng biết bọn họ vốn cho rằng diệp h i không biết sự kiện này lựa gạt một chút diệp vân là được rồi cứ như vậy cũng không tốt làm ta nghe ta bằng hưu nói diệp h i tiếp tục nói nói là ly tộc cùng chúng ta nhân tộc cao tầng thông đồng ly tộc hy sinh một số tài nguyên cho cao tầng cao tầng thì để bọn hắn bắt một số phổ thông nhân tộc ta chính là như thế bị bắt bọn họ là cố ý tại bắt căn bản không phải nhân tộc đắc tội bọn họ mà lại bọn họ thường cách một đoạn thời gian đều muốn hiến tế mấy người tộc cũng không biết là đang làm gì việc này thật chứ diệp vân nhìn về phía buôn hỏa hầu mà lúc này đây buôn hỏa hầu cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía b á c sơn lão tổ việc này coi là thật ngươi cũng dám làm loại chuyện này buôn hỏa hầu mạnh này bao quát chính mình đều tại làm sự kiện này nhưng bây giờ diệp vân chỉ phát hiện b á c sơn lão tổ bởi vậy buôn hỏa hầu cũng là phản ứng cấp tốc dự định hy sinh b á c sơn lão tổ bảo hộ đệ tử khác nửa thật nửa giả b ô n hỏa hầu vội vàng lên tiếng cùng nhân tộc cao tầng giao dịch đệ tử vạn vạn không có làm thật sự là ăn uống Đến m ứ chương bắt n ờ i ba trăm bảy mươi bốn phách đan thượng bắc sơn lão tổ trực tiếp thừa nhận dự định đem sai lầm đều ô m trên người mình đồng thời không cho diệp vân điều tra nhân tộc cao tầng như thế bọn họ ly tộc cùng nhân tộc cao tầng giao dịch còn có thể tiếp tục tiến hành Ừ, không có cùng nhân tộc cao tầng giao dịch diệp vân trực tiếp cười lạnh một tiếng Thật làm chúng ta nhân tộc điều tra, chúng nhân h làm là điều k ô n g có tác diệp ụ n Đừng n g sao. ó c h vân như có điều suy nghĩ nhìn về phía buôn h ỏ a hầu gia h ỏ a này làm việc ngược lại là dọn nước không lọt Tốt, vậy trước tiên đi xem một chút bác sơn lão tổ bắt bao nhiêu nhân tộc đi ta dẫn đường bun hỏa hầu nhấp ra một cái vẻ mặt vui cười mà tại ly tộc nội bộ khu vực một đám ly tộc cao tầng còn tại câu thông cái này ngân hà đế quân thật sự coi chính mình vô địch sao muốn không chúng ta giết hắn đi người điên rồi chúng ta không có siêu thoát cảnh coi như giết ngân hà đế quân cũng vô pháp quay nhiều hắn phục sinh thánh đường chỉ chủ hoàn toàn có thể phục sinh hắn đúng a ngân hà đế quân chẳng khác gì là bất tử chỉ thân chúng ta giết không được đúng giết không được đối phương còn phải đắc tội đối phương đến lúc đó ly tộc cũng có thể bị nhân tộc trực tiếp diện vậy làm sao bây giờ dựa theo buôn hỏa hầu ý tứ hy sinh mấy cái khai hết cảnh là được rồi bọn họ cũng là vì chủng tộc mà hy sinh chúng ta sẽ cái đến bọn hắn chỉ cần buôn hỏa hầu không bại lộ hy sinh mấy cái khai hết cảnh chúng ta ly tộc quả thật có thể chịu được nổi ừ m sự kiện này bản thân sai ngay tại chúng ta chờ đợi nhân tộc thẩm phán chính là đừng làm c à n g rỡ ai tức giận a chúng ta ly tộc lại muốn bị nhân tộc cho thẩm phán không có cách thực lực không bằng người đã là như thế cho nên chúng ta càng phải cùng ngân hà đế quân kéo tốt quan hệ vạn nhất người ta nguyện ý đem hoàn mỹ khai mở phương pháp nói cho chúng ta biết chúng ta chủng tộc cũng có thể tăng lên một phen thôi đi ngân hà đế quân đi qua sự kiện này không hận chúng ta cũng không tệ rồi còn muốn rút ngắn quan hệ vạn nhất cái kia được rồi được rồi các ngươi thảo luận đi ta càng nghĩ càng sinh khí đi hạ tại nguyên bản bắc sơn lão tổ địa phương chỗ nào nắm lấy rất nhiều nhân tộc tiểu tinh liền là một cái trong số đó d i ệ p hát bị mang đi đã lâu như vậy không có sao chứ tiểu tỉnh có vẻ hơi lo lắng lão tổ bối cảnh rất lớn tiểu tỉnh còn muốn nói thẩm thứ gì đông nhiên、Ấm、ẩm không trung t r u y ề n đến một trận chấn động bốn bóng người chậm rãi hiện hiện là ai tiểu tình ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bốn người kia hắn có hai cái đều biết bên trong một cái chính là diệp h i còn có một cái bị người trộm trong tay dẫn theo càng là quen thuộc bắc sơn lão tổ lại là bắc sơn lão tổ tiểu tình nhìn đến bắc sơn lão tổ lập tức bị giật nảy mình chuyện gì xảy ra đường đường bắc s ơ n lão tổ vì sao lại giống con gà c o n một dạng bị như thế sách trong tay đến t ộ n cùng là xảy ra chuyện gì bắc son lão tổ không phải nơi này bá chủ sao sau đó tiểu tinh lại đem ánh mắt rơi vào diệp hy trên thân diệp hi đứng bên cạnh lập nam tử cùng diệp hi giống nhau đến mấy phần chẳng lẽ nói hắn cũng là diệp hi phụ thân diệp hi phụ thân thật tới còn đem bác sơn lão tổ tiện tay sách trong tay ý thức được điểm ấy về sau tiểu tinh nhịn không được nuốt ngủ nước bọn diệp hi phụ thân đến tột cùng là lai lịch gì vậy mà làm cho bác sơn lão tổ chật vật như thế rõ ràng trước đó có khai ích cảnh đi cầu tình đều vô dụng ngoại trừ tiểu tinh cảm giác được rung động còn lại bị bắt mọi người cũng đều thấy được cái này màn trong mắt bọn họ thần đồng dạng bác sơn lão tổ vậy mà giống như chó chết đây là cái gì tình huống a không biết ta bắc sơn lão tổ thế nào là phát sinh cái gì biến đổi lớn sao ngươi nhìn cái nào hai cái tựa như là chúng ta nhân tộc chẳng lẽ là chúng ta nhân tộc đại năng tới cứu chúng ta rồi còn thật có khả năng chúng ta có thể trở về nhà rốt c ụ c tới cứu chúng ta là n h ọ tình diệp hy đứng trên không trung đi qua một phen tìm tòi cũng là thấy được tiểu tình p h ụ thân là n h ọ tình ta ở chỗ này bằng hữu ô diệp vân nhẹ gật đầu ngươi trước tiên có thể đi tìm hắn đợi lát nữa chúng ta cùng một c h ỗ trở về nhân tộc được rồi diệp hy cười vui vẻ cười sau đó hướng xuống đất thì bay đi rất nhanh diệp hy đi tới tiểu tình bên cạnh nhìn ta nói sẽ trở lại cứu người a a cái k i a t h ì là phụ thân ngươi sao tiểu t ì n h chỉ chỉ diệp vân phụ thân ngươi đến tột cùng là thân phận gì a vậy mà làm cho bắc sơn lão tổ chật vật như thế á c h a chờ ngươi trở lại n h â n tộc một lần nữa đăng nhập thế giới giả lập liền biết diệp hy nghĩ nghĩ nói ra dù sao diệp vân tại thế giới giả lập danh khí là cực lớn chém giết nhiều cái khai hích cảnh vi đê ô điểm kích lượm vẫn như c ũ là đệ nhất tốt a chờ ta trở về dân tộc Ta đi thế đi giới giả lập người h tinh ì n n xem. Tiểu t r o mắt cũng lé qua vẻ mong một bắt Thật từ tới về sau, nàng thì thế ta, thể Trên xét cũng có cơ Chúng có ngợi. nàng không đăng nhập nhà. không chung, Vân phen. n giới giả g lé lâu lại lập. qua sau, vẻ về về rồi, khi hội Diệp Ừm, bị dò xét một phen. Ừ, người trên tinh cầu này loại số lượng ta đã hiểu rõ diệp vân nhìn về phía buôn hòa hậu trễ dỏ ta sẽ cho chúng ta biết nhân tộc h ộ vệ chạy đến đón hắn nhóm về nhà các ngươi ly tộc còn có hay không tương tự địa phương giam giữ này chúng ta nhân tộc nếu có khuyên ngươi chủ động nói ra không cần chờ lấy chúng ta nhân tộc tới dò xét đến lúc đó một khi phát hiện ừ làm không tốt nhân tộc liền muốn hướng các ngươi ly tộc khai chiến khu khu bun ô hỏa hầu ho nhẹ một tiếng đế quân bất giận ngài cũng biết tiểu quỷ khó chơi đám kia khai hít cảnh nếu như trong bóng tối bắt người ta cũng không biết ta ta chỉ có thể bảo chứng bác son lão tổ bắt người đều cho ngài mang về những tên khác tình huống như thế nào ta là thật không rõ ràng a bóc ở chỗ này cho ta đá bóng diệp v â n ánh mắt hít lại ngươi không biết còn lại ly tộc cao tầng luôn có biết đến ta lời nói thì để ở chỗ này các ngươi ly tộc đem cầm tù nhân tộc đều phóng xuất chúng ta song phương không khai chiến nhưng nếu như chỉ phóng thích một bộ phận cảm thấy có thể d i u dếm sau cùng bị ta nhân tộc phát hiện ừ chương ba trăm bảy mươi lăm phách đan hạ cái này buôn hỏa hầu cũng ở trong lòng tổng cộng hắn trước đây xác thực chỉ muốn phóng thích hai ba phê nhân tộc những người còn lại tộc vẫn như cũng h ố t lại có thể diệp vân đều nói như vậy muốn đem tất cả nhân tộc đều phóng thích sao nếu như vậy chúng ta ly tộc sẽ tổn thất rất nhiều t à i nguyên tu luyện a nhưng không thả ra lời nói lại không thể thừa nhận nhân tộc lựa g ậ n ai được rồi vốn là tà môn ngoại đạo từ bỏ đi muốn đến nơi này Buôn hỏa hầu cũng là hít sâu một hơi đối diệp vân nói ra tốt ta sẽ thông báo cho trong tộc tất cả cao tầng phóng thích tất cả nhân tộc nếu như còn có cao tầng tư tàng nhân tộc định t r ạ g không công tha được diệp vân vung tay lên v h o a n h lúc này nhân tộc thời không thông đạo đã xây xong xuất hiện diệp vân điện hạ đi đầu đi ra chính là bắc lao nhân sư tôn đã biết được cố ý phái ta chạy đến giải cứu đồng bào đã làm phiền ngươi sư minh diệp vân nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía diệp hy hy nhi chúng ta cũng nên đi được rồi phụ thân chúng ta mang theo tiểu t ỉ n h cùng đi sao mặt đất diệp hy cách không truyền âm không có vấn đề diệp vân cũng không có cự tuyệt đi thôi diệp hy nhìn về phía tiểu t ỉ n h a nha tốt tiểu t ỉ n h cũng là nhẹ gật đầu sau đó cũng là diệp vân mang theo diệp hy còn có tiểu tinh mở ra vũ trụ phi thuyền liền đi mà tại ly tộc khu vực buôn hỏa hầu nhìn lấy bác lão nhân cũng là nhẹ hò khan vài tiếng hừ các người ly tộc thật thật to gan để ta xem một chút các người đều bắt bao n h i ê u nhân tộc cái kia buôn hỏa hầu trong bóng tối n h a răng diệp vân điện hạ trước đó đáp ứng chúng ta chỉ cần chúng ta phóng thích tất cả nhân tộc thì không khai chiến ừ chỉ là không khai chiến mà thôi bác lao nhân trong mắt có l ử a giận đến lúc đó bắt nhân tộc tất cả ly tộc cao tầng toàn bộ thanh tẩy nếu như ngươi cũng ở trong đó ngươi có thể thử một chút buôn hoa hầu nghe được cái này buôn hoa hầu cũng là vội vàng liên lạc các đệ tử của mình không thể bại lộ ta các ngươi nếu như hy sinh chính là vì tộc quần hy sinh nhớ lấy nhớ lấy sau đó buôn hoa hầu nhìn về phía bác lao nhân vừa định nói chút gì ha ha diệm vân tiểu tử này thật có thể cho ta kinh hỉ a một tia chất thanh â m chuyển đến không nghĩ tới chúng ta nhân tộc còn ẩn giấu đi như thế sâu mọt hôm nay chính là thanh lý thời điểm các người ly tộc bọn g i a hỏa này cũng đều trốn không thoát vừa dứt lời một bóng người chống rông xuất hiện không có gây nên bất cứ ba đ ộ u gì dường như hắn nguyên bản thì đứng ở chỗ này một dạng thuê mớn ư minh chủ gặp qua minh chủ bác lao nhân nhìn đến bóng người về sau lập tức không người siêu thoát cảnh là siêu thoát cảnh buôn hỏa hầu cũng là biến sắc làm cứu cực cảnh hắn có thể cảm giác bén nhẹ đến đối phương là siêu thoát cảnh bác lao nhân xưng hô hắn thuê mớn minh chủ Là người biết bao nhiêu một ánh mắt buôn hỏa hầu thì có một loại bị nhìn xuyên cảm giác nội tâm lại không bí mật ta buôn hỏa hầu biết lần này thật xong dân tộc siêu thoát cảnh vậy mà trực tiếp tới mấy ngày sau diệm vân đã về tới dân tộc đồng thời tại lam tình tiềm tu cái này thanh vật còn có rất nhiều ta đều không tìm hiểu thấu đáo nhưng như n thế diệp vân đăng nhập thế giới giả lập dự định tìm kiếm một số nắm giữ quan g chỉ lực bảo vật dù sao lấy hắn đối với nhân tộc cống hiến chỉ cần nhìn chúng bảo vật gì trên cơ bản đều có thể trực tiếp đổi lấy diệp vân vừa đăng nhập thế giới giả lập thánh đường chỉ chủ vừa tốt cũng liền liên lạc tới diệp vân a ly tộc chuyện bên kia đã giải quyết thánh đường chỉ chủ đối diệp vân nói ra ly tộc lấy bun ô hỏa hầu một mạch làm chủ thông qua bắt lấy chúng ta nhân tộc sử dụng huyết nhục của bọn hắn linh hồn l u y ệ n chế tu hành tài nguyên bun ô hỏa hầu một mạch diệp vân cảm giác có chút n g o à i ý m u ố n không nghĩ tới bun hỏa hầu mới là kẻ cầm đầu trước đó còn ở nơi nào ngụy trang thuê mớn minh chủ tự mình xuất thủ không có bất kỳ cái gì bí mật đây là hiện thực thế giới diệp vân tiếp nhận hộp mắt nhìn trong hộp đồ vật tên phách đan ghi chú vĩnh hằng cảnh tại trùng kích hai ích cảnh thời điểm thời khắc sống còn phục vụ có thể tăng lên trên diện rộng sát xuất thành công đây là một cái trợ giúp khai mở ăn dược diệp vân chừng mắt nhìn mà tại trong thế giới giả lập thánh đường chi chủ tiếp tục đối diệp vân nói ra phách đan mặc dù nói là dùng ta nhân tộc huyết mạch luyện chế mà thành nhưng người chết không cách nào sống lại những tư nguyên này mất đi cũng là lãng phí không bằng ngươi thì dùng đi vừa tốt đối ngươi tu luyện rất có chỗ tốt đừng có gánh nặng trong lòng biết không hô diệp vân thở dài ra một hơi ta đã biết cái này phách đan quả thật có thể đến giúp ta rất nhiều ừng khác ngươi còn cần gì nói thẳng thánh đường chỉ chủ nhìn về phía diệp vân cần một số ẩn chứa quang minh chỉ lực bảo vật càng nhiều càng tốt diệp vân nói ra nếu như những bảo vật này mang theo quang minh chỉ lực vừa tốt có thể sử dụng vậy hắn thì không cần đi tìm minh hỏa tộc thánh vật ẩn chứa quang minh chỉ lực bảo vật sao tốt ta cái này đưa tới cho ngươi thánh đường chỉ chủ nhẹ gật đầu sau một lát một cái không gian thông đạo xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ đưa đến diệp vân trước người mà chữ vật giới chỉ bên trong tự nhiên đều là ẩn chứa quang minh c h i lực bảo vật được hôm nay bắt đầu lĩnh hội quang minh c h i lực diệp vân nhìn hướng lên bầu trời trong mắt tràn ngập hy vọng ta có thể cảm giác được nhanh trong nội tâm của ta hoàn mỹ thế giới càng ngày càng hoàn thiện tô hồng làm không tốt ta muốn trước ngươi một bước lĩnh ngộ hoàn mỹ phát tác ha ha ha chương ba trăm bảy mươi sáu du lịch thăm dò tại nơi sâu xa trong vũ trụ hát gì? t ô h ồ n g đống nhiên hát hơi một cái sau đó vớt vớt cái m ũ i của mình người nào tại nói ta được rồi ta phải suy nghĩ một chút làm sao hoàn mỹ khai mở gần nhất càng ngày càng thành t h ụ đoán chừng ta đã nửa chân đạp đến nhập hoàn mỹ mở ra sách diệp vân tốc độ tu luyện của hắn là thật nhanh a nhìn nhân tộc ghi hình hắn cũng là chỉ nửa bước hoàn mỹ mở ra nếu như bị hắn phản siêu ta nhưng là ném đại nhân dù sao ta so với hắn tu luyện sớm mấy vạn ước n ă m a sau đó tô hồng chậm rãi nhắm mắt hắn muốn tiến hành sau cùng đánh sâu vào tại nhân tộc cương vực bên trong diệp vân lái vũ trụ phi thuyền bắt đầu ở trong vũ trụ du đãng tìm kiếm minh họa tộc thánh vật đồng thời chính hắn cũng tại phi thuyền bên trong một mực lĩnh hội ẩn chứa quang chi lực bảo vật một bên tìm kiếm một bên lĩnh hội không đội mấy ngày sau diệp vân tìm tới một chỗ di tích đồng thời dịch dung tiến hành thăm dò cái này di tích ở vào nhân tộc cương vực cùng minh họa tộc cương vực xung quanh sẽ không phải là minh hóa tộc thánh vật diệp vân tiến vào thăm dò lấy thực lực của hắn bây giờ. di tích với hắn mà nói cũng không có độ khó khăn rất nhanh thăm dò đến sau cùng phát hiện chỉ là một dương phổ thông bảo vật nhìn đến không phải tiếp tục thăm dò đi mấy ngày sau diệp vân lại gặp phải một đám người cùng bọn hắn cùng một chỗ thăm dò mới một chỗ di tích tại di tích sau cùng một cái bảo vật đột nhiên hiện thế ha ha ta một người trong đó trực tiếp bạo phát vẫy tay một cái liền đem bảo vật cho lấy đi là ta bảo vật đi còn không đợi hắn có hành động diệp vân trực tiếp xuất thủ trấn áp bảo vật giao ra tiền bối bảo vật này vốn chính là ngài tại hắn một bên lĩnh hội một bên thăm dò lữ trình bên trong tương tự bảo vật hắn đã cầm tới rất nhiều có thể hết lần này tới lần khác chính là không có minh hỏa tộc thánh vật cũng không biết cái này thánh vật sau cùng sẽ rơi chỗ nào trong nháy mắt ba mươi năm trôi qua m gia gia cũng không biết diệp vân điện hạ hoàn mỹ khai mở thế nào đợi tại lạc phong thế giới huyện uu cũng có đăng nhập thế giới giả lập tự nhiên cũng nhìn thấy diệp vân vi đeo đồng thời biết hoàn mỹ khai mở khái niệm không hổ là diệp vân điện hạ Hy vọng trước a về n đó vài ngày chúng ta nguyễn gia tu sĩ mới chiếm lĩnh ngân phong sơn cốc sau đó huyện u u vung tay lên quanh thân một đạo quang mang loại qua ông một cái vương miện xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng quanh thân quần áo cũng biến thành hoa lệ đế vương phục trang đi huyện u u theo đỉnh núi nhảy xuống cứng ngắc lấy liệt phong bay ra ngoài ngân phong s â n cốc giờ phút này có một đám huyện gia tu sĩ đóng quân v â n h một đạo tiếng vang chuyển đến huyện u u từ không trung rơi xuống đất cung nên gia chủ nhìn đến huyện u u bóng người huyện gia tu sĩ hào hào cúi đầu cung tính nói ừ m huyện uu biểu lộ lạnh lùng đều đứng lên đi xem thật k ỹ thủ cửa vào s â n cốc đừng để phong gia tiến đến phong gia là trước mắt huyện gia chủ yếu định nhân vâng gia chủ huyện gia tu sĩ cúi đầu trả lời sau đó huyện uu liền tiến vào trong sơ cốc mà tại huyện uu sau khi tin bảo nguyên bản h u y ễ n gia tu sĩ có mấy cái thấp giọng thảo luận thật không phục a để một cái đàn bà làm giá chủ không có cách nào a ai bảo lão gia chủ bao quát nào t r ư ở n g lão đều bị chém giết người ta thực lực mạnh a các ngươi nói nhỏ chút không muốn sống nữa a lúc này có tu sĩ thấp giọng quát lớn các ngươi cũng dám nghi vấn gia chủ tất cả im miệng cho ta bị quát lớn mấy cái cái tu sĩ đều rụt cổ một cái sau đó nhìn quanh một phen phát hiện mọi người cũng không có chú ý cũng là nhẹ nhàng tờ ra đúng đúng chúng ta không nên chất vấn bọn họ vô cùng rõ ràng hiện tại huyễn gia phần lớn người vẫn là chống đỡ huyễn đ uu bởi vì huyễn đ uu đem huyễn gia dẫn tới một cái độ cao mới chỉ có một số nhỏ sẽ khó chịu huyễn đ uu ngân phong trong s â n cốc đây chính là ngân phong s â n cốc huyễn đ uu đại khái quan sát một phen ngân phong s â n cốc thật giống như một tòa nghiêng đ ổ s â n phong nghiêng tại mặt đất ừ n huyễn đ uu đông nhiên thần sắc biến đổi cười lạnh một tiếng phong gia các ngươi vậy mà mai phục đến nơi này nhìn tới huyễn gia nội bộ vẫn là có không ít người đối với ta có ý kiến a huyễn uu vừa dứt lời bên cạnh thì xuất hiện vài bóng người ha ha, ha. không hổ là huyện đú u u điều tra năng lực làm thật là khủng bố đi đầu bóng người cười nói không sai chúng ta chỉ sở dĩ có thể đi vào vẫn là huyện gia cao tầng ăn bài bọn họ có thể nhìn ngươi khó chịu một nữ tử đương g i a làm chủ còn thể thống gì không sai ngươi bị người nhà mình đâm lưng một người khác ảnh cũng nói người nhà huyện gia không có người nhà của ta huyện đú u u vung tay lên ông một cái gai băng xuất hiện tại trong tay nàng đã những cao tầng này dám phản bội ta chở ta ra ngoài thì đem bọn hắn toàn bộ giết huyện gia cũng nên thật tốt đẩy một lần bài ha ha ngươi cảm thấy mình còn có thể ra ngoài đi đầu bóng người cười cái này ngân phong sơ cốc liền là của ngươi phân mộ n g ư ơ i không ra được n h ị đệ tam đệ đậu thủ vê anh trong nháy mắt phong ra mấy người toàn bộ phong tới h u y ế t uuu các ngươi muốn ở chỗ này giết ta ta cũng muốn ở chỗ này giải quyết các ngươi huyện uu nắm chặt trong tay băng truy chỉ cần đem mấy người các ngươi vĩnh hằng cảnh giết đi phong ra thì lại không trụ cột tùy tiện liền có thể thống trị chương ba trăm bảy mươi bảy phượng đế liền phong phép băng huyện uu một cái bạo phát q u a n thân hiện ra một cái màu lam phượng hoàng bóng người ba phượng mấy người nhìn đến cái này hư ảnh đều là biến sắc huyết u u ngươi đã lấy được băng phượng truyền thừa thật là coi thường ngươi h ừ chết người còn như thế nhiều huyết uu vung tay lên vê anh b n g phượng v ọ t thẳng hướng phong ra mọi người khẩu khí thật lớn chúng ta mấy cái cũng không phải dễ đối phó như vậy phong ra mọi người bạo phát hợp lực công hướng b ă n g phượng vê anh x o n g phương năng lượng kịch liệt va chạm toàn bộ ngân phong sơn cốc đều chấn động một phen theo năng lượng tàn đ huyết uu đứng nạo nghệ không trùng mấy cái phong ra vĩnh h ằ n cảnh đều đã bị thương nghiêm trọng ngươi, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy Các n g ư ơ i coi là đây là b ă n g phượng truyền thừa trên thực tế đây là phượng đế truyền thừa h u y ế t u u lạnh lùng nói cái gì phượng đế m â y vị vĩnh hằng cảnh đều giật mình phượng đế là bọn họ lạc phong thế giới truyền thuyết tại lạc phong thế giới phượng đế là cái thứ nhất lấy nữ t ử thân phận thống lĩnh đại lục đệ vương cái gọi là b ă n g phượng cũng chỉ là phượng đế thủ hạ thôi phượng đế truyền thừa vậy mà hiện thế ta tiếp nhận phượng đế tình huyết vô luận là tu vi hay là năng lượng đều viễn siêu các ngươi n u y ễ n u u vung tay lên ta sẽ làm mới phượng đế chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cả ta、mới phượng đế một đám vĩnh hằng cảnh giật mình đồng thời tự thân khí tức cũng không ngừng yếu bớt khó trách chúng ta thất bại ẩm ẩm những thứ này vĩnh hằng cảnh khí tức triệt để tiêu tán hình thành mấy cái vĩnh hằng c h i mộ treo thật cao trên không trung phong gia người chủ trì đã chết bản đế hôm nay thống lĩnh lạc phong thế giới h u y ệ t ù u n g n g đầu nhìn lấy không t r u n g vĩnh hằng c h i mộ nàng biết chính mình thời đại tới mà tại ngân phong sơn cốc bên ngoài theo chấn động chuyển đến huyện gia tu sĩ đều lớn kinh hãi tình huống như thế nào là động đất sao không đúng t h ư ợ n như là theo ngân phong trong sơn cốc chuyển đến ngân phong sơn cốc là gia chủ gặp phải nguy hiểm gì sao không biết ta chúng ta có nên đi vào hay không trong tộc trưởng lao sớm có mệnh lệnh trừ phi đạt được gia chủ mệnh lệnh bất kỳ người nào không được đi vào ngân phong sơn cốc đúng ngân phong trong sơn cốc bảo vật không ít không phải chúng ta có thể tùy ý tiến vào ừng cố ý là gia chủ gặp cái gì kỳ ngộ mới có thể dẫn lại như thế chấn động vậy chúng ta thì đừng lo lắng gia chủ sẽ không có chuyện gì là khẳng định không có việc gì mà tại huyện gia có mấy vị trưởng lao chính đứng chung một chỗ bọn họ ánh mắt sâu xa nhìn về phía ngân phong sơn cốc phương hướng chiến đấu bắt đầu sao phong ra người có thể đánh bại cái kia đàn bà sao cần phải có thể chứ dù sao bốn cái vĩnh hằng cảnh liên thủ tốt nhất vẫn là lưỡng bại câu thương phong g i a hao tổn mấy vị vĩnh hằng cảnh đàn bà thúi theo chết rồi đến lúc đó hừ hừ cũng là lạc phong trong thế giới chính là chúng ta huyễn gia nhất gia độc đại đúng tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương đây là tốt nhất tình huống đàn bà thúi phải chết chúng ta huyễn gia gia chủ không thể để cho một nữ nhân tới làm sau đó bọn họ liền thấy tại ngân phong sơn cốc phương hướng bốn cái vĩnh hằng tri mộ chậm dài dâng lên cái này đó là vĩnh hằng tri mộ tựa h như là a đây là một hai ba bốn trọn vẹn bốn cái vĩnh hằng c h i mộ là ai phân mộ có ai biết là tình huống như thế nào ta suy đoán có thể là cái tia đàn bà cùng phong nhà ba cái vĩnh hằng chỉ mộ còn lại một cái phong gia trường lão kéo dài hơi tàn đúng là cục diện lưỡng bại câu thương nhất định là như vậy nhưng còn có một cái khả năng là cái tia đàn bà một chọn bốn giết bốn cái người điên rồi cái tia đàn bà thúi s ắ c thực lợi hại nhưng vẫn là vĩnh hằng cảnh dựa vào cái gì một người đánh bốn cái vĩnh hằng cảnh a đúng a làm sao có thể giết một cái vậy được rồi hy vọng là ta suy nghĩ nhiều p h ả i người đi ngân p h o n g sơn cốc nhìn nhìn tình huống như thế nào nếu như xác định nàng chết rồi chúng ta cũng nên tiếp nhận huyện ra ừ n chuẩn bị tiếp nhận huyện ra đi thuận tiện diệt kéo dài hơi tàn phong ra tại ngân p h o n g trong sơn cốc huyện uu đã tiến vào trong núi thăm dò tại thu lấy một chút bảo vật cùng tài nguyên về sau huyện uu đi tới chỗ sâu nhất đồng thời ở chỗ này nàng gặp một cái không gian thông đạo ừ n không gian thông đạo ngân phòng trong sơn cốc chỗ sâu nhất vì sao lại có một cái không gian thông đạo đây là thông hướng nơi nào h u y ế t uuu nếm thử tiếp xúc không gian thông đạo phát hiện trong thông đạo chuyển đến một cỗ to lớn bài xích lực thật mạnh cảm giác bài xích nếu như muốn t i ế n b ả o chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy ân h u y ế t uu đứng tại chỗ suy nghĩ đông nhiên nàng biểu lộ nghiêm túc chờ một chút cái lối đi này bên trong ngoại trừ to lớn bài xích lực còn giống như ẩn giấu đi một k i a vô cùng thật nhỏ lực lượng tốt yếu đất ta muốn chuyên chú cảm ứng một chút h u y ế t uu nghiêm túc cảm ứng sau một lát nàng cười quang tri lực cái lối đi này bên trong thì không sai toát ra rất tinh khiết quang tri lực diệm vân đại nhân ngay tại toàn vũ trụ tìm tỏi quang tri lực sự kiện này có thể nói cho diệp vân đại nhân tuy nhiên tại phía xa lạc phong thế giới nhưng diệp vân thu thập quan g chỉ lực sự t ì n h nàng vẫn là rất rõ ràng mà lại nàng đã xóm tại lạc phong thế giới trợ giúp diệp vân góp nhặt không ít tần chứa quan g chỉ lực bảo vật lần này là tinh t h u ầ n nhất h ờ vọng hữu dụng như thế h u y ế t u u liên lạc diệp vân rất nhanh diệp vân hồi phục nàng một ngày sau đó đến lạc phong thế giới một ngày sau đó diệp vân điện hạ tới sao huyện u, u đọc thư hơi thở sau đó nhẹ gật đầu tốt vậy liền thừa dịp cái này ngày cuối cùng triệt để đem lạc phong thế giới thu thập một lần phong gia cũng được đều cần thanh lý như thế huyện u u đi ra ngân phong sơn cốc mà tại huyện u u đi ra ngân phong sơn cốc không bao lâu huyện gia mấy vị trưởng lão cũng đều nhận được thủ hạ tin tức không tốt cái kia đàn bà thật phản s á t phong gia vĩnh h à n g cảnh ta thiên nàng lấy một đối bốn thành công nguy rồi nàng chém giết phong gia vĩnh h à n g cảnh cái kế tiếp chẳng phải đến phiên chúng ta đúng nga huyện gia mấy vị trưởng lão đều trong lòng cảm giác nặng nghề nhanh chạy chúng ta phải nhanh chạy trốn thừa dịp nàng trở về h u y gia trước đó trưởng lão này còn muốn nói điều gì cái k i a anh một cố cường đại năng lượng từ trên trời gián g xuống các ngươi cả đám đều muốn chạy đi nơi nào chính là huyện đố u đã chạy đến vê anh theo s á t lấy còn có huyện gia mấy vị trưởng l ã o khác cũng là đứng tại huyện đố u sau lưng l ã o tam ngươi làm thật không thất thời tân gia chủ chỉ huy chúng ta huyện gia cột hỏi các ngươi vậy mà muốn tạm phản vũ trụ phi thuyền trí năng hệ thống thu đến mệnh lệnh trực tiếp cấp tốc hạ xuống rất nhanh diệp vân liền đi tới lạc phong thế giới cũng là tại diệp vân rơi xuống đất không bao lâu h u y ế t u u liền từ không trung bay tới diệp vân đại nhân chào mừng ngài đến lạc phong thế giới ta đã thống lĩnh lạc phong thế giới như có cần toàn bộ lạc phong thế giới đều có thể vì ngài mà chiến không cần không cần diệp vân nhất thời có chút rợ khóc rợ cười ta không cần chiến đấu tốt mang ta đi trước đi xem một chút người phát hiện bảo vật đi tốt ta cái này mang ngài đi qua huyện u u hơi hơi k h n g người tuy nhiên nàng đã là lạc phong thế giới duy một đ ế v ư ơ n g nhưng đối với diệp vân nàng vẫn như cũng là tôn trọng vô cùng cứ như vậy huyện uuu dẫn đường diệp vân cùng theo một lúc hướng về ngân phong sơn cốc bay đi rất nhanh hai người tới ngân phong sơ n cốc giờ phút này sơn cốc trước còn có không ít h u y ế n gia tu sĩ đóng giữ gia chủ nhìn đến huyện đu uuu bung xuống tu sĩ hào hào không người chào hỏi an tĩnh nhìn kỹ sơ n cốc huyện uu vung tay lên sau đó nhìn về phía diệp vân diệp vân đại nhân ngài tiến, tiến. ừng diệp vân nhẹ gật đầu chính là tiến nhập ngân phong sơ cốc sau đó huyện u u theo sát tiến lên a mắt thấy hai người đều tiến nhập ngân phong sơ cốc huyện gia các tu sĩ cũng không nhịn được bắt đầu thảo luận các ngươi nói người kia là ai a không biết ta chưa từng thấy thật sự là kỳ quái gia chủ vì sao lại đối với đối phương như thế tôn trọng có thể là vũ trụ người tới đi dù sao lạc phong trong thế giới không có người đáng giá gia chủ như thế kính trọng ừ n hẳn là vũ trụ từ đâu tới cao thủ thật lợi hại a gia chủ như vậy tâm cao khí n g ạ o tồn tại đều có thể cung kính như thế ha ha người ta là người ta chúng ta là chúng ta đừng suy nghĩ thành thành thật thật vì ra chủ canh cổng đi hạ ngân phong trong sân gốc huyện uu mang theo diệp vân đi tới chỗ kia không gian thông đạo trước diệp vân đại nhân chính là chỗ này cẩn thận cảm ứng có thể cảm giác được một tia sáng chỉ lực mà lại rất tình khiết ừ m ta xem một chút diệp vân tiến lên một bước chuẩn bị tỉ mỉ quan sát đông nhiên ông h á n chữ vật giới chỉ bên trong da ưu tộc thánh vật đông nhiên chuyển đến chấn động có phản ứng chẳng lẽ nói diệp vân trong mắt lóe qua một vẻ vui mừng hắn cố ý đem thánh vật đặt ở trong giới chỉ không có phóng tới cá nhân thương khố bên trong chính là vì hôm nay gặp phải minh h ỏ a tộc thánh vật giá ưu tộc thánh vật sẽ xuất hiện chấn động ta cá nhân thương khố hoàn toàn ngăn cách cái thế giới này nếu như đem giá ưu thánh vật đặt ở trong kho hàng coi như gặp phải minh h ỏ a thánh vật cũng sẽ không có phản ứng nhưng chữ vật giới chỉ không giống nhau nếu như gặp phải minh h ỏ a thánh vật tại trong chữ vật giới chỉ giá ưu thánh vật thì sẽ có phản ứng nói cách khác cái lối đi này là trực tiếp thông hướng minh họa tộc thánh vật sao diệp vẫn hít sâu một hơi trong lòng của hắn vẫn là rất kích động hắn hiện tại quang trí lực chỉ kém sau cùng mấy bước nếu như có thể cầm tới minh hỏa tộc thánh vật liền có thể rất nhanh viên mãn mà lấy cảnh giới bây giờ của hắn chỉ cần quang c h i lực cũng tìm hiểu về sau liền có thể nếm thử mở ra một khi thành công mở ra hắn chính là cái này bản nguyên thế giới bên trong cái thứ nhất đạt tới hoàn mỹ khai mở tu sĩ tham thảm ngươi lần này thật sự là giúp ta đại ân diệp vân nhìn lấy trước người không gian thông đạo có thể đến giúp ngài là vinh hạnh của ta huyễn u u hơi hơi không người ha ha ha, ha. diệp vẫn cười mình tại trong vũ trụ khổ tìm thật lâu đồ vật thật không nghĩ tới cuối cùng là bị huyễn u phát hiện ra lúc trước cứu ngươi xuống tới hôm nay ngươi tới giúp ta cái này nhất thẩm nhất c h ắ c ý bảo số mệnh coi là thật huyền diệu đúng thế huyễn u u lên tiếng đi thôi cùng ta cùng đi nhìn xem diệp vân vất tay ra hiệu nhìn xem bên kia đều có bảo vật gì ta chỉ cần minh h ỏ a thánh vật còn lại nếu như còn có bảo vật đều có thể cho ngươi dùng cái này diệp vân đại nhân tuyệt đối không thể ngài cần gì bảo vật cầm chính là không cần thiết cho ta huyễn u u liên tục khoác tay lấy thân phận của ta bây giờ cùng địa vị muốn cái gì bảo vật đều có diệp vân lắc đầu ngoại trừ minh hòa thánh vật Ta cái gì đ dĩa vân, vân, vân trực tiếp tiến đã b nhập không gian thông đạo bên trong dĩa vân đại nhân chờ ta huyện ưu ưu theo hướng như trong thông đạo xuyên qua không gian thông đạo diệp vân tại một chỗ đồng bằng rơi xuống đất đây chính là minh họa thánh vật ở chỗ đó sao diệp vân xuất ra d ạ ưu thánh vật sau đó phát hiện d ạ ưu thánh vật có một cố liên lụy lực liên lụy lực tại phía tây minh họa thánh vật cũng ở bên kia sao lúc này ông huyết uu cũng là xuyên qua thông đạo đến rồi diệp vân đại nhân ta tới huyết uu đối diệp vân nói ra ừ m chúng ta muốn đi nhìn bên này nhìn diệp vân chỉ hướng phía tây căn cứ d ạ ưu thánh vật phản ứng bên kia có thứ ta muốn ừ v vậy chúng ta thì qua bên kia huyết uu tự nhiên không có ý kiến cũng không biết nơi này là nơi nào vẫn là muốn hơi cẩn thận diệp vân nhắc nhở một chút vâng ta sẽ cẩn thận h u y ế t u u cười hắc hắc như thế diệp vân mang theo h u y ế t u u dựa theo dạng ưu thánh vật chỉ dẫn hướng về phía tây đi đến hai người lại khái đi một hồi diệp vân đột nhiên đình trệ người nhìn diệp vân chỉ hướng cách đó không xa v ớ n đường con đường này bên cạnh vậy mà cũng có một cái không gian thông đạo a h u y ế t u u theo diệp vân chỉ thị nhìn sang phát hiện quả nhiên chỗ nào cũng có một cái không gian thông đạo thì cùng bọn hắn trước đó thông đạo một dạng xem ra là chỗ này không gian xảy ra chút vấn đề khắp nơi hiện lên không gian thông đạo diệp vân vuốt ve cái này ba cái này sẽ có hơi phiền t h o i a h u y ế t uu có vẻ hơi lo lắng vạn nhất người khác cũng phát hiện không gian thông đạo làm không tốt cũng sẽ tới tầm bảo diệp vân đại nhân ngài muốn bảo vật nếu như bị cất thì không sao diệp vân đánh ra không gian thông đạo nếu như những người khác dám đến nhất định phải cùng chúng ta đoạt đoạt bảo vật vậy liền để bọn họ có đến mà không có về có đến mà không có về h u y ế t uu chừng mắt nhìn sau đó nhẹ gật đầu minh bạch diệp vân đại nhân ta sẽ vì ngài chiến đấu chương ba trăm bảy mươi chín phổ trì vận khí của ta tới rồi sao Tại t phía đông nhiên n g linh tộc tu sĩ, <cười> sĩ biến sắc bên kia có một cô năng lượng ba động chẳng lẽ là bảo vật muốn hiện thế rồi đi qua nhìn một chút linh tộc tu sĩ dưới chân đạm một cái trực tiếp liền xông ra ngoài trên đường linh tộc tu sĩ cũng nhìn thấy còn lại không gian thông đạo chuyện gì xảy ra nơi này lại có nhiều như vậy không gian thông đạo sẽ có hay không có những tên khác cũng đến đây cẩn thận nghĩ nghĩ linh tộc tu sĩ lắc đầu cũng không khả năng những thứ này không gian thông đạo đều là tùy cơ xuất hiện vừa tốt bị cao thủ phát hiện khả năng rất thấp nếu như là người yếu phát hiện những thông đạo này bọn họ liền bài s í c h lực đều không giải quyết được càng đừng đề cập tiên vào cái thế giới này cho nên đây cũng là độc thuộc về ta cơ duyên đúng cái thế giới này chỉ một mình ta vĩnh hoàn cảnh tất cả bảo vật đều là ta muốn đến nơi này linh tộc tu sĩ tâm tình lại là một phen kích động Ta đã có thể đạt một đã đoàn đến, ở chỗ này đạt được một phen đại có chỗ cơ phen dự duyên, này ở sau đó đi đến đường, đế đúng. khai cái hai Hoàn con thành ngân quân. Không thứ hà Mỹ mở trở linh à s ê u việt g â n à đế quân, tộc r trụ ở thành toàn vũ trụ tối cường khai hết t khai cảnh. Ha ha ha. linh cường vũ Sau đó, linh tộc tu sĩ đột nhiên nhanh chóng hướng về năng lượng ba động t i ê n đ e n rất nhanh linh tộc tu sĩ đi tới một chỗ trước sơn động bên trong hang núi này không ngừng tản ra năng lượng ba động xem ra cái này sơn động cũng là lớn nhất cơ duyên Tốt. Vào đ ỗ n g nhiên trong sân động đột nhiên buộc phát ra một đầu năng lượng trùng sáng trong nháy mắt liền đem linh tộc tu sĩ cho c h â n áp cái gì tình huống cái này linh tộc tu sĩ còn muốn phản kháng nhưng cỗ năng lượng này mạnh hơn hắn quá nhiều hắn căn bản là không có cách d ấ y rụa là khai hích cảnh khai hích cảnh năng lượng nơi này lại có khai hích cảnh đại năng khắc, khắc kiệt h ắ c cuối cùng xuất hiện không tệ con mồi trong sân động chuyến đến một trận cười quái dị trước đó tới nơi này đều là cái gì hôn nguyên cảnh vạn vật cảnh bắt cũng không có ý nghĩa ta cho không gian thông đạo gia nhập bài xích lực về sau rõ ràng không đồng dạng cái thứ nhất tới lại chính là vĩnh hằng cảnh ha ha ha cái gì linh tộc tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến nghe đối phương ý tứ chính mình có thể tới nơi này cũng không phải là cơ duyên gì mà là đối phương cố ý hành động người đến tội cùng là vê anh lúc này trong sơn động năng lượng bạo phát linh tộc tu sĩ trực tiếp v ỡ lạc sau đó một lao giả theo trong sơn động đi ra đem đối phương thi thể cho tông lấy ta là ai ta chỉ là một cái lao nhân thôi muốn thông qua các ngươi những tu sĩ này huyết l ụ kích phát tộc ta truyền thừa cái này là cái thứ nhất vĩnh hằng cảnh hy vọng về sau đến càng nhiều vĩnh hằng cảnh như thế ta cũng có thể hấp thu càng nhiều hết nhục chỉ lực ha ha ha tại lão giả cười to thời điểm một nam một nữ từ đằng xa bay tới ừng lại tới vẫn là hai cái vĩnh hằng cảnh lão giả trong nháy mắt liền thấy được một nam một nữ quá tốt rồi quá tốt rồi quả nhiên cho không gian thông đạo tăng thêm bài xích lực tới tu s i thì mạnh rất nhiều mà lại hai cái này còn giống như là nhân tộc hừ hừ chờ xem ta đi về trước viết cái nhật ký rất nhanh lão giả liền bắt được thi thể ẩn lui trở về trong sân động mà không chung chính hướng bên này chạy tới một nam một nữ tự nhiên là diệp vân cùng h u y ế t u u kỳ quái h u y ế t u u tại sau khi hạ xuống mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trước đó cảm giác được nơi này có năng lượng bạo phát làm sao chúng ta chạy đến về sau cái gì cũng bị mất có thể là có những người khác tại tranh đấu chúng ta tới thời điểm bọn họ đánh xong diệp vân tùy ý mắt nhìn một phía thật cũng không phát hiện cái gì cảm giác là vĩnh hằng cảnh cấp bậc năng lượng à có thể tới nơi này quả nhiên đều không đơn giản h u y ế t u u thở dài một tiếng bình thường không gian thông đạo bại xích lực rất mạnh nếu như không phải vĩnh hằng cảnh còn chịu không được diệp vân lật tay xuất ra dạ u thánh vật không cần phải để ý đến bọn họ dạ ưu thánh vật lại có phản ứng bên trong hang núi này khả năng có đủ mà giờ khác này trong sơn động lao giả khi nhìn đến diệp v â n trong tay dạ ưu thánh vật cả người đều kích động là dạ ưu thánh vật thật là dạ ưu thánh vật trời có mắt rồi a ta vậy mà có thể đụng tới dạ ưu thánh vật có dạ ưu thánh vật tại ta thì không cần lại vất vả thu lấy huyết nhục chỉ l ự ca trực tiếp bằng vào dạ ưu thánh vật thì có thể mở ra chúng ta minh họa tộc thánh vật ha ha ha thật sự là vận khí a g i t nhiều như vậy tu sĩ cuối cùng có thể không lại dùng thu thập huyết nhục sau đó đứng đằng sau ta là được không có việc gì diệp vân đứng tại huyện ưu ưu trước người cũng chính là cái này thời điểm lão giả đã lao đến đem thánh vật giao ra lão giả một trưởng vô hướng diệp vân diệp vân một thương bạo phát vang lão giả trực tiếp bị đánh lui mấy bước không có khả năng l ã o giả kinh hãi khó có thể tin nhìn về phía diệp vân ngươi chỉ là vĩnh hằng cảnh làm sao có thể a huyết u, u nhìn đến phản ứng của l ã o giả cũng là s ư ơ n g sở ngươi không biết ngân hà đế quân toàn vũ trụ đều biết ngân hà đế quân vĩnh hằng cảnh tu vi nhất chiến chém giết bốn tên khai hết cảnh ngân hà đế quân là nửa bước hoàn mỹ khai mở không phải bình thường vĩnh hằng cảnh mà đối phương vậy mà không nhận ra ta tại sao muốn nhận biết ngân hà đế quân lao giả cũng là xương sở muốn đến hắn đã thật lâu không cùng liên lạc với bên ngoài diệp vân cũng nhìn thấy đối phương mặt bản tên phổ trí thanh máu một trăm linh đẳng cấp khai ích cảnh phẩm giai tỉnh anh cảnh giới sơ bộ khai mở chính mình phát tắc ghi chú minh h ò a tộc khai ích cảnh tại minh h ò a tộc thánh vật rơi mất về sau cùng làm đại tộc trưởng sản sinh chia rẽ một mình tìm kiếm minh h ò a tộc thánh vật nhiều năm minh hòa tộc lại là minh hòa tộc khai ích cảnh diệp vân nói thầm một tiếng minh hòa tộc cũng là ngài diệt đi cái kia minh hòa tộc huyết u u trừng mắt nhìn cái gì mà phụ trì giờ phút này cũng rất kích động người đi minh hòa tộc tiêu diệt là ta diệp vân cũng không có dầu diếm không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi một cái vĩnh hằng cảnh đương đại lựa thần thế nhưng là khai hết cảnh làm sao có thể bị ngươi diện phổ trì kiên quyết không tin nhất định là các ngươi đang g ạ t t a tuyệt đối không có khả năng